chương hai trăm chín mươi bốn siêu cấp phía dưới mẹ kiếp lông mày không biết có hay không bỏng c u ố n trên mặt làn da thực ra hoàn toàn không sợ này một ít lửa diệp giản bây giờ lo lắng sự tình là sợ sau đó lại bị người nhắc đến bọn hắn biết nói diệp giản ồ chính là cái kia tìm hoa hệ á tiểu binh bỏng lông mày diệp giản a hắn có thể giết ôn kế phi cứ việc ôn kế phi đảo ngược khiêu t h i ể m về sau vừa hô vừa chạy một đường phi nước đại chạy trốn nhưng là liền hắn tốc độ như vậy ở diệp giản trước mặt căn bản không đủ xem thế nhưng thú vị như vậy tiểu tử rất đáng tiếc a diệp giản trong lòng đám chát có chút rợ khóc rợ cười lão tử lấy ngươi làm bằng hữu ngươi đặc biệt vậy mà một chút thể diện cũng không lưu lại hắn nghĩ không ra ôn kế phi lựa chọn c ũ n g sẽ phản ứng tới như vậy quả quyết cấp tốc hắn thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói hơn hai câu vốn đang muốn khen hắn một chút thằng nhóc này ngay từ đầu nhìn đến biểu hiện của hắn thực sự quá bình tĩnh bình tĩnh giống như hắn điểm đồng thời diệp giản bây giờ cũng không có thời gian đi giết ôn kế phi như thế hắn khả năng liền sẽ không kịp rút lui ban đầu kế hoạch đã bị làm dối loạn lúc này quân đoàn quảng trường cũng đã nổ không người nào dám ở loại trường hợp này lấy diệp g i n xuất hiện nói đùa nơi này đi qua nhắc nhở có thể nhận ra hắn người cũng không ngất một cái hai cái bây giờ hoa hệ á cánh quân chiến sĩ các tướng lĩnh đang nhanh chóng cho ra phản ứng cho nên coi như diệp giản lại mạnh hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại trừ phi hắn chuẩn bị một người đón đánh mấy ngàn trôi chiến đao h a n h sát hoa hệ á cánh quân xưa nay t h ư ợ n võ hơn nữa tự tin nơi này toàn quân đại hội là nhịn được mang vào vũ khí trang bị thậm chí trần bất ngại cho rằng các chiến sĩ như vậy chỉnh trang đầy đủ xuất hiện càng phù hợp toàn quân tôn trị của đại hội cho nên lúc này hiện trường mấy ngàn người bên trong chí ít có bảy đến tám thành đều là bất cứ lúc nào có thể chiến đấu trạng thái diệp giản muốn đi trong đám người đi cái kia lấy nghị sự đoàn cùng nghiên cứu khoa học hệ thống chữa bệnh hệ thống người vì chủ tạo thành đặc thù trong đám người mượn cái này phòng ngừa đợt thứ nhất tập trung bánh sát đây là cố định rút lui phương án một trong hắn vừa n ã y chính là đi theo cái này phát người trẻ tuổi cùng nhau vào đây mà xuống một bước hắn đem thông qua đám người tiến vào bên cạnh một chàng nhân viên văn phòng số lượng nhiều nhất ký túc xá hắn trong kế hoạch đường lui bản là ở chỗ này mọi thứ đều có dự án cùng kế hoạch lần này diệp giản đến vốn là vì ở hoa hệ á toàn quân đại hội xuất hiện tới chỉ cần hắn xuất hiện ở đây một chút lại toàn thân chờ lui cái này khiêu khích cũng đã đầy đủ khoa trương giờ phút này tình huống đột biến dưới đáy lòng cấp tốc ứng biến quyết sách trong chấp nhóm này diệp giản vẫn không khỏi lại nhìn ôn kế phi một nhãn chuyện giống vậy giao cho một trăm người tới làm coi như bọn hắn đều có dũng khí cùng trí tuệ làm được đại khái cũng sẽ có chín mươi chín cái một cách tự nhiên lựa chọn đang phát ra cảnh cáo về sau cấp tốc chạy hướng đám người tìm kiếm c h e chở chứ hắn muốn mà ôn kế phi là trong đó đặc thù cái kia một cái hắn lúc này chính một bên gọi một bên hướng hiện trường duy nhất một cái không có người nơi hẹo lánh phương hướng phi nước đại diệp giản không biết đây là hắn hy sinh tinh thần sợ bản thân chạy đến trong đám người sẽ liên lụy những người khác xuất hiện tử thương vẫn là thằng nhóc này ở trong chớp mắt quyết đoán cùng lựa chọn thật sự bình tĩnh m h ạ y bén quả quyết đến đáng sợ như vậy một cái trình độ bởi vì nếu như ôn kế phi bây giờ là hướng trong đám người chạy diệp giản hoàn toàn là có thể đuổi theo lấy hắn siêu phàm thực lực đuổi lên đem người giết lại chen vào đám người là tình huống trước mắt hạ tối ưu giải mà ôn kế phi lựa chọn hướng hiện trường duy nhất chống trải chỗ chạy như vậy diệp g i n nếu như đuổi theo giết hắn sau lưng lập tức sẽ có mấy ngàn trôi không hề cố k � chiến đao hắ sa t r ư ờ n g kinh nghiệm phong phú hí lam các tướng sĩ sẽ nhanh chóng kết trận coi hắn là đại tiêm chém lưu hắn lại tiểu từ túi còn thật sự không tệ a đáng tiếc chỉ là một cái cấp e dưới đáy lòng cảm khái đồng thời diệp giản trang bị thân thể đã khởi động gần như đồng thời ở giữa tụng tụng ở cách hắn gần nhất vị trí đột nhiên hai tiếng nguyên năng bạo phát một thanh trọng kiếm cùng một thanh đặc chế cán dài c h i ế n đ a o đã phồng lên lấy tin đồn một trái một phải hướng hắn quất tới phủ kín đường đi của hắn toàn bộ giáp hai cái đỉnh cấp t u t trẻ tuổi diệp g i n g ú p n a u phía trước nào đồng thời một tay phản trêu chọc má lên len k e n từ thiết đụng c h ạ m thanh â m chuyên mở nô tuất cùng tú mọi vũ khí trong tay đồng thời cái chăn đao t r e o chọc lên thậm chí toàn bộ thân thể bị một trái một phải mang bay ra ngoài đây là bọn hắn lần thứ n h ấ t mặt với cái thế giới này đứng tại đỉnh phong bên trên tồn tại tuyết liên diệp giản coi như ở nhân loại siêu cấp võ lực bên trong cũng là mạnh nhất mấy cái k i a một trong tốt c ư ờ n g diệp giản nhẹ nhõm triển khai đi t u ấ t từ giữa hai người vào tới sau đó cũng không đỉnh trệ giết người dưới chân một bước không ngừng bổ về phía đám người một mực tự nhận là là có thể lên chiến trường nhưng là giờ khác này tân giao kiều phát hiện bản thân lâm sự tỉnh bối rối luôn cuống sau đó nàng cảm giác cổ tay đau một cái cái này một n ắ m có chút dùng sức nàng còn chưa kịp quay đầu thân thể đã bị một luồng lôi kéo lực lượng vung vẩy t â n giao kiều bị hàn thanh vũ kéo đến sau lưng của hắn mà một phương hướng khác diệp giản chính hướng bọn họ bên này đánh tới thanh tử nói nói phân nửa tân giao kiều đứng ở nơi đó trong tầm mắt hàn thanh vũ đã đem bên người chỗ gần lại một cái chữa bệnh hệ thống n ữ hải kéo về phía sau sau đó là phía trước cái thứ ba cái thứ、tư. tân giao kiều có thể minh sắc cảm giác được hắn bây giờ trên thân loại kia chuyên chú không chút nghĩ ngợi trạng thái đối mặt diệp giản hắn trước tiên đem người ngăn ở phía sau từ người quen đến người bên cạnh lại đến người phía trước nhưng là người nơi này thực sự nhiều lắm hắn giống như cũng cuối cùng phát hiện bản thân chú ý không qua đến len k e n nguyên năng bạo phát âm cuối bên trong r ú t đao thanh â m chuyển đến h ắ n thanh vũ xông ra hơn nữa r ú t đao lướt qua đám người nào chạm diệp giản mọi thứ đều phát sinh ở thoáng qua ở giữa tân giao kiểu thậm chí không kịp giống trong tv phim ảnh như thế nói bên trên một câu cẩn thận gì gì đó có điều nàng giống như lần thứ nhất bắt đầu thật có chút hiểu rõ thanh tử ý phía trước một cái bóng mờ đột nhiên vào tới tên này chặn đường người bạo phát tốc độ để diệp giản kinh nghi một tiếng tuyết liên trong tình báo tin tức rất rõ ràng hoa hệ á trước mắt bốn đại siêu cấp chiến lược trong đó lưu mặc giật còn lưu tại hỷ lãng phong hoa bích tuyên khẳng định không ở trong nước hơn nữa sát xuất ở gấu chiếm bên trong như thế còn lại cũng chỉ có hai cái trần bất ngạn lao hòa thượng đây cũng là hôm nay nơi này xác định sẽ xuất hiện một cái cũng có thể sẽ xuất hiện một cái khác người trước mắt này hiển nhiên không phải cả hai một trong nhưng là hắn bạo phát xác định ở đỉnh cấp bên trên hàn thanh vũ thật là hàn thanh vũ sao diệp giản xác nhận một chút vậy mà thật là thăng nhóc này hắn nhanh như vậy liền lại đột phá giờ k h ắ c này làm diệp giản xuất hiện phóng tới bên này đám người nghị sự đoàn cùng nghiên cứu khoa học chữa bệnh hệ thống mấy trăm người kinh hoàng phân l o ạ n mà hiện trường duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn tướng l ĩ n h cùng các binh sĩ hoặc không ngăn trở kịp nữa hoặc bởi vì vị trí không đúng xuất thủ có chút sợ ném chuột vỡ bình đều tạm thời lâm vào một cái không thể làm gì trạng thái chính là giờ k h ắ c này đông đúc mà phân loạn trước đám người phương không đủ mười mét đột nhiên một thân ảnh chính diện nào chạm diệp giản ngăn cản đường đi của hắn chờ không nổi mọi người đi phân biệt v â anh một tiếng nguyên năng ẩm vang đối với va chạm đã vang lên ở trong sân p h ồ n g lên cương phong tứ tán đập vào mặt mặt đất xi、si、măng phá nát bắn tung tóe trong đó một thân ảnh song đao tột a y bị trực tiếp từ đụng chạm điểm lên đánh bay ra ngoài hàn thanh vũ bốn t u a b i n toàn lực bạo phát ở diệp giản trước mặt như cũng không đủ xem nhưng là diệp giản đánh ra trước thân hình cũng bị hắn cản trở một chút chỉ là một chút diệp giản nghiêm đầu mỉm cười nói không sai có điều còn chưa đủ đồng thời thân hình hắn lần nữa khởi động còn không phải siêu cấp có điều khả năng đã là hoa hệ á cánh quân siêu cấp phía dưới người thứ nhất diệp g i n nghĩ đến đột nhiên trông thấy hàn thanh vũ bay rứt ra ngoài thân hình trên không trung bất ngờ đến dừng lại một chút, ngay sau đó. người xoay người lần nữa đánh tới、Soạn. quảng trường đám người kinh hô thứ lo lắng đến hoảng hốt kinh ngạc ồ diệp giản cũng kinh ngạc một chút còn tới thực ra hắn muốn nói là lại còn có thể tới nhưng là tay không tất sát ngươi thế nào cả ta sẽ chết ta tiểu tử hàn thanh vũ xông đao đã rời tay bên hai đột nhiên siêu một tiếng bởi vì tràng diện hỗn loạn cái này tiếng vang mãi cho đến chỗ gần mới bị nghe được giữa không trung một cái hình chữ nhật màu đen h o ặ gỗ đứng lên đoán chừng phải có cùng n g ự cao đồng thời cũng không nhỏ ở tầm mắt của mọi người bên trong thẳng tắp mà đến đã lăng không bay đến hàn thanh vũ trước mặt từ thời gian bên trên phán đoán cái này hộp gỗ nên ở hắn bị đánh bay đồng thời liền đã bị ném đi ra đến từ diệp giản vừa nhận đến lần thứ nhất t r ậ n đánh vị trí phương hướng ẩm hàn thanh vũ người trên không trung đưa tay ở bay tứ tung hộp gỗ bên trên gọi một chút hộp gỗ xoay chuyển đồng thời dường như khóa trừ bị mở ra cái nắp soạt một tiếng hướng phía dưới mở rộng một thanh màu lam tinh quang trụ kiếm ngồi chỗ cối từ trong hộp rơi xuống cố ý để đoàn bên trong giúp làm đưa đến tổng bộ tới một lớn một nhỏ hai cái dùng để thả màu làm tinh quang trụ kiếm bốn trăm hai mươi lăm đoàn bộ căn cứ xuất thân màu đỏ bản sát nhà an đại gia lão cảnh tiếp cái này chuyến công việc vì chuyện này thật vui vẻ bận rộn một ngày một đêm đứa trẻ tốt đồ tốt là đến nắp kỹ hắn cố ý để đoàn trưởng mang theo lời nói nói tiểu tử ngươi so lên chúng ta vương đội năm đó tốt nhất một cái địa phương ngay tại cái này vương đội hắn quá ngại ngủ quá m u ố n mặt đoàn trưởng lý vương cường nói đây là lời hữu ích bây giờ hồng kiên trụ kiếm ở hàn thanh vũ tay bên trên chuyện này mặc dù đã không tính là cái gì quá lớn bí ẩn nhưng là trực tiếp bại lộ ở toàn quân đại hộ i dạng này trường hợp cuối cùng vẫn là không tốt lắm sau đó bởi vì không phải ở bản thân trong ổ đồ vật thả ở gian phòng cũng không yên lòng cũng chỉ có thể trực tiếp chăn đeo người đến đâu đứng xuống hoặc ngồi phía dưới trường một hộp liền thả một bên đứng thẳng dựa vào hàn thanh vũ tin tưởng chí ít gần nhất một đoạn thời gian chỉ cần thứ này vẫn còn bên tay hắn liền không ai dám đưa tay cùng hắn muốn hắn mới vừa ở hỉ lãng phong dựng lên lớn như vậy công Quý lam ngay cả ban thưởng cũng còn không cho đâu trước hết bắt hắn đồ vật cái kia không thể nào nói nổi mặt khác vết thương trên người hắn người khác cũng không biết cụ thể n ặ n nhẹ nếu mà bắt buộc, Hắn tùy thời tùy chỗ có thể ngất đi, chết rồi. Về phần nói khoa học nghiên ngất nói tùy tùy đi, rồi. có cứu, Về lúc ữ thần một thanh sao. Cái kia thanh không Hắn khẳng định còn nụp lên. cái có cái kia kia sao. sẽ l này Vĩ lam hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn quân đoàn quảng trường hoa hệ á toàn quân đại hội trang tử bị người đạp hơn nữa người này tên gọi là diệp giản hiện trường thiên tài thiếu niên ngang nhiên nhào c h ạ m nhân loại mạnh nhất một trong chiến đấu lần thứ nhất đụng chạm thắng bại đã điểm nhưng là dư âm chưa hết kèm theo một cái màu đen hộp gỗ gào thét mà tới quần quận mở ra cỡ lớn màu lam tinh quang trụ kiếm h à n h rơi xuống rơi vào hàn thanh vũ trước người vẫn chưa xong hắn còn tới còn muốn chém đám người ở sen lẫn các loại ý vị tiếng kinh hô về sau đều hướng lên nhìn xem đây là một loại rất phức tạp tâm lý chớ đi đi đó là diệp giản a vạn nhất hắn đem diệp giản chém bay đâu cái này đại bảo kiếm thật là lợi hại bộ dáng rất đẹp trai đẹp trai chết thế nhưng đẹp trai thật sự có thể sẽ chết ta không phải chứ đại bảo kiếm đều móc ra diệp giản trông thấy một màn này trông thấy cái kia thanh tinh quang trụ kiếm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ cái này nhóm thay đổi nhỏ thái từng cái từng cái thế nào đều không có cách nào thật tốt câu thông đâu từ ở h ỉ lãng phong sách đao đổi theo hắn chửi bóng chửi gió hạ đường đường đến tiện đến để hắn im l ặ n g ôn k â phi đến vừa nãy cái kia hai cái đ ỉ n h cấp lại đến cái này hàn thanh vũ bọn hắn giống như đều là cùng nhau mọi thứ tựa hồ cũng tạm dừng một cái trước mắt sau đó hô tin đ ồ n lên chu kiếm hoành không bắt đầu rơi xuống hàn thanh vũ rôi tay phải tiếp nắm đồng thời thân thể bắt đầu trước sông thân hình của hắn sơ lược khuynh hướng bên trái cũng có một chút nghiêng về phía trước từ tốc độ mang lên, lên gió ở lôi keo y phục của hắn tóc người hướng phía trước đi so sánh phía dưới có vẻ hơi quá dài đêm quá lớn tinh quang chu kiế sau đó bị hàn thanh vũ dùng toàn thân phòng lên nguyên năng sóng chiều kéo theo bắt đầu thuận kim đồng hồ chuyển động cái này ngay từ đầu xoay chuyển tốc độ dường như cũng không nhanh xoay chuyển quá trình bên trong hàn thanh vũ ăn khớp động tác d ố i tay trái tiếp nắm từ một tay biến thành hai tay cầm kiếm v ngay tại hắn tay trái tiếp cầm trong nháy mắt to lớn nguyên năng bạo phát nổ vang chu kiếm vận động tốc độ ở đồng thời bạo phát không khí phồng lên âm thanh dạo chơi một chút từ tin đồn mà tới chiều âm thanh phần phật cuồn cuộn một loại như biện dạo chơi ở đáy biện tích luy tích đầu đa bốn phía như nước chạy cảm giác á bách bắt đầu lan tràn ra đây là hàn thanh vũ đem hết toàn lực một cái chém ngang cái này hải tử tốt tưởng đáng tiếc người đối diện là diệp giản hiện trường quân hàm tương đối cao sĩ quan cùng một bộ phân lao binh bọn hắn đại khái là biết diệp giản thực lực sự đáng sợ nam đó hắn liền đã rất đáng sợ bây giờ nghe nói đã đến có thể khiêu chiến quân đoàn t r ư ở n g trình độ đúng vậy tốc độ cũng rất nhanh thả ta ta khẳng định không tiếp nổi nhưng là đối lên diệp giản còn chưa đủ như vậy chạm không chúng chuẩn bị cứu viện ở trang có đỉnh cấp bọn hắn nhãn lực cùng kiến thức đều có cho nên giờ phút này nghĩ cũng không phải hàn thanh vũ có thể hay không chạm phá mà chỉ là có thể hay không chạm chúng một cách này nếu như diệp giản một lòng muốn tránh một lòng muốn vào đám người hàn thanh vũ liên t r ạ m bên trong cũng khó khăn thực ra những n à y hàn thanh vũ bản thân lại làm sao không biết đối mặt diệp giản cái này giá hắn một chút cũng không muốn đánh lại không dám ý nghĩ hao huyền hy vọng xa vời có thể thắng hắn bây giờ chỉ cầu có thể hơi cản trở diệp giản tiến vào đám người thời gian không quản hắn là muốn chạy vẫn là sẽ làm bị thương người hoặc cưỡng ép con tin v ề phần vừa nãy như vậy lớn c h ẳ n g tử hàn thanh vũ vốn là nghĩ đến trung thực nút ở phía sau bảo hộ một chút lung la lung lay lên tốt sau đó lúc ấy ở bên cạnh hắn không xa có khác hai cái hoảng hốt đứng cái kia hắn nhìn không được liền cũng cho kéo qua tới lại sau đó hắn phát hiện phía trước còn một đống lớn không thể chiến đấu thực sự chú ý không qua đến hắn đầu góc nóng lên liền trực tiếp lên kết quả bị hời hợt chặt cái thất điên bắt đảo không đúng thời gian quá ngắn mở miệng đỉnh cấp câu nói này cuối cùng không có thể nói xong hắn muốn nói là không đúng cái k i a chém ngang rất quỷ dị cái này đặc biệt đồ vật gì làm trực diện một kích này người diệp giản tự nhiên so các lao binh sớm hơn phát hiện cái này một chút hắn chiến đấu qua không ít so hàn thanh vũ mọi người nhưng là từ chưa đối mặt qua quỷ dị như vậy c h ả m kích quy tích thật giống như cái tia thanh chủ kiếm ở theo tâm ý của hắn không ngừng nhỏ sự thuần đến gì, biến ảo g ấ p độ là hắn đối với vũ khí điều khiển đáng sợ đến loại trình độ này sao vẫn là thanh kiếm này sẽ chủ động nghe hắn dù cho không dựa vào cánh tay đong đưa cũng có thể biến hóa quy tích loại tình huống này diệp giản không thể lựa chọn tránh vạn nhất tránh sai sau lưng bị chém trúng hắn hôm nay đã bị người cháy qua lông mày nếu như lại bị một cái hậu bối tại chỗ chém tổn thương hơn nữa tổn thương ở sau lưng mới biết mặc dù ở ý lam danh tiếng rất kém cỏi nhưng là diệp giản hình tượng bản thân một mực cũng đều là giữ gìn rất khá nghĩ đến cái này diệp giản nguyên bản vỏ hướng đám người thân thể trong nháy mắt lăng không sai bước hắn lựa chọn quay người đối với chém lại rút ra trên lưng thanh thứ hai đao đến hay lắm trừ bỏ sinh mạng hóa nguyên năng bên ngoài diệp giản toàn lực vê anh đối với xô ra hiện trong nháy mắt cục bộ không khí ngưng kết thành thực chất bụi khí màu trắng c h ả y mắt trần có thể thấy như bao tác từ trong đụng trạm tâm t h ý lọn chạy khuyết tán mà ra chưa kịp chạy sang nghị sự đoàn cùng nghiên cứu khoa học chữa bệnh hệ thống người bị vén ngược lại một mạng lớn kinh hoàng kêu thảm âm thanh một đinh gần như đồng thời ở giữa xuất hiện một tiếng v a n g này bị đụng chạm bạo phát tiếng vang che lại nhưng là diệp giản bản thân nghe được、Phúc. hàn thanh vũ thân hình lần nữa bay rớt ra ngoài người trên không t r u n g thổ hết hơn nữa lần này hắn hoàn toàn mất đi không chế đối với thân thể chính như diệp giản nói hắn không sai nhưng còn chưa đủ còn kém rất xa cùng lúc diệp giản thân hình rơi xuống đất hai tay rủ xuống tay cầm hai thanh đao trôi mẹ nó khó coi sau đó đám người soạn làm sao vậy diệp giản đao không có năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngày mùng ngày một tháng chín Lam Hoa Hệ Á, toàn quân, đại hội, quân đoàn ạ i hội, quân đ quảng trường 20 tuổi、hàn、Thanh Trưng trường Quân quảng Diệp Giản Diệp Giản. Hàn chém không 296, nghèo đào đoàn Vũ, đem có. sợ bên trên lần thứ hai đội trạm hàn thanh vũ lần nữa tổn thương lui mà diệp giản như cũ vô sự liền chỉ là chặt đứt vũ khí mà thôi nhưng là đoạn ở tại chỗ là tuyết liên diệp giản s o n g đao từ tiết h vũ khí cứng c ỏ i một mực vượt qua nhân loại thưởng thức coi như là ý lam bình thường chế thức chiến đao trong chiến đấu chặt tới chỉ còn lại một cái đao khung đều có thể tiếp tục sử dụng cao thủ quán chú nguyên năng sau càng là không thể phá vỡ nơi này tồn tại một cái khác biệt bởi vì nguyên năng vận động cơ chế giống như biển thủy triều tuân ra quan hệ chiến sĩ bình thường là không thể nào từ đầu tới cuối duy trì t ử thiết chiến đao bị quán trú nguyên năng mà cao thủ có thể thông qua tự thân nguyên năng độ hùng hậu cùng khống chế độ thuần thục làm được cái này một chút có thể không gián đoạn chỉ là như cũng khó tránh khỏi tồn tại cường độ bền trên cao thấp biến hóa cho nên cái kia thanh lam quang trụ kiếm rất trọng yếu cái kia làm được người một dạng cũng rất trọng yếu một kích này chém chúng cùng chất đứt đều xa so với tưởng tượng càng khó làm dạng này một việc bị một cái uy lam người mới làm được thực sự quá hết giận nó mang đến phân chấn đem toàn quân đại hội bị phản đồ đạp tràng tử biệt khuất cảm giác một chút hạ xuống điểm thấp nhất có điều con hàng này thật sự tốt c ư ờ n g lần thứ nhất cùng cấp độ này đối thủ g i a o thủ hàn thanh vũ đem hết toàn lực mà diệp giản ở vừa mới một k í c h kia bên trong cũng không có sử dụng sinh mạng nguyên năng hoặc cái khác các chủ bài liền chỉ là đơn giản giản dị đối với chém mà thôi nhưng chính là như vậy hắn chỗ chém ra tới vẫn là siêu cấp cấp độ uy lực có lẽ đây chính là thế giới này đứng tại đỉnh phong bên trên tồn tại nhưng là ngươi đứng lại nữa à hơn nữa ngươi đau không có hàn thanh vũ nghĩ đến cái này đang đau nhức bên trong cười lên một chút ở cái này nguyên năng võ lực thế giới bên trong bởi vì chỉ có tử thiết có thể chuyển nguyên năng tầm quan trọng của vũ khí thực sự quá lớn trong chấp nhóm này vừa n ã y ngã xuống đất đám người đang b ò khởi đồng thời bốn hướng chạy tán bị đánh bay cái kia người khoe miệng chảy máu đột nhiên trên không trùng cười một chút diệp giàn ngầm đầu ánh mắt gặp phải ánh mắt nổi nóng dùng miệng h ì n h nói ngươi đ ã tội ta hàn thanh vũ nụ cười rực rỡ rất vinh hạnh sau đó thân hình hắn rơi xuống đất lan quang chủ kiếm cấp tốc hảm xuống mặt đất một mực cày mở một đạo dài đến hơn m ư ơ i mét sâu sông n g i mới miễn cường đem người ngừng lại hàn thanh vũ cưỡng máu trên tay không ngừng theo tinh quang trụ kiếm chạy xuống giết hắn bọc lấy xúc động phẫn nộ tiếng la z một phía lúc này hiện trường thực lực cùng phản ứng đều mạnh nhất một đám lao binh đã trước tiên cắt vào diệp giản cùng trong đám người nhưng là một bộ k h á c điểm tương đối xúc động phẫn nộ xúc động người trẻ tuổi lựa chọn trực tiếp bổ về phía diệp giản đó là tuyết liên diệp giản a là bao nhiêu hoa hệ á cánh quân người trẻ tuổi làm lấy nằm mơ ban ngày đều muốn chém ngược lại một trận chiến phong thần đối tượng lúc này gặp tay hắn bên trên không có vũ khí lại làm sao nhịn được không đi thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng đừng đi a không muốn đi trước cái trận chúng ta không muốn vọng tưởng có thể đánh giết hắn chúng ta có thể tạm thời vây khốn hắn l i ề n tốt đến từ đỉnh cấp các lao binh tiếng lòng không kịp nói tiếng kêu gào của bọn họ vội vàng mà phẫn nộ nhưng là đã không kịp rồi tại chỗ trí ít hơn hai trăm n g ư ờ i đã vọt tới diệp giàn chỗ gần đông đúc gâm bạo cùng lưới đao phá phong thanh âm quyển tập ở cùng nhau như một đoàn lôi vân quấn về phía diệp giàn diệp giàn đứng ở nơi đó t i ệ n tay đem trong tay hai thanh chuôi đao mất đi bên cạnh q u a n người bình tĩnh nhìn trước mắt đánh tới trận thế hoa hệ á thật sự không nên một mực đem siêu cấp thực lực che giấu a trời cao đất rộng là yêu cầu bị biết đến hắn đột nhiên đồng thời tiến lên trước một bước ánh mắt dường như do dự một chút nói các ngươi đem đao lưu lại đi thanh âm rơi xuống đồng thời diệp giản lên trước lại đạt một bước vây anh một bước này rơi xuống một luồng giống như thực chất bảng bạc nguyên năng sóng c h i ề u ở thân thể của hắn chu vi bạo phát sau đó bạo mở đây là nhân loại trước mắt mạnh nhất thân thể một trong không có vũ khí thân thể của hắn đối với đồng dạng người mà nói chính là siêu cấp vũ khí mặt đất mãnh liệt lắc lư một cái mặt ngoài xi măng bị trực tiếp vấn mở phía dưới màu đen đất đá bị tàn phá bừa bãi khí lãng lật ra đến cách xả hướng không trung công kích trận thế phía trước nhất trong lúc nhất thời trí ít hai ba mươi tên chiến sĩ cùng mặt đất đất đá cùng nhau bị trực tiếp đánh bay đến không trung thân thể mất đi không chế nguyên năng không kế kinh loạn trong tầm mắt diệp giản vào người không có giết người tay phải nắm chặt một thanh ý lam chiến đao đồng thời đem tên chiến sĩ k i a m ộ t trần đa bay sau đó thân hình của hắn bắt đầu ở không t r u n g phía s ư ờ n hoành lướt lưới đ a o lướt qua một thanh lại một thanh ý lam chiến đao rời tay bay ra mẹ nó đây coi là cái gì a ôn kế phi đứng ở đằng xa kinh ngạc nhìn trông thấy cái tia so cuối cùng lăng không q a y người lại tay phải vẫn là cái tia một thanh đao nhưng là diệp g i ả n cánh tay trái lúc này một hơi gấp trí ít hai mươi đem ý lam chiến đao ở dưới sân ư sườn ước chừng chính là một cái một tay ôm một cái dưa hâu ở dưới nách động tác hình ảnh kia liền c u n g sợ nghèo đồng dạng ôn kế phi nghĩ đến bản thân vậy mà hai lần ở như vậy một người trước mặt bình tĩnh tìm đường chết có chút bội phục bản thân có chút kích thích các ngươi không được ca thân hình trên không t r u n g chủ động sau áp chế diệp giản cười nói câu này bởi vì vừa phát sinh một màn này vốn b ả o trong không người nào có thể đáp lại như thế ta đâu một cái bình tĩnh mà giả mua thanh n m thứ cao xa trô ra tới g i a sân đám người ngựa đầu ghém ắ t lầu ba ngay cả hành lang bên cạnh l ấ p kín kiên cố si mang tường gạch bị người một chân đập nứt phân loạn thoái phiến bên trong một thân ảnh từ bên trên kích xạ m à tới đây không phải là điện ảnh trên tv khinh công nhanh nhẹn mà đi mà l à như một khoả đạn tháo xéo xuống phía dưới thẳng tắp hướng diệp giàn đập tới đồng thời chân bất n g ạ quân đoàn trưởng thân ảnh xuất hiện ở ngay cả hành lang bên trên nhìn xem xuất thủ người không phải chân bất n g ạ là một cái lao h ỏ a thượng v ĩ l a n hoa hệ á khương long trì thượng tướng cái này vừa mới rất nhiều người đều nhìn thấy qua hình như đã có chút cũ năm si g ố c nhỏ gầy lao hòa t ư ợ n g giờ phút này đã thay đổi hoàn toàn một người cho nên siêu cấp chi chiến sao mà lại là đứng tại đỉnh phong bên trên siêu cấp ở giữa chiến đấu quảng trường phân c h â n thanh â m vang lên hỏng bét nhìn thấy l a o hòa thượng xuất hiện trong n a y mắt diệp giản đấy lòng cũng là một tiếng p h i ề n m u ộ n cái này l a o hòa thượng hành tung là tuyết liên vĩnh viễn không cách nào chuẩn xác nắm giữ tình báo bởi vì chuyện này liền long trì đại sư bản thân khả năng đều nắm giữ không tốt lắm d ự nghĩ tới hắn khả năng cũng ở kết quả hắn thật sự ở diệp giản không sợ trần bất ngã trần bất ngã xác thực có thể giết hắn nhưng là giữa hai người thực lực sai biện quyết định một khi toàn lực bạo phát giết chết hắn trần bất ngã bản thân sinh mạng chương ũ n g sẽ ở k hai trăm chín mươi bảy đoạt hắn chủ kiếm cho nên cái này nhìn như xúc động bạo tính tình nhưng kỳ thật thời điểm then chốt so với ai khác đều càng có thể khắt chế bản thân lao đầu ý lam chiến thần tuyệt sẽ không lựa chọn dạng này trao đổi dù cho hắn tức giận nữa lại bị quất cái này lo dip giống như là một đám người đánh bài diệp giản ở không chút kiên kỵ chạy đơn chương n ném ném quân đoàn quảng trường chiến đấu cuối cùng biến thành siêu cấp ở giữa đối với va chạm cho dù là ở như vậy một loại tình huống giới mọi người như cũng không tự giác bắt đầu chờ đợi mắt thấy một trận siêu cấp chi chiến nhưng mà trong chờ mong một màn hoàn toàn không có trực tiếp xảy ra bởi vì diệp giản đơn phương lựa chọn trốn tránh người trên không trung sắc mặt nghiêm túc cánh tay trái thanh thế bạo liệt d ơ n g lên hắn trong khuỵu tay hơn hai mươi đem ý lam chiến đ à o như một mảnh mưa kiếm bắn về phía giữa trời mà đến đạo thân a n h kia ý đồ hình thành cản trở cùng lúc diệp giản sau áp chế thân hình giữa trời vận chuyển vọt hướng bên cạnh một tòa ký túc xá hô hô hô mưa kiếm ở trước mặt sắc mặt ngây ngô lão hòa thượng thân ở không trùng tay trái hướng bên trên tìm vòi một thanh lượn vòng đứa nhỏ、tử. từ hắn tăng bảo trong tay áo bay ra ngoài bị hắn nắm trong tay búa một thanh tạo hình cùng nông da r a dụng hầu như không có gì khác biệt búa chỉ là c á n búa ngăn chút mà lại là làm bằng sát nếu như giờ khác này là phong long áo hàn thanh vũ cha mẹ những người kia nhìn thấy đại khái liền sẽ có người nhận ra đây là lao hòa thượng ở miếu hoang thời điểm dùng để trẻ tuổi cái kia thanh búa sở dĩ bọn hắn có thể nhận là bởi vì lao hòa thượng đã từng làm ném qua nó mấy lần suốt ruột bận bị hoảng mời người hỗ trợ tìm kiếm mà cuối cùng hầu như mỗi một lần búa cũng sẽ ở sân nơi hẻo lánh đóng t u bên trong hoặc hắn nhà mình bếp lò đằng sau bị tìm、được. Thậm chí có hai có l ầ nếu nó ở lòng ở b p bên trong, cùng, thủy lửa cùng nhau đốt đi như g í n thanh này bữa nhỏ tử, dản nhìn đến trong ngáy trong lòng lại là một tiếng hồng nhìn hàn thanh nhãn. Nếu n h hủy khuất h là lại là tử, mắt, một một bữa sau bếp, diệp đó vũ đem thanh này bữa n h ỏ t ử mặt ngoài màu đen tự thiết biến mất nó bên trong sẽ là một loại hiện ra kim sắc ánh sáng đặc thù tự thiết loại này tử thiết cũng ra từ 1908 c á i kia chiếc cỡ lớn đại tiêm phi thuyền nhưng là chỉnh chiếc phi thuyền cũng chỉ có trong đó một cái cấu kiện dùng chính là loại này tử thiết nó quy cách cao hơn Siêu. Đường đường đường. chính xác chàng phi diệp giản ném bắn mà đến mỗi một c h ô i chiến ao mỗi một c h ô i chiến ao rơi xuống đất đều là hai đoạn sau đó búa lượn vòng trở lại lao hòa thượng tay bên trên khương long chỉ t i ế p búa tay phải tay háo lớn chấn động nhưng nghe gặp một tiếng khí bạo người đã trên không trung chuyển hướng lấy một cái giường như so với mới vừa rồi còn muốn tốc độ nhanh hơn đoạn hướng diệp giản đường đi cho nên đều là gạt người mặt đất bên trên có người đột nhiên nói thầm cái gì người bên cạnh mở mịt hỏi không muốn mẹ lên không muốn mẹ lên xổ tay gạt người ai đoán lời còn chưa dứt đinh hai tầng lầu cao độ bên trên hai tên siêu cấp chiến l ự c ở giữa lần thứ nhất đang đối mặt va chạm cuối cùng xảy ra cùng trong tưởng tượng thiên lôi địa hòa khác biệt hai người đối với đụng thanh thế thậm chí kém xa lúc trước hàn thanh vũ cùng diệp giản ở giữa hai lần đó đụng chạm bọn hắn đều đem nguyên năng ngưng tụ ở lưới đao đụng vào nhau cái điểm kia lên cái này thực ra mới là khó khăn nhất một tên bên trong đem trong đám người giải thích không c h u n g diệp giản trong tay bí lam chiến đao đứt gãy thân hình bay ngược trong đó lửa trước đoạn thân ao l ư ợ vòng lấy bắn vào khía cạnh một tòa ký túc xá tường xì mà bích như bị lửa đốt cái này dường như có chút quá bình thường tí tách tí tách hai giây về sau vê a n cái kia tòa nhà ký túc xá mặt sau một k h ỏ a trăm năm cổ mộc xanh ngắt tươi tốt tán cây cùng một nửa thân cây đột nhiên lưng ngang sau đó rơi xuống từ trên không tới nó bị cái kia cắt đứt đao xuyên thấu mấy t ầ n g bức tượng trực tiếp đập gãy đại sư sẽ không cảm thấy không công bằng t h ậ t ở ý lam thời điểm cùng khương long trì cũng không quen diệp g i ả n người trên không trùng mặt đất lần lượt đơn phương né tránh lần lượt tình cảnh nguy cấp nhưng vẫn là dành thời gian hỏi một câu người xuất g a không quan trọng những vật này long chỉ đại sư tay bên trên không có chút nào bung lỏng bình tĩnh bình thản đáp lại nói cái gọi là có đao đã là không đao không đao đã là có đao chỉ cần trong lòng ngươi có đao quảng trường bên trên mấy ngàn người yên t ĩ n h nghe giống như rất cao thầm rất có đạo lý a nói nhảm bây giờ khương thượng tướng trong tay mình có bữa diệp giản không có đương nhiên là có đạo lý diệp giản cười khổ một cái không có lại nói tiếp hắn đã nhẹ nhõm không nổi mặc dù trong dự đoán từng có lao hòa thượng ở tràng phương an đường nối nhưng là bây giờ có một cái ngoài ý mớn trong tay hắn bản thân mang tới cái kia hai thanh nào không có hắn mang đến cái kia hai thanh đao khẳng định không bằng lao hòa thượng tay bên trên cây búa này nhưng cũng không phải hàng thông thường c h ỉ ít có thể đỉnh bên trên một đỉnh cho nên đây là hoàn toàn ngoài ý liệu tình huống là hắn bắt đầu thế nào đều không nghĩ tới bây giờ phía dưới quảng trường các nơi một cái lại một cái tới gần tức sẽ bị tạm thời vây khốn cỡ lớn ý lam chiến trận đã tổ hợp hoàn tất ở có lao hòa thượng ở tràng tình h ư n g dưới diệp giản một khi ham vào chính là thập tử vô sinh mà đường đi của hắn đã bị nhìn xuyên bị lao hòa thượng mang theo búa nhỏ từ hoàn toàn phong tỏa lao đ ầ vì không mất đi vị trí thậm chí không vội ở sát thương hắn làm sao đây diệp giản trong đầu linh quang lóe lên vũ khí cao dai vũ khí bây giờ liền có a đứng ta tìm cơ hội đi đoạt hắn chủ kiếm l i ề u mạng bả vai bị lưỡi bứa phá mở một vết thương diệp giản tìm được lỗ hổng lóe ra một khoảng cách đột nhiên như điện quang đồng dạng vọt người hướng về hàn thanh vũ vị trí nhìn sang người đâu ở diệp giản trong tầm mắt hàn thanh vũ cuối cùng một b ô i bối cảnh biến mất ở đại hội trong hội trường nhìn hắn chạy động tác trong ngực nên ôm lấy chủ kiếm cái kia địa phương đuổi theo đi vào cũng tìm không thấy người a thúng chi căn bản không qua được cũng không thể đi con n h ư n ó như vậy cơ chí giả họ sao nghĩ đến ôn kế phi nghĩ đến bọn hắn là cùng một bọn diệp giản bất đắc di chấp nhận sự thật này nhưng là hàn thanh vũ tư duy logic thực ra cùng ôn kế phi hoàn toàn không giống nhau hắn chỉ là b ả n thân một mực đ o ạ t đã quen gần nhất c à n g là thường ngày bị hại chứng v ọ n g tường luôn cảm thấy có người sẽ đoạt hắn chủ kiếm hắn gần n h ấ t ngay cả h ú y lam cao tầng đều phòng h ú n g chi diệp giản cho nên từ phát hiện lão hòa thượng vũ khí chiếm ưu một khắc này hàn thanh vũ liền chạy mặc dù chủ kiếm chịu x ư ơ n g nguyên k h ô n g chế nhưng là hắn đã bị thương vạn nhất diệp giản nhân tính bại n o ạ i chẳng biết x ấ hổ bạn phát sinh mạng nguyên năng tới giết người đoạt vào đ Ở Diệp Giản không chương ó c ú ý p h hai ư ớ n cùng nô g Tú tuất mội h người ôn đi qua ôn kế p h trăm chín mươi tám thứ một thứ hai định luật hàn thanh vũ hắn thế nào đột nhiên chạy quảng trường bên cạnh một tòa ký túc xá cửa ra vào trên người mặc người cự tuyệt chế phục người cao thần sắc nghi hoặc không hiểu quay đầu hướng bên người đồng sự hỏi vừa nãy ở tình huống nhất thời điểm nguy cấp hàn thanh vũ độc thân chiến đấu diệp giản liều chết đoạn đao ngăn chặn đường đi mà bây giờ nơi này hết thệ đều đã đều ở trong lòng bàn tay có mấy ngàn người kết trận lấy đãi có siêu cấp cao thủ xuất thủ chặt đường còn có quân đoàn trường áp trượt l i ê n bọn hắn những này không phải nhân viên chiến đấu đều có gan ngừng vòng xuống tới trốn ở một bên len lén quan sát ngược lại hàn thanh vũ chẳng hiểu ra sao cả đột nhiên liền mang theo đồ vật chạy thậm chí chạy có chút hốt hoảng đ ồ tử đ ồ tử đối phương dường như thất thần người cao lại hét hai tiếng hả bên ngoài có chút còn hơi nhỏ mặt trắng thanh tú âm n u nam hải quay lại đầu đ ồ tử bây giờ đương nhiên vẫn là ở người cự tuyệt có điều vì tham gia lần này toàn quân đại hội hắn cố ý cho mượn một bộ y phục tác chiến c o n song đao tại sau lưng không riêng hắn nghe nói năm nay cái này đồng thời ý lam tân binh bên trong đánh báo cáo xin phối song đ à o cũng càng ngày càng nhiều đồ tử cũng là vừa tới cùng tân giao tiểu các nàng một nhóm tới tới đất s o đều còn chưa kịp tìm được thanh tử ca chào hỏi đâu liền tao nộ vừa n ã y một m à n kia người thanh tử ca chạy người cao quay đầu ra hiệu một chút hội trường bên kia vẫn là không hiểu hỏi cái này vì cái gì à h ắ n tự hồ có chút không cách nào tiếp thu ý lam hai phút trước thiếu niên anh hùng đột nhiên liền thành hiện trường chạy triệt đ ể nhất cái kia một cái vì cái gì đây không phải rất t u t lý tại sao Đô tử cười l ê người nói, n ơ i Diệp Giản, Diệp Giản ngốc cái kia. tới. đi thủi dưới xem muốn một cướp ngốc Hắn thanh thanh ca ca trước bước, đáy khí vừa ta ta vũ tử tử rút Bị bây nổi, không b ế t tốt làm gì tốt rồi. Hắn nói xong rồi. nói Hắn ắ đ cao ý cười. c Người cao lô mãng một chút suy nghĩ một chút thật đúng là thán phục nói cho nên hàn thanh vũ thực ra so tất cả mọi người sớm hơn liệu đến diệp giản chiêu này giống như đánh cờ cao thủ luôn luôn có thể so sánh người khác nhiều coi trọng mấy bước thật sự là tốt bén nhạy chiến trường cứu ra ca đồng sự ở khen thanh tử ca đâu như thế muốn không nên nói thật đâu đô tử do dự một chút lạnh n h ặ t nói thực ra khả năng không phải ngươi nói như thế người cao đồng sự quay đầu hả v ý lam hàn thanh vũ thứ nhất định luật lại xương đối địch định luật ta tổng kết đô tử sát có kỳ sự nghiêm túc nói ra nếu như hàn thanh vũ cảm thấy ngươi làm u ố n giết người hắn sẽ nào lên chém ngươi mà nếu như hắn phản đoán ngươi có thể sẽ đoạt hắn đồ v ậ n hắn liền sẽ chạy nói xong đô tử quay đầu nhìn xem đồng sự giải thích nói thật sự ta trước kia cùng hắn tiếp xúc chính là như vậy sau đó hỉ lãng phong chiến báo là như vậy hiện trường vừa nãy cũng là như vậy người cao đồng sự chầm chậm còn giống như thực sự là cho nên hoa hệ á tuổi trẻ thiên tài ý lam hỉ lãng phong anh hùng hóa ra là thần ngự kỳ như vậy một người ổ đây cũng quá thú vị hắn nghĩ đi nghĩ lại cười lên hào hứng lớn ư tăng truy vấn nói còn n ữ a không có hay không thứ hai định luật có lần này đồ tử thần sắp ngữ khí có vẻ hơi nặng nề đưa tay ở bao bên trên sờ lên hắn thật vất vả để g i à n h đến lần này mang đến trả nợ l bảy khối lam tinh khối nói ý lam hàn thanh vũ thứ hai định luật lại x ư n g đối với ta định luật địch ta ta không có hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối không nên dùng nguyên năng các loại đồ vật đi khảo nghiệm ngươi cùng hàn thanh vũ ở giữa hữu nghị hoặc tình yêu tình yêu không phải ta ta là hữu nghị bị thương cái chủng loại kia đô tử buồn thảm nói giờ khắc này đô tử trong đầu hình ảnh quay lại đó là thanh tử ca đi hỉ lãng phong trước đó lần kia nói chuyện lúc ấy thanh tử ca ở trong điện thoại nói cảm ơn ngươi đô tử cái kia cái gì ngươi nợ ta những cái kia nguyên năng khối đô tử ở điện thoại đầu này ngay đây cảm động đến nhận việc điểm dưới lệ cho là bọn họ ở giữa hữu nghị cuối cùng siêu việt nguyên năng khối kết quả thanh tử ca nói không vội còn nói đúng là vẫn là phải trả vậy khẳng định không thể là ngươi à ta chính là hiếu kỳ phía dưới tình yêu vậy mà cũng không bằng nguyên năng k ố i khó trách bọn hắn nói hắn tử thiết trực nhân đồng sự vớt ve cánh tay bên trên nổi da gà ghét bỏ một chút nói có điều như vậy xem ra ngươi bình thường thật đúng là không có khó l á c ngươi cùng hàn thanh vũ giống như thật sự rất quen vậy khẳng định a đ ô tử một chút hương phấn kích động lên nói chúng ta là anh chàng sau đó cũng là nợ nần quan hệ hắn rơi đáy lòng yên lặng nói ừ n vậy ngươi quay đầu giới thiệu ta nhận thức một chút đi chứ ta vừa nay đều xem phục một dạng trẻ tuổi nhiệt huyết một dạng lòng tràn đầy hướng tới chiến trường người cao đồng sự nghe qua hàn thanh vũ rất nhiều câu chuyện hơn nữa vừa nay chính mắt thấy hắn nào chém diệp giản một mặt kia hiện tại bọn hắn trước mắt diệp giản chỉ có thể thảm hại chống đỡ chạy trốn tứ phía cục diện này nói đến ngọn nguồn nhưng thật ra là hàn thanh vũ đánh ra tới ở tuyệt đối yếu thế phía dưới hắn ngăn chở diệp giản tiến vào đám người chặt đứt diệp giản đao cái thiết thế nhưng diệp giản a mà hắn mới hai mươi tuổi đi đồ tử vô vô bộ ngực nói có điều ngươi bây giờ cũng có thể trước đối với ta chịu phục một chút ta vừa cũng làm một kiện rất lợi hại sự tỉnh nói hắn từ phía sau lưng móc ra một nửa đoạn đao tới đồng sự trông thấy sửng suốt diệp giản a ừng vừa chạy thời điểm một cái khác một nửa bay mất đồ tử nhìn xem trên tay mình đoạn nhận v ề muốn vừa nãy như cũng nhìn không được có chút kích động rung động rung dậy hắn làm hàn thanh vũ bằng hữu ở vừa nãy như thế nguy cấp tình huống d ư ớ i sửng sốt không quên đem diệp giản đoạn đao lấy đi nếu không ta như thế nào là hàn thanh vũ bằng hữu đâu hơn nữa cái này có thể là đồ tốt ta ố t t đồ tốt ta đồng sự nóng mắt một chút nói vậy ngươi muốn nộp lên sao đồ tử bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn kiên quyết lắc đầu không dao thanh tử ca đều không dao ta cũng không dao ta chuẩn bị lấy cái này quay đầu đi tìm cái kia chết r a n h sát để hắn cho ta đánh một thanh ngắn nào người là nói ta à đồ tử cái này vừa dứt lời sau lưng đột nhiên một cái thanh ngắn hỏi đồ tử quay đầu nhìn xem cùng thuộc lần một danh sách ý lam hoa hệ á cánh quân cái kia chết r a n h sát hóa ra vẫn ở phía sau hắn xử ánh mắt kinh hoàng một chút đồ tử chê cười trung thực gọi người xông giang sầu ca ừng giang sầu lạnh lùng lên tiếng xem hắn lại xem xem trên tay hắn một nửa đ o ạ n nhận ánh mắt có chút cực nóng nhưng là ngự khí bình tĩnh nói từ thiết tính chất rất tốt yên tâm ta không đầm ngươi dứt lời giang sầu quan sát một chút quảng trường tình huống vùi đầu lặng lẽ s ở hướng phía sau sờ soạn giang sầu là có thể đánh hơn nữa độ dung hợp cùng thực lực đều không sai cuối cùng lại một lần diệp giản tranh thủ đến cơ hội t h ở dốc lão hòa thượng cùng ý lam tướng sĩ bây giờ nhìn lại một chút cũng không nóng nảy mà nếu như hắn tiếp tục tiếp tục như vậy xác suất hôm nay muốn bị hao tổn chết ở chỗ này liền không có đ ố i lên đuối nhỏ t ử có thể sử dụng đ ạ u à tình huống như vậy căn bản không có cách nào đánh về phần hiện trường còn có ai có đỉnh cấp vũ khí có lẽ có nhưng là muốn ở mấy ngàn người bên trong tìm được cái tia người độ khó thực sự quá lớn hắn cũng không có cơ hội cùng thời gian đi tìm ngược lại là có một thành vị trí rất rõ ràng đưa tay phủ một chút vai trái vết thương bàn tay tất cả đều là máu diệp giảng quay đầu nhìn xem đứng tại lầu ba ngay cả hành lang bên trên cái kia người già đoạt chân lão đầu chạm đỏ đau thôi được rồi đi bây giờ dù cho tùy tiện cho ta khối đỉnh cấp t ử thiết đều tốt ta sớm biết là đuối bên trên đuối nhọn tử đúng rồi ta c h u i đao diệp giảng cuối cùng nhớ tới hắn vừa vứt bỏ hai thanh trôi đao mặc dù biết được rất khó xem sẽ rất khó dùng nhưng là dù sao cũng so bây giờ tốt như vậy nhiều trong lòng có quyết định lại một lần nữa diệp giản né qua khương long Chỉ bức bách vị trí công kích xoay người quay đầu ta đi trong tầm mắt lại một đạo bóng lưng đang đi xa cái t i ế n người đem hắn hai thanh trôi đ a o nhặt toàn bộ thần sắc ngốc t r ệ một chút diệp giản hoa hệ á cánh quân bây giờ đã chỉnh thể biến thành cái này phong cách sao thượng lộ đi khương long Chỉ thanh â m từ hắn bên cạnh thân chuyển đến rất bình tĩnh nhưng là búa nhỏ t ử phá phong thanh thế b ằ n g bạc phồng lên nguyên năng sóng triều bên trong lần thứ nhất sen lẫn hùng hậu sinh mạng nguyên năng cùng một đạo xa lạ khí tức hắn biết đó là khương long trì đặc hữu khí tức bạo phát trên độ cuộc đột biến quảng trường bên trên tiếng ồn nào vừa khởi tức rơi hầu như mỗi cái người đều ở không tự giác phát ra nửa tiếng kinh hô về sau lập tức yên tĩnh lại ngưng thần nhìn xem một màn này tước chừng một tầng lầu độ cao diệp giản ở lui sinh mạng nguyên năng hung bánh bạo phát nhưng là thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì đong đưa lấy một đường thẳng đang lăng không bay ngược hương long chỉ cũng đồng dạng thân thể không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác nhưng là hắn cùng trong tay hắn bố nhỏ chính diện mà đến thanh thế giống như ngàn tầng thác nước từ trời liên lụy một ít phong tỏa chỉnh một vùng không gian chém giết mà tới không khí bị đè ép kéo k ẹ t phá nát tâm thanh bên trong khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn tình huống trước mắt diệp giản tránh không mở ra cũng tiếp không lên cho nên diệp giản cái này giống như một dọn mực nước nhiễm ở hoa hệ á cánh quân cờ xí bên trên lý lam phản đồ dường như cuối cùng phải kết thúc vào hôm nay nơi này giờ k h ắ c này có người chuẩn bị gieo họ phát tiết trải qua thời gian dài phất đất cũng có người không hiểu có chút buồn vô cớ cùng tiếp hận nếu không có đi một bước kia hắn sẽ một mực là anh hùng của chúng ta chứ một mực là cái kia ngàn dặm hoang mạc được đi công nhiên khiêu khích mọi thứ định nhân cuối cùng giết chóc ra ai cập hoa hệ á thiên tài thiếu niên lưỡi búa gần đến trong vòng ba thước diệp giản ngoại trừ cuối cùng trọng thương khương long trì n ế m thử kéo hắn đồng quy vô tận bên ngoài đã không có bất luận cái gì cái khác khả năng liên quan tới dip giản mọi người đã từng bởi vì hắn kiêu n g o về sau hổ thẹn với nhớ lại mọi thứ tựa hồ cũng phải kết thúc len k e n đột nhiên xuất hiện một tiếng đa minh đột nhiên vang lên ở quảng trường vùng ven khoảng cách giao chiến điểm rất gần vị trí tiếng vang bên trong một thanh đặc chế chiến đao xông lên trời hiện trường im mắng lặng im ở hầu như tất cả mọi người bởi vì vô cùng hoảng hốt mà tạm thời mở mịt á n h mắt bên trong diệp giản đưa tay tiếp đao nhanh cái k i a thanh đao không gãy ở thời khắc cuối cùng diệp giản tiếp đao chặn khương long chỉ bữa chặn một k í c h này hai người đối với anh bạo phát nguyên năng tàn phá bừa bãi chỉnh hai ba mươi m hai không gian hầu như phá hủy mọi thứ tới gần một tòa ký túc xá chỉnh một mặt tường bích bị h o a n mở diệp giản ngự phun mở một cái miệ máu r bởi vì là vội vàng tiếp chiêu hắn không hề nghi ngờ bị thua thiệt nhưng là đó chính là hắn một mực muốn đi cái kia tòa nhà ký túc xá a quân quận bụi mù bên trong diệp giản thân hình biến mất ở ký túc xá bên trong khương long chỉ rơi xuống đất không có làm bất luận cái gì điều chỉnh trực tiếp lại lên truy sát đi vào Sau sau qua hóa quản đều quân quảng đó, đột đây đột đến đoàn có mọi mọi một mất liền nhiên người cái nhiên biến hóa sau khi. Không đến 5 giây, Diệp Giản biến thứ kết thúc. như như không phản Không không Khương Chỉ, ứng dường còn vẫn Long là là vậy Ở ở phản đồ hắn hắn là ai a thứ nhất quân hai mươi bốn tuổi đỉnh cấp chiến lược lý sâm quân đoàn trưởng đã từng mang theo trên người tự mình dạy qua người hắn đ a u là đỉnh cấp khẳng định đúng vậy a không phải diệp giả ngăn không được cái kia một chút vậy hắn phản đồ thấp giọng nghị luận cùng to lớn phẫn hận bên trong lý sâm xoay quay đầu nhìn xem lầu ba ngay cả hành lang bên trên cái kia người già xin lỗi quân đoàn trưởng c h â n bất n g ạ không nói chuyện nhìn xem hắn ta nghĩ tới ám chỉ hắn tới cấp ta đao nghĩ đến cuối cùng vẫn là như vậy trực tiếp làm tương đối tốt xin lỗi ta để ngài thất vọng t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín bất luận cái gì chiến trường đối với hàn thanh vũ đều là giống nhau đây là một cái im ắng nhưng là để người cảm xúc phức tạp c h ẳ n g diện hiện trường có người phẫn nộ có người đau lòng có người như cũ tạm thời chưa tỉnh h ồ n lại lý s â m dường như nói xong hắn không có làm bất kỳ giải thích nào lầu ba ngay cả hành lang bên trên chân bất ngã cũng vẫn là không có mở miệng đánh vỡ bình tĩnh tiếng bước chân truyền đến là ở hội trường phương hướng hàn thanh vũ thân ả n h lại một lần nữa xuất hiện ở trang ý lam các tướng sĩ trông thấy hắn trong lòng đều có chút hổ thẹn hắn vừa liều chết sáng tạo điều kiện lưu lại diệp g ả n vậy mà lấy phương thức như vậy rời đi cân nhắc long chỉ đại sư tình huống cụ thể có lẽ liền cái này đó thoát sau đó nô tuất cùng tú mội hai cái cũng từ ký túc xá một cánh cửa sổ đằng sau lật ra đến yên lặng đi đến ôn kế phi cùng dương thanh bạch bên cạnh bốn người dựa vào tường đứng thành một hàng cùng mọi người cùng nhau quay đầu nhìn xem bên kia hàn thanh vũ vai khiêng hắn dùng màn cửa bao vải gói k ỹ lương lam quang tinh quang trụ kiếm hướng giữa sân đi qua tới đúng vậy hàn thanh vũ không biết từ nơi nào tìm một khối phá cửa sổ vải mảnh đem bảo bối của hắn trụ kiếm bao lấy che phủ cực kỳ chặt chẽ lánh tại bả vai bên trên bây giờ chính không nhanh không chậm hướng đ sắc mặt của hắn chết lặng mà bình tĩnh nhìn thật giống như không có cái gì phát sinh bộ dáng đây là làm gì mọi người không khỏi nghĩ đến bởi vì đồ vật thực sự quá tốt không muốn bại lộ sao thế nhưng đã bại lộ a chẳng lẽ bộ dạng này có thể tiêu trừ ký ức sao bao lấy vừa rồi tại nơi này mấy ngàn người liền đều chưa thấy qua cái kia thanh rất lợi hại màu lam tinh quang chủ kiếm trong đám người đoàn người đều có chút ngộng rõ ràng mỗi cái người đều biết bây giờ trọng điểm không phải là cái này nhưng là lực chú ý vốn lại đều bị hắn hấp dẫn đi cho nên chúng ta muốn hay không phối hợp hắn a phối hợp một chút đi vừa n ã y nếu không phải vì mọi người hắn đoán chừng cũng sẽ không đem cái kia thanh lợi hại đại bảo kiếm móc ra vậy liền đều đừng hỏi đừng hỏi thăm ừng trên lầu chân bất ngạ cũng ở vừa n ã y cái kia chẳng sau khi chiến đấu kết thúc lần thứ nhất chết đi ánh mắt của mình quay đầu nhìn hàn thanh vũ một nhãn cái này một nhãn trong nháy mắt lao đầu tâm tình khá phức tạp đây là đang làm cái gì sợ ta hỏi đến cái kia thanh chủ kiếm giấu đi sao sách nhìn ngươi chút tiền đồ này ngươi muốn chọc dẫn chết tạ là một cái ý lam thiên tài ngươi liền không thể hơi quan tâm điểm việc đúng đắn bây giờ nơi này lão đầu tính tình lớn tức đến nôi cuối cùng rợ khóc rợ cười nhưng l à đợi đến quay trở lại cảm xúc không hiểu hơi dễ dàng một chút hiện trường không có một người mở miệng hàn thanh vũ liền như vậy đi tới trong sân rộng tìm được lúc trước hắn rơi tại trên đất cái kia hình chữ nhật màu đen hộp gỗ người ngồi sổm xuống, xuống hàn thanh vũ không nhanh không chậm đem hộp gỗ mở ra đem màu lam tinh quang trụ kiếm tính cả quấn tại trụ kiếm bên trên màn cửa vải cùng nhau thả lại h ắ một trong hộp có phản đồ ừ n thế nhưng loại sự tình này hơi lam cao tầng đều không giải quyết được ta một tên lính quèn có thể có cách gì đâu diệp dàn chạy chạy liền chạy đi ta cùng、OK sau đó cẩn thận một chút. Thật đầu, đầu sự, sự tình chỉ Vũ nghĩ đến, dùng ánh đạo trộm m cần trần bất ngã bây giờ bày biện ra một cái làm như không thấy thái độ bất quá hỏi hiện trường những người khác sau đó liền sẽ tự động cho rằng chuyện này là quân đoàn trưởng cảm kích cho phép hoặc ngầm đồng ý hắn liền như vậy lựa gạt qua liền tốt đến sau đó cũng sẽ không còn có người nghi vấn hắn vì cái gì có thể giữ lại màu l a m tinh quang chủ kiếm bởi vì quân đoàn trưởng hiện trường nhìn thấy đều không có chất vấn không có hỏi một câu đợi đến khi đó tinh quang chủ kiếm thuộc về hắn chuyện này an vị thực khoa trương hắt một hộp cái nắp đậy lên khóa trừ lật xuống tới g i a n g giác, g i a n g giác. hàn thanh vũ đưa tay gọi hai lần khóa trừ không thể hợp bên trên nhìn xem tựa hồ là phía trên bộ điểm buông lỏng phải trở về thêm khỏa xoắn ố c tia v ặ n một chút điều này sao làm liền kẹp lấy sao như thế không tốt thả hàn thanh vũ linh cơ nhất động đem tay trái cổ tay tân giao kiều vừa cho hắn phát dây thừng vớt xuống đến một đầu mặc qua một bên lỗ đem khóa chụp lên xuống hai nơi thắt ở cùng nhau đánh cái kết thân giao kiều ở cách đó không xa nhìn thấy cái mũi nhữ một cái nhà ta thanh tử quả nhiên rất nghe lời a cái này theo ta nói lấy ra c u ộ n đồ vật hàn thanh vũ đứng dậy đem h ắ c một hộp ôm thực ra hộp gỗ có thiết kế có thể v á c tại sau lưng bên trên giống như là học nhạc khí người lưng lớn kiện nhạc khí có điều lúc này hắn không có lưng trực tiếp ôm hướng ôn kế phi mấy cái đi đến thanh tử k đồ tử ở bên cạnh lên tiếng trào ai hàn thanh vũ quay đầu nhìn xem hắn còn ta mang đến lúc này tích lũy đủ đô tử chạy qua đến cùng hắn đi cùng nhau đi đến ôn kế phi mấy cái bên người dựa vào tường đứng lại sau đó đô tử tại chỗ cởi xuống ba lô túi đầu kéo nút cài ra chuẩn bị đi lật nguyên năng khối chớ lấy những ngày ngươi lời đầu tiên mình giữ lại dùng đi hàn thanh vũ thanh â m chuyển đến nói nắm chặt nhiều tăng lên tăng thực lực lên vạn nhất xảy ra chiến tranh toàn hẳn diện ngươi cũng tốt nhiều một chút sống tiếp tiền vốn hắn nói rất bình thản nhưng là túi đầu lật bao đồ tử nghe thấy một chút giật mình nhớ tới bản thân vừa cùng đồng sự nói hàn thanh vũ thứ hai định luật cho nên ta cùng thanh tử ca hữu nghị cuối cùng vượt qua bảy khối nguyên năng khối sao thật là thật là lớn tình nghĩa a đúng rồi cảm động sau khi đồ tử đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác ta ngay từ đầu là thế nào thiếu cái này bảy khối nguyên năng khối nữa à. quên dù sao không thể nào là ta hỏi thanh tử ca mượn vạn nhất sau đó ta thiếu hỏi lại n g ư y i m mớn ta bây giờ rất nhiều hàn thanh vũ tiếp theo nói một câu đồ tử Tốt. một bên hàn thanh vũ quay đầu lại cùng ôn kế phi nhỏ giọng nói mấy câu đồ tử đầu ó c hỗn loạn không có nghe rõ ràng cùng lúc lầu ba ngay cả hành lang chân bất ngạ cuối cùng mở miệng biết quân pháp ở đâu bên trong chứ lý sâm biết bản thân đi đi người ra nhẹ nhàng khoát tay một cái vâng lý sâm vô ý thức muốn túi trào động t á c đến một nửa thu lại đổi thành gật đầu không có lại ngọn g ngoại lý sâm túi đầu tự mình đi đến mấy tên nhận thức quân pháp chỗ sĩ quan trước mặt liền như vậy đi theo đám bọn hắn đi kết thúc liền như vậy kết thúc ngoại trừ long chỉ đại sư không biết có phải hay không là đã đem người đuổi theo ném đi bên ngoài dường như mọi thứ s ắ c thực tạm thời đều lắng lại quảng trường bên trên phân loạn nghị luận một trận yên tĩnh lại thời gian giống như không sai biệt làm đến còn tốt không có trì hoãn chân bất ngã túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút lại n g n g đầu ánh mắt đảo qua quảng trường bên trên những binh lính của hắn giống nhau bình thường nói vào c h ẳ n g họp đám người sửng sốt phải nha đi họp tuân hướng hội trường đột nhiên cảm thấy việc này như trước kia người mở võ quán không kém quá nhiều lẽ lớn có người tới gây chuyện chúng ta theo đạo lý nên cho hắn tại chỗ đánh chết bây giờ mặc dù không có đánh chết nhưng ít ra cũng đem người đánh ra phá mấy tấm cái b à n võ quán vẫn là cái kia võ quán ôn kế phi vừa đi vừa cười nói ừ n hơn nữa còn có cái kia hai thanh đỉnh cấp tử thiết hiếm thấy mở miệng ngô tuất thình lình tiếp một câu hàn thanh vũ một chút đứng vững vừa nay hắn tâm tư đều ở màu làm tinh quang trụ kiếm bên trên quên cái này gốc dạng bây giờ bị nhắc nhở lập tức nhớ tới bản thân thường dùng nhét s o n g đ a o đều vẫn là bình thường tử thiết đâu chỉ có điều công nghệ tốt một chút mà thôi đồ chơi kia thế nhưng ta chặt đi xuống trước đó lần thứ hai đ ụ n g c h ạ m hàn thanh vũ chính là một lòng hướng về phía đoạn diệp giản đạo đi hắn biết mình thực lực không có khả năng làm bị thương diệp g i n liền đem tất cả công kích đều đặt ở đau bên trên hơn nữa vừa một trận chỉ là lam quang trụ kiếm bảo vệ ta còn một chút thu hoạch đều không có đâu. Điều này sao đúng? đoạn đau đâu các ngươi có trông thấy sao nghĩ xong hàn thanh vũ sốt ruột hỏi không có chú ý a lúc ấy quá loạn chúng ta sợ ngươi có việc liền không có chú ý bên trên xem đ o á n chừng bay mất chứ cũng có khả năng bị người nhận được ôn kế phi bốn cái nhao nhao nói cho nên ta muốn hay không đem đoạn nhận lấy ra cho thanh tử ca a thế nhưng hắn đều có l a m quang trụ kiếm còn tốt tốt bao nhiêu đồ vật ta lại ngay cả phía sau song đao đều là cùng người mượn ừ n lần này không cho hắn vậy liên ngàn vạn không thể để cho hắn biết ta không phải khẳng định không đánh nổi đồ tử nghĩ xong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không nói một tiếng hắn cũng không sợ giang sầu sẽ nói ra bởi vì giang sầu bản thân cũng nhận được t r ư ơ n g ba trăm đánh gãy chân của ta tuân hướng hội trường đám người cũng không lộ ra xa t sút bọn hắn vừa đi một bên lẫn nhau nhiệt tình thảo luận liên quan tới vừa n ã y cái k i a tràng siêu cấp ở giữa đối hoành, cùng trước đó hàn thanh vũ chém về phía diệp g i n g cái k i a hai đao liên minh các quốc gia tới tham dự hội nghị đứng ngoài quan sát các đại biểu các loại khuôn mặt sen lẫn ở trong đó cũng dùng các loại ngôn ngữ bô bô lẫn nhau nghị luận ngại không đủ còn thêm lên khoa tay múa chân so h ạ c h ngay tại vừa nay ví l a n hoa hệ á cánh quân một cái hai mươi tuổi tròn năm người mới chính chặt ngạnh hám tuyết liên giản hai Hơn hắn diện liên giản giản song đao chặt đứt. Hơn nữa hắn nôn diệp diệp lại máu đem tuyết đứt. t sau đao, đao ra r ở về, lại cái ò n dọn có đặc c thể thu dọn đồ đặc họp. Ở cái này thuộc về võ lực thế giới bên trong đây không thể nghi ngờ là một kiện rất trọng đại rất làm cho người rung động sự tình bởi vì diệp g i ả n cái này tên bản thân thực sự quá lớn cho nên coi như mọi người trong lòng đều biết hàn thanh vũ chiếm vũ khí bên trên tiện nghi ở thực lực chân thật bên trên thực ra xa xa không địch lại hắn đối với sĩ khí lòng người khích lệ vẫn là to lớn bởi vì hy vọng cùng chờ đợi luôn luôn đối với người tâm lớn nhất khích lệ chính là do đó hôm nay không quản là diệp giản xuất hiện cùng bỏ chạy vẫn là lý sâm khiến cho mọi người ngoài ý muốn tại chỗ làm phản bọn hắn mang đến đã kích cùng ảnh hưởng đều bị trong lúc vô hình thấp xuống rất nhiều rất nhanh chuyện này liền sẽ bị làm một cái tin tức kinh người chuyển ra ngoài chuyển đến liên minh các quốc gia cũng chuyển đến tuyết liên đi xa nhóm nơi đó nội dung liên quan tới hỉ lãng phong bên trên cái tiêng người một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hàn thanh vũ cùng người nước ngoài nhóm trong miệng the tình hoặc the kim hôm nay thua lỗ kết cục đã định hàn thanh vũ lần này ngay cả đoạn đao đều không có mò lấy hai mươi tuổi thời điểm chém qua diệp g i n hai đao chuyện này đối với hàn thanh vũ bản thân mà nói thực ra không có gì lớn ảnh hưởng nhưng là lần chiến đấu này hắn sẽ nhớ kỹ ở đây là hắn tham gia quý lam đến nay lần thứ nhất hoàn toàn ý nghĩa bên trên lô vốn chiến đấu mấy người đi theo người chạy chuyển vào hội trường cửa lớn 425 l ý vương cường đoàn trưởng ở từng dãy ghế dài ở giữa đứng lên xa xa với tay để bọn hắn đi qua hắn vẽ mặt tươi cười nhìn rất dáng vẻ đắc ý hàn thanh vũ tìm được vị trí đem hộp gỗ hoành thả ở dưới chỗ ngồi ngồi xuống dùng chân góp chống đỡ sau đó cầm một khối lam tinh nguyên nặng khối trong tay chơi bộ đội thầy thuốc qua đây muốn thay hắn làm thân thể kiểm tra bị hắm hiện trường hội nghị còn chưa bắt đầu toàn bộ hội trường người đều đang tìm vị trí của mình cùng người quen trào hỏi nghe nói có thể đồng thời dung nạp tám nghìn người ngôi sao quán lộ ra huyên nào h ư n g hống lúc này thời gian là năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt ngày mùng ngày một tháng chín buổi sáng chín ba mươi sáu điểm ngày thứ nhất chương trình hội nghị thực ra không có ý gì đại khái liền quân đoàn trưởng nói vài câu h ắ n là thật mỗi lần đều chỉ nói như thế vài câu sau đó toàn quân các bộ môn lại các quân lãnh đạo đi lên làm các nhà công tác tổng kết báo cáo huân t r ư ơ n g những cái kia đều phải chờ ngày mai hôm nay có thể xem đại khái cũng chỉ có quân hàm tấn thăng cái kia một khối ngoại trừ thanh tử mấy người các ngươi quân hàm hẳn là cũng đều sẽ đặt cách hướng lên rút vừa gậy không có chuẩn còn có ta cùng lao giản mấy cái ha ha nhưng là chúng ta cũng chỉ là ở trong danh sách qua một chút có thể lên đ à i ít nhất phải là năm nay thăng thiếu tướng lan có quá nhiều lần tham dự hội nghị kinh nghiệm lao lộc lõi lý vương cường chủ động cho đoàn bên trong là đám thanh niên giới thiệu toàn quân đại hội tình huống cụ thể một bên nói một bên cùng đi qua người quen trào hỏi đem hàn thanh vũ mấy cái sách lên tới khoe khoang cùng lúc hội trường hậu phương nghỉ ngơi phòng lão xâm hưu nắm tay bên trên khối nhỏ giấy trắng mở ra c h u đáo đếm bên trong thầy thuốc phối xong rồi các loại dược hoàn c ẩ n thận thả ở mặt bàn bên trên lại bưng nước sôi để n g u ộ i tới ta tính thấy rõ tiểu tử kêu bản thân thực ra thật không thèm để ý hắn hôm nay chặt diệp giản hai đao hắn ép căn một chút cũng không muốn lẫn vào hắn không hiểu sự tình cái gì q u y n lực địa vị à, lý niệm đạo lý à, hắn đều không để ý liền chỉ nhìn chằm chằm trước mắt mình chút đồ vật kia bên hai nghe lão xâm lưu ngữ khí mang cười nói chuyện chân bất ngã ngửa đầu từng t h a n h từng thanh dược hoàn toàn bộ ném vào miệm bên trong những thuốc này hắn một ngày ba lần ăn đến có tầm mười năm lấy thực lực của hắn thân cho nên khi hắn thật sự bị bệnh tác dụng của dược vật cũng rất có hạn một hơi đem nước sôi để ngồi uống xong trần bất n g ạ quay đầu có chút buồn bực cùng bất đắc dĩ nói cho nên ta nói hắn không có tiền đồ a tức giận đến ta lá gắt đau nếu như là sông hàn thanh vũ một năm qua này làm qua những sự tình kia dấu vết cái này người tuyệt đối nên làm trọng điểm đối tượng đứng lên đương nhiên cũng có thể lập được lên nhưng là bản thân hắn tính cách lại thực sự không thích hợp cái này khiến trần bất n g ạ rất khó khăn đại khái tình huống hắn chọn gánh đi đường núi đi rất lâu bả vai rất chùa muốn chọn cái người đem tới đón một chút á n h thật vất vả phát hiện một cái thích hợp cái kia n g ự i nhưng một lòng chỉ nghĩ đến trong rừng h á i mấy cái quả ăn là sao lao xâm nhu cười lên nói ta ngược lại thật ra càng ngày càng ưa thích hắn duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn t ổ n g bộ quân pháp chỗ lý sâm hiếp mắt thích đứng một chút trước mắt ánh đèn p h o n g thẩm v ẫ n không như trong tưởng tượng âm t r ầ m đáng sợ hắn không biết đây có phải hay không là đám bạn trí cốt ưu đ l i hay là bọn hắn cũng vẫn chưa thích đứng cái này đột nhiên tới biến hóa trình tự tốt nhất giống ra chút sai lầm lý sâm đứng tại cửa ra vào chủ động thời xuống trên người nguyên năng trang bị thả ở trên bản lại từ cánh tay trái lấy cột vào trong tay áo một thanh nắn phóng tơi trang bị bên cạnh l ấ y xuống ngực hai b ạ c một đồng ba viên lý l a m thủ hộ h â n trường chỉnh tề thả ở nguyên năng trang bị kim loại hộ phía trên cuối cùng hắn đem quân hàm cũng hái được cùng h â n t r ư ờ n g đồng dạng bằng thẳng thả ở trang bị phía trên làm xong những n à y đứng lên lý sâm do dự một chút nếu như có thể ta muốn chết ở trên chiến trường quân pháp chỗ bạn g i ả quay đầu nhìn nhìn hắn không nói chuyện thì lãng phong chiến trường nơi đóng quân màu trắng núi tuyết bị tầng tầng lớp lớp bộ đội phòng ngự hạ trại hướng ra phía ngoài vây quanh màu đen đại tiêm chủ hạm như cũng dừng ở đỉnh núi nơi đó dường như cũng dựng lên một cái nơi đóng quân hai ngày này bắt đầu thỉnh thoảng có các quốc gia tới nhân viên nghiên cứu khoa học lên núi hạ đường đường ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội nơi đóng quân cửa ra vào xem núi người là hiệu chịu nói không lên đ i ệ h o ạ i nhưng là hai con mắt hoàn toàn vô thần bộ dáng lưu thế h à n h đi qua đến ở bên cạnh hắn ngồi xuống n ế u mày cũng nhìn một nhãn hỉ l ã n g phong sách thần sắc ngựa khi đều có chút lo nghĩ liên tiếp trả sát mấy lần lửa hắn đều không có đem thuốc chấm lên nói cái này đặc biệt chúng ta đến cùng lúc nào triệt hạ đi a không phải nói từng nhóm rút lui sao một mực cũng không có tin chính xác ta mấy ngày nay liền không có nhìn đến có rút lui ngoại trừ thương binh hạ đường đường không có quay đầu nói không những không có rút lui còn giống như bổ sung một số người tới ta sợ lần này không có chuẩn còn phải đánh một cầm cùng người đánh đại khái tuyết liên trong sạch luyện mục loại này đồ chơi nên tới đoán chừng đều sẽ tới thật hay giả lưu thế h anh một chút gấp hắn một mực liền sợ hãi lên chiến trường trước đó hàn thanh vũ nô tuất cùng tú mọi mấy người bọn hắn ở hắn đều hoảng đến không được thúng chi hiện tại bọn hắn không ở cái tia ta nào biết thật giả à nhưng là ngươi xem chiến trận này cũng không chính là bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ sao hơn nữa từ ngày đó buổi sáng lên siêu cấp nhóm liền đều không có lộ ra mặt siêu cấp phòng siêu cấp là cái này lý chứ hạ đường đường cũng không sợ lại đánh nhau chỉ là thanh tử bọn hắn không ở hắn có chút không thói quen đường đường lưu thế h anh đột nhiên nhỏ giọng h é t hắn một tiếng ngự khí nghe sự tỉnh thật nặng lớn bộ dáng hạ hạ đường đường quay đầu nhìn hắn n g ư ờ i tới lưu thế h anh kéo hạ đường đường cẩn thận quấn mở tiểu đội những người khác dẫn hắn đi đến nơi đóng quân đằng sau sườn núi hạ một c h ỗ trong hốc núi đến cùng chuyện gì a cuối cùng đứng lại hạ đường, đường nghi hoặc hỏi lưu thế anh thẳng tắp nhìn xem hắn ngươi có thể hay không đem tà chân đánh gãy hạ đường ngộ mộ một chút cái gì giúp ta đem chân của ta đánh gãy ta bản thân thử không xuống tay được lưu thế hành thần s ắ c trong ánh mắt bọc lấy to lớn lo nghĩ cùng hoảng hốt ta một ngày đều không muốn lại nơi này chờ đợi thật sự giúp ta một chút hạ đường đường một chút c a m t ứ c ngươi bệnh thần kinh à lưu thế hành ánh mắt có chút lung túng khó xử ta ta nói cho ngươi ta hạ đường đường làm không được loại sự tình này hạ đường đường chỉ vào bản thân cái mùi nói ngươi đặc biệt cũng không cho phép làm không cho phép ném thanh tử cùng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy người cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta lưu thế hành đột nhiên một chút cảm xúc sập lớn tiếng mà kịch liệt mà nói thanh tử nữ bức có thể đánh đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta không thể đánh a 1.777 t r i b ể u đội nghĩ muốn nhan sắc lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta một chút không quan trọng a lão tử liền muốn sống về nhà mà thôi dù cho tàn phế ta đi thủ căn cứ đâu chỉ cần có thể sống sót hạ đường đường bị hắn đột nhiên cùng loạn dáng vẻ làm cho có c h ú t mộng cho nên lão tử cùng các ngươi căn bản cũng không phải là người một đường rõ chưa bây giờ ta không muốn cùng các ngươi lăn lộn ở cùng một chỗ được không đi đừng đặc biệt cả ngày yêu cầu ta cùng các ngươi đồng dạng lưu thế anh nói xong xoay người đem chân trái giẫm ở thân cây bên trên sau đó rút ra chiến đao l ậ t bình hắn chuẩn bị dùng mặt đao đem chân của mình đánh gãy so vẽ một chút hai lần quay đi chụp xong ta có ngươi trở về liền nói là đối luyện ta không cẩn thận ra tay quá nặng cho ngươi đánh hạ đường đường ở phía sau hắn nói ra lưu thế h anh bay đầu nhìn hắn thật sự thật sự ta suy nghĩ một chút hiểu ngươi có điều ta không thể giúp ngươi ngươi bản thân khẽ cắn môi đi cái kia đi lưu thế h anh bay trở lại đưa tay lại so vẽ hai lần ba lần chiến đao trên dưới nào g i hô hô hạ đường, đường đứng đằng sau nhìn xem Nín không cười ra. lưu thế h anh cuối cùng quay người lại không nhìn hạ đường đường một bên đem đao thu lại một bên nói thôi đi chúng ta vạn nhất thật muốn đánh lại quay hai người một trước một sau theo dốc núi đi lên cái đó là gì a lưu thế h anh đột nhiên đứng lại mười giờ sáng bầu trời đột nhiên phai nhạt xuống ngắn ngủi âm trầm qua đi nông đậm đỏ màu từ không t r u n g tối đ ộ n g đồng dạng nơi nào đó chiếu ra đến bao phủ toàn bộ h ỉ lãng phong đ ỉ n h hình thoi phi thuyền thật nhiều đầy khắp núi đội người đều đứng ra không có lớn một chiếc đều không có trong tầm mắt chi ít mấy trăm giá hình thoi phi hành khí như điệu nhóm đồng dạng dũng manh tiển ứ n ra sau đó phân tản ứ n ra hướng về h ỷ lãng phong cũng hướng về xung quanh cao nguyên các nơi lưu thế hanh o cái này không phải là bởi vì lần trước dẫn dắt thực ra hoàn thành một nửa chứ sau đó bởi vì thanh tử đại bộ đội bị kẹt lại cuối cùng ra tới những thứ này hạ đường đường cười lên ừ m quả thực đưa đồ ăn a hà chương ba trăm linh một khẩn cấp tiêu d i ệ t toàn bộ bầu trời đã lại khôi phục thành trong vắt lam băng tuyết lóa mắt h ỷ lãng phong sườn dốc phủ tuyết bên trên vừa kết thúc chiến đấu từng nhanh ý lam tiểu đội đang hướng dưới núi đi. Các thực i ra bọn hắn vốn cũng không có đi lên quá xa lần này phạm là rơi vào hơi phía trên những cái kia phi hành khí đều bị từng tầng từng tầng đóng giữ tinh nhuệ tiểu đội cấp tốc thanh lý mất hạ đường đường trên lưng cóng trọng kiếm vừa đi đường một bên bước chân lấy đất trà sát lấy đế i à i đi qua một chỗ tuyết trồng chất hắn dừng lại xoay người đem vừa đã dùng qua chế thức chiến đao cắm vào trong đống tuyết quay quay rút ra lại lật mặt lao vài cái cắm về trên lưng Ví lam chiến đao không có vào đao toàn bằng y phục tác chiến sau lưng câu đinh cố định như vậy mặt đao bên trên đại tiêm màu đỏ làm buồn nôn máu liền sẽ không dính vào y phục một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội vừa nay chạy rất nhanh cướp được một cái đại tiêm là một cái mà không phải một giá hình thoi phi hành khí tiêu chuẩn thấp nhất hai con hoặc càng nhiều mà lại là dùng cướp như vậy liền lộ ra con kia đại tiêm rất quý máu lao đội hạ lệnh đem nó lấy ra diễn luyện trận hình ngược sát hơn hai mươi phút đồng hồ lần diễn luyện này hạ đường đường lần thứ nhất đứng chủ chiến phong vị tóm lại vừa nay cái này chàng đột phát chiến đấu chỉnh thể vào đi đến mười điểm nhẹ nhõm lần này chân chính đáp xuống hỉ lạng phong chủ thể phạm vi bên trong hình thoi phi hành khí đoán chừng chỉ có năm mươi giá khoảng t r ư ờ n g mà ở trong đó b ý lam quân coi giữ chí ít còn lại xuống ba vạn người trong đó không thiếu siêu cấp cùng tinh nhuệ n dùng hạ đường đường trước đó nói nhóm này đại tiêm hầu như chẳng khác gì là đưa đồ ăn việc này thanh tử nếu như biết nhất định rất khó qua lưu thế h anh thuận miệng đánh cái thú cũng đem trong tay chiến đao cắm về trên lưng hắn đao bên trên không có máu không cần dọn dẹp sau đó lưu thiếu ra nhẹ nhóm thổi lên h u ý sáo vừa những cái kia phi hành khí không có người đi tính toán trong lúc nhất thời đại khái cũng không có cách nào chuẩn sát tính toán đối với thanh tử tới nói đây là thật đẹp tốt cơ hội đoàn người đều cười lên nói đúng vậy à nếu như tên kia cũng ở hắn đại khái có thể nhiều đoạt mấy con tiểu đội đi đến chân núi vị trí trong đống tuyết tiếng bước chân đột nhiên vang lên nhanh chóng từ xa đến gần một tên trên người m ặ c quý lam quân phục binh sĩ từ bên cạnh chạy qua đến nhìn xem trên tay danh sách dùng khó đọc hoa n g ữ nói một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội đội trưởng lao giản có đây không lâm thời hội nghị khẩn cấp theo ta đi lao giản vội vàng đi theo binh sĩ rời đi tiểu đội những người khác tiếp tục c ư ớ c vào trở lại nơi đó quân ngồi xuống nghỉ n ơ i tước chừng sau hai mươi phút lao giản một đường cực nhanh chạy lấy trở về nhanh quốc văn đem toàn bộ nguyên năng khối dự trữ phân phát xuống dưới tất cả người chỉnh lý ba lô mang theo thực vật mặc trang bị lẫn nhau kiểm tra sau đó đến nơi đóng quân hàng đầu đội tập hợp hắn nói đến nhanh chóng mà gấp rút doanh trướng bên cạnh đang cùng đồng đội nói đùa lưu thế h anh thần s ắ c mờ m ị t một chút lo lắng đồng thời đứng lên cái này làm sao vậy chuẩn bị xuất phát lao giản đơn giản đáp lại một câu quay đầu sắp xếp người đi phụ cận quân nhu điểm nhận lấy càng nhiều nguyên năng khối cùng thực phẩm xuất phát không phải chúng ta đi đâu a lao đội lưu thế hành dọn một chút gấp không ít đ u ổ i theo lại hỏi một câu lần này lao giản không có chú ý bên trên lại trả lời hắn mãi cho đến xếp hàng hoàn tất các chiến sĩ bưng lấy sớm phát ra cơm t r ư a một bên ăn một bên xuất phát 1.777 n é m vào một nhánh to lớn mà biên chế hôn t ạ p đội ngũ bắt đầu hướng bắc mặt hành quân mặt phía bắc cao nguyên bên trên bây giờ khắp nơi đều là đã rơi xuống đất, hoặc đang rơi xuống đất hình o ặ c đang đất xuống rơi h tòi phi hành khí lần này đại tiêm hạ xuống địa điểm rất phân tán trong đó rất nhiều địa phương còn có cư dân lao g i n nói tóm lại toàn bộ hỉ lãng phong tứ phía khắp nơi đều có phía trên cũng lên chúng ta đến ngay lập tức đi tiêu diệt toàn bộ tiền tuyến chỉ huy phòng các quốc gia tiền tuyến quan chỉ huy lúc này đều ở mỗi người đứng phía sau một đến hai tên quan p h i ê n dịch trong phòng sương ngủ tràn n ậ p vội vang mà lộn xộn tiếng bước chân không ngừng vang lên ở cửa ra vào báo cáo một lượng lớn bộ đội tạo thành một vạn năm ngàn người đã điểm tứ phía xuất phát công binh bộ đội p h ụ n mệnh theo đi ra phát ven đường thành lập giản dị thông tin đứng người cự tuyệt phương diện biểu thị bọn hắn sẽ hết sức báo cáo lưu thủ bộ đội co vào phòng ngự đang vào đi như lấy toàn bộ tinh nhuệ tiểu đội lưu thủ chúng ta đến tiếp sau dự tính còn có thể đưa ra tám nghìn người khoảng trường tham dự nhóm thứ hai lần tìm kiếm cùng tiêu diệt toàn bộ báo cáo tuyết liên cùng trong sạch luyện n g ụ c chờ tổ chức rất đại khái tỷ lệ đã phát hiện hỉ lang phong tình huống dị thường gần trong vòng một canh giờ bọn hắn thăm dò bắt đầu trở nên mười điểm đông đúc vẹn vẹn ta khu vực phòng thủ tây nam phương hướng gần trong nửa giờ liền xảy ra bốn lần đột phát chiến đấu trong đó có thể là địch quân siêu cấp chiến lược xuất hiện tung tích căn cứ trước mắt tình báo có thể xác định tự bảo phái tổ chức cũng có tham dự chí ít bọn hắn cũng có phái người nếm thử tới gần hỉ lang phong hoa hệ á quân đội hiện đang cùng ta h u y làm phương diện liên hệ c â u thông tìm hiểu tình huống báo cáo bắt thả nước cộng hòa quân chính quy biên phòng bộ đội hướng đại tiêm khai hỏa cơ sở nhân viên chỉ huy một cái tiếp một cái ở cửa ra vào đứng lại báo cáo tình huống sau đó ngay tại chỗ chờ đợi đến tiếp sau chỉ lệ n h thời gian trở nên không gì sánh được gấp bức các quốc gia tiền tuyến quan chỉ huy ở giữa ngắn ngủi nghị luận cấp tốc làm ra quyết sách một nhằm vào khả năng xuất hiện hiện làm đại tiêm số lượng cứ thế ít năm mươi so một tỷ lệ phái ra bộ điểm tinh nhuệ tiểu đội tham dự tìm kiếm cùng tiêu diệt toàn bộ đồng thời nhóm thứ hai lần vô luận như thế nào nếu lại đưa ra một mươi người tham gia hành động hai đánh điện thông báo xung quanh các quốc gia cánh quân mời bọn họ ở điều kiện cho phép tình hùng dưới cần phải phái ra càng ở thêm hơn thủ bộ đội tham dự tiêu diệt toàn bộ hành động ba điện khẩn liên hệ trụ sở liên minh yêu cầu tổng bộ nghị sự sẽ ra mặt mời hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn t r ấ n bất ngã quân đoàn trưởng đích thân tới h ỉ lãng phong tỏa trấn lây trấn nhiếp t h a m dò ví dụ thực tế bốn mời hoa hệ á nước cộng hòa quân chính quy chú quân tạm thời phối hợp rút lui cũng ở điều kiện cho phép tình hùng dưới tận lực mang đi nơi đó cư dân năm mời bặt thản quân đội cấp tốc hạ đạt rút lui chỉ sáu thông qua trụ sở liên minh cấp tốc cùng các quốc gia đại biểu c â u t h ô n g yêu cầu các quốc gia đài truyền hình giấy báo tin thời sự trước tiên tuyên bố tin tức từ khoa học góc độ xác nhận hỷ lãng phong ba m trở lên người tuyết tộc quần tồn tại cũng tỏ thái độ hắn tộc nhóm quy mô vượt qua mong muốn hoa hệ á cánh quân toàn quân đại hội hiện trường c h â n bất ngã quân đoàn trưởng đ ộ i vàng từ đài chủ tịch bên trên rời đi nhưng là hiện trường hội nghị trình tự cũng không có trung đoạn trên đài đang lấy cực lớn hình chiếu phương thức biểu hiện ra năm nay đặc cách tấn thăng quân hàm tướng sĩ danh sách ha ha no tuất no tuất a các người nhìn thấy không một mực ngưng thần nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình lý vương cường đoàn trưởng đột nhiên một chút kích động đập lan can kêu lên dựa theo n i ệ m nói thứ chín quân thứ bốn trăm hai mươi lăm đoàn thứ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội nô tuất trung ý quân hàm sau đó thẩm nghi tú thiếu ý ôn kê phi thiếu ý lao giản thiếu tá danh sách lật đến trang kế tiếp tạm thời không có người quen tên xuất hiện chỗ ngồi bên trên mấy người nhìn nhau xem t â n nhiệm hoa hệ á cánh quân thiếu ý ôn kê phi thần sắc hơi chần chờ chủ động nói cái này có phải hay không hơi cường điệu quá nữa ạ là khoa trương rất khoa trương lý đoàn trưởng gật đầu một cái chuyển qua nhìn xem ôn kế phi nói ngươi tấn thăng nên chủ yếu là bởi vì ở một trăm linh một trạm chữa bệnh sự kiện bên trong biểu hiện sau đó đẹp đẹp cũng là thiếu ý thế nhưng một trăm linh một lần kia đẹp đẹp rõ ràng không có đi nha còn có ngô tuất thế nào trực tiếp ở giữa bí rồi bên cạnh đều là người mới không có người có thể cho đoàn trưởng đáp án lý vương cường bản thân suy nghĩ một chút nói ta hiểu được bọn hắn đem hỉ lãng phong biểu hiện cũng coi như đi vào làm ước định tham k h ả o mặc dù lần này huân t r ư ơ n g xét duyệt trụ sở liên minh bên kia đoán chừng không có nhanh như vậy nhưng là quân hàm tấn thăng p ư ơ n g diện chúng ta hoa hệ a cánh quân bản thân liền có thể làm chủ a hóa ra là như vậy cái này không cảm thấy khoa trường mấy người đều nhẹ gật đầu lẫn nhau nhỏ giọng hô hào trung úy thiếu úy ẩm ý lại hai trang hình chiếu l ậ t qua thế nào còn không có thanh tử a tú m g ộ i nhịn không được hỏi một câu một dạng vẹn vẹn nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh lý vương cường lắc đầu nói danh sách vẫn chưa thả xong đâu nhưng là hiện trường mãi cho đến hình chiếu danh sách hoán đổi đến tướng cấp quân hàm tấn thăng đến toàn bộ thả xong hàn thanh vũ tên vẫn không có xuất hiện lý vương cường bắt đầu trở nên có chút lo nghĩ tiểu tử thúi này cái gì đều nhặt không phải là trộm nhặt xảy ra chuyện chứ sau đó công tội bù nhau ta còn h có càng quan trọng hơn chuyên môn tinh diệu ý lam h â n chương người sở hữu một lần đặc quyền xin cơ hội cho nên hắn rất muốn tinh diệu ý lam Nghĩ đến trong mộng đầu đều mơ thấy qua mấy lần, nghĩ đến coi như ví tại chỗ cho hắn một cái tướng quân quân hàm hắn đều không thấy chỗ cho hàm đầu đều đều đổi. tại một coi mơ mấy lam qua cái ở tướng cấp danh sách nhân viên bên trong hàn thanh vũ thấy được mấy cái quen thuộc tên ví như màu trắng bản sát đội trưởng vệ cường lần này tấn thăng thiếu tướng kim s á c bản sát đội trưởng thiệu huyền một dạng tấn thăng ít đem lữ mặc giật tấn thăng thượng tướng mấy cái này người quen không có một cái đến tràng có điều hiện trường lên đài thay đổi quân hàm tướng cấp sĩ quan như cũ có tiếp cận hai mươi cái đông đúc dường như ở như vậy một cái tình thế nghiêm trọng đại chiến trước mắt thời đại lập công tấn thăng cũng biến thành dễ dàng không ít chân bất n g ạ trở lại trên đài tự tay vì những n à y tướng cấp sĩ quan thay đổi quân hàm náo nhiệt mà khích lệ lòng người bầu không khí bên trong trong hội trường rất nhỏ bạo động âm thanh đột nhiên xuất hiện từ nhỏ phạm vi ba giữa hai người mang theo khiếp sợ c h â u đầu ghé thai dần dần quyết tán cuối cùng đến toàn bộ hội trường đều trở nên ồn ào lên thì lãng phong tin tức truyền về hàn thanh vũ mấy cái cũng tìm người bên cạnh hỏi thăm một chút chờ nghe xong quay lại đến vừa nãy một mực rất bình tĩnh hàn thanh vũ bắt đầu ngồi không yên m ê n mông cao nguyên sông núi hình coi phi hành khí không quy tắc luận hàng cái kia chính là một trận khối kim khí mưa a chương ba trăm linh hai tên nếu như đem lần này hỷ lãng phong ngoại ý muốn đến tiếp sau tính là cờ sĩ chiến tranh xuống nửa tràng nó đối với ý lam võ lực uy hiếp thực ra kém xa trên nửa tràng lớn như vậy hơn nửa hiệp tấn công núi hành động đối mặt đ ị c h nhân có chủ hạm thành lũy cùng thống nhất chỉ huy tồn tại càng c ư ờ n g đại càng tập trung cũng nhiều hơn không biết nhân tố mà xuống nửa tràng hạ xuống nhóm này đại tiêm phân tán vô tử thậm chí ở số lượng bên trên đều muốn hơi ít một chút dự tính cũng không có hồng kiên như thế tồn tại c ư ờ n g đại vấn đề ở chỗ nó tạo thành tính chất phức tạp cùng sự không chắc chắn ở như vậy một cái khu vực cái này quy mô luận hàng đã vượt xa khỏi người cự tuyệt có thể chuẩn xác giám sát năng lực phạm vi đô tử nói cái k i a một khối ở thời gian rất dài hầu như hoàn toàn đều là dựa vào vui lãng phong ngọn núi bên trong siêu cấp trạm điểm trực tiếp ngăn cản hình thoi phi hành khí hạ xuống mấy chục năm trôi qua vẹn vẹn có mấy lần t ỉ n h cờ ngoài ý mới giống dạng này trạm điểm ý lam mỗi thành lập cùng duy trì một cái đều hao phi to lớn cho nên trừ bỏ mặt trăng mặt ngoài bên ngoài tại mặt đất thành lập cũng không nhiều vẹn vẹn có một chút hầu như toàn bộ đều phân bố ở ví như châu nam cực như vậy nhân loại đóng giữ độ khó lớn nhất địa phương Mà bây giờ, tình huống nhìn đã bắt đầu vượt qua phụ tải những cái kia siêu cấp trạm điểm đang dần dần mất đi bọn chúng vốn có hiệu dụng khả năng ngày nào thanh tử ca các ngươi liền muốn đi châu nam cực tác chiến đô tử nghĩ đến nói có điều ở nơi đó đại tiêm nếu như không cùng phi thuyền ở tại một khối thực ra cũng không có cái gì lớn uy hiếp ngươi có thể cân nhắc trực tiếp đem ngàn dặm sông băng bánh phá phá ngươi cái đầu hàn thanh vũ tâm tư không ở cái này ôn kế phi từ bên cạnh tiếp một câu nói tiếp đi đồ chơi kia sợ không được có hơn ngàn mét dày đi hơn nữa đến lúc đó hắn không trước tiên cần phải tìm khắp nơi mộ ta rõ ràng một câu đều không nói vô duyên vô cơ địa lại bị ép buộc mặc dù đây đã là thường ngày nô tuất ánh mắt vô tội quay đầu nhìn ôn kế phi một nhãn hắn bây giờ biết đường phương pháp duy nhất là nhớ mang tính tiêu chí cỡ lớn vật thể cho nên giống châu nam cực hoặc đại sa mạc những ngày địa phương đại khái sẽ là hắn nhân sinh vĩnh viễn khó có thể vượt q u a khảm đô tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngô tuất đâu tại chỗ m ở mị hoang mang một chút hỏi ngô tuất ca hắn làm sao vậy vì cái gì thanh tử ca đến lúc đó muốn trước tìm hắn ồ bởi vì ngô tuất ca cũng không phải người bình thường hắn là yêu quái còn rồi không đầu thanh tinh ôn kế phi cười nói ra nô tuất miệm giật giật bất đắc dĩ ăn nói vụ về oán hận không quay về ngược lại là ngồi ở một bên một dạng thường ngày bị ôn kế phi ép buộc nhưng là vẫn cứ phản kích tú mượi nhìn không được nhỏ giọng thầm thì nói ngươi mình mới là x u ấ t sắc thành tinh đâu tư hữu ý lam thiếu ý họ ôn tên kế bay chữ lan vậy ngươi chính là thùng sắt thành tinh ngươi chữ bang người ngoài nghe rất mức điểm cho đùa ở sinh tử cần nhờ đoàn nhỏ bang nội bộ đều sớm đã thành thói quen tú mượi nhất quán tính cách cũng là người khác càng tiềm kỵ cùng cẩn thận nàng ngược lại càng không được tự nhiên hơn nữa bây giờ thân thể của nàng tình huống có biến hóa đã có một tia tương lai khả năng ra ngoài giống như trong truyền thuyết yêu quái cuối cùng có thể biến thành người cho nên hoàn toàn không có bị thương chỉ là nghĩ đến chữ của mình lại là bang cảm giác tốt chuẩn xác ca thầm nghi tú tại chỗ có chút rợ khóc rợ cười nắm tay giơ lên một chút tay bất đắc dĩ lại bung xuống t ố t ta nhớ kỹ một hồi ra ngoài liền đánh chết n g ư ờ i ôn kế phi ha ha khiến cho b ả n thiếu ý sợ bị đánh tựa như bởi vì bản thân cái miệng túi kia ôn kế phi xác thực không ít bị đánh chỉ có điều đánh không sợ bị đánh lần sau có tới hắn đem cái này xem như chiến đấu tôi luyện luyện tập thích ứng ở xúc s á c xoay chuyển bên trong trôn tránh kỹ xảo nhất là ở hắn bị cận thân tình hồ dưới đã quyết định muốn ra chiến trường muốn ở trên chiến trường dùng súng đây đối với ôn kế phi rất trọng yếu cho nên đám gia hỏa này là cái dạng này sao như vậy hấu trĩ lý đoàn trưởng cảm xúc có chút phức tạp nghĩ một chút năm đó màu đỏ bắn sát đó là bao nhiêu quy củ ngay ngắn một đội ngũ a có điều hàn thanh vũ giống như là trầm ồn một chút không quản mấy cái khác thế nào huyên áo hắn đều không có lỡ vào duy trì chuyên chú ngôi sao trong quán mọi người tiếp tục thảo luận các loại khả năng trên đ không nhanh không chậm vì đội ngũ cuối cùng một tên thiếu tướng thay đổi s o n g c u n hàm vụ vô, vô vai của hắn bên cạnh nói các ngươi thời đại tới sau đó lão đầu xoay người lại đưa ánh mắt nhìn về phía dưới đài thân hình của hắn những năm gần đây càng ngày càng con gầy cứ thế với trên thân chế phục có vẻ hơi lớn như vậy bỗng lúc n í t h còn bên trên liền có một ít nếp vốn dưới đài rất nhanh yên tĩnh lại các ngươi đang nói tình huống là xác thực ta vừa nhận điện thoại thông báo được mời đi qua xem một nhãn cũng đồng ý lão đầu dùng một loại rất bình thản n g ự khí mở miệng nói nói đến ta cũng không biết bọn họ có phải hay không để ta đi làm chỉ huy nhưng là mệnh lệnh ta đã xuống nói đến đây hắn bình thản mà cười xấu hổ một chút sự tình thực ra không có phức tạp như vậy tất cả bộ đội t à o thanh đều lấy n g h ị cách cứu viện khả năng rơi vào đàng chiến đấu khu vực bên trong cư dân làm điểm xuất phát hành quân là được các ngươi sợ nó có hoàn thành dẫn dắt vậy liền dẫn dắt nhà loại này thuyền nhỏ có thể lấy được đồ vật chúng ta ở hỷ lãng phong vừa đánh qua một trận lại không phải là không thể đánh các ngươi sợ trên thế giới người biết cái tiên nếu là thật không có cách biết thực ra cũng liền biết bây giờ khác biệt di vãng bây giờ chúng ta đã biết bọn chúng xác thực muốn tới hơn nữa có quy mô cho nên công khai cũng chưa hẳn là chuyện xấu không có chút rung động nào chân bất n g ạ lời nói xong t ư ớ n g cấp quân hàm các quân quan ở trong tiếng vỗ tay xuống đ à i sâu chàng chủ cầm sĩ quan đứng dậy nói trước đó chương trình hội nghị một mực đều không có đề cập hỉ lãng phong bây giờ đã nói đến đây vừa vặn chúng ta nơi này có một đoạn hình ảnh cho mọi người nhìn một chút hội trường ánh đèn tùy theo ảm đạm xuống điện ảnh cảm nhận hình chiếu hình ảnh chiếu vào cả mặt to lớn bức tường bên trên phối nhạc là hủy l a m quân ca giai điệu sau đó là tiếng người đến từ rộng lớn đất đai bên trên các ngọ ngách tiếng người có ca tử đi theo ngâm nga tụ tập đang vẽ mặt trong bầu trời đêm đỉnh núi cùng đáy cốc chiến trường phóng viên h i ẹn liều chết dùng camera ghi chép lại liên quan tới cờ xí chiến tranh tất cả hình ảnh đi qua các nối đã với hôm qua đem công ty phân phát đến các quốc gia cánh quân hoa hệ á hôm nay đại khái là sớm nhất phát ra bức tường hình ảnh triển khai dưới bóng đêm núi tuyết đỉnh tuyết sơn bên trên màu đen chủ hạm như thành lũy lóe lên l n g quang u ý lam hạo đã công kích triển khai cảnh từ gần mà xa lướt qua khắp nơi liều chết chiến đấu chiến đoàn trí cao chỗ san sát ý lam cờ xí ở từ thiết tiếng va chạm bên trong ở các chiến sĩ tiếng gào thét bên trong xuôi theo hình khuyên trận địa sừng xứng, xứng suốt một vòng toàn bộ hiện trường bị chấn động hôm nay người ở chỗ này không q u ả n là hoa hệ á cánh quân tướng sĩ nghị sự sẽ cùng nghiên cứu khoa học chữa bệnh hệ thống người vẫn là các quốc gia tham dự hội nghị đại biểu trong bọn họ đại bộ phận điểm đều không có thực địa tham dự cờ xí chiến tranh cho nên dù cho trong đó có người thân kinh b á c h chiến bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến dạng này quy mô t i n h chiến đấu hình ảnh nhân loại đang hướng về đông đúc đại tiêm nhóm công kích cái kia có người h ắ n hắn miểu sát đại tiêm hình ảnh lưu truyền một tên hoa hệ á sĩ quan đột nhiên sợ hai thán phục nói đúng vậy nhưng là hắn quá nhanh giống một cơn gió bạo một dạng chính trên chiến trường có lên ta chỉ có thể nhìn rõ ràng hắn trên người y phục tác chiến cùng ngươi trên người đồng dạng bên người người nước ngoài không nỡ rời mở ánh mắt không có quay đầu nhưng là nói vì hoa hệ á cánh quân vinh quang gửi lời chào thanh tử ngươi a i cùng lúc tú mội dập đầu đập hàn thanh vũ cánh tay nhỏ giọng vui vẻ nói ra hàn thanh vũ ừng không quan trọng lúc này toàn bộ chàng chỉ có sự chú ý của hắn hoàn toàn không ở đây hắn chính mộng về hỉ l ã n g phong trong mộng nơi đó chính rơi xuống một trận khối kim khí mưa xem cái đó là gì có phải hay không một bên lý vương cường đột nhiên kinh hô giờ khắc này hiện trường cùng hắn một dạng bởi vì hình ảnh bên trên đột nhiên xuất hiện cái nào đó đại tiêm thân ảnh mà lên tiếng kinh hô người có rất nhiều q u ý lam lần này ở hỉ lãng phong chiến trường đánh chết ba bộ hồng kiên bọn hắn đều biết nhưng là chưa từng nhìn đến cho nên giờ phút này đột nhiên trông thấy hồng kiên xuất hiện trong đầu của bọn họ lịch sử còn sót lại ấn tượng cùng lo sợ như c ũ đều tồn tại là là hồng kiên a cánh tay của nó các ngươi xem nó nhảy đi xuống chạy lữ thần bọn hắn đang truy sát nó cho nên đây chính là ở hỉ lãng phong bị đánh chết cỗ thứ nhất hồng kiên chứ đúng vậy hẳn là nhưng là bây giờ các ngươi trước xem băng sườn núi bên trên câu này về sau thảo luận không còn tồn tại trong hội trường tất cả thảo luận đều dừng lại bởi vì ở hồng kiên vừa tay c ụ ộ trốn chạy tòa kia băng tuyết sườn đồi bên trên một thân ảnh xuất hiện xuất hiện ở sườn đồi d i a n g o à i xuất hiện ở quay phim phóng viên từ bên cạnh phía dưới chụp ảnh mơ hồ trong tấm hình mọi người nhìn xem hắn lảo đảo trước đi có chút khó khăn đem trên đất đổ xuống ý lam cờ xí nhặt lên cắm vào băng tuyết mặt đất đứng thẳng sau đó hắn đứng ở nơi đó trong gió tuyết ý lam cờ xí nhôm máu ở vai của hắn bên trên tung bay một màn này hình ảnh kéo dài vượt qua mười giây trong vòng mười giây toàn bộ chàng không có bất kỳ cái gì một tia thanh âm mãi cho đến hình ảnh hoán đổi đến hồng kiên bị đánh giết bầu không khí mới từ rung động chuyển thành hưng phấn cùng vui sướng mới có người nghĩ đến nói ta cảm thấy hắn giống một người ừ n chính là hắn nha tân giao k i ể u chuyên chú nhìn xem hình ảnh trước người cầm nắm đấm lòng bàn tay đang đổ mồ hôi nàng đã từng hiện trường nghe tiền tuyên chiến báo tưởng tượng qua loại kia gian nan nguy hiểm cùng rung động nhưng khi hình ảnh thật sự hiện ra ở trước mắt cái kia nàng thân ảnh quen thuộc đột nhiên lạ lẫm mà động người hình ảnh như cũ tại tiếp tục phóng viên cũng không thể vỗ tới quá nhiều khoảng cách gần chiến đấu hình ảnh cho nên quý l a m cuối cùng đối với chủ h ạ m công kích những cái k i a không sợ chém giết cùng hy sinh mọi người đại thể chỉ có thể ở trong thanh n â m trải nghiệm thàng đến lan quang phi hành khí từ tầng mây sau trở về cuối cùng một bộ hồng k i ê n đi mà quay lại hóa thân màu đỏ h ò a đoàn lan không chém thẳng vào hướng chủ h ạ m g ó c nắm g chiều cao cảnh hầu như hoàn mỹ ghi chép lại một màn này bởi vì một màn này hiện trường những quân nhân lần thứ nhất bạo phát ra tiếng kinh hô ở tinh không màn đem đối cảnh phía dưới làm cho người r u n động trong tấm hình mấy chục đạo vọt người hướng lên đón đánh hồng kiên lấy thân ngăn trời cao thân ảnh giờ phút này dẫn động tới lòng của mỗi người bởi vì người ở chỗ này bọn hắn đại đa số thực ra đều cũng không biết chủ h ạ m cuối cùng là thế nào bảo trụ sau đó chính là cái k i a đạo bắn ra lăng quang k i a sáng k i a xông về bầu trời lướt qua tất cả người ở ngôi sao lấp lóe trong bầu trời đêm cùng lăng không m à xuống hồng kiên ầm vang đối với đâm vào cùng nhau hình chiếu hình ảnh đến đây kết thúc toàn bộ tràng trong trầm mặc đài chủ tịch bên trên người chủ c h ỉ sĩ quan trợ đợi ước chừng năm giây hỏi các ngươi hiện tại cũng muốn biết người này là ai chứ ta nói là các ngươi một mực nhìn thấy cái này người là cùng một người ánh đèn lần nữa sáng lên sĩ、si、quan đã đứng dậy đứng ở nơi đó hắn là Quý lam hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ chín quân thứ bốn trăm hai mươi lăm đoàn thứ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội binh nhì hàn thanh vũ hắn câu chữ rõ ràng làm xong giới thiệu dừng một chút sau đó nói hoan nghênh Quý lam hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn hàn thanh vũ thiếu tá t r ư ơ n g ba trăm linh ba theo thanh thiếu trường học t ỉ n h cầu thời gian một năm từ binh nhì đến thiếu tá hắn là Quý lam hoa hệ á cánh quân hai mươi tuổi hàn thanh vũ thiếu tá cũng là hỷ lãng phong bù tờ loạt nói cái tia người cho nên the tình thiếu tá hoặc the kinh thiếu tá ở bên ngoài sân quốc các đại biểu nhân số mặc dù không nhiều nhưng là n h i ệ tình t ôn tồn âm một chút cũng không nhỏ bọn hắn thử muốn dùng tiếng trung hướng hắn gieo họ hy vọng hắn có thể nghe hiểu nhưng lại vẫn là cố chấp gọi hắn the tình hoặc the kinh bọn hắn không hợp ý nhau hàn thanh vũ ba chữ này ăn khớp phát â m cuối cùng ra tới như vậy một cái trung tây kết hợp cách gọi mặc dù rất khó đọc nhưng là sen lẫn ở gửi lời chào tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong để người nghe thú vị đồng thời mảnh nghĩ một chút hoa hệ á cánh quân thiếu tá bên trong tên mang xanh đại khái thật là có không ít cho nên bộ dạng này xưng h dường như xác thực muốn càng minh xác cũng càng đặc biệt một chút ngay sau đó tại chỗ cô nương nhóm dẫn đầu bắt đầu học ngoại quốc các đại biểu phát tâm gọi hắn theo thanh thiếu trường học giúp ta nhìn xem hộp hắn thanh vũ nhỏ giọng cùng ngô tuất dặn do một câu ở trong tiếng vỗ tay đứng dậy mặc y phục tác chiến gánh vác s ô n g đao bước chân t r ầ m ổ n đi qua đám người tới đến trên đài hắn sẽ là hôm nay duy nhất một cái lên đài từ trần bất ngã quân đoàn trưởng tự tay thay đổi quân hàm không phải tướng cấp sĩ quan hắn chín mươi phần trăm chín sẽ là cái tiếp theo cũng là hoa hệ á cánh quân cái thứ hai tinh diệu ý lam bây giờ ý lam nội bộ đối với hắn lấy tinh rượu tiếng hô rất lớn lại không dừng đến từ hoa hệ á cánh quân vốn là nói xong là đặc cách thăng thượng úy kết quả đột nhiên liền thiếu đi trường học cái này ngươi để chúng ta những lao ra này làm sao đây lý đoàn t r ư ở n g giả vờ bất mãn nói thầm đoán trách một câu nhưng là khỏe miệng thoải mái đắc ý cười con mắt chăm chú nhìn xem hàn thanh vũ bóng lưng mãi cho đến hắn bình ổn đi đến trên đài đứng vững lý vương cường t h ở sâu hút nôn một hơi an tâm lại nói còn tốt vẫn tính trầm ổn không có ra cái gì yêu t i ê u thân nếu như loại tràng diện này cho ta số mặt ta trở về không phải đánh hắn một trận không thể nói nói xong lời cuối cùng thanh â m g i ả m nhỏ lý đoàn trưởng hốc mắt dần dần có chút đỏ lên cho nên hắn không có quay đầu tiếp tục xem trên đài hỏi đúng rồi các ngươi ở trong đội tự mình thảo luận qua bản s á t nhan sắc rồi sao ta tìm người hỗ trợ cha một chút thêm lên hỉ lãng phong chiến t í c h 1777 n ă m n a y tổng điểm sát xuất có thể xếp tới bản s á t thứ nhất chỉ cần sang năm lại lấy một lần thứ nhất hoặc ngày kia hai năm đều vào ba vị trí đầu nhan sắc liền cầm xuống cảm giác mình bây giờ nói có chút sốt ruột lý vương cường hỏi xong hơi lung túng k ó xử nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ muốn đi thảo luận hắn chờ đợi ngày này đợi thực sự quá lâu ở thứ chín quân muốn lấy một cái nhan sắc rất khó liên tục ba năm đứng hàng ba vị trí đầu điều kiện này sẽ rất khó mà càng khó khăn là ở cái này ba lần bên trong ngươi nhất định phải vượt qua toàn bộ vốn có nhan sắc bản sát tiểu đội bắt lại c h í ít một lần thứ nhất hoặc liên tục hai lần tốt nhất như thế trực tiếp cầm ngược lại là không có chính thức tán g u qua nói đùa nói đến mấy lần đều nói gọi huyết hồ lô hoa tiểu đội lao đội không cho mỗi lần đều cùng chúng ta gấp ôn kế phi cười nói kia thật là càng、quái. cái này các ngươi cũng c à n quái quá không ra gì lý vương cường cũng có chút tức giận khả năng này liền gọi màu máu ta nhớ được lao đội đ ề cập qua một lần nói như vậy cũng coi như là đối chúng ta bốn trăm hai mươi lăm màu đỏ bản s ắ t một loại truyền thừa sau đó thanh tử lúc ấy nói ừ m g chương giáo q u ả n hẳn là biết ưa thích cho nên màu máu bản s ắ t sao nghe giải thích xác thực rất không tệ cũng hiếm thấy cái tia hải tử còn nghĩ về lao trương lý vương cường nhỏ giọng thì thầm hai lần nói rất tốt chính là sẽ có hay không có điểm điểm xấu à? lúc ấy hạ đường đường cũng là hỏi như thế sau đó lao đội nói thân lạc là ý lan một tuyến quân nhân không cần thiết kiên kỵ những này lừa mình dối người ôn kế phi nói hơn nữa thổ huyết ở chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy là không tính bị thương lý đoàn trưởng suy nghĩ một chút nói cũng phải hiện trường ở tiếng vỗ tay cùng đầy chàng k h e thanh thiếu trường học trong tiếng kêu âm ý c h â n bất n g ạ lại một lần nữa đi tới đi đến hàn thanh vũ trước mặt toàn bộ hội trường yên tĩnh lại nơi đó là hai cái tinh diệu ý l a m a trong đó có một cái là bà ta ôn kế phi nhìn xem lúc này trên đài hình ảnh đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hắn là không dễ dàng người đứng đắn nhưng là lúc này quay đầu nghĩ một chút ta anh chàng hàn thanh vũ còn có lúc trước kia hàng xe lửa một dạng khó tránh khỏi hơi xúc động hai đầu từ chiến đao t r i ệ u tượng giản hóa tạo thành vật ngang ở giữa khảm một khoảng ngôi sao màu bạc ý lam binh nhị quân hàm ngôi sao là màu đen sĩ quan cấp uy màu đồng giáo quan ngân s ắ c ở toàn bộ tràng ánh mắt nhìn chăm chú chân bất n g ạ tự tay thay hàn thanh vũ đổi lại thiếu tá quân hàm sau đó cũng như vừa nãy như thế đưa tay vô vô vai của hắn bên cạnh nói các ngươi phải gánh vác phụ thời đại tới lão nhân trong thanh âm mang theo nhắc nhở lúc nói chuyện nhìn xem hàn thanh vũ ánh mắt đầu tiên là vui mừng sau đó đột nhiên cao mày rất bất đắc dĩ dáng vẻ thực ra câu này cùng hắn mới vừa nói có một cái nhỏ xí khác biệt nhưng là d ư ớ i đ à i người không nghe thấy hàn thanh vũ tự nhiên cũng không nghe ra tới cảm ơn quân đoàn trưởng không có nhân giáo qua hắn loại tình huống này phải nên làm như thế nào hàn thanh vũ đứng nghiêm t r à o sau đó quay người hướng dưới đ à i cúi t r à o một lần nữa tiếng vỗ tay cùng reo h ò rơi xuống chân bất n g ạ đã trở về vị trí của mình chủ trì sĩ quan đi đến hàn thanh vũ bên người cái này khiến hàn thanh vũ có chút mờ mịt không biết mình bây giờ nên xuống dưới vẫn là như thế nào thanh thiếu trường học cái kia cuối cùng cái kia một bộ hầm kiên liền như thế trực tiếp trên không trung bị ngươi đánh chết sao vừa truyền bá cái kia không có g a o phó sáu a d ư ớ i đ à i không biết là cái nào quân cậu thả người đàn ông đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu đặt câu hỏi thời gian sau không phải chứ hàn thanh vũ quay đầu phát hiện chủ chỉ sĩ quan chính nhìn xem hắn mỉm cười hướng hắn g ậ t đầu đành phải nghiêm túc trả lời nói không phải ở trước đó nó liền đã bị siêu cấp chiến lược ca cờ cảm ơn bên trong đem bị thương nặng ta chỉ là đem vết thương lại phá mở xuyên qua hồng kiên rơi xuống đất cũng chưa chết còn đứng ở không chết cái kia về sau tự hủy lữ nhất ngũ quân trường khuyên hàng nói nó vài câu nó đột nhiên liền tự hủy hàn thanh vũ đơn giản nhưng là thật sự nói giới đại Soạn. thực ra hàn thanh vũ nói không có vấn đề coi như là chi tiết trần thuật nhưng là nghe người bọn hắn trọng điểm không giống nhau bọn hắn trọng điểm đơn giản tinh l u y ệ n lưu nhất ngũ quân t r ư ở n g đem hồng kiên nói chết rồi lúc này vẫn thân ở hỷ lãng phong chiến trường lưu nhất ngũ thượng tướng đột nhiên dùng mình một cái giờ khác này lưu quân t r ư ở n g còn không biết hắn đem từ cái này trở thành trong truyền thuyết nhân loại vượt qua hai cái văn minh ngôn ngữ chướng lại người thứ nhất đồng thời cũng là không chiến mà bức tử đại tiêm người thứ nhất một vấn đề kết thúc hàn thanh vũ thừa dịp quay đầu công p u bận điệu hướng chủ trì sĩ quan ngáy mắt biểu thị không muốn lại tiếp tục ta nhớ lại chủ trì sĩ quan nhẹ gật đầu biểu thị l i n h hội nhưng là vẫn mỉm cười nói tiếp như thế theo thanh thiếu trường học người bản thân bây giờ có cái gì nghĩ muốn nói sao đại khái hắn ở chờ đợi hy vọng hàn thanh vũ có thể thừa dịp cái này cơ hội nói ra vài câu khích lệ lòng người lời nói hùng hồn tới như vậy không quản là hiện trường vẫn là quay phim ghi chép tương lai cũng sẽ là rất chân quý hình ảnh trong chấp nhóm này nguy rồi dưới đài ôn kế phi cùng tú mội không hẹn mà cùng nhìn đối phương một nhãn liên ngô tuất đều không tự giác điều chỉnh một chút tư thế ngồi hắn cũng không lo lắng ngược lại có chút chờ đợi mà lý đoàn trưởng đã hầu như muốn đứng lên ngăn trở bất đắc dĩ loại tràng diện này hắn cũng không cách nào nói chuyện hắn nháy mắt đi hàn thanh vũ lại không nhìn hắn trên đài hàn thanh vũ bản thân suy nghĩ một chút lại còn có thể dạng này sao vậy thật là vừa vặn vậy l i ề n không k h á c h khí hàn thanh vũ điều chỉnh một chút ngữ điệu nói cái kia ta nghe nói v u â n t r ư ờ n g muốn ngày mai phát ta có mấy khối có thể hay không hôm nay cùng nhau trước lấy mấy khối cùng nhau trước lấy toàn quân đại hội a thanh thiếu trường học đây cũng quá bất ngờ quá ngay thẳng toàn bộ chàng ngoài ý muốn mờ mịt chủ trì sĩ quan cũng đồng dạng trước sửng sốt một chút thấp g i hỏi sau đó đột nhiên bị cảm động vừa nãy nhìn qua từng bức họa ở trong đầu của bọn họ không ngừng quay lại có người ở bởi vì vừa nãy hiểu lầm hắn vô cùng bất ngờ cùng ngay thẳng mà cảm thấy hổ thẹn chỉ có điều bọn họ là quân nhân Ôn thường â n thường loại thời điểm này hắn không thể không nội phục hàn thanh vũ cái kê hôn trướng hoàn toàn sẽ không lúng túng khó xử cùng không c i ý tứ bởi vì đẩy trong đầu chuyên chú nghĩ đến khối kim khí biểu hiện ra trạng thái không gì sánh được bình thường cùng tự nhiên một bên tú muội gật đầu nhỏ giọng ừng đồng thời cũng đem đầu thấp kém đi không chế thiết giáp tiến vào im mắng trạng thái xa xa tân giao kiều vừa xa lạ một chút bây giờ nàng quen thuộc cái kia thanh tử lại trở về cho nên hắn cái này anh hùng hình tượng tương lai sẽ không trở thành ý lam lịch sử lớn nhất hiểu lầm chứ ví như đoạn đối thoại này lại vừa nãy những hình ảnh kia nếu có một ngày cuối cùng rồi sẽ bị thế giới này trông thấy được bao nhiêu người bởi vì hắn thán phục hướng về nhiệt huyết sôi trào à so ra mà nói lý đoàn trưởng rất mờ mịt bởi vì bây giờ liền hắn cũng cảm thấy sự tình giống như thật là chuyện như thế sau đó có chút bị cảm động đến việc này có thể làm sao hậu phương chân bất n g ạ đột nhiên mở miệng hỏi nhanh nhất cũng muốn tối nay đêm khuya bên cạnh sĩ quan giải thích nói có kim chất liên minh bên kia tối nay mới đưa đến vậy l i ê n tối nay cho hắn sau đó sáng sớm ngày mai để bọn hắn dựng ta máy bay đi qua t r â n bất ngã quân đoàn trưởng giải quyết dứt khoát theo thanh thiếu trường học vào khoảng ngày mai quay về h ỷ lãng phong toàn quân đại hội buổi sáng chương trình hội nghị đến đây kết thúc tương quan tin tức rất nhanh chuyển ra ngoài cái này một ngày hầu như ở liên minh thế giới các quốc gia đều có người lần nữa nói đến món kia chuyện cũ bọn hắn từng tại n em a n thí lượt tràng chứng kiến hắn một người sông đao giết mặt hẻm núi từ điện v ý lam hoa hệ á nghiên cứu khoa học hai chỗ tuyên truyền đội cô nương nhóm đang buôn ba trên đường nghe nói lẫn nhau làm ẩm ý một trận nói vậy lần sau nhất định phải đi 1777, sau đó thật sự để hắn cho chúng ta đứng gác theo thanh thiếu trường học làm sao vậy còn không phải cùng dạng xem không thành chúng ta diễn xuất có cái vẫn còn ý học hệ thống trường học đi học gọi là huyện tú cảnh t i ể u cô nương đứng tại dán báo chí tủ kính trước nói cho bên người nữ các bạn học vốn là biểu tỷ nói lần này sẽ dẫn hắn tới trường học nhìn ta nói s ớ m nha biểu tỷ ta chính là toàn bộ giáp thẩm nghi tú thẩm thiếu ý lần sau lần sau nhất định khiến hắn đến cho các ngươi xem cái đủ hắn sợ ta một trăm linh một trạm chữa bệnh trực tiếp ở cổng cửa chính phủ lên hành o vi chúng ta thanh tử thiếu tá theo thanh thiếu trường học thầy thuốc cùng các y tá nhìn xem giấy báo tấm ảnh lật ra thư đến trang bên trong gấp cánh hoa ngay lúc đó thương binh nhóm hầu như đều đã trở lại riêng phần mình tiểu đội nghe nói tin tức sau lại một lần nói đến hàn thanh vũ nói đến giữa bọn hắn tiếp xúc đều nói đó là cái đứa trẻ tốt một mực xứng đáng bên trên n g ự c quân đoàn t r ư ở n g đeo đao vân trang trí tỷ tỷ nhiệm thu linh cũng đồng dạng xem báo chí xem khóc đỏ mắt lên cười cùng các đội hữu nói đệ đệ càng ngày càng tiền đồ lần sau gặp mặt đến lại bót một thanh thanh thiếu trường học gương mặt. Trường thông bộ ký giả trạm ý l a m trụ sở liên minh ký giả trạm i n c u n g a s ứ dị dạ vốn không phải liên minh tổng trạm phóng viên bọn hắn bởi vì lần trước đối với cờ sĩ chiến tranh chiến trường ghi chép mà đi tới nơi này ở chỗ này thắng được đặc thù huân trường đồng thời chuẩn bị chịu tôn sùng liên minh bộ thông tin môn cho hai người đánh giá cho rằng i n c u n g a s ứ dị dạ thông qua bọn hắn gần như mù quang chiến trường sâu vào cùng không sợ nỗ lực tránh khỏi một đoạn vi lớn lịch sử trở nên trống rỗng bọn hắn cũng không phải chiến sĩ bọn hắn cũng là chiến sĩ bọn hắn đang dùng một loại phương thức khác vì thời đại này cùng một cái khả năng sắp đến thời đại mới mà chi liên quan tới mấy ngày ngắn ngủi trước cái k i a cuộc chiến tranh ai n cùng hắn dị giả cái nhìn của mình bọn hắn xác thực có rất nhiều thứ đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều tiếp với ví như bọn hắn lúc ấy nếu như sớm mấy ngày đi đến hỉ lãng phong liền tốt ngay từ đầu liền đi như thế bọn hắn liền có thể ghi chép lại liên quan tới cái k i a chàng vĩ đại chiến tranh các mặt càng nhiều nội dung ví như liên quan tới the tình một số khác sự kiện hắn mang theo năm trăm cỗ đại tiêm ở núi tuyết bên trên chạy tư thế vai hùng hắn đột nhiên cướp đi hồng kiên trụ k ế m chiến tranh đột phắt đến tiếp sau tin tức chuyển đến là ở vừa nãy ở khẩn cấp xử lý xong trong tay tin tức về sau. tin thời sự tổng bộ đang vào đi chiến tranh xuống nửa tràng chiến trường phóng viên báo danh chọn phái đi công việc ý lam bộ thông tin môn đã bắt đầu vì có một ngày công khai đại tiêm văn minh xâm lấn cùng ý lam tồn tại cùng trăm năm chống cự s ử làm chuẩn bị nếu như đ â y hết thảy cuối cùng đều phải hướng dân chúng thẳng thắn cùng công khai bọn hắn làm phóng viên muốn làm chính là thông qua bản thân ghi chép cho thế giới này kiên cường cùng tín niệm h khích lệ cùng hy vọng ta báo danh ta nghĩ bọn hắn không để ý tới t ử cự ta ai e n quyết định trở về hỉ lam phong đi ra báo danh phòng thời điểm hắn lần nữa gặp hà dì ra hà dĩ ra đứng vững mỉ cười nói ta cũng thế cho nên, quen ngăn. I.N. đây ề nghị song cười một chút, treo chọc nói, nếu như gì dạ tiểu thư có thể không ngại, ta cũng không mạnh hơn người. gì giả chút, chọc thư thể treo cười tiểu một ạt ta có đ là bọn hắn ở h ỉ lãng phong hình khuyên trận địa phía dưới tranh luận do a id làm chụp ảnh chính diện thời điểm ad dị dạ chính miệng đã nói nàng cười lên sự thật như vậy ad dị dạ chính miệng đã nói nàng cười lên sự thật như vậy ad dạ cho nên ngươi mới cự tuyệt ta thực chiến đối lời mời không phải sao ad dị dạ chủ động đi lên trước gật đầu một cái đồng thời mỉm cười đưa tay cảm ơn ngươi Anh. nàng rất cao ai cũng đưa tay ra ngươi rất không cần phải đối với ngươi quay ngăn nói cảm ơn adz dạ sự thật bên trên chỉ cần ngươi không đi các nghị viên nơi đó không cáo ta giới tính kỳ thị ta liền đã phi thường cảm kích lúc ấy ở hình khuyên trận địa phía dưới a n ngăn cản adz dạ lý do chính là hắn là đàn ông mà nàng là nữ nhân adz dạ lúc ấy nói hắn đây là giới tính kỳ thị hai người đều cười lên nhưng là ngươi xác thực tồn tại ta nói vấn đề ai n adz dạ kiên trì nói không không phải ai n lắc đầu sau đó nói ngươi biết không ta lần trước về sau cùng một tên hoa hệ á cánh quân một vị lão binh nói chuyện hiếm tên lão binh này ở tham gia thúy lam trước đó là một tên ngư dân hắn nói cho ta ở bọn hắn nơi đó nếu như gió to mưa lớn ngư dân đàn ông sẽ một mình ra biển chỉ có ở những cái kia trời trong gió nhẹ thời gian bên trong bọn hắn mới có thể mang lên vợ của mình t ự hỗ trợ a di d a quay đầu nhìn hắn ánh mắt ý vị t h â m trường nói cho nên không phải kỳ thị chỉ là ta cũng có được như vậy chân quý phẩm chất a i en đắc ý cười ha h a hắn cảm thấy bản thân kinh sợ bạo hai người một bên đàm tiếu một bên đi ra ngoài thời điểm v e ngắn đ ư ờ n tụ tập ở c g n h h a u các p ó n g v i ê n đang trầm h hoa hệ chiến theo luận kêu liên quan cái tình n g đ thắng được tinh diệu mặc sau The tỉnh vừa mới ở hoa hệ á cánh quân toàn quân đại hội bên trên tấn thăng thiếu tá một cái khác tên vội vàng chạy tới phóng viên mang đến tin tức mới hưng phấn nói cho nên bây giờ bắt đầu xin gọi The tỉnh thiếu tá hoặc có người cùng ta đồng dạng ta càng ưa thích gọi hắn The kinh thiếu tá hiện trường lập tức lần nữa náo nhiệt lên nếu như các ngươi còn không biết ta muốn nói một cái khác khả năng tin tức càng kinh người hơn hiện trường lại một tên phóng viên thần thần bí bị í b nói hắn chặt đứt diệp g i ả n đao The kinh thiếu tá chặt đứt tuyết liên diệp giàn đao hiện trường rào đúng thế xôn xao âm thanh bên trong một cái khác tên đồng dạng đã được đến tin tức phóng viên nói nhưng là ta cho rằng thực tế bên trên vẫn là diệp d ạ n g càng cường hắn muốn nói hắn hiểu rõ một số khác tình huống hiện trường không có người nói không phải trước một tên phóng viên sắc mặt có chút không nhanh đem hắn đánh gãy nói thiếu tá tiên sinh thậm chí cũng còn không phải siêu cấp nhưng là chúng ta bây giờ đang thảo luận chính là hai mươi tuổi the o kinh thiếu tá ở hỷ lãng phong chém ra như thế ba đao sau đó hắn lại chặt đứt tuyết liên diệp giàn đao nhân loại võ lực đ ỉ n h phong dường như đang hướng một cái cấp độ khác tăng lên có người dám đã như vậy ta cũng cảm thấy chúng ta hai mươi tuổi nhập ngũ một năm kinh thiếu tá tương lai đã định trước xa so với diệp giảng càng đáng giá n g c vọng ta nói chính là thuần túy võ lực phương diện hiện trường bắt đầu có một ít tranh luận bầu không khí cho nên cho hắn tinh diệu ý làm đi nhanh lên ô hát mi cô một tên dâu q u a y nón tái nhợt lao phóng viên lớn tiếng cười lên nói sau đó phát ra ẻn chụp ảnh thu hình lại xuất bản as dì dạ chụp ảnh tấm ảnh hắn đem thắng được thế giới này vô số thiếu nữ yêu hắn đem bầu không khí hóa mở ra đồng thời bởi vì nghe thấy tên của mình bị đề cập đứng ở một bên ai ẻn cùng as dì dạ đi qua as dì dạ tiếp bên trên lao phóng viên nói sau đó toàn bộ bị hắn cự kiệt sao nàng câu này tới có chút không hiểu ở trang các phóng viên nhao nhao quay đầu nhìn về phía a dì d a phỏng đoán nàng làm hiện trường duy nhất thực tế tiếp xúc qua hàn thanh vũ người có lẽ sẽ bạo một cái đại liêu liên quan tới thanh thiếu trường học người yêu tin tưởng ta hắn chắc chắn sẽ có lý do đủ loại lý do a dì d a không có giải thích nhưng là cười tự tin nói ngày hôm đó hỉ lãng phong bên trên nàng thực ra dình coi doanh thái tâm thổ lộ về sau còn an ủi nàng đạt được sảng khoái sự tình người đối với sự kiện quá trình chia sẻ rất nhanh bọn hắn rời đi bắt đầu chuẩn bị hành trình thượng đế là a dì ra hướng thanh thiếu trường học thổ lộ sao sau đó bị cự tuyệt h ải e n có chút tan nát c õ i lòng chương ba trăm linh năm quay về hỉ lãng phong chín tháng sáng sớm lạnh là cảm giác bên trên cũng là thị giác bên trên sân bay chạy đạo bạch tuyến kéo dài ở xa biến mất ở trong sương mù đưa quân đoàn trưởng đi hỉ lãng phong máy bay cũng bị sương mù bao phủ không rất lớn nhưng là cũng không nhỏ nghĩ đến nên khẳng định là h ú y lam tân tiến nhất kích cỡ nhưng là hàn thanh vũ mấy cái cũng không hiểu bọn hắn liền chỉ là may mắn đáp máy bay mà thôi một hồi có cơ hội chúng ta thử đem chuyện tia nói một chút sân bay bên trên đám người nhìn xem ở mớn con mắt nhìn phía xa nội vụ hàn thanh vũ nhẹ gật đầu ừng ta vừa suy nghĩ một chút chúng ta tạm thời liền chỉ nói điểm đáng ngờ không nói trước quá có năm chắc cho nên thanh tử thủy t r u n g vẫn là tồn lấy lo lắng dù sao cái kia vòng xoáy tùy tiện nghĩ một chút liền biết sẽ rất lớn khả năng này không nớt với liên lụy vào hai cái trải qua thời gian dài nổi danh huy hoàng tinh diệu ý lam cùng một cái tiếng hô rất lớn sắp cầm tới tinh diệu ý lam người trẻ tuổi thậm chí còn có thể sẽ dính dốc bên trên hoa hệ a cùng ở dâu và nhiều quốc cánh quân ôn kế phi sắc mặt thận trọng gật đầu nói Tốt, vậy trước tiên như vậy đại khái năm sáu m bên ngoài dương thanh bạch đi qua đến s a o m à y ánh mắt buồn thảm nói cái kia ta thật sự liền không cùng các ngươi trở về a ừng trở đi bên kia không thể lái máy bay trực thăng nói là vẫn luôn còn có chút ít hình t o i phi hành khí quanh quẩn trên không t r u n g tiền tuyến phái đi ra giúp đỡ tìm kiếm máy bay đều bị va chạm xuống tới hàn thanh vũ cũng là vừa hỏi t h ă m được tin tức này cho nên đem dương thanh bạch lưu lại máy bay trực thăng ở hình t o i phi hành khí trước mặt không có chút nào sức chống cự máy bay chiến đấu cũng đồng dạng vui lãng phong xung quanh đường t h u y ề n đ ố i với hàng không dân dụng toàn diện cấm bay đã có một hồi mặt khác không thể dùng máy bay trực thăng toàn bằng bộ đội trên đất liền tìm kiếm chiến trường tiêu diệt toàn bộ độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều cũng không biết một n bây giờ đến đâu rồi cái kia ta cũng có thể đi cho các người lái xe a đừng quên ta vẫn là sa thần dương thanh bạch vẫn là không cam tâm nghĩ thầm nếu như lý lam có thể nhanh lên có giành chiến phi hành khí liền tốt hắn gần nhất nghe quá nhiều rung động lòng người câu chuyện cũng tham dự mấy lần tiểu đội cứu viện nhiệm vụ n h i ệ t huyết chính t i ê u đốt đang khát vọng nhất chiến trường giai đoạn khát vọng có thể cùng thành tử bọn hắn cùng nhau lên chiến trường sau đó tốt nhất bản thân có thể trở nên hơi có chút trọng yếu nhưng là ngươi sẽ không đánh giá a đi còn phải có người điểm thần chiếu chú ý ngươi hơn nữa cái kia địa phương nhiều khi khó mà nói liền muốn bỏ xe như thế ngươi theo không kịp chúng ta lại không dám lưu ngươi một người đừng nhìn ta ta không cần người quản ta bây giờ rất mạnh cũng có thể lái xe ôn kế phi nói chuyện đưa tay nắm ở dương thanh bạch bà vai một bên t i ệ n hắn đến bên cạnh đưa đi trong đám người một bên nói ngược lại là vừa vặn có kiện việc không quan hệ gì tới mình ngươi trở về trụ sở thời điểm có thể làm một chút cái gì dương thanh bạch hỏi ôn kế phi lần nữa đẻ thấp thanh âm chúng ta trụ sở sân huấn luyện bên cạnh cái kia tòa nhà bên trên q u a n một đôi mẫu nữ ngươi biết đến chứ đúng trở về tìm một cái cắt nàng nói cho cái kia lớn thương n i ê n hoa nói cho nàng lao đội ở hỷ lãng phong bị thương ngươi chú ý xem phản ứng của nàng quan tâm sao lo lắ tốt nhất để nàng gấp nói xong cười mờ ám một chút ôn kế phi nói tiếp đi chúng ta lao đội là thật bị thương nữa à dương thanh bạch liền hiểu đi theo hh vui lại nói lao đội hẳn là có ý tứ này chúng ta lưu thủ người về sau đều đang nói bình thường ngoại trừ không dám đem người thả ra cũng đều không dám bạc đãi các nàng cho nên a chúng ta nếu không giúp đỡ nói bóng nói gió một chút chờ lao đội bản thân không nín được đi cương chính diện sợ không được đợi đến không biết năm nào tháng nào đi ôn kế phi đưa tay vô vô dương thanh bạch bà vai quay người trở lại hàn thanh vũ ba người bên người nên xuất phát cứ việc thời gian là sáng sớm lúc này sân bay bên trên vẫn là đứng không ít người thô sơ giản lược vừa xem người người n ô u ầ n náo sợ không được có gần ngàn người bọn hắn nên chủ yếu tới đưa quân đoàn t r ư ở n g c h â n bất n g ạ cái này đi giá lâm hỉ lãng phong vốn là lấy c h ấ n nhiếp là mục đích chủ yếu hoàn toàn không có ẩn tàng hành chính tất yếu đồng thời mặc dù hàn thanh vũ hôm qua nói là muốn đem vân trường cùng nhau cầm mau trở về nhưng cái kia dù sao cũng là hủy lam vân trường a cũng không thể thật sự một thanh đưa qua đến lại một thanh tiếp liền xong việc đi trông thấy nơi xa nhân viên phi hành đoàn địa bộ hàn thanh vũ chào hỏi một tiếng mấy cái cất bước đi lên phía trước bưng lấy màu sắc khác nhau huy hiệu h â n chương hộp binh sĩ ngay tại ven đường hai bên đường đấy ngửa đầu nghiêm Vĩ lam hoa hệ Á cánh quân thứ 1777 t i ể u đội thiếu tá hàn thanh vũ bởi vì ở bên ta mặt quân thứ 101 t r ạ m chữa bệnh bị tập kích sự kiện bên trong dẫn đầu một mình quyết tử nghị cách cứu viện trận trả mấy m tên cường địch thu kim chất ý lam thủ hộ h â n chương trong tiếng vỗ tay một cái có khắc kim sắc huy hiệu h â n chương hộp được đưa đến hàn thanh vũ tay bên trên hàn thanh vũ tiếp được t i ệ n tay áng trừng một chút không nhẹ đồng thời h ộ thật lớn ngoại trừ huân t ư ờ n g đại khái còn bao gồm thứ nhất bú binh sĩ tú trạo trở về đội ngũ v ý lam hoa hệ hạ cánh quân thứ 1777 t i ể u đội trung ý ngô tuất với thân ở người ngoài biên chế lúc ấy độc thủ tiểu đội trụ sở cự địch hơn 30, t ử chiến trận đánh chết ở thị gia chủ với bạc đấu kim ở 101 t r ạ m chữa bệnh bị tập kích sự kiện bên trong cùng hàn g thanh vũ thiếu tá sóng vai giết địch lấy được kim chất v ý l a m thủ hộ huân chương lại một lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong lại một cái kim sắc huy hiệu huân chương hộp được đưa đến ngô tuất tay bên trên với bạc đấu là dẫn người công kích qua ý lam dự trữ sau lại trực tiếp uy hiếp tiểu đội trụ sở Phần này cách ô đó không xa chủ trì sĩ quan thanh nhâm lần nữa chuyển đến ủy lam ý lam hoa hệ á cánh quân thứ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội thiếu tá hàn thanh vũ với ta hoa hệ á nghiên cứu khoa học hai chỗ sự kiện tương quan bên trong cống hiến chắc tuyệt lấy được kim chất ý lam thủ hộ huân trường hiện trường đột nhiên một chút ồn ào náo động lại một cái h â n c h ư ơ n g h ộ p lại một viên kim chất như vậy tính toán thanh thiếu trường học bây giờ cũng đã là bà viên kim chất hắn mới tham gia h u y lam một năm a sự thật bên trên cái này viên kim chất cũng ngoài hàn thanh vũ bản thân đoạn trước thậm chí hắn cũng đã gần muốn quên hai chỗ chuyện kia như vậy xem ra biến dị quái mãng cùng khối lớn khối kim khí phát hiện thực tế đánh giá siêu cấp cao đồng thời thụ huấn lý do trần thuật đến như vậy mơ hồ sợ không phải có bí ẩn gì phát hiện lớn hắn nghĩ đến đem hộp lũy bên trên hàn thanh vũ tập kích hạ thị gia tộc đánh vỡ bảy nhà hâm mưu trận đánh chết tuyết liên cao cấp thống kê sở tan lấy được bằng bà quý l a m thủ hộ huân chương nô thuất bằng bà quý l a m thủ hộ huân chương thầm nghi tú với ta hoa hệ á nghiên cứu khoa học hai chỗ sự kiện tương quan bên trong cống hiến chắc tuyệt lấy được bằng bà quý l a m thủ hộ huân chương tuyên đ ọ c đang kéo dài một cái lại một cái huân chương h ộ được đưa đến trong tay bọn họ dường như có chút không nhớ được chủ trì sĩ quan túi đầu nhìn xem tay bên trên giấy viết bản thảo tiếp tục nói ý lam ý lam hoa hệ á cánh quân thứ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội thiếu ý ôn kế phi lại còn có ta ôn kế phi trên miệng nói đến sốc nổi nụ cười cũng k ù ý nhưng kỳ thật hai tay không tự giáp đ i ệ n ở quần bên trên lau bôi chuẩn bị tiếp hộp, ẩm tiêu uy túi đầu lại ngẩng đầu trong nháy mắt yên lặng thở dài một hơi hắn lại k h ô n g chế cảm xúc miễn cho để bản thân nhìn không đủ bình tĩnh hắn là một cái từng bị khuyên lui xúc s ắ c x o n g bằng b ạ c ý lam thủ hộ v â n t r ư ơ n g chủ trì sĩ quan cuối cùng lớn tiếng tuyên bố nói một lần hai cái ngân s ắ c huy hiệu v â n t r ư ơ n g hộ được đưa đến ôn kế phi tay bên trên như vậy nhìn rất không tệ nhưng t ù thật rất thua thiệt ôn kế phi tình huống đại thể chính là cái gì đều lẫn vào ở bên trong đều làm công hiến nhưng là lại kém một chút. đủ không lên cho kim chất ý làm thủ hộ trình độ bên trên đoán chừng cũng là cái này cân nhắc mới cho hắn xong bằng bạc hai viên thốt ta như vậy chờ sau đó đeo trước này g ta liền có thể thỏa thích ghép buộc tú mội ôn kế phi bản thân rất thỏa mãn đắc ý cười lên đồng thời dùng trước ánh mắt ra hiệu một chút trên tay mình hai cái hộp sau đó lại thẩm nghi tú trên tay một cái tú mội bản thân cũng túi đầu nhìn xem lúc ngẩng đầu chuyển hướng hàn thanh v ũ cảm giác có chút b y khuất huy chương của nàng duyên nói đến xác thực không tốt lắm đánh chết đánh công việc sự tỉnh trải qua không ít nhưng thường thường đều không đủ điển hình cùng nổi bật ví như cứu viện nhiệm vụ tích lũy đi lại chủ yếu là lấy tập thể để cân nhắc không có việc gì đến lúc đó ngươi hỉ lãng phong huân chương liền phát hạ tới hàn thanh vũ ra hiệu hộp bên trên kim sắc huy hiệu an Uỷ nói nếu như hắn lúc này thật có thể cầm tới tinh diệu ý lam như thế ở hỉ lãng phong bên trên từ đầu đến cuối cùng hắn đồng hành nô g tuất cùng túm muội một người một khối kim chất thủ hộ khẳng định là không thiếu được liên như vậy một đoàn người bốn người tám cái h u n chương hộp đi theo trần bất ngã quân đoàn trưởng cùng hắn theo người đi đường viên trèo lên bay hướng hỉ lãng phong má ở máy bay bên trên trực tiếp đem hộp phá hủy đem h â n chương thu cùng nhau hàn thanh vũ bây giờ tay bên trên tổng cộng ba kim hai bạc năm viên lý làm thủ hộ h â n chương sau đó bọn hắn đoàn nhỏ bằng làm tinh nguyên n ă n g khối số lượng cũng vượt qua bốn trăm đồng đồng thời hàn thanh vũ trên thân còn có hai mươi sáu khối khối kim khí khối kim khí số lượng vẫn là ít hắn nghĩ đến chờ lần này trở về nhất định phải làm nhiều mấy khối làm sao đ â y a thanh tử một bên ôn kế phi đột nhiên lấy tủi t r ỏ dập đầu đập cánh tay của hắn ánh mắt ra hiệu phía trước đóng chặt khoang thuyền muốn nói bọn hắn bị cùng quân đoàn trưởng bọn người ngăn cách mở ra chân bất ng v ẫ xem xem nhưng là lần này máy bay hoàn toàn không có trực tiếp đáp xuống hỉ lãng phong bên trong chiến trường cái kia thời gian chiến tranh sân bay nó ở khoảng cách rất xa vị trí hạ xuống sau đó bọn hắn xuống máy bay trực tiếp bị tiền tuyến phái tới xe tiếp đi chân bất ngã tự nhiên không ở một bộ trên xe bây giờ mới phát hiện hóa ra đến trọng yếu trường hợp chúng ta ngay cả cùng đại nhân vật nói riêng một chút câu nói đều khó như vậy sẽ không quân đoàn trưởng tới đất lại trực tiếp đi học chứ vậy chúng ta chờ sao xe ở lắc lư mặt đường bên trên lung lay ôn kế phi đưa cái cổ nhìn xem t r ư ớ c xe tàng khái đột nhiên nói ai ngừng quân đoàn trưởng xuống xe ngừng sắp sư phụ ngừng một chút xe chân bất n g ạ có chút buồn đái dự định ở ven đường giải quyết một cái loại tình huống này tự nhiên không ai dám đi theo hắn kết quả hắn vừa đem khoa kéo kéo xuống liền phát hiện hai bên trái phải cắt qua đây một người đứng ở nơi đó ôn kế phi hàn thanh vũ hai người bọn họ cũng ở kéo khóa cái này hai tiểu tử thúi tới làm gì cùng nhau đi tiểu bọn hắn sẽ không muốn cùng ta so với ai khác nước tiểu đến xa chứ trần bất ngạ hơn sáu mươi tuổi người suy nghĩ một chút nếu không ta vận dụng nguyên năng bao tố no cái mấy chục mét ba người ở hậu phương theo người đi đường v i ê n trong tầm mắt quay thân đứng thành một hàng bọn hắn không phải là muốn so ai nước tiểu đến xa chứ nhìn xem rất giống có chuyện như vậy a tí tách sột so soạn quân đoàn trưởng đánh thắng được a phương tư sao ôn kế phi nhìn về phía trước đột nhiên hỏi trần bất ngạ hả nếu như lời thứ nhất ý làm thủ hộ huân chương người đoạt giải ở d ô u ba vinh quang biến chất sẽ rất phiền phức chứ ôn kế phi tiếp tục nói ra chân bất ngại ánh mắt nặng một chút ta đi tham gia qua n e b a n thứ ba cố định thăm dò thí luyện cảm thấy nơi đó có thể có chút không thích hợp bọn hắn giống như đang thu thập tuổi trẻ thiên tài thi thể hàn thanh vũ nói nước tiểu cái nước tiểu nước tiểu ra đại sự kiện chân bất ngại trầm mặc một hồi còn nước không tay ngươi bên trên có chứng c ứ hay không không có tạm thời không có chứng cứ tuất ta biết có điều việc này không thể xuất xuất chương á i kia, i t ể ba trăm linh sáu ta là việt quân phong long áo chạm vạng tối luôn luôn cho người ta cảm giác yên tĩnh sau bữa ăn giải nóng người sẽ đi ra ra môn đong đưa b ộ quạt quận một đống nói chuyện hiếm nói chuyện nhà bọn nhỏ sẽ gom góp tới nhà người k h á c bên trong đi xem tv cho nên trong nhà có tv hải tử luôn luôn tự hào đương nhiên cũng có người ta không như thế tình nguyện ngại tới xem tv nhiều người phí ghế phí nước vừa qua giờ cơm h à n ra dừng xe cửa hàng trong nhà ăn náo nhiệt mùa thu điện ảnh chiếu phim đội xuống nông thôn từng dây ghế bên trên tràn đầy ngồi rất nhiều người thanh tử cha hắn hàn mẹ ngồi đột nhiên gọi làm sao vậy hàn h ư u sơn đem một cái giống đĩa c h a i không lũy quay người hỏi ngươi mau qua đây xem tin thời sự tin thời sự nói đại tuyết nhân đâu người nhà nông chuyện mới mẹ tính ít hàn mẹ nhìn xem màn hình tv thần sắc có chút hưng phấn người tuyết người tuyết là cái thứ gì a nghĩ thầm đống tuyết người còn có thể bên trên tin tức hàn hữu sơn một bên lao tay vừa đi qua đây nói ta còn băn khoăn thanh tử thế nào lần trước sau khi trở về Vẫn luôn còn trước a t mắt nước ta tương quan địa khu đang tổ chức nhân viên rút lui đồng thời tích cực cứng đối lấy bảo đảm nhân dân quần chúng sinh mạng tài sản tổn thất xuống đến thấp nhất đồng thời chuyên gia biểu thị khủng hoảng là hoàn toàn không cần thiết hình ảnh bên trên xuất hiện ba bốn trong gió tuyết mơ h ổ cao lớn thân ảnh nhỏ tiệm cơm một mảnh kinh thanh xôn xao hàn mẹ đưa tay giật một thanh trượng phu vào áo nói ngươi xem liền cái này còn không cho h o à n g A, to như vậy đồ vật chạy lại nhanh khẳng định hung dữ đến kịch liệt quản c h i cái gì a hàn h ư u sơn c h ợ t xem thực ra cũng có chút hư nhưng là nói chúng ta có bộ đội a đem bộ đội phái lên đi bày lên máy bay súng thình thị c h bọn chúng một trận cái gì đồ chơi có thể không chết a còn có pháo bà xã đột nhiên không nói hàn hữu sơn nói cúi đầu phát hiện bà xã chính ngựa đầu nhìn xem hắn ánh mắt không quá thích hợp dáng vẻ làm sao vậy hàn hữu sơn lo lắng hỏi bọn hắn sẽ không đem chúng ta thanh tử phái lên đi chứ hàn mẹ lo lắng nói lần trước người võ bộ người sĩ quan kia uống say có thể nói chúng ta thanh tử sát xuất ở bảo mật bộ đội đặc trùng không phải không dễ dàng lập lớn như vậy công à hàn hữu sơn lên tiếng chậm rãi n g n g đầu ánh mắt sầu lo lại nhìn xem trên tv người tuyết thứ này nhìn xem thật là dọa người à liền nhà ta thanh tử nửa đêm ra môn u đi tiểu cũng không dám sợ không được sợ đái ra quần đưa tay vô vô thê từ bà vai hàn hữu sơn nói sẽ không c hai ú n g t vợ chồng lần này đối thoại rơi vào một bên xem tv bọn nhỏ trong lỗ thai giống thanh tử ca đánh người tuyết nha đột đột đột thình thịch gây hữu thanh tử ca đánh quanh thú đặc chế việt giã cắt phổ rừng ở hoàng hôn dưới trời chiều cao lớn bánh xe đơn giản mà nặng nề h không giá để nó nhìn không chỗ không thể đi nước cùng thực vật trang bị đều đã trang xong ôn kế phi ngồi tại điều khiển ngồi bên trên thân thể lùi ra sau một tay đỡ tay lái một tay từ miệng bên trong hai khói đang lúc tốt góc độ để hắn thoạt nhìn như là đem đốt một nửa khói từ chân trời màu đỏ trời chiều bên trong hai xuống hàn thanh vũ nô tuất cùng tú mọi ba người một loạt từ trời chiều quang ảnh đi vào trong tới có thấp người thân hình hình dáng bị phát họa rất rõ ràng ba người đi tới trên lưng cùng vũ khí trên tay chiết xạ trời chiều điểm sáng màu vàng nóng như tinh thần chất đ ộ n thế nào ôn kế phi một bên đập trước ngực tán thuốc một bên q a y đầu lớn tiếng hỏi đồng ý chúng ta đơn độc hành động hàn thanh vũ trên tay cầm lấy một tấm triển khai địa đồ một đường nhìn xem nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nói ta liền nói bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý ngươi là ai a ngươi thế nhưng the thanh thiếu trường học ôn kế phi đắc ý cười lên bọn người lên xe quay đầu nói chúng ta đi đâu hàn thanh vũ nắm tay bên trên địa đồ đưa cho hắn ngang kéo nhân sai sai chính là hồ nước cái này bộ chỉ huy nói chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cùng nhánh tia đại bộ đội lộ tuyến hướng bên này đi được rồi ôn kế phi cẩn thận phân biệt một hồi nhắm mắt nhớ kỹ đại khái lộ tuyến sau đó đem địa đồ xếp lại thu vào trang phục mùa thu g á o ngoài bên trong trong túi phát động xe không có đường cũng không định tìm đường việt ra cắt phổ bên trên giới trời chiều bãi cỏ bên trên sóc này lao vùn vụt như vậy đại khái mở ra hơn hai nhanh ba giờ sau bọn hắn bắt đầu nhìn đến người có như thế hai lần bọn hắn trông thấy có ý lam tiểu đội mang theo thương binh cùng cư dân từ cao nguyên chỗ sâu ra tới cư dân thường thường không nhiều hơn nữa chờ mặc bọn hắn tay bên trên ôm lấy c h ạ n đông quần áo túi đầu chỉ có làm xe cộ đi qua thời điểm mới có thể nghiêng đầu xe một nhãn trông thấy xe là hướng chỗ sâu đi ánh mắt của bọn hắn liền có chút bất an cùng lo lắng miệ thảo luận lấy cảm tạ căn dặn hay là chúc phúc dân tộc ngôn n ữ như vậy một đường, thủy trung vẫn là không có đại tiêm hoạt động dấu vết xuất hiện ánh mắt không qua được rồi muốn tiếp tục đi sao ôn kế phi hỏi tiếp tục dù sao chúng ta cũng căng không chết hàn thanh vũ nói việt gia cắt phổ trong đêm tối tiếp tục một đường hướng về phía trước chạy tới hệ c ổ bà en là b ậ t thẳng một cái bình thường ý lam trong tiểu đội một tên bình thường cấp dê binh nhì hắn bây giờ đang màu đen bãi cỏ bên trên chạy không dám chạy quá nhanh cũng không dám mở ra thiết bị c h i ế u sáng ở hệ c ổ bà en với người còn có một nhà ba người cao nguyên cư dân một đôi phu thê cùng bọn hắn đại khái năm tuổi khoảng chừng con cái chém giết thanh âm đến cái này như cũ có thể nghe thấy nhưng là đã có chút xa nơi đó có một bộ hiện làm cùng một bộ hát giáp đây không phải là bọn hắn tiểu đội có thể đối phó án cố định hành động tác chiến phương án bọn hắn vốn nên trước rút lui sau đó kêu gọi tinh nhuệ tiểu đội c h i viện nhưng là bây giờ bọn hắn không cách nào rút lui có người trong bóng đêm dùng kỳ quái hỏa diễm hấp dẫn đại t i ề m những cái kêu hỏa diễm liền rơi vào bọn hắn trên đầu tiểu đội của hắn các đội h ư u vừa liều chết rết ra tới một con đường để hắn cùng một tên đồng đội mang theo cái này một nhà ba người đi trước các đội hữu đang hy sinh hệ cụ b ạ n con mắt trong bóng đêm rơi lệ tiểu nữ hài bởi vì hoảng hốt bắt đầu thúc thít n hệ c ổ bà en liền vội vàng đi tới đưa tay lay động đồng thời che miệng của mình n ô n ngữ không thông hắn dùng động tác r a hiệu đồng thời dùng rơi lệ con mắt khẩn trương thậm chí là khủng hoảng ánh mắt nhìn xem k i a đối phu t h ề dùng sức lắc đầu r a hiệu bọn hắn không cần nói thực ra ở bà thản lắc đầu cũng không phải ngăn cản ý tứ nhưng cũng còn tốt hệ c ổ bà en có học qua hắn thậm chí sẽ vài câu đơn giản tiếng trung có điều vậy cũng là trên chiến trường dùng cao nguyên cư dân hai vợ chồng đem miệng chăm chú đóng chặt hệ cụ bà en đưa ánh mắt chuyển hướng tiểu nữ hải hắn cảm thấy bản thân nên thân thiết chút miễn i nàng, ngay cho hù dò sau đó ế từ mở tay, n giật giật, logic bên trên suy nghĩ bọn hắn dường như muốn lợi dụng nơi này cư dân kéo chết càng nhiều hãm vào khốn cảnh hủy lam tiểu đội ngay tại vừa nãy hệ c ổ bà h n cùng đồng đội nguyên bản muốn mang lấy cái này một nhà ba người từ một phương hướng khác đi thoát ly chiến trường nhưng là những người kia đột nhiên xuất hiện hắn tên kia đồng đội hy sinh ở nơi đó tiểu nữ hải khéo léo ngừng tiếng khóc v ở m ô i run r à y hệ c ổ bà h n quay người cung xuống e o ra hiệu bọn hắn học tập bản thân trong bóng đêm tìm tỏi trước vào bọn hắn có lẽ đi ba phút hoặc năm phút xô xô xooạt xoạt thanh â m từ phía sau hai bên mà tới xong bọn hắn tìm được chúng ta đuổi theo hệ cụ bà h n gấp năm chặt lại trong tay chiến n o hướng cái kia một nhà ba người chỉ thị phương hướng g i a hiệu chờ một lúc nếu như bản thân hãm vào chiến đấu mời bọn họ kiên tưởng tiếp tục t r ư ớ c vào cứ việc sự thật bên trên hắn biết rõ như thế bọn hắn gần như không có khả năng đi ra ngoài ngay tại hắn giờ phút này mũi đao chỉ phương hướng bên trên đột nhiên có xe dịp động cơ thanh â m từ đằng xa chuyển đến sau đó là đèn xe dò xét theo mặt đất cỏ s ắ c hiện lộ ra người một nhà đúng vậy nhất định là người một nhà những cái k i a t r o n g bóng tối dòi bọ mới không dám ở ý lam bên trong chiến trường lái xe hành động giờ khắc này hệ cụ ba en liều linh đứng thẳng người kêu to lên dù sao bọn hắn cũng đã không có được ra mà nếu quả như thật là viện còn đến để bọn hắn sớm một giây đồng hồ biết mình vị trí bản thân các đội h ư u đều có thể nhiều một ít người còn sống xe dịp nghe thấy được nó tại ở gần thấp xuống tốc độ xe hệ c ổ bà ẹn kích động mang theo một nhà ba người nên h đón hắn nhìn thấy xe dịp bên trên xuống tới người cùng hắn trên người hoa hệ á cánh quân chế phục chi viện hệ c ổ bà ẹn thật vất vả nhớ tới một cái tiếng t r u n g từ tổ đối phương một cái khiêng màu đen trường thương người hướng hắn gật đầu trầm mặc nhìn xem hắn đại tiêm hiện lam còn có dấu trong bóng đêm hệ cụ bà ẹn trên phạm vi lớn làm lấy thân thể động tác kích động t ế t minh nói, nói. ánh mắt của hắn đột nhiên một chút tạm đạm đi hắn thấy rõ ràng trước mặt chỉ có một chiếc xe bốn người một hai ba bốn hệ cụ bà ẹn dùng tay chọn người dùng như vậy một cái phương thức cùng bản thân trong ánh mắt tuyệt vọng biểu đạt hắn giờ phút này ý nghĩ không được các ngươi không đủ có hiện lam đại tiêm có đ ị c h nhân rất nhiều hệ cụ bà ẹn thử nói cho bọn hắn nơi này nguy hiểm cỡ nào hắn kéo qua tới cư dân một nhà ba người muốn đem bọn hắn nhét lên xe sau đó để bọn hắn cùng nhau nhanh chạy một thân ảnh đi đến trước mặt hắn ngăn cản động tác của hắn hỏi đại tiêm sau đó còn có khác biệt phải không chạy chạy a rút lui hệ cổ ba ẻ n không có dừng lại hắn lộ ra vội vàng mà bối rối ta là v i ệ n quân đối phương nói v i ệ n quân hai chữ hệ cổ ba ẻ n đại khái có thể lý giải nhưng là các ngươi chỉ có bốn người a hệ cổ ba ẻ n lại một lần nữa chỉ điểm nhân số ta là thép kín đây là hàn g thanh vũ lần thứ nhất xưng hô như vậy cùng giới thiệu chính mình hệ cổ ba ẻ n cả người dừng lại một chút ngầm đầu con mắt loay sáng chương ba trăm linh bảy các ngươi bị bao vây trong màn đêm màu đen thảo nguyên đại tiêm cùng giấu trong bóng đêm b ệ n nhân một cái bặt thản bình thường tiểu đội cùng ba cái bình dân việt cảnh một bộ việt giã xe dịp ra hiện tại bọn hắn trước mặt trong thời gian ngắn trải qua từ hưng phấn đến thất lạc hệ cổ bà ẻn bản thân bây giờ đã không ôm còn sống hy vọng hắn các đội h ư u toàn bộ đều ở nơi này hắn thử muốn nói cho trước mặt hắn lý lam chiến h ư u viện quân của hắn nhóm các ngươi người quá ít chỉ có bốn cái cái này còn thiếu rất nhiều ngôn ngữ không thông hệ cổ bà ẻn dùng điểm số nhân số phương thức hết sức biểu đạt chính mình ý tứ h ắ n toàn bộ trạng thái kinh hoàng m à vội vàng sau đó làm ngón tay của hắn lần thứ hai rơi vào trước mặt cái kia thân người bên trên thời điểm cái kia người nói cho hắn biết ta là thép k í cái này trong n y mắt hệ cụ b ạ hẹn cả người bối rối một chút khi hắn lúc n g ầ n đầu hắn vừa nãy rơi lệ con mắt bên trong bắt đầu có ánh sáng màu thực ra hệ cụ b ạ hẹn ở hỉ lãng phong chiến trường một mực nghe cũng cho rằng chính xác cái k i a tên phát tâm hẳn là thekim có điều cái này một chút cũng không có ảnh hưởng hệ cụ b ạ hẹn cấp tốc mà trực tiếp đem cả hai liên hệ ở cùng nhau hắn thậm chí hoàn toàn không có đi chú ý hàn thanh vũ phát tâm giống như hắn hoàn toàn không có phát hiện hàn thanh vũ đang nói cái này ngắn ngủi mấy chữ thời điểm thực ra lúng túng k ó xử rất không được tự nhiên bộ dáng cho nên là thekim là hỉ lãng phong bên trên cái tia người hắn cùng hắn đồng đội tới đứng thẳng người hệ cụ ba ẻn bắt đầu kích động rung động run g dày hắn vừa trải qua hoảng hốt cùng tuyệt vọng bất lực cùng thất lạc còn có thương khổ bây giờ những cái k i a cảm xúc toàn diện biến mất chỉ còn lại vô tận biệt khuất cùng k i ự u hận kỳ hiệu thêm trẻ tuổi bặt thản chiến sĩ mặc dù ở môi bên trên lưu lại diêm é p nhưng tì thật khuôn mặt lê ngô nhìn tuổi thật không lớn hắn bây giờ một bên kích động rung động run g dày vừa bắt đầu có chút bi phẫn cùng cùng loạn nước mắt nước m u i cùng nhau chảy xuống kỳ hiệu thêm giống như vẹn vẹn biết mấy cái đơn giản tiếng t r u n g từ tổ đồng dạng hệ cổ b à ẹ n nắm giữ tiếng anh từ tổ cũng rất ít đều là hắn ở trên chiến trường học được cho nên hắn liền như vậy một mực tái diễn thậm chí là t h ỉ n h cầu hai mắt đỏ bừng bên trong cựu hận hỏa diễm ở thiêu đốt ok tốt cho nên không chỉ là có đại tiêm còn có người đ ị c h nhân v ý lam các chiến sĩ đã cùng đại tiêm chiến đấu quá lâu không quản là dạng gì k h ố n cảnh bọn hắn đều sẽ không ở cùng đại tiêm chiến đấu bên trong xuất hiện biệt khuất loại tâm tình này cho nên có đại tiêm hiện lam đúng không sau đó còn có ở đâu ôn、okay, kế phi ngồi ở trên xe thử kiên nhẫn câu thông bởi vì lẫn nhau nghe không hiểu hệ c ổ bạ ẹ n lộ ra mở mịt mà lo lắng động tác của hai tay hắn cùng v ộ i vàng ánh mắt đồng dạng một mực biến ảo chập t r ầ n hắn muốn nói cho theo kim tiểu đội cùng đại tiêm đang chiến đấu phương hướng lại sợ hắn do đó sơ s u ấ t trong bóng tối đ ị c h nhân lớn màu lam màu đen một bên cái k i ê m một nhà ba người bên trong đàn ông đột nhiên mở miệng trở lại đưa tay cánh tay chỉ thị một cái phương hướng hắn bình thường nói cũng không tốt rất khó đọc nhưng là có thể nghe hiểu còn có người rất nhiều đàn ông dùng ánh mắt hướng về nơi xa màu đen vùng quê ra hiệu hầu như một vòng sau đó nhìn về phía hệ cổ b ạ ẹ n nói h ắ n bằng hữu bị giết chết xác định hàn thanh vũ gật đầu một cái một nhiều xấu lăng trốn ở phụ thân trong ngực tiểu nữ h à i đột nhiên nói chuyện ánh mắt nhìn hàn thanh vũ nàng rưng rưng nước mắt lông mi rất dài c h ư ớ c con mắt bởi vì ngấn lệ mà càng sáng tỏ hàn thanh vũ đáp một tiếng này c h ắ n đến có chút một bực ánh sáng yếu ớt bên trong tiểu nữ hài môi nhọn hưởng hồng chính ngăn không được run rẩy nước mắt cùng nước mũi đều treo ở phía trên hàn thanh vũ lại nhìn qua xoay người hướng hệ cổ bà ẻn xác nhận phương hướng một người một cái hai người các ngươi đi đem người đổi lại đỉnh trước một hồi hà n đ ố i với ngô tuất cùng tú mội nói ra được tụ, tụ. hai tiếng nguyên năng bạo phát nổ vang bên trong trường đao ra khỏi vỏ thanh em ầm vàng màu đen trường thường phá phong gào thét hiện lam ta tới ngô tuất nói ta tú mội thanh em nói không phải không mang người tới ngô tuất hai thân ảnh biến mất ở trong màn đêm hiện trường còn lại hàn thanh vũ ôn kế phi hệ cổ bạ ẻn cùng cái kia một nhà ba người giống như cách không xa hàn thanh vũ ngưng thần nghe trong chốc lát nói、ừ. đoán chừng cũng nên nghe được tiếng xe sờ qua tới đại khái muốn trước xác nhận một chút số người của chúng ta xe dịp động cơ hoàn toàn không có tắt lửa nhưng là đèn xe vừa nãy liên quan ôn kế phi như cũng ngồi tại điều khiển ngồi bên trên không có xuống tới cái t i a ta đi một chút thốt u ta những người này giấu trong bóng đêm đang làm cái gì lo dịp đã rất rõ ràng ẩm thiếu uy nói xong túi đầu từ áo ngực bên trong sờ thuốc h ộ móc ra một điếu thuốc lau lửa điểm lên t h u ậ n miệng mắng câu thô t ụ hắn cái này vòng lăn bật lửa một ngày trước trêu chọc qua dịp g i n lông mày ôn kế phi đem hộp thuốc lá thu lại hàn thanh vũ q u a n người hai tay làm một động tác g i a hiệu hệ cộ b à ẻn cùng gia nhân kia đứng ở xe bên cạnh không muốn đậu hắn đi về phía trước trong lỗ t hai cây cỏ sổ sổ soạt soạt thanh â m trong bóng đêm cảm giác càng ngày càng gần hàn thanh vũ do dự một chút dừng bước t h ở ra trên người trang phục mùa thu á o khoát quay người đi trở về đến tiểu nữ h à i trước mặt đồng thú đề nghị nói chơi trốn tìm có được hay không tiểu nữ h à i nhìn xem hắn do dự một chút đại khái bởi vì vừa bị nhắc nhở qua phải nghe lời cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu bản thân dùng hai cái tay nhỏ đem ánh mắt của mình bưng kín không người tre lỗ thai vốn là muốn nói lỗ thai nhỏ tới hàn thanh vũ đưa tay nhẹ nhàng đem nàng một đôi tay nhỏ chuyển qua hai bên lỗ thai bên trên tiểu nữ hài hai tay chăm chú bịt lấy lỗ thai nhưng là trợn ra con mắt cố ý dùng sức hướng hàn thanh vũ chấp chớp sau đó có chút nghi hoặc mà nhìn xem hắn hàn thanh vũ cười lên nhẹ nắm gương mặt để tiểu nữ hài đem đầu trôn ở phụ thân vai trong ổ nói bộ dạng này ngươi liền không thấy được sau đó hắn nắm tay bên trên trang phục mùa thu áo khoác gắn vào nàng trên thân trên đầu một mực đem nàng thân thể nho nhỏ đại bộ phận phút đều che kín cao nguyên đêm thu bên trong lạnh như vậy đại khái cũng ấm áp chút làm xong những này lại nh trông thấy mâu thân di động vị trí dùng bản thân sau lưng đem tựa ở phụ thân trong ngực con gái ngăn tại ở giữa đồng thời phu thê hai cái dùng tay để chặt một bên góc áo gật đầu cho phép lại cười một chút hàn thanh vũ quay người đi ra ngoài có chừng cái hai mươi đến khoảng ba mươi mét lại một lần nữa dừng lại lần này hắn thởi xuống trên người màu đen hình chữ nhật h ộ gỗ thả ở trên đất đem cái nắp mở ra nơi đó đầu màu lam tinh quang trụ kiếm còn bọc lấy phá cửa sổ vải mảnh đây là hắn ăn mất x ư ơ n g nguyên sau kỹ năng mới vẫn chưa dùng qua khi hắn lần nữa ngồi dậy cất bước hướng về phía trước xéo xuống một cái sần đất đi đến trong bó thanh thiếu trường học xong đao ra khỏi vỏ sườn đất thực ra không lớn hơn nữa lấy thấp từ bên này sườn núi xuống hướng lên không cần mấy bước liền đến đỉnh hướng phía dưới lúc này trong bóng tối các loại gương mặt ước chừng hơn ba mươi người đang sườn đất nghiêng mặt sau cẩn thận bỏ đi t â y quả ở giữa có côn trùng đang n h ả y vọt trong không khí vừa tốt giống có đồ vật gì nhẹ vang lên vài cái một trận nhỏ giọng nghị luận về sau đội ngũ dẫn đầu mấy người bắt đầu xéo xuống hướng xuống đất sườn núi đỉnh bên trên bỏ đi bọn hắn yêu cầu xác định bên kia tới bao nhiêu người nhiều trốn ít giết sau đó lưu lại bình dân ném độ sâu chỗ đệ ể ý l a m tiểu đội đi cứu viện bọn hắn cần để cho hỉ lãng phong bên trên c à n g nhiều bộ đội qua đây nhanh đến sườn núi đỉnh đột nhiên một cái thảo trùng từ trong đó một cái đầu nhỏ mục đích sau cái cổ bên trên bỏ qua đầu nhỏ mắt vặn cái cổ r ơ lên một chút đầu không có đánh lấy lại cúi đầu không đúng vừa tốt giống có cái cái bóng đứng ở nơi đó đầu nhỏ mắt trong lòng nghi ngờ lần nữa ngầm đầu nhìn một nhãn Sắp thực có một hình bóng đứng tại ngang cách đó không xa sườn đất đỉnh bên trên hắn nhanh chóng thấp giọng nhắc nhở người bên cạnh toàn bộ ngầm đầu nhìn lại tuyết liên ở bọn hắn mở miệm trước đó hình bóng kia chủ động hỏi trong lúc nhất thời không người lên tiếng các ngươi có người hiểu tiếng chung sao hàn thanh vũ bất đắc dĩ lại hỏi một lần một người giúp hắn thoát ly luyện ngục s ư ờ n đất dưới có người dùng tiếng chung nói một câu hóa ra là trong sạch luyện ngục ca có điều tựa như là trong đó tinh nhuệ n bởi vì những người trước mắt này trên người trang bị cũng không kém hàn thanh vũ cười một chút vậy thật là đúng dịp ta ở tham gia hủy lam trước đó liền giết qua các ngươi người còn do đó cầm t ổ n g quân thứ nhất khối huân chương ngươi là hiểu tiếng chung người ánh mắt xem ra bởi vì hàn thanh vũ trong lời nói tin tức do dự suy tư một chút nhưng là cái này hoàn toàn không có ảnh hưởng sườn núi xuống những người khác rút ra các loại vũ khí mở ra trang bị đứng lên dun vừa nói c h ú n g văn cái kia thanh âm đột nhiên giống to một tiếng sườn đất tôi tới nhóm lập tức phân loại có người dường như còn chuẩn bị công kích đã có người phản xạ có điều kiện địa chuẩn bị hướng trong bóng đêm chạy trốn nhưng là lập tức lại bị người bên cạnh ngăn cản đối diện liền một người mà thôi ha này thời gian ố hỏng động cơ nổ vang â m thanh đột nhiên xuất hiện tiếp một trận ngắn n g i bánh xe ma sát chuyển động thanh âm sau đó ẩm tiếng vang bên trong hai ngọn sáng loáng xe đè lớn b ỗ n nhiên đánh chiếu qua đây trong sạch luyện ngục hơn ba mươi người ánh mắt cùng lúc bị đèn lớn lung lay một chút ngắn ngủi thích hướng qua đi bọn hắn dương mắt nhìn lại một bộ việt giã cắt phổ dừng ở cách đó không xa t r ư ớ c xe đèn lớn cầm lái trên xe đang đứng một người người kia tay phải từ phía sau hướng về phía trước huy động một cần to dài đánh út xuống trường theo cánh tay của hắn bị quăng ra tới cùng lúc cánh tay trái của hắn bên trong khúc h o à n giá cuối cùng cái kia người tay phải súng ngắm thân súng rơi vào cánh tay trái khuỵ tay bên trên chống chọi thật có lỗi một cái đều đi không được các người bị bao vây nhưng là súng trong lúc nhất thời mấy loại ngôn ngữ p h á tâm kèm theo tùy ý tiếng cười trong sạch luyện ngục người bởi vì nhìn đến đối diện giá một thanh súng ngắm mà bông lòng cười lên đúng vậy súng ôn kế phi cười nói xong ẩm đột nhiên bóc cỏ mở ra thứ nhất súng nơi xa một cái trong bóng đêm chạy trốn bên trong thân ảnh ngã xuống đất là vừa n ã y cái kia nói trúng văn người ngay tại hắn những đồng bọn đều ở bông lòng cười to thời điểm hắn đã vụ n trộm co lại đến đám người đằng sau bắt đầu một mình hướng trong bóng tối phi nước đại chạy trốn hắn đại khái biết trước mắt hai cái này người là ai đặc biệt là vừa nãy cùng hắn nói chuyện người là ai cho nên hắn lựa chọn chạy mà lại là bản thân vụ trộn chạ nơi này rất k h o á n g đạn chạy vào hát cám l i ề n tốt nhưng là chính là ở hắn chạy quá trình bên trong ở hắn hai chân nhanh chóng di động bên trong một k h o ả mập mạp mà mạnh mẽ đạn chính xác mạng đã trúng hắn nhấc lên treo trên bầu trời góc chân cái này một súng bị thân thể gần như phản xạ có điều kiện nguyên năng phòng ngự chống cự một chút cũng không thể trọng thương hắn nhưng là hắn đổ di chuyển nhanh chóng bên trong trọng tâm bị đụng nghiêng bước b ư ớ c bị xáo trộn hắn nặng nghề mà ngã tại trên đất sau đó cấp tốc động tác chuẩn bị đứng dậy、so、một thanh chẳng biết lúc nào đã trong bóng đêm xoay tròn mà đến lý lam trên nào nhanh chóng bôi qua cổ họng của hắn cuối cùng, hắn chỉ đứng lên một nửa lại lần nữa đổ xuống sau đó không còn động đậy chết rồi chết hắn muốn chạy cũng chạy ra một khoảng cách nhưng là chết rồi hiện trường trong sạch luyện một người toàn bộ mờ mịt mấy giây đông nhiên ánh mắt bắt đầu kinh hoàng bất định bây giờ bọn hắn cuối cùng rõ ràng ý thức được bọn hắn thật sự bị bao vây trong không khí phiêu mịt mủ tiếng súng dần dần giảm đi tiểu nữ hải ở phụ thân trong ngực nhẹ nhàng hơi co lại thân thể trong bóng tối như cũ có lưới đao xoay tròn nhẹ văng lên bây giờ các ngươi còn có người nào nghi vẫn sao ô n kế phi đứng tại sáng ngời bên trong t r a n cười dữ t ợ súng nắm g họng súng hoành quay lại đến rơi vào bọn hắn trên thân đồng thời tay trái ngon cái một nhóm một thanh quân dụng ánh sáng mạnh đèn tin ở hắn hoành giá bàn tay trái bên trong mở ra đèn tin bò ánh sáng kéo dài rất xa cùng súng nắm g họng súng cùng một chỉ hướng không ai có thể rời đi t r ư ơ n g ba trăm linh tám the kim chiến đấu tối nay nơi này trời rất tối bốn phía thảo nguyên khoáng đạt không trở ngại nhưng là không ai có thể rời đi từ bọn hắn dâu trong bóng đêm lần lượt đem đại tiêm dẫn h ư ớ n g ý lam bình thường tiểu đội đem bình dân vô tội coi như gông xiềng cùng bội nhử dùng để kiềm chế cùng sát thương ý lam chiến sĩ một khắc này lên giết chóc cái này khái niệm ở ôn kế phi cùng hàn thanh vũ nơi này liền đã không tồn tại bọn hắn sắp sửa làm chỉ là đem những người này tính mẫn diệt ô chọc m a quỷ ném về luyện ngục tối xay phía dưới trong bóng tối tin đồn ôn hòa lướt qua mênh mông một màu vùng quê thấp s ừ n đất bên trên thưa tất h cây có ở ô tô dưới ánh đèn lay động dừng ở cách đó không xa việt d ã xe dịp hai ngọn chiếc đèn lớn cầm lái sang loáng hoàng quang tản ra đem s ừ n đất xuống trong sạch luyện ngục hơn ba mươi người toàn bộ bao phủ ở bên trong soi sáng ra tới từng chương do dự bất ăn mặt trên xe đứng đứng đầy cái tia người ng họng súng đen ngòm cùng ánh sáng mạnh đèn tin hình tròn trùm sáng cùng nhau chậm rãi di động ở mỗi một mở mắt thần kinh hoàng khuôn mặt bên trên dừng lại đi qua ngay tại vừa nãy bọn hắn vẫn còn tùy ý chế dễ ớ c á i kia ở nguyên năng thế giới bên trong dùng súng người bây giờ hơi ngờ đầu đem nửa gương mặt giấu ở đánh út ông nhắm đằng sau khắc nửa gương mặt khỏe môi v n h lên lôi kéo ra một cái không h i ể u đã giữ tận lại rực rỡ độ con g b ờ môi y mắng mà nhẹ nhàn g động hắn đang làm cái gì có lẽ đang đếm vừa nãy không lâu bọn hắn từng ẩn thân trong bóng đêm hài hước nhìn xem một nhánh bình thường ý nhìn xem vệ cụ bạ hẹn mang theo cái kia một nhà ba người kinh hoàng khóc chạy trốn bây giờ đứng ở chỗ này bị điểm đầu người ôn kế phi xác thực chính là đang đếm ba mươi mốt ba mươi lăm ba mươi sáu không tính vừa nay chết cái kia tổng cộng còn ba mươi sáu cái ôn kế phi cười một chút xa xa nói có thể bắt đầu thanh tử bởi vì hắn một câu nói kia trong đó một cái âm tiết s ư a núi hạ tất cả người đột nhiên lần nữa sao động bọn hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía đứng tại chỗ gần cái thân ả n h kia hàn thanh vũ đứng tại sườn đất đỉnh bên trên khuất bóng mà đứng cái này khiến khuôn mặt của hắn cùng thần sắc rất khó bị thấy rõ ràng h ắ n tại bên người tự nhiên rủ xuống tay trái bên trên cầm một thanh lý làm chế thức chiến đ ao tay phải t r ố n g không vâng cái tia người the kìm hắn là the kim hoa hệ á người không có sai trẻ tuổi không có sai nhưng ta nghe nói the kim là s o n g đ à o hắn một cái khác đem đ a o vừa nãy đám người từ lẫn nhau nghị luận bên trong đột nhiên một chút yên tĩnh lại sau đó không hẹn giống như quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối một phương hướng nào đó nơi đó có một cái bọn hắn vừa vụn trộm một mình chạy trốn đồng đội bây giờ là thi thể có đồ vật gì trong bóng đêm một cách giết chết hắn nếu như có thể xác định cuối cùng trí mạng không phải viên kia đạn như thế có lẽ chính là trong truyền thuyết the kim mang tính tiêu chí tuột tay đao chém giết vừa cái kia là hoa hệ áng người nơi này cái này trong sạch luyện n g ụ c trong tiểu đội duy nhất hoa hệ áng người hắn vừa n ã y hô lên qua run đáng chết nếu như là hắn nên hô lên cái kia tên vừa dứt lời trong bóng tối trong tiểu gió t ử thiết lưới đ a o lượn vòng nhẹ v ă n g lên đột nhiên trở lên rõ ràng người nói chuyện đống nhiên một chút lần đầu trong tầm mắt đứng tại sườn núi bên trên cái thân t n h kia chính không nhanh không chậm nâng lên hắn lúc này tay phải chấm không hô hô hô hô hô một thanh lượn vòng chiến đao từ trong bóng tối vạch lên đường vòng cung xuất hiện chuẩn xác rơi vào hắn trong lòng bàn tay phải bị nắm chặt k h e kim là hắn phân l o ạ n mà kinh hoàng tiếng hô hoán trong nháy mắt vang lên bọn hắn không có thời gian cùng tâm lý lại đi hoài nghi hoặc suy tư anh ngữ vẫn luôn thật không tốt ta ta các ngươi nhất định muốn như vậy têu nói còn không bằng gọi ta thanh thiếu trường học trong giọng nói có chút bất đắc dĩ thân là thi vào trường cao đ ẳ n g thi rất sinh hàn thanh vũ nhữ mày nếu như hàn thanh vũ ba chữ ăn khớp p h á tâm đối với các ngươi thật sự khó như vậy thanh thiếu trường học sẽ hay không tốt một chút không có người đáp lại hắn giờ khắc này trong sạch luyện ngục còn lại ba mươi sáu trong đám người c h í ít một nửa trước tiên bắt đầu hướng bốn phía trong bóng tối chạy trốn lớn nhỏ không đều nguyên năng bạo phát nổ vang âm thanh phân loạn tử tán đột nhiên bàng bạc một tiếng để lại tất cả tiếng vang ẩm súng ngắm vang ánh sáng mạnh đèn tin thẳng tắp chùm sáng theo họng súng quay đầu đánh theo vào màu đen vùng quê s i ê u hàn thanh vũ tay trái đao ở một tiếng thấp vang bên trong t u ộ t tay mà đi im áng tan vào đêm tối thanh thiếu trường học tay phải chiến đao lập tức ở lộn dương trong đất đá ở không kịp ghẽ mắt trong chớp mắt phồng lên nguyên năng chính diện va chạm vào đựng n ó m Vĩ Lam trong ả t h tiếng kêu ầm ĩ có đề nghị cùng chỉ lệnh nhưng là đi nếm thử người đều đã chết sáng ngời vòng ra tới một khối gò đất không ai có thể đi qua như thế đánh rơi cái kia thanh đao đem cái kia thanh đao từ không trung bổ xuống không phải chúng ta tối nay đều phải chết đang cuối cùng một lần lượn vòng trên không trung chiến đao bị may mắn chém t r ú n g bay tứ tung ra ngoài ta chém t r ú n g ta chém t r ú n g chạy Xoạc. phía sau cổ đột nhiên tới một tia đau đớn biến thành kịch liệt đau nhức dâng trào hết u y thủy theo sau lưng hướng xuống chạy hông người kêu chính đai khởi động thân thể đột nhiên lập tức cứng đờ đây là cái gì một cái khác đem đau sao vì cái gì a người đang thống khổ không giảng hòa nghi vấn bên trong chậm rãi đổ xuống hắn không có vũ khí giết hắn tự biết đã không chỗ có thể trốn đám người một bộ phút thừa cơ quay người đánh giết hàn thanh vũ ẩm đang Bay bị đao ở không chiến trung một khoản đạn, đạn ở hắn bay ở không trung nguyên năng tán loạn đang lần nữa phun trào trong nháy mắt chuẩn bị mạng bên trong mi tâm của hắn đây là the kinh chiến đấu bởi vì kích động hệ cổ ba hẹn toàn bộ sau lưng hiện tại cũng đang run run r à y run dày hắn cùng cái kia một nhà ba người hiện tại cũng đứng tại sáng n g ờ i phạm vi bên trong bảo trì người cùng hát cám đầy đủ khoảng cách như vậy cách chiến trường hơi có chút xa hệ c ổ ba ẻ n đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi cũng không thể xem thanh quang ảnh bên trong đoàn kia phong bạo di động nhưng chính là như vậy hắn ngược lại so thân trong chiến trường người có tốt hơn quan sát góc độ cái này chàng như báo tắc quyền kích đồng dạng chiến đấu mang cho hắn rung động cũng mới lớn hơn ở hệ c ổ ba ẻ n bên cạnh thân dân chăn nuôi phụ thân dùng một cánh tay đem thê tử cũng cùng nhau kéo quà đến hai vợ chồng túi đầu xuống đem con gái ôm vào ở trong dùng dân tộc n g n ữ nhỏ giọng an ủi và giải thích lấy hắn đang giấu、đầu. Đi. chương ba trăm linh chín kinh hồng một kích minh bạng ánh đèn vòng ra tới chiến trường ở hệ cổ ba ẻn trong tầm mắt chiến đấu như cũ tại tiếp tục nơi xa thân ở trong vòng chiến the kim như là một đạo vòi rồng du tàu trên mặt hồ bên trên đang không ngừng quyển kích đồng thời hắn chi ít một thanh chiến nào từ đầu tới c u ố i duy trì ở sáng cùng tối bên bờ lượt vòng xuyên thẳng qua ngăn cản mọi thứ chạy trốn vào tường hắn một người bao trùm lấy chỉnh mảnh chiến trường so ra mà nói cách đó không xa súng ngắm họng súng nổ vang cùng nạp đạn lên nòng giòn vang đối với hệ cổ bạ ẹ n tới nói muốn rõ ràng rất nhiều ôn kế phi là phụ trách phối hợp cùng cha giỏ bổ s u n g cái kia khoe miệng cắn một căn đã thiêu đốt hơn phân nửa thuốc lá màu trắng tàn thuốc rơi vào trước ngực hắn họng súng không ngừng thay đổi hắn bình tĩnh mà chuyên chú lần lượt bóc cỏ từ thiết chiến đao âm vang đựng phẫn t r ư ơ n g nhiệt huyết để hệ c ổ b à hẹn trong lòng bàn tay không ngừng ở suốt mồ hôi trên tay chiến đao bị chăm chú n ắ m cầm rục dịch run dày phảng phất bất cứ lúc nào muốn không bị khống chế vung chém ra đi đồng dạng loại này xúc động cùng khát vọng để hắn đột nhiên nhớ tới trước kia từng nghe qua một câu ở cái thế giới này bên trên có một loại người ngươi sẽ không tự giác muốn đi theo hắn đi chiến đấu không sợ sinh tử nói câu nói này người là bạt thản cánh quân thượng tướng ạ b ệ vài năm ba mươi năm trước thượng tướng từng tại sái bờ di a hồng kiên trong chiến dịch từng đi theo trần bất ngã quân đoàn trưởng những lời này là hắn xem cái kia đoạn trải qua lúc cảm khái bây giờ hệ c ổ bà hẹn tự mình cảm nhận được gạo bệ thượng tướng nói cái loại cảm giác này ở không xa viên kia hoa hệ á cánh quân tân sinh n g ồ i sao trên thân nhưng là hắn biết mình không thể xông đi lên cầm chiến đao g ắ t gao canh giữ ở tiểu trác mã một nhà ba người trước người hệ c ổ bà hẹn điểm lấy chân r ồ i dài cái cổ không chỗ ở nhìn quanh là một cái bình thường ý l à m cấp dê chiến sĩ hắn nghĩ muốn nhớ kỹ một màn này tốt nhất nhớ kỹ chi tiết rõ ràng để tương lai hồi ức có thể nói cho binh lính của hắn thê tử con cháu nghe t i lên đây là sau cùng hy vọng chiến trường bên bờ h á cám giao thoa vị trí đột nhiên chuyển tới giống to một tiếng là anh ngữ hệ cổ ba en nghe không hiểu có điều cái này cũng không ảnh hưởng hắn chuẩn xác phỏng đoán đây là địch nhân sau cùng ngọn ngậy bởi vì lúc này ở trong tầm mắt của hắn chiến trường bây giờ duy nhất một cái vẫn tính tập trung địch nhóm đột nhiên tập thể hướng bọn họ bên này t r ú n g sát qua đây nguy cơ không hệ cổ ba en chấn định mà nhìn xem bởi vì hắn nhìn đến chiến trường bên trong đoàn kia phong bạo chính nhanh chóng quấn về phía bọn hắn hắn đến rồi ngăn cản、hắn. súng phun lửa phân loạn tiếng hô h á n hoáng hốt trong bầy địch dừng lại hai người hai cái con súng phun lửa người dừng bước quay người thứ này đi qua đặc thù cải trang có thể ném bắn hỏa cầu vốn là bọn hắn dùng để hấp dẫn đại tiêm chú ý tiêu ký ý lam tiểu đội vị trí dùng hoặc dùng cho nhóm l ử a thảo nguyên uy hiếp bình dân an toàn từ đó k i ể m chế ý lam tiểu đội đương nhiên bọn hắn bây giờ cũng không có đi hy vọng xa vời hỏa diễm có thể đối với cái tia ê người tạo thành sát thương bọn hắn chỉ cầu như vậy có thể tạo thành tạm thời cản trở mà lúc này the kinh thân hình trên không t r u n g kéo thành hư ảnh chính l g không hướng bọn họ đánh tới hắn hệ c ổ b à ẻ n hai mắt t r ừ n g lớn ánh mắt chiếu lên ra tới một thanh dự n g thẳng hướng nhanh quay ngược trở lại úy lam chiến đao như điện quang đồng dạng trước với the kinh mặc qua tường lửa chiến đao trước mắt đã tới trong bầy địch chạy ở phía trước nhất cách bọn họ gần nhất tên kia đ ị c h nhân trực tiếp v é nhảo vào trên đất sau đó ông trong không khí một tiếng rung động vang tường lửa bên trên hỏa diễm chấn động một chút hàn thanh vũ có thể dùng nguyên năng bạo phát đem hỏa diễm chấn diệt nhưng là hắn không có làm nguyên năng sóng chiều trước người chỉ là tùy ý phồng lên một chút hỏa diễm như từ chính giữa thiêu đốt chăn giấy g trong nháy mắt từ đó tâm hướng ra phía ngoài xoay tròn sau đó hắn đi qua đây hết thệ đều phát sinh quá nhanh cứ thế với ở hệ cổ bạ ẻn trong tầm mắt t h é t kinh giống như là trực tiếp từ hỏa diễm bên trong mặc vào qua đây mà trong tay hắn đau bởi vì dính vào dịch dầu cũng giống là mang tới hỏa diễm đồng dạng hô thiêu đốt lưỡi đau có lên x o ặ n vụ kéo diễm giới tưởng không kịp phản ứng hai tên địch nhân ở thiêu đốt ấm thanh bên trong ngã xuống đất bên trên súng phun lửa rơi xuống đất chỉ lên trời phun ra miệng hơn một xích cao hỏa diễm như cũ đang thiêu đốt hàn thanh vũ thân hình rơi xuống đất. c ù ngay một thời i g n n g a cả sâu nguyên năng trang bị khởi động bạo phát tiếng vang lớn nhỏ không đều thật giả hư thực đến từ hàn thanh vũ bên cạnh thân sau lưng từng cái phương hướng vị trí đánh lén có người sử dụng chiến trường hỗn loạn cùng một bên ngược lại tình thế như hoạch cái này một k í c h trí mạng bây giờ sử dụng tường lửa cùng nhiều chỗ trang bị đồng thời khởi động tạo thành trong thời gian ngắn thanh âm cùng ánh mắt bên trên nhiễu loạn cuối cùng xuất thủ tiếng vang xuất hiện trong nháy mắt một thanh nhỏ dài như tây dương kiếm tử thiết vũ khí đã im ắng đâm về hàn thanh vũ sau lưng xuất thủ người rất nhanh nhanh đến cho dù là thị giác tốt như vậy đồng thời chuyên chú như vậy hệ cổ b ạ ẻn đều không có nhìn đến hắn không kịp nhắc nhở đinh một tiếng tử thiết giao kích d u i vang đột nhiên xuất hiện trong chiến trường c h í mạng trong nháy mắt hàn thanh vũ trở tay lập đao dính vào sau lưng dùng chiến đao mặt đao chống đỡ một kích này nguyên năng đụng chạm ở cái này một cái điểm lên bạo phát mạnh liệt nguyên năng s ó n g chiều xông vào hàn thanh vũ thân thể、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra hàn thanh vũ thân hình nhờ vào sau lưng trùng kích lực lượng cấp tốc kéo ra một khoảng cách đỉnh cấp quay người đứng cảnh giới h à n thanh vũ ở trong lòng lẩm bẩm một câu một trận chiến này hắn hoàn toàn không có không tiếc gặm khối kim khí mở ra bốn tua bin ở dung hợp ba khối xương nguyên về sau còn không thể hoàn toàn điều động hắn bây giờ bình thường trạng thái chiến đấu đại khái là hai cái dưới tua bin khoảng t r ư ờ n g kém chút g ã y xảy ra chuyện hắn vẫn luôn nhìn không quá bên trên trong sạch l u y ệ ngục n không có nghĩ tới đây vậy mà ẩn giấu một cái đỉnh cấp chiến lược hơn nữa rất có thể đang chiến đấu bắt đầu giai đoạn đối phương liền đã dẫn người tới sau đó một mực đóng lại trang bị ẩn thân quan sát chờ đợi một kích trí mạng cơ hội cái này người rất nhanh ngắn ngủi mà cường lực sau một kích hàn thanh vũ quay lại trong tầm mắt đã mất đi tung tích của đối phương bốn phía ngoại trừ trong bóng tối ngẫu nhiên vài tiếng kêu rên hầu như im mắng dường như bởi vì cái này đỉnh cấp xuất hiện cùng hàn thanh vũ thổ huyết bị thương hiện trường trong sạch luyện ngục còn sót lại những người kia cũng đều lần nữa có được hy vọng bọn hắn nhìn lúc trước cũng không biết nhà mình đỉnh cấp chiến lược đến lúc này đang kích động đồng thời do dự muốn hay không thừa cơ chạy trốn tạm thời trong bình tĩnh ôn kế phi họng súng cùng trong tay ánh sáng mạnh đèn tin t r ù n sáng cũng trong bóng đêm càng không ngừng di động tìm kiếm lấy cẩn thận một chút có cái đỉnh cấp hàn thanh vũ một tay cầm、đao. đứng ở một cái t r u n g quanh có thể chiếu cố vị trí lấy tốc độ của hắn cùng kỹ x ả o chiến đấu đứng ở nơi này so trực tiếp đi hệ cổ bạ ẻn cùng cái kia một nhà ba người bên người muốn tốt ở nơi đó hắn hành động cùng ánh mắt đều sẽ bị ngăn trở nhắc nhở một câu hàn thanh vũ nói tiếp đi k h á c còn có ba cái khoảng trừng thực lực cũng không yếu nói chuyện đồng thời hai đồng khối kim khí ở hắn trên thân im ắng tan g ã hai đồng là đủ rồi mấy ngày gần đây nhất khối kim khí g ặ m quá nhiều đại khái thân thể thực sự ở tiêu hóa không q u a đến lần này chỉ dùng hai đồng sinh mạng nguyên năng cũng đã bắt đầu tràn ra thực ra nếu như nơi này chỉ có hàn thanh vũ bản thân một người hắn có lẽ sẽ lựa chọn trước liền bảo trì trạng thái này lấy cái kia đỉnh cấp tôi luyện một hồi thực chiến kỹ xảo nhưng là bây giờ nơi này có ôn kế phi hệ cộ ba ẻn còn có cái kia một nhà ba người bình dân hàn thanh vũ không dám lười biếng được ôn kế phi trầm dọn gật g đầu nói ngươi không cần quá của ta chú ý một chút bọn hắn đang khi nói chuyện nhanh chóng đổi lên một cái mới gậy gáp nhổ ra tàn thuốc túi đầu từ trong hộp thuốc lá trực tiếp dùng miệng cắn ra tới lại một điếu thuốc điểm lên ngẩng đầu ôn kế phi đứng ở nơi đó không có đổi vị trí cũng không có thả ra trong tay súng n ắ m đem nửa gương mặt trôn về ông nhắm về sau sau lưng của hắn bình thường trang trí dùng chiến đao vũ kéo、Cách. nhảy vọt một chút quý vị lần này chiến đao nhảy vọt ở người biết nhìn hàng mắt bên trong ít nhất là cấp h á không tính quá yếu nguyên năng sóng t r i ệ u ôn kế phi thực ra khả năng thử rất nhiều lần có lẽ hắn ở chắc thí cảm ứng xúc s ắ c trở mặt mặc dù đồ chơi kia bây giờ đ o á n ra tới cũng vô dụng cho nên cũng có thể là là hắn cố ý chủ động đang hấp dẫn đối phương cao thủ chú ý hàng thanh vũ lại nhìn hắn một nhãn trở về chuyên chú trong lỗ thai nghe cây cỏ xịu v ă n động phân rõ di động tần suất cùng nguyên năng chấn động đã tới liền không cần đi hàn thanh vũ đột nhiên mở miệng hướng hắn cho rằng khả năng lớn nhất phương hướng nói một câu nói xong hắn mới nghĩ đến đối phương sát xuất cũng không thể nghe hiểu ẩm súng ngắm vang ôn kế phi cấp tốc hướng phía đó mở ra một súng đang đạn trong bóng đêm bị chiến đao nhẹ nhõm ngăn trở ánh sáng mạnh đèn tin không thể soi sáng ra người một cái thanh âm từ vị trí kia truyền ra không có đi ngoài ý muốn nhẹ nhàng đối phương không những nghe hiểu hơn nữa trả lời cái này trong sạch luyện n g ụ c đỉnh cấp chiến l ư c sẽ tiếng chung mặc dù nghe xong liền là người ngoại quốc cường nói trúng văn cảm giác đồng thời là có chút cổ quái g ọ n điệu、Thựa、như là xiêm la người Thanh tử. ôn kế phi không có quay đầu hỏi một câu hàn thanh vũ nhẹ g i a o động một chút đầu không núp n í c h vừa trong nháy mắt đó hắn cũng hầu như tiến lên nhưng là bình tĩnh nghĩ một hồi cái k i a người mặc dù trả lời chưa hẳn nhất định là cái kia đ ỉ n h cấp cho nên may mắn không có xúc động k h e kim ta quan sát trong chốc lát ngươi so ta tưởng tượng yếu nược h rất nhiều thanh âm đến từ một phương hướng khác vị trí một dạng không được tự nhiên giọng điệu cùng xiêm la người cảm giác ẩm ôn kế phi nhanh chóng nâng súng quay lại súng ngắm lại văng lên đang đạn như vừa nãy đồng dạng bị chiến đao ngăn trở đối phương tiếp tục lái miệng vừa nãy một kích k i a cũng chứng minh ta là đúng ta gọi chính là h uy đoán ta đem g i ế t chết ngươi còn là giống nhau giọng điệu cùng cảm giác câu này đến từ thứ ba phương hướng vị trí ôn kế phi mở ra thứ ba súng đạn như cũng bị ngăn trở hắn ở nếm thử vì thanh tử cung cấp phán đoán tin tức phải không hàn thanh vũ mở miệng ngần đầu cười một chút màu trắng y phục tác chiến nơi ngực bởi vì vừa nãy thổ huyết đỏ lên một khối to đúng vậy hoa hệ á cánh quân mới ngôi sao trong truyền thuyết thanh thiếu trường học đem tại thủ hạ của ta vất l ạ lần này là cái thứ tư vị trí mở miệ giọng nói chuyện bên trong lần lần mang theo đắc ý cùng chờ đợi đồng thời hắn cố ý không để ý đến mấy tên khác chiến lược không tầm thường giúp đỡ không có đi đề đại khái bởi vì tối nay qua đi hắn liền đem có được chính diện giết chết ý l à m the k i n h vinh quang như vậy lại thêm lên ngăn cản đạn tốc độ cùng tiếng va đập nhỏ bé khác biệt hẳn là hắn hàn thanh vũ trong lòng có đại khái phán đoán nhưng là vẫn không có t r ư ớ c hành động làm chiến trường lại một lần đột ngột t i ê n tĩnh lại mọi thứ phản phất đều dừng ở bờ sông vỡ đê trước đó trong n h y mắt ôn kế phi miệm bên trong khói ở đốt vô hình cảm giác gác bách ở lan tràn hệ cụ ba ẹ n thở sâu t r o n g thấy thể kỳ ngực cùng vết máu ở khoe miệng hắn bắt đầu có chút khẩn trương ánh mắt lo lắng nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu côn trùng tê u vang gió nhẹ cây cỏ vụ vù, vù mẹ rồi yến tĩnh là hắn nấp kỹ rồi sao tiểu trác mã ở quần áo phía dưới nhỏ giọng dùng dân ngôn ngữ hỏi một câu mẫu thân quay đầu nhìn một nhãn hàn thanh vũ cùng trước ngực hắn khoe miệng máu tươi quay lại lại nhìn một nhãn trượng phu của mình hết sức k hắt chế lo âu và hoáng hốt nhỏ giọng ôn nhu nói có lẽ còn muốn hồi hắn ẩn giấu quá lâu có chút mệt mỏi、ừ. tiểu trác mã ngoan ngoan ở quần áo xuống co lại mẫu thân bắt đầu mặc niệm vì hàn thanh vũ hướng cao nguyên bên trên thần minh cầu nguyện trợ phu nhỏ giọng nói câu cái gì đem con gái tính cả người kia quần áo cùng nhau nhét vào trong ngực nàng sau đó quay người rút ra bên hông bản thân ngắn đao l i ê n như vậy ở một mảnh chuyên chú và bình tĩnh bên trong khuôn mặt bể râu mà giản dị cao nguyên đàn ông cầm đao cắn răng trầm mặc khẩn trương mà đột đột di chuyển về phía trước một khoảng cách toàn bộ chàng chỉ có hắn một người đang động đàn ông dừng lại dùng một chân dẫm ở trên đất một cỗ thi thể sau đó đem cắm ở thi thể trên lưng một thanh ý lam chiến đao rút ra ngẩm đầu dùng sức ném còn cho hàn thanh vũ. Cảm ơn. h à n thanh vũ thế nào nói đàn ông gật đầu giản dị mà có chút khó khăn cười một chút quay người nhanh chóng lui về hai mẹ con bên người cầm đao hướng ra phía ngoài cùng nghe cô bà ẹ n hình thành một cái cái góc hắn đang run run dày hắn đã nhìn qua loại kia chiến đấu đáng sợ nhưng là hắn muốn bảo vệ vợ của mình từ cùng con gái tí tách tí tách thực ra ở nguyên năng thế giới bên trong chiến đấu như vậy thật sự bạo phát đi ra cũng liền trong nháy mắt bắt đầu sau đó rất nhanh liền kết thúc ôn kế phi g í t một hơi thật sâu phun ra sương mù chậm rãi buốc lên ở ngoài sáng vàng trong ngọn đèn tụng tụng không khí rung động dữ dội chiến đấu đột nhiên bạo、phát. ánh mắt cùng ánh mắt bên ngoài cùng lúc bốn đạo thân ảnh từ vừa nãy lên tiếng bốn cái vị trí cấp tốc diễn ra trong đó một cái động thân đâm thẳng hàn thanh vũ sau đầu một cái xéo xuống trước sông ngăn cản tại hàn thanh vũ cùng hệ cổ bạ ẻn bốn người ở giữa một cái trực tiếp b ổ về phía tiểu trác mã một nhà còn một cái thọc sâu nhảy lên từ khía cạnh rất kiếm đâm hướng đứng tại xe dịp bên trên ôn kế phi ẩm súng n ắ m dẫn đầu kích phát ôn kế phi nghe âm thanh q u e n người cấp tốc mở ra một súng、Phốc. đạn chuẩn sắc mạng bên trong đối phương vị trí trái tim nhưng là vậy cũng chỉ là để thân hình của đối phương hơi ngừng ngắt một chút mà thôi s i ê m la khẩu âm tiếng hò hét bên trong tây dương kiếm phá phong đâm thẳng sau đó trong sạch luyện ngục sát thủ ánh mắt đột nhiên hoảng hốt một chút thế nào xa như vậy ôn kế phi đã cách hắn rất xa vừa nãy nổ súng trong nháy mắt hắn dùng từ hàn thanh vũ nơi đó học được kỹ xảo chủ động cắt đứt nguyên năng sóng chiều có thể va chạm đại tiêm trọng tâm mỹ dạ chín súng n ắ m hắn sinh ra to lớn sức giật không phải người bình thường nhẹ nhàng như vậy có thể gánh vác cho nên thực ra ở nổ súng đồng thời toàn bộ thân thể hoàn toàn vung lòng ôn kế phi liền đã bay mất giống như hắn vừa mới bắt đầu luyện súng xúc xác đột nhiên lật đến ép thời điểm như、thế. Cả n sát thủ ư ớ n vẫn chưa từ tình huống trước mắt bên trong lấy lại tinh thần bản thân phần gáy bỗng nhiên lạnh một chút một thanh luyện vòng chiến đao mới từ hắn sau đầu lướt qua ẩm ôn kế phi người trên không trung mở ra thứ hai súng chiến đao chăn m ề n gậy v à chạm mà quay về lại không phải hướng về hàn thanh vũ mà đi nó rơi về phía hàn thanh vũ phía trước ở hắn đi hướng nghệ cổ bạ ẻn bốn người trên đường đồng thời ôn kế phi bản thân cũng rơi vào trong bóng tối nay thời gian hàn thanh vũ sau lưng tên sát thủ kia người ở năm mét bên ngoài liền đã trở thành thi thể một thanh ú ý lam chiến đao cắm ở bộ ngực hắn cho nên vừa nãy trong n g a y mắt hàn thanh vũ thực ra đồng thời ra tay rồi hai cái tú mội lún đồng tiền chạm một cái hướng về sau một cái hướng ôn kế phi bên kia bốn thua bin trạng thái dưới hàn thanh vũ nếu không giữ lại là nửa bước siêu cấp làm xong một bước này không có bất kỳ cái gì đình trệ hàn thanh vũ thân thể tiến về phía trước bạo liệt trước sông đồng thời hoành ao cắt chém phía trước chặn đường người kia eo、Phốc. đối phương hoành này trọng thương chưa chết hàn thanh vũ không để ý đến hắn trước sông đồng thời đưa tay tiếp được không trung rơi xuống rơi xuống chiến ao lần nữa tú mội lún đồng tiền chém ra tay bởi vì ở trong tâm mắt của hắn trong sạch luyện ngục còn lại một tên sát thủ vừa một kiếm đáng bay hệ cổ bà ẹ n hệ cổ bà ẹ n người trên không trung thổ huyết tổn thương không đến nỗi mạng nhưng là bởi vì áy náy mà thống khổ hô gạo tiểu trác mã phụ thân thì căn bản không có khả năng ở loại này tốc độ chiến đấu xuống phản ứng qua đây hắn thậm chí không kịp quay người ngược lại là tiểu trác mã mẫu thân sớm chạy ra hai bước chỉ là vẹn vẹn nguyên năng chấn động liền để vị này mẫu thân cả người ngã nhào xuống đất bên trên c h á c mã cao nguyên mẫu thân n g n g đầu thống khổ lớn gọi lúc này tiểu trác mã tính cả nàng c u ố n tại quần áo trên người cùng nhau chính bay về phía không trung trong sạch luyện ngục sát thủ vào người đưa tay chụp vào nàng、Soạn. một tiếng sát thủ dối ra cánh tay không có một thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua vọt người thất vọt trên không trung trải dài cánh tay dùng cự tay đem tiểu c h á c mã tính cả sắp tách rời trang phục mùa thu áo khoác cùng nhau n u hòa ôm vào trong ngực sau đó bình ổn rơi xuống đất quay thân đứng ở nơi đó rất nhẹ nhàng cho nên cái này cũng không phải cái k i a đình cấp bốn cái đều không phải cái này một chút hàn t h à n h vũ đã sớm biết suy nghĩ lo d i p thực ra rất đơn giản một cái trong sạch luyện một người nếu như lấy giết chết hắn làm mục tiêu bọn hắn t r o n g tâm khẳng định sẽ không ở tiểu c h á c mã bọn người trên thân cái tia nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng tới chế tạo cơ hội kiềm chế hắn hoặc là bọn hắn cuối cùng giữ lại người sống thủ đoạn bảo mệnh mà thôi như thế hắn ở đâu bãi b g a y thanh thiếu trường học sau lưng rất gần một tiếng nói thầm mang theo ý cười chuyển đến một thanh tử thiết tây dương kiếm chính đâm về hàn thanh vũ hậu tâm giờ khác này hàn thanh vũ vừa mới rơi xuống đất bay thân mà đứng trong ngực của hắn còn ôm lấy một cái tiểu nữ hải tay bên trên không có vũ khí chính là uy đoán thế ở tất sát hắn là đỉnh cấp sát thủ mà lại là càng đỉnh cấp kẻ ám sát hắn hành động cùng xuất thủ thường thường nhanh chóng mà hầu như im mắng tối nay hắn đem giết chết ngôi sao màn đêm thảo nguyên tây dương kiếm đâm thẳng hàn thanh vũ hậu tâm kiếm rất dài sẽ tính cả hoa hệ á thanh thiếu trường học cùng trong ngực hắn hoa hệ á tiểu nữ hải cùng nhau xuyên qua không có người tới kịp lên tiếng、Tục. một tiếng rung động vang tiếng vang ở sau hai không có chút nào che giấu cái gì a quá gần chính là uy đoán mặc dù h o à n g hốt nhưng là không kịp quay đầu cho nên hắn không nhìn thấy ở phía sau hắn một đạo mập mạp mà làm quang t r ó i mắt vừa đã từ phía sau mấy chục mét bên ngoài tựa như tia chớp kích xạ mà tới lam quang rất nhanh nhanh đến vượt qua thưởng thức nhanh đến toàn bộ chàng ngay cả xem rõ ràng cùng lên tiếng cũng không kịp、Phúc. ở tây dương kiếm đâm cùng hàn thanh vũ trước đó to lớn màu làm tinh quang trụ kiếm trực tiếp mà tới chỉnh thể sâu vào chính là uy đoán hậu tâm thấu thể mà ra lộ ra một nửa thân kiếm đậu ở chỗ đó thân kiếm rung động nguyên năng tán loạn sinh mạng trôi qua chính là uy đoán đứng vững chậm rãi cúi đầu nhìn xem ngực lộ ra tới màu làm tinh quang trụ kiếm trên thân kiếm máu của mình lại mờ mịt mở đầu nhìn về phía trước như cũ đưa lưng về phía hẳn cái tia người viên tia hoa hệ á tân sinh ngôi sao ở hắn dần dần mơ hồ trong tầm mắt thanh thiếu trường học quay lại đầu ôn hòa hơi cười b ạ c mai hắn đang trả lời hắn vừa nay cái kia âm thanh tạm biệt sau đó thật có lỗi、nói. xin lỗi ta không có nhớ kỹ ngươi tên nay thời gian ở chính là h uy đoán sau lưng mấy chục mét bên ngoài một khối to lớn mà cũ nát màn cửa vải chính triển khai trên không trung lộn xộn bay múa đồng bền đung đưa chậm rãi rơi xuống cái kia thật đẹp mắt ở ngoài sáng vàng ánh đèn cùng thảo nguyên trong gió đáng tiếc chính là h uy đoán không thấy được giống như hắn đã không cách nào nói cho thệ kình tên của mình đột nhiên cảm giác được trong ngực tiểu nữ hài hướng lên ùi ùi khuôn mặt trà sát ở hàn thanh vũ lồng ngực bên trên nàng gọi trà sát ở hàn thanh vũ lồng ngực bên trên đây là hàn thanh vũ mới từ mẹ của nàng mẹ trong miệm nghe được có lẽ bởi vì vừa nãy dị động đi tiểu trác mã đang thử hướng lên chui không có lại đi quản chính là uy đoán hàn thanh vũ quay người lại túi đầu đưa tay nắm đem trang phục mùa thu áo khoác cổ áo đem quần áo thoáng hướng ra phía ngoài mở ra một chút giống như ở nhỏ bị ổ bên trên mở ra một cái lỗ hồng nhỏ một tấm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tiểu trác mã n g ử a đầu chớp lấy mắt to nghi hoặc nhìn xem hàn thanh vũ non nớt nói kiên phổ ca ca người không có dấu đúng vậy a hàn thanh vũ túi đầu mỉm cười nói bởi vì đột nhiên rất muốn ôm ôm tiểu trác mã dường như lại một điểm nhỏ co cắp tiểu trác mã khắc phục gật gật đầu ừng vậy bây giờ chúng ta tiếp tục được hàn thanh vũ đem trang phục mùa thu á o khoác cổ hào hán về ngực trong quần áo thế giới tương đối tốt một chút đợi đến tiểu trác mã mẫu thân đứng lên đi qua đến hàn thanh vũ đem hải tử trả lại cho nàng ôn nhu thân thiết nói tiểu trác mã rất đáng yêu sau đó hắn quay người hướng về phía trước mấy bước nhặt lên trên đất quý lam chiến nào chương ba trăm mười suối chạy sắp bén cùng tiểu trác mã cha mẹ rồi cùng nhau hàn thanh vũ hệ c ậ bà ẻn cùng ôn kê phi đều giống nhau tất cả đều đang cố gắng để bảo toàn món k i a u ú lam quân phục phía dưới cái kia ngây thơ tiểu nữ hải trong mắt thế giới cứ việc loại này nỗ lực cùng che lấp ở người trưởng thành xem ra có chút tái nhật cùng nhiều đ ớt sau đó đem hải tử còn cho mẫu thân dùng vừa ôn n u ôm qua hai tay của nàng hàn thanh vũ lần nữa nhặt lên bãi cỏ bên trên nhuốm máu tử thiết chiến ao khoe miệng thân thiết ôn n u nụ cười thu liễm ánh mắt đi theo chầm xuống thần xác lại trở lại đến trước đó hơi choáng dáng vẻ cùng lúc hệ cụ bà ẹ n quay thân xóa đi khoe miệm cùng dưới môi máu tươi dùng răng cắn vải đầu cuộn cánh tay bên trên vết thương chảy máu. ôn kế phi một tay mang theo mị dạ chín đánh út xuống trường một tay xoa cái mông nhai răng t r ợ n mắt cười cũng từ thảo nguyên trong góc tối đi tới vậy đại khái chính là h u y lam là nó lúc ban đầu nhất chất phác cùng đơn giản bộ dáng chính là h uy đoán thi thể cuối cùng chậm rãi ngã xuống trong sạch luyện ngục còn sót lại người mấy người đang hốt hoảng chạy trốn sau đó là vùng quê bên trên đột nhiên văng lên gấp rút mà tiếng bước chân dày đặc nô tuất cùng tú m g ụ i mang theo bạt thản tiểu đội người buôn tập trở về hệ cụ bà ẻn chạy nên đón chảy nước mắt kích động nói cái gì rất nhanh vừa mất đi hơn mười tên chiến hưu bạc thản lý làm các chiến sĩ bọc lấy đầy ngập đau xót cùng phẫn nộ bắt đầu đối với tàn quân truy đuổi đó là đ ị c h nhân đây là chiến tranh không có nhân tử có tú mội cùng nô tuất ở đâu hàn thanh vũ không có gia nhập đến tiếp sau truy kích và tiêu diệt hắn cùng ôn kế phi cùng nhau ăn ý nắm chặt thời gian thu dọn trên đất những cái kia trong sạch luyện mục nhóm chiến trong hộp cùng trên người nguyên năng khối tiểu trác mã phụ thân thấy xa xa x e m trong chốc lát phát hiện hai người dường như rất lo lắng ngay sau đó yên lặng đi qua đến giúp đỡ mặc dù trong ánh mắt của h ắ n có rất nhiều nghĩ hoặc nhưng là cái gì đều không có hỏi học hàn thanh vũ cùng ôn kê phi động tác mở ra kim loại h ộ xoát người sau đó đem đạt được làm tinh nguyên năng khối cẩn thận từng ly từng tí hợp nâng ở trong lòng bàn tay rón rén phóng tới hàn thanh vũ bên người hắn sẽ ở ánh mắt tiếp xúc thời điểm ánh mắt thành khẩn gật đầu một cái sau đó giản dị cười một cái đây là một cái cao nguyên phụ thân có chút khẩn trương chất phác cùng luống cuống cảm tạng giống như hắn vừa nãy lựa chọn đi giúp hàn thanh vũ nhặt về h ắ n chiến đ ao mãi cho đến đem cuối cùng một khối nguyên năng khối phóng tới hàn thanh vũ bên người chắc mã phụ thân mới đứng ở nơi đó có chút k h ó khăn địa dùng hắn ngựa đối với hàn thanh vũ nói. vừa dính ngươi trước ngực máu đó là tốt nhất chúc phúc cùng bảo hộ nàng sẽ bình đ n g trí tưởng sống lâu trăm tuổi cũng n g u y ệ ngươi n các ngươi chiến sĩ của chúng ta nhóm bình an các tưởng chờ nàng lớn lên chút chúng ta sẽ nói cho nàng tên của ngươi thanh thiếu trường học cuối cùng chữ số tổng cộng là sáu mươi b ố khối ôn kế phi đem nguyên năng khối thu lại ở bặt thản tiểu đội người nghĩ đến cùng nhìn đến trước đó thả lại xe dịp bên trên n ó c kỹ hàn thanh vũ tìm được một chỗ ẩn ở bụi cỏ hạ sông nhỏ sông ngòi rửa sạch c h i n đao cắm về phía sau lại đem tinh quang trụ kiếm thu hồi lại sông rửa hai lần sau đó nhặt về màn cửa vải khỏa t hôm ả khoảng lại lưng. là đạo tinh kiếm di đến đem định động, trong trên nhất bên trong dẫn đạo tinh quang kiếm di động, là hắn H1 hộp, hộp cách h trụ t gỗ Ở n Sương Nguyên hiện năng phệ sau xuất về kỹ ớ i c ũ nay g giờ trong. là bài hắn chủ Hôm n bây át một lần thứ nhất dùng thử liền tập sát một tên trong sạch luyện n g ụ c đỉnh cấp chiến lược hiệu quả nhìn như không tệ nhưng là loại này điều khiển cũng không phải trong chuyện xưa truyền thuyết phi kiếm dạng như vậy nó không có như thế linh hoạt đa dạng đại thể chỉ có thể ở người cùng kiếm ở giữa dựa theo thẳng tắp hoặc một cái đơn giản đường vòng cung làm vận động có thể ném ra cũng có thể thông qua sương nguyên khống chế chống g ô n g để nó qua đây trở về vừa nãy hàn thanh vũ chính là để cho nó qua đây liền đem chính là uy đoán đ â m chết liên quan tới tinh quang trụ kiếm cái này một đặc tính những khả năng khác cùng phương thức vận dụng hàn thanh vũ tạm thời không nghĩ tới nhưng là nội tâm rất xác định bản thân nó cùng nó trong thực chiến khẳng định cũng còn có rất lớn mở rộng chỗ trống chiến trường phản phương hướng hai ngoài ba cây số bắt bắt lấy tiểu trác mã tìm một hồi lâu cuối cùng ở ôn kế phi đèn tin ánh sáng chỉ dẫn xuống chạy qua đến ở một b ù i cỏ trong hố tìm được nằm ở trong hố hàn thanh vũ kiên phổ ta bắt lại ngươi chắc mã tay nhỏ nắm thật chặt hàn thanh vũ trên thân nàng vừa nay che lại ý lam trang phục mùa thu á o khoác đợi đến kiên phổ đứng lên dắt góc á o của hắn n g ử a đầu vui vẻ cười ở t r a n g bao quát nàng cha mẹ rồi n ô t u ấ t túm bội ôn kế phi hệ cộ bà ẻn cùng bặt thản ý lam tiểu đội toàn thể các đội viên tất cả đều đứng tại cách đó không xa yên t ĩ n h mà ánh mắt ôn nhu đ i ệ u nhìn xem một màn này đúng vậy a tiểu c h ắ c mã thật là lợi hại hàn thanh vũ đưa tay vớt vớt đầu của nàng đưa cho nàng một hộp ý lam đặc chế hộp sắt bao tràng bánh phao đường gặp lại kiên phổ hai cái ba cái, kiên phổ, bốn cái. gặp lại tiểu t r ắ c mã gặp lại ẩm thiếu úy thẩm thiếu úy nô trung úy thanh thiếu trường học gặp lại hệ c ổ b ạ n còn có mọi người phất tay bắt t h ẳ n g tiểu đội cùng tiểu t r ắ c mã một nhà sẽ hướng ra phía ngoài thoát ly chiến trường tới trước ý lam thiết lập tập trung điểm g á n xếp lại mà hàn thanh vũ b ọ n người muốn tiếp tục hướng ngang kéo nhân sai phương hướng trước vào một bên truy đuổi khối kinh khí một bên tìm kiếm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy chỗ đại bộ đội việt giã xe dịp phát động hướng cao nguyên chỗ sâu chạy tới lại nói lần này không phải có hiện làm sao hai người các ngươi chém vào thật nhanh a ôn kế phi vừa lái xe một bên hỏi một câu tú m ộ i quay đầu xem một nhãn n ô tuất hắt g ắ c một chút l i ề n chết hắn liền chạy tới cướp ta hiện lam nàng oán giận nói ta là hỗ trợ n ô tuất thật sự nói ta đều không có để ngươi rút ta còn suy nghĩ nhiều đánh một hồi đâu tú m ộ i cúi đầu vỗ vô đầu gối bên trên nằm ngang cỡ nhỏ màu đen m ộ gỗ ở có cỡ nhỏ lam quang trụ kiếm về sau tú m ộ i sức chiến đấu tăng lên rất nhiều mặc dù không đến có thể đơn đấu hiện lam đại tiêm trình độ nhưng là cũng có sức đánh một trận n ô tuất vì vậy mà cảm giác có chút áp lực hàn thanh vũ mới không thèm để ý những vật này đâu chỉ lo điện n g h i mà nói lại nói chém xong đại tiêm cái tia khối kim khí hai người các người nhặt được sao sẽ không bị b ạ t thản tiểu đội nhặt chứ tú mội cùng n ô tuất đồng loạt quay đầu xem hắn không có lên tiếng không phải thật sự bị bọn hắn nhặt ta đến các ngươi cái này hai bại ra đồ chơi b u ô n thảm c ỡ trách một câu hàn thanh vũ ngựa khí khó chịu hắn vừa dùng xong hai đồng khối kim khí nhưng chỉ lấy trở về sáu mươi b ố khối lam tinh khối tính được một trận chiến này ít nhất cũng hao tổn hai mươi sáu khối lam tinh khối nói xong là tới phát tài kết quả khối kim khí một khối không có nhặt trước ném hai đồng bây giờ chỉ còn hai bốn khối sao cái đầu từ khi gặp được cái tia diệp g i n ta đánh nhau liền bắt đầu sẽ lô vốn mẹ suy thần một bên nói thầm m ằ n g l ấy chắc ở diệp dàn trên đầu hàn thanh vũ một bên móc ra thả ở trong quần áo trong túi nhỏ sổ sách mở ra đưa tới ngô tuất cùng tú mội trước mặt nặng nề g nói xem xem đi xem xem hai người các ngươi nợ ta bao nhiêu nguyên năng khối ngô tuất cùng tú mội phân biệt thăm dò nhìn xem ôn kế phi cũng dừng xe quay đầu nhìn nhìn đến vợ bên trên một xuyên xuyến mới chữ số n ổ i nóng nói sao cái đầu hắn thật đúng là buồn bực không lên tiếng vẫn luôn ở nhớ tú mội đem một cái tay từ phía sau đưa ra đến đưa tới hàn thanh vũ trước người mở ra một khối cái đầu vượt qua tiêu chuẩn không ít khối kim khí xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay e d r o n h ặ t được ca hàn thanh vũ lập tức trở mặt vui vẻ cười lên xin lỗi sai trách các ngươi ta không đúng ta xin lỗi vừa nói hắn một bên đưa tay đi lấy e d r o thật muốn cho chúng ta húy lam toàn quân các nữ binh đều xem xem the o thanh thiếu trường học cái này một mà ta để cho các nàng sớm làm phá diệt miễn cho tương lai bị tổn thương ôn kế phi nhìn xem vườn thảm nói ra hàn thanh vũ không g i n phản bất hắn bởi vì trước mắt tú m ộ i đột nhiên một chút nắm tay nắm chặn đem khối kim khí thu về làm sao vậy hàn thanh vũ m ở mịt nói ta đều nói xin lỗi không đưa ngươi tú m ộ i lắc đầu nói đừng huyên n á o a không có huyên n á o ừ m chúng ta kiếm nhặt nô g tuất ở bên không có ngữ khí nhưng là nghe rất nghiêm túc tiếp một câu ngay cả ngô tuất đều đã biến như vậy rồi sao hàn thanh vũ cho ngươi cũng được nhưng là ngươi muốn đem sổ sách lên ta nhóm thiếu nguyên năng khối hướng xuống trừ mới được tú mụi đắc ý dương một chút cái cảm lá sắt két cạch nói đó không thành vấn đề a rất hợp lý các ngươi không nói ta cũng sẽ giảm hàn thanh vũ một chút sống qua đến cầm kẹp ở vợ bên trong búp bì một bên viết một bên nói hai người một người giảm hai mươi khối ok cũng giảm hai mươi không được muốn một người giảm ba mươi khối mới được tú mội nói hàn thanh vũ đ ỗ n g nhiên ngần đầu vì cái gì a bởi vì khối này lớn nô tuất nói ừng tú mội gật đầu lớn là hơi lớn một chút thế nhưng nó lấy đi tinh luyện nó không phải cũng đến trừ ra công phí a ngươi lại không cần tinh luyện tú mội nói đột nhiên đ ỗ n g nhiên một chút hai tay ôm lấy hàn thanh vũ cánh tay trái nói nô tuất nhanh nô tuất vội vã đệ xuống hàn thanh vũ tay phải loại tình huống này tự nhiên là không nợ vận dụng khối kim khí hàn thanh vũ ra sức ngạo nghệ vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ôn kế phi thăm dò qua thần đến cười mờ ấ m lấy đi nhỏ sổ sách ở phía trên bôi bôi vẽ tranh ngươi sẽ không nhiều giảm chứ cuối cùng sổ sách về tới trong tay khối kim khí cũng lấy được hàn thanh vũ một bên từ đầu kiểm tra một bên hỏi ta là cái loại người này sao ôn kế phi cười phát động ô tô hắn chỉ là ở hàn thanh vũ tự mình tính giảm hai mươi về sau lẽ ra tốt lại mỗi người giảm ba mươi mà thôi tú n g i nhìn thấy đâu túi đầu k h a n khách vui vẻ đang cười nô tuất mặt không biểu lộ nhưng là nghiêng đầu ném đi một khoả bánh phao đường ở trong miệng dưới bóng đêm lung la lung lay xe dịp trước đi trở nên càng ngày càng khó khăn ngẫu nhiên bị kẹt lại túm muội hàn thanh vũ cùng ngô tuất liền muốn hẳn tù tì quyết định ai xuống dưới k h i ê n một thanh phía trước nếu như gặp được con ú i xe không qua được ba các người liền thay phiên k h i ê n qua đi chứ xem một nhãn vừa k h i ê n xong xe dịp lên xe túm muội ôn kế phi c ư ờ i đánh c á i tú h trong bóng đêm nơi xa cao ngất liên miên sơn phong đã mơ hồ có thể thấy được đồng thời trong bóng tối nước chạy chạy xiết thanh âm cũng bắt đầu dần dần rõ ràng vùng này là có g a hà hơn nữa không n g t một hai、đầu. lại hơn hai tiếng đồng hồ về sau bọn hắn rốt cục vẫn là bỏ xe con trang bị cho dưỡng trong đêm lật ra mấy tòa núi cao sắc trời trợt hiện thời điểm người vừa vặn đi ở hai tòa sơn phong ở giữa cửa ải dừng lại tìm nước rửa mặt nghỉ ngơi an điểm tâm nước chạy từ bọn hắn bên chân đi qua ở chỗ này ước chừng chỉ là một đầu suối chạy r á n vẻ suối chạy theo sơn cốc một đường hướng phía dưới đi qua hai bên tầng tầng lớp lớp sơn phong hướng phương xa mà đi người đứng lên g ư ơ n g mắt nhìn lên từ chỗ gần kéo dài mà xuống sơn phong đến nơi xa bên mông vùng quê suối chạy thành sông giang hà như tấm lụa vô tận kéo dài len keng ôn kế phi đột nhiên rút ra trên lưng chiến đao một tay chỉ xéo đoàn người quay đầu nhìn hắn hắn nói chính là vừa nãy một chút nhớ tới một cái tử bao la hùng vĩ hắn không nói lời này là diệp giản ở hỉ lang phong từng nói qua chỉ nói lại đột nhiên rất muốn rút đao không bằng các ngươi cũng thử một chút trong trầm m ặ t cách một hồi len k e n tú mội cũng m ặ t hướng xa xôi xung chạy đem chiến đao rút ra là có chút cảm giác bao la hùng vĩ đâu len keng nô tuất một tay màu đen trường thương nhiên xuống tay kia rút chọc kiếm dường như cảm thấy có chút lung túng khó xử lại đem kiếm cắm về phía sau giải thích nói ta c á i này cầm bệnh cô xuống đâu hàn thanh vũ đành phải cũng đem một thanh chiến đao rút ra xách trong tay mặt hướng phương xa khoáng đạt vùng quê đứng đấy thanh tử ôn k ế phi đột nhiên nói hà hàn thanh vũ không có quay đầu chúng ta đoàn nhỏ b ă n g sau đó gọi là suối chạy sắc b ê n chứ hàn thanh vũ trầm m ặ t một chút tốt ta cảm thấy êm hay tú m ộ i d ừ n g một chút nói dù sao cũng so ba người chúng ta được gọi là thiết b ả n thịt cá tốt hơn nhiều nhà hơn nữa như thế cũng không có đem ôn k ế cùng đường đường thế hành trong sạch bọn hắn tính lên đối với loại sự tình này nô tuất tự nhiên là không có ý kiến cái kia cũng đi đi hàn thanh vũ suy nghĩ một chút nói vậy liền như vậy định chúng ta trước hiện trường thử một chút ôn kế phi tràn đầy phấn khởi còn nói thử cái gì hàn thanh vũ lần nữa m ở mịt thử các người đi theo ta làm liền tốt ôn kế phi suy nghĩ một chút đem chiến đao cắm về trên lưng đột nhiên nhảy một chút giả trang là vừa thả người vọt vào chiến trường đồng thời lần nữa đem chiến đao càng lang một chút rút ra động thân lạnh suy nghĩ thần lạnh lấy thanh âm dùng một loại nô tuất thức chết lặng nói quý lam suối chạy sắp bén ôn kế phi không có phản ứng thế nào khóc không khóc tới n h a đ ừ n g thành thùng cái này lại không có người khác hàn thúc giục tú mội nhảy một cái len keng quy lam suối chạy sắp bén thẩm nghi tú S, còn rất thú vị ừng ngươi còn tốt chính là quá nhỏ giọng quá ônu lần sau nhớ ký lệnh lùng điểm mới có sắc khí ôn kế phi quay đầu thanh tử nô thuất hàn thanh vũ bất đắc dĩ cũng nhảy một cái quy lam suối chạy sắp bén hàn thanh vũ cái gì nha hữu khí vô lực nếu như đường đường cùng thế hanh thiếu ra ở liền tốt liền việc này hai người bọn họ nhất định làm được ra dáng trong sạch cũng không kém được ôn kế phi cở trách vài câu lần nữa quay đầu gọi nô tuất l i ê n d u n g ngươi bình thường cùng ngoại nhân nói dáng vẻ liền tốt nhanh lên ta tuất nô tuất nhảy một cái ví la m suối chạy sắp bén thật xin lỗi ta sau đó biết nói chương ba trăm m ư ơ i một bắt sống đừng trách nô tuất cái này muốn kêu đi ra thật rất khó khăn không bằng như vậy đi sau đó cái này tên chúng ta trong lòng mình biết liền tốt không nói ra đi hàn thanh vũ một bên cùng ôn kế phi thương lượng một bên đem chiến đao cắm về phía sau tay người sách lên tới một cái cỡ lớn ba lô đỡ lên bên trên nói đi thôi chuyện này làm người đề xuất ấm thiếu úy tự nhiên là thích thú nhưng kỳ thật thật muốn như vậy x i n h kêu đi ra rất để người khó xử so với lúc trước hàn thanh vũ lần thứ nhất bị dẫn theo gọi úy lam khẩu hiệu lúc ấy còn muốn l u n g túng khó xử không ít ba người bọn hắn trong đám người tú mội bây giờ tính cách ngày càng h ắ m chơi toàn bộ làm như nó là một kiện chơi vui chuyện thú vị cho nên tình huống còn tốt miễn cường năng đủ tiếp chịu tiếp thu xong trở nên bắt đầu kích động hàn thanh vũ tức thì có thể ứng phó hắn nhiều năm như vậy cùng ôn kế phi ở trung xuống tới Những vật khác h vật k ôn g nhưng riêng có quá học được, nhưng là chỉ quá qua loa ôn là loa kế phi cái này m ộ thu ố i đã rất n h lao vườn thảm k h bất mãn oán trách một câu tâm nghĩ chủ yếu vẫn là bởi vì hiện ở bên cạnh người không đúng việc này chờ hắn tìm được hạ đường đường lưu thế hanh bọn hắn ba có thể tràn đầy phấn khởi diễn b ê n trên một ngày lại đem báo danh số trình tự cùng đội hình trình ra tới hắn cũng túi người s á c h lên tới một cái bọc lớn treo ở trên thân sau đó ngô tuất cầm một cái ông thiếu úy ngươi cái kia cho ta chứ tổng cộng liền ba cái bọc lớn tú ngồi tay không dùng treo ghẹo ngự khi đối với ôn kế phi nói đường xuống núi cũng không tốt đi không có việc gì ta làm rèn luyện đâu dù sao coi như ngã các ngươi cũng có thể vét được ta ôn kế phi lắc đầu mở ra trang bị hướng bước nhanh đi về trước chạy nói ngươi phụ trách nhìn địa đồ tốt rồi gần đoạn thời gian, làm hàn thanh vũ bọn hắn đều ở bởi vì ôn kê phi cuối cùng đi ra một đầu con đường của mình mà cao hứng cho hắn thời điểm ôn kê phi trong lòng mình thực ra rất rõ ràng ở cái này thuộc về nguyên năng thế giới bên trong hắn bây giờ cơ bản đã chạm đến tự thân chiến l ự c cùng chiến trường tác dụng trần nhà nếu như xúc sắc vấn đề một mực không cách nào giải quyết nguyên năng động lực từ thiết đạn vũ khí nóng cũng một mực không xuất hiện như thế hắn bây giờ có thể ở trên chiến trường làm được những này đại thể chính là hắn tương lai có thể làm đến toàn bộ không có khả năng tái phát vùng càng lớn tác dụng vẹn vẹn có còn có thể tăng lên p h diện liền chỉ còn lại hắn đối với thân thể cường hóa sức chịu đựng tăng mạnh cùng đối với xúc sắc xoay chuyển quán tính tiến thêm một bước thích ứng đây chính là hắn nói rèn luyện bây giờ lại cầm lái nguyên năng trang bị chạy nhanh hắn đã sẽ không giống như kiểu trước đây như thế tấp nập g té ngã ẩm thiếu ý hiện tại có thể sơ bộ khống chế cùng sử dụng nguyên năng sóng chiều quán tính làm một cái xúc sắc những vật này ở ý lam không ai có thể cùng hắn giao lưu kinh nghiệm liên thủ nắm tay dậy hắn dùng súng mị ra đội trưởng cũng không thể mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi nếm thử cùng rèn luyện như vậy ở núi nước cùng vùng quê ở giữa lại đi một ngày gặp một chút tiểu đội cùng cư dân bọn hắn khoảng cách mục đích ngang kéo nhân sai càng ngày càng gần sắc trời cũng lại một lần nữa tối xuống đều nằm xuống giữa trời chiều ôn kế phi đột nhiên ở ven đường nằm ngược lại nhỏ giọng mà vội vàng hét nói làm sao vậy tú mội lên tiếng đồng thời ba người vội vã đi theo nằm xuống các ngươi bản thân xem đừng nhìn ta xem bên kia đường núi bên cạnh có s ấ n đất từ s ấ n đất bên trên một cái khe hương xuống mặt xem xa xa một bộ hấp giáp đại tiêm chính ầ n độn đứng ở nơi đó ngoại trừ ngẫu nhiên trái xem xem phải xem xem lại ngửa đầu xem một hồi trời cơ bản không động coi như động, động tác cũng rất chậm đại tiêm à đại tiêm liền mang ý nghĩa phi hành khí phi hành khí liền mang ý nghĩa khối kim khí rốt cuộc tìm được một khối hàn thanh vũ có chút kích động lên hận không thể lập tức đi lên chặt nó nhưng là thay đổi ý nghĩ đột nhiên lại nghĩ đến một kiện khác sự tình nô tuất nhớ kỹ ngươi buổi sáng nói qua cái gì sao một bên ôn kế phi quay đầu trầm mặc nhìn nô tuất một hồi nói ngươi nói ngươi lần sau biết nói tốt nô tuất ngoan ngoan m à ừng vậy đi đi ra ngoài báo xong chữ số lại chém chết nó bên người cái này ba cái bây giờ bất luận cái gì một cái đều có đơn c ắ t hắc giáp đại tiêm thực lực ôn kế phi có ý tứ là để nô tuất đi có điều muốn hắn trước hết cùng đại tiêm nói hắn là vi lam suối c h ả y sắp bén ai đại trượng phu lời hứa ngàn vàng nô tuất nghiêm túc đang nổi lên hãn từ nhỏ ở c h ỗ thị cũng là tiếp t h ụ qua truyền thống giáo dục đọc qua một chút dạy người quy củ cổ thư khi rảnh rỗi nhưng nhìn qua cực nam đại thể biết cái này thuộc về trước khi chiến đấu mắng trận phạm chủ muốn đi mở miệng liền không thể yếu đi thành thế tốt khó a ta thật sự muốn đi cùng đại tiêm khiêu chiến sao hơn nữa coi như ta nói nó cũng nghe không hiểu a ôn kê đ ư n g huyên áo nô t u hắn g biết đừng để đ thanh, nói, nói thanh, thanh tử đã nói như vậy chính là thật sự có chuyện đứng đắn bằng không thanh tử khẳng định rất tình nguyện tránh một bên nhìn hắn đi cùng đại tiêm khiêu chiến hàn thanh vũ chính là loại người này đứng đắn gì sự tình a thầm nghi tú đao đều rút ra một nửa lại án đi về hỏi nói cái này chỉ thấy có chút n ố c chúng ta thử một chút xem có thể hay không bắt sống hàn thanh vũ nói hắn còn thiếu tân giao kiểu một cái cơ thể sống đại tiêm trong n g á y mắt đã hiểu ôn kế phi xem chém đ ạ i t i ề m lại nhìn hắn thế nhưng làm sao b ắ ta t nếu không tổn thương nó hàn thanh vũ đưa ánh mắt chuyển hướng nô tuất cùng túm n g vội còn nhớ rõ hôm qua các ngươi ở trên xe là thế nào đối với ta sao cướp ta sổ sách thời điểm liền như thế hai ngươi đi lên ôm cánh tay thử cho nó khống chế lại sau đó ta đi lên nhào ngã nó lẽ ra hẳn là hai c ố nhưng là ở phụ cận cực kỳ chặt chẽ tìm tòi một vòng cũng không có phát hiện một cái khác cố đại t i ề m tung tích phi hành khí ngược lại là ở ngay tại sườn núi xuống cỗ này hắt g i á trước mặt một cái hố bên trong khả năng một cái khác chỉ ở trên đường liên thiết hàn thanh vũ phân tích nói cũng có thể là bọn hắn tình cảm không tốt xuống xe liền mỗi người đi một n g ả ôn kế phi nói một loại khả năng quay đầu nhìn xem n ô tuất còn một loại khả năng một cái khác cô nói nó ra ngoài tìm đường đi liền không thể tìm trở về n ô tuất suỵt các ngươi nhìn nó tú ngội đưa tay chỉ đưa ánh mắt dẫn đạo đi qua trong tầm mắt hát giáp đại tiêm cầm trụ kiếm chậm rãi đem nuôi kiếm hướng bản thân chống đỡ ở trên bụng con mẹ nó nó sẽ không cần mổ bụng tự sát chứ nhanh bên trên T -t -t tú ngội cùng lô tuất một trước một sau liền xông ra ngoài trong bóng tối người đi như điện mặt đất h ấ t bụi khống khoa trương rồi một trận đụng trạm thiết giáp thẩm thiếu úy hai tay gắt gao ôm lấy đại tiêm cánh tay phải quá đột nhiên đại tiêm toàn bộ bối rối một chút quay đầu nhìn đến túm mụi đ ỗ n g nhiên bắt đầu liều mạng ngọn ngoại phất tay cánh tay muốn vứt bỏ nàng nhưng là đáng tiếc thế nào đều vung không mở ngươi không muốn nghĩ không thẳng a không nên chết ngươi thế nào ngốc như vậy không ngươi đừng q có ta để ta đi chết đi ta thật sự không muốn làm việc ôn kế phi xem xem hàn thanh vũ nói thế nào có hay không loại cảm giác này hàn thanh vũ gật đầu ừ n có chút trong tầm mắt hát giáp đại tiêm ra sức ngọn ngoại vài、cái. Gặp k h ô n một tiếng u quả, cuối c vang dòn về sau đại tiêm đột nhiên có thể động mang theo nô tuất liền xông ra ngoài tú mội đứng tại chỗ đầu tiên là túi đầu nhìn xem lại quay lại đầu xem hàn thanh vũ không trách ta trong ngực của nàng bây giờ ôm lấy một chỉnh đầu hát giáp đại tiêm tráng kiện cánh tay cái này cái này đặc biệt vẫn là một cái đứng đắn đại tiêm sao ôn kế phi một bên đuổi theo hàn thanh vũ chạy một bên trận mắt hô mồm ôi a cách đó không xa đ ô n g nhiên giống to một tiếng nô tuất cắn răng l i ề u chết lực cứng rắn bằng bản thân một người đem liên quẩn trước sông đại tiêm lôi ở hắn nếu như bị mang đi coi như rất khó lại tìm trở về cao nguyên như vậy lớn địa hình phức tạp như vậy hắn trên thân lại không có máy truyền tin nói không chừng liền cái này liền cáo biệt thanh tử bọn hắn tuất ngươi giòn cái... vang âm thanh bên trong hàn thanh vũ lại nói một nửa nuốt trở về đi theo x ù y một tiếng dưới chân phanh lại đứng lại không đến mười mét bên ngoài nô tuất cũng đứng vững hai tay ôm lấy một đầu hoàn chỉnh đại tiêm cánh tay đứng ở nơi đó hắn ôm lấy cái này đầu liền lợi hại phía trên còn cầm trụ kiếm đâu cách hai giây nô tuất quay lại đầu hổ thẹn nhìn xem thanh tử ở hắn phía trước hai cánh tay đều đã không có h ắ c giáp đại tiêm lấy một cái mười phút cổ quái dáng vẻ một chút trái một chút phải né đầu phít lấy hai chân tiếp tục hướng nơi xà chạy như liên đột nhiên nghĩ đến khi còn bé ôn kế phi chạy đến hàn thanh vũ bên người đứng lại nói hạ bắt cua ta bên kia làm gãy một cái gọi dương quá bây giờ hai con dương tức dương tức rốt cục vẫn là tự hủy ở nó đi ra ngoài bốn năm trăm l i n về sau ở hàn thanh vũ đều cho rằng thật sự có cơ hội bắt sống còn nghĩ đến bắt được đến tranh thủ thời gian cho nó băng b ó một chút thời điểm nó dường như cuối cùng ý thức được mình đã bị thương không cứu nổi đột nhiên bắt đầu tự hủy sau đó hình thoi phi hành khí cũng tự hủy phá mảnh mưa kết thúc hàn thanh vũ lần thứ nhất không đơn thuần như vậy vui vẻ cùng kích động nhặt lên trên đất khối kim khí để tốt bất kể nói thế nào cuối cùng lại trở lại hai mươi sáu khối nô tuất cùng tú mội hai cái một người ôm lấy một đầu đại tiêm cánh tay đứng bên cạnh nhìn xem hắn đây là v ẹ n vẹn có không có tự hủy đồ vật cụ thể nguyên nhân gì ai cũng không biết vậy cái này làm sao đây a tú mội hai tay đem đại tiêm cánh tay đưa qua tới hỏi còn có thể làm sao đây nướng chứ sao cái kìm cũng có thịt ôn kế phi xoa xoa đôi bàn tay nói thật sự nha ngươi coi như nó là cái cua vạn nhất rất ngon đâu lại nói vừa vặn chúng ta trong túi sách đầu có muối còn có chai la rút cuối cùng ở đến ngang kéo nhân sai khu vực phụ cận về sau hàn thanh vũ tìm được một nhánh hoa hệ á cánh quân tiểu đội đem h ắ c giáp đại tiêm hai cánh tay giao cho bọn hắn để bọn hắn hỗ trợ mang về tiện thể lấy hỏi thăm một chút một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội đi hướng cái kia không biết là đối phương đội trưởng một tay ôm lấy một đầu đại tiêm cánh tay giống trong phim ảnh người nước ngoài nhóm ôm lấy đặc biệt lớn số nước pháp dài bánh bao nói đoạn đường này đi một đường bên trên phân tán ra ngoài cứu viện tìm kiếm ai cùng ai đều nhớ không rõ nay thời gian sắc trời đã không sai biệt lắm hoàn toàn đêm đen tới một đường trải qua ba lần chiến đấu ý lam hoa hệ á cánh quân thứ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội chính trong bóng đêm tiếp tục hướng về phổ phe lam hướng về phía trước vào Án địa chương ba trăm một mươi hai cầu thả hành quân đêm không có chỉnh tề đội ngũ cũng không có sử dụng quá nhiều thiết bị chiếu sáng tiểu đội không có đi đường cái bọn hắn ở sơn l ĩ n h cùng vùng quê ở giữa tiến lên tìm kiếm diện sát đại tiêm đồng thời thử tìm kiếm những cái k i a tản mát ở hoang vắng chỗ cao nguyên cư dân xa gần có núi không ít nhưng là đều không cao ban ngày xem phần lớn đều chùi lủi lộ ra màu đất hoặc chỉ có chút ít thảm thực vật che phủ ở dưới bóng đêm xem Cũng chỉ có cái cái từng từng một ơ hồ hình không khó chúng nhưng chủ tìm. dáng. Nước cũng bọn biến trong trống vùng quê bên trên, dù Mặc cỏ, mất trải bụi đa đ số sẽ ở ở là quê n g h ấ p rộng dẫn đường o n g bên trên cỏ sâu cỏ nông trong bóng đêm nhìn đều không kém quá nhiều đã hoàn toàn đêm xuống bởi vì là đầu tháng ánh trăng không lớn nhờ có cao nguyên bầu trời đêm vắt ngang tinh hà sáng tỏ hoàn cảnh như vậy phía dưới rất dễ là đường ở một đầu chăn nuôi uống nước bờ suối chạy lao g i n đứng vững quay người chào hỏi các đội viên ngay tại chỗ nghỉ ngơi Hắn ở một khối d â nghìn chăn nuôi n qua ự a dây cương bảy trăm bảy mươi bảy trước đó đã tao nộ ba lần chiến đấu gặp phải đều là h ắ c giáp đại tiêm chiến đấu vào đi đến tương đối nhẹ nhõm mặc dù có tổn thương viên xuất hiện nhưng cũng đều là vết thương nhẹ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội không kém dù cho không có hàn thanh vũ tú m g ụ y cùng nô tuất ba cái ở chi này lúc trước tinh tiêu tế tuyển đội ngũ cũng có được ước chừng bốn cái bình thường tiểu đội trường cấp nhân vật lại chỉ ít sáu cái có thể đứng chủ trận phong vị cường thủ trong đó liền bao quát bây giờ hạ đường đường hạ đường đường bản thân tư chất là bê độ dung hợp trời sinh chiến sĩ tính cách bên trong n h i ề u một phần â m t à n bình thường thực chiến huấn luyện cùng kỹ xảo chiến đấu học tập đối tượng là ba cái trẻ tuổi đỉnh cấp lại bị hàn thanh vũ lấy nguyên n ă n g khối một, một đút cho hắn đỉnh cấp vũ khí đến lần này cái t i ê ba đều không ở tiểu đội không có thứ ba trận hạ đường, đường đột nhiên bị về vào một trận trọng dụng lâm thời gánh cương chủ chiến phong vị hắn biểu hiện ra chiến lược đã có chút làm cho người trấn kinh ghé mắt lao đội ta thương lượng với n g ư ờ i chuyện gì thôi lao giản xem trong chốc lát địa đồ hạ đường đường ân cần ở bên cạnh giúp hắn tay chân đ è n tin đợi đến lao đội bắt đầu đem địa đồ thu lại hắn mới đột nhiên mở miệng nói hạ lao giản quay đầu xem hắn ngươi nói cái kia cái gì ngươi cái kia một trận chủ chiến phong vị sau đó vẫn nhường cho ta chứ hạ đường đường tiếp theo giải thích nói ta sau đó còn đi theo thanh tử bọn hắn huấn luyện nhưng là qua đây cùng một trận chiến đấu trước đó ở ba trận ở thanh tử bên cạnh bọn họ ta có chút quá an nhản ha, ha thiên sư mày nghĩ hay thật lao g i ả n khinh bỉ một câu nói lâm thời cho ngươi buồng nghịch mấy ngày ngươi vừa muốn đem ta đã đi xuống đừng quên lão tử là ngươi đội trưởng một trận chủ chiến phong vị đại tiêm chính diện vĩnh viễn l à c ủ a ta nói hắn túi đầu hò khan vài tiếng thực ra lao đội ngươi bây giờ hạ đường đường muốn nói thực ra bây giờ lao đội ngươi chưa hẳn có thể chém vào qua ta cái này chưa hẳn cập vào đã là rất khách khí thuyết pháp lao giảng trừng mắt ngươi nói cái gì ta nói mấu chốt ngươi đến chỉ huy à lao đội vạn nhất ngươi có chút tổn thương gì chúng ta cái này người đáng tin cậy nhưng là không còn ta là ý tứ này hạ đường đường vội vã chân chó giải thích sợ lao giản vừa tức giận hiện trường trực tiếp đem lần này chủ chiến phong vị cho hắn t ấ c đoạt ở ngồi bên cạnh mấy cái đội viên c ũ đều t h ấ p dọn g cười lên tiếng cười ở mênh mông vùng quê mà nêm đ phía dưới hướng cuối hàng lan tràn lưu thế hanh ngồi vào lần này theo đội với quân y bên người đem cánh tay phải ngang một đạo liệt mở vết thương lộ ra nói vũ ca ta vết thương này thật không cần lại xử lý một chút ta với quân y xem một nhãn tự tin nói không cần cầm máu liền đi vậy nó sẽ không lây nhiễm chứ dù sao đại tiêm chủ kiếm đại tiêm chủ kiếm nếu có thể cho ngươi vạch ra nhỏ như vậy như vậy nâng vết thương、đến. đợi chút nữa một trận ta liền đi lên lấy ống tiêm đâm trên nó với quân y cười một chút xích lại gần nhỏ giọng nói bản thân té ngã bị hòn đá hả chứ tiên sư mày chúng ta lần này còn không biết muốn đi bao lâu đâu ngươi cho ta tiết kiệm một chút thuốc ha ha cũng phải cái kia đi lặc lưu thế h à n h ngược lại cũng không lung túng khó xử lên tiếng đồng thời cười lên chỉ là cảm giác bên trên tựa hồ có chút xa suốt đúng vậy à còn không biết m u ố lại đột nhiên gặp phải cái gì túi l ầ u ngồi cầm một cái nhanh cây trên mặt đất lung tung lay lưu thế anh tâm tình đũ ám hắn phỏng đoán bản thân khả năng vĩnh viễn không có cách nào tan vào chi đội ngũ này dùng trước ôn kê、okay, phi trêu k ẹ o nói thế h à n h thiếu ra giống như là xem vẫn luôn đứng tại bên ngoài sân ở một cái hoàn toàn khách quan thị giác nhìn xem chúng ta những người này đánh chết đánh công việc vui vẻ phiên m u ộ n hắn liền chỉ chuyên dự tính trong lòng lần lượn sống sót tới rồi liền tốt lưu thế h à n h ở nê b ă n chạy t r ố n qua trở về nhà về sau lại bản thân trở về ở trong đó là có không nguyện ý liên lụy hàn thanh vũ bọn hắn thành phút nhưng là không thể phủ nhận còn có một chút rất trọng yếu là hắn biết lấy ý làm thực lực bản thân một khi bị tố cáo đi lên cuối cùng không có khả năng thật sự chạy mất hắn cũng thử qua đi nỗ lực nhưng là mỗi lần cuối cùng đều thất bại lưu thế h à n h từ đầu đến cuối muốn không ra bất kỳ một cái bản thân phải đi chiến đấu lý do hắn không mạnh hắn nuôi nhược q u lam cũng không thiếu hắn một cái coi như nhân loại thật sự sẽ diệt vong các ngươi trước hết để cho b ả n thiếu ra trở về hưởng thụ đủ cuộc sống lại chết không được sao hắn tình nguyện chờ đợi một trận nhân loại tập thể tuyệt vọng tốt nhất đến lúc đó phần phật một chút liền dứt khoát chết mất như thế chí ít không cần đi nghĩ không cần đi trốn càng không cần giống như vậy lần lượt ngạo ngậy cùng đối mặt lần này một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy trong đội ngũ không có thanh tử không có tú muội n ô t u ấ t liền ôn kế phi đều không ở hạ đường đường lại đầy trong đầu chỉ biết chém chém chém lưu thế h anh sợ sẽ xảy ra chuyện hắn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện trở nên rất bất an càng chạy càng bất an trong bóng tối trong đội ngũ có người đang thấp giọng nói đùa có người nhắm mắt nghỉ ngơi có người đang uống nước bù nạp thực vật xoạt xoạt tiếng bước chân từ cuối hàng mãi cho đến lao giàn trước mặt lao đội ta đột nhiên cảm thấy tình huống bây giờ giống như không đúng l ắ m a lưu thế h anh đứng lại nói lao giản ngầm đầu nghi hoặc nhìn hắn một nhãn chúng ta là hôm qua buổi sáng từ đại bộ đội chia ra đúng chứ vừa mới bắt đầu còn có không quản nhiên h gặp p g phương hướng nào lần này mỗi cái tiểu đội đều là như vậy phân tán ra tới tìm kiếm ngươi cái cạnh ngốc mù phân tích cái điều yên tâm đi ở phổ lam bên kia có đội ngũ lao giản tận lực không đi chọc thủng lưu thế hay ý tưởng chân thật mặc dù bởi vì công binh giản dị cơ trạm kiến thiết không thể cùng lên đến thông tin là có chút khó khăn lúc đứt lúc nối nhưng là tối nay vào đêm trước hắn vừa nhận được bộ chỉ huy thông qua người cự tuyệt tuyên bố chỉ lệnh mục tiêu phổ lam tiếp tục trước vào mặc dù nơi đó cư dân trước đó đã chỉnh thể đi theo hoa hệ á quân chính quy rút lui nhưng là ở vội vàng phía dưới ở miền núi phân tán địa phương khó tránh khỏi sẽ có sơ dò hơn nữa đại tiêm cũng sẽ không bởi vì ngươi không có người liền không ở nơi đó hạ xuống lưu thế anh đề nghị hợp lý tính liền như vậy bị mất hắn trở nên có chút nôn nóng cái kia nếu như đột nhiên gặp được hiện làm đại tiêm đâu nếu như hai cỗ hệ lam chúng ta đánh như thế nào chịu chết sao như thế đánh chẳng qua trước tiên có thể rút lui lần này chúng ta trần quân đoàn trưởng đến hỷ lãng phong gia nhập chỉ huy hạ không phải mệnh lệnh bắt buộc lao giản nói đứng dậy tới gần sau đó đưa tay vô vô lưu thế h anh bà vai ở một cái xa lạ địa phương như vậy cô độc hành quân s á t thực sẽ cho người so bình thường khủng hoảng lớn hơn nữa cảm giác lao giản hiểu rõ lưu thế h anh thử muốn c h ấ n an một chút tâm tình của hắn thế nhưng lao đội ta thật sự không muốn càng đi về phía trước ta không đi cũng không phải kịch liệt n ư ớ khí nhưng là lưu thế anh cảm xúc thực ra một chút đã sụp đổ quay đầu nhìn một nhãn phía trước vô tận đen kịt vùng quê hắn quay lại ánh mắt khủng hoảng nhỏ giọng nghẹn nào nói thanh tử bọn hắn một cái đều không ở ta thật sự không muốn đi nữa không phải chúng ta trước dừng lại chờ một chút bọn hắn a bọn hắn nhất định sẽ tìm đến lao giản nhìn xem hắn lắc đầu án ngươi nói như vậy Vĩ lam tất cả không có đỉnh cấp đội viên tiểu đội có phải hay không đều nên trốn tránh hắn thanh n m như c ũ không lớn nhưng là ngư khí bình tĩnh bên trong lạnh lẽo đã có chút đi lên tốt rồi thế h à n h ngươi đoán chừng là mệt mỏi vết thương khép lại s á t thực sẽ phát đốt nhanh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút sợ lưu thế h à n h nói thêm gì đi nữa sẽ động giao động cơ tâm đem lao đội cùng các đội viên cũ chọc cúng lên hạ đường đường tiến lên nắm ở b ả v a i hắn cánh tay liên l n g dùng sức kiên quyết hắn kéo tới một bên hắn lấy ngồi xuống sau đó cho điếu thuốc giúp hắn điểm lên lại hai giờ hành quân về sau dưới bầu trời một lần mưa rào chờ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tìm được tránh mưa địa phương mưa cạnh lao giản suy nghĩ một chút dứt khoát để mọi người ngay tại chỗ ngủ một hồi bù nạp giấc ngủ dự định tổng cộng liền ba tiếng đồng hồ giấc ngủ thời gian trừ bỏ canh gác hai cái bên ngoài mọi mẹ các đội viên hầu như tất cả đều trước tiên chìm vào giấ lưu thế h anh như cũ tại cuối hàng bên người hạ đường đường đã ở ngáy to hắn hoàn toàn ngủ không được để tránh quá mức hoảng hốt lưu thế h anh cố ý để bản thân về n g h ĩ một hồi ở cảng thành đô thị giải trí mấy cái tình nhân cũ đáng tiếc suy nghĩ như cũ thỉnh thoảng liền từ tươi đẹp hình ảnh lập tức nhảy trở lại hiện thực đi mẹ nó đi cắn chết sẽ chết ta g i ư mắt nhìn xem bầu trời bên ngoài lưu thế h anh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu một câu nói kia y mắng tiêu tán ở đen kỵ hoa nguyên nhưng là hai giây về sau nó bắt đầu tiếng vọng ở lưu thế anh trong đầu của chính mình cùng đánh một tiếng lôi g i âm quần q u ư ợ đi chiến đấu sẽ chết chạy trốn cũng sẽ ch vậy nếu như ta đã chạy trốn lại chết đâu là để bọn hắn cho là ta đi ra ngoài chết rồi ta không trở về nhà dù sao ta có tiền còn có trước kia tài khoản ta đến đâu không thể sinh tồn chờ tránh cái m ư ờ i năm tám năm hoặc là cùng toàn thế giới cùng nhau không có hoặc là đại tiêm chém xong q u ý lan cũng mất coi như đều không phải đến lúc đó thanh tử c h í ít cũng là thượng tướng chứ cái này cao nguyên như vậy lớn nó quá phức tạp đi lần này tham chiến đội ngũ cũng rất phức tạp mỗi ngày nhiều như vậy hy sinh cùng ngoài ý mớn lưu thế hay nghĩ như vậy nghĩ đến trái tim phanh phanh nhảy dựng lên hậu phương đại tiêm nên đều đã dọn dẹp đến không sai biệt lắm ta từ chỗ nào không thể đi ra ngoài a ngay tại chỗ quay đầu coi như là một người lưu thế h anh cũng tự tin có thể đi ra ngoài bởi vì một mực hy vọng thanh tử bọn hắn có thể đến hắn một đi ngang qua đến đều làm lấy tiêu ký đâu sẽ không còn có cơ hội như vậy xin lỗi mọi người xin lỗi thanh tử ok đường đường không có thời gian đi muốn càng nhiều lưu thế h anh cố ý làm chút động tĩnh ra tới lấy nước uống đồng thời đem trên người t ổ n gãy phân ra tới ba quyển mỗi bản hai trăm vạn nhét vào hạ đường đường trong ba lô dù sao mật mã bọn hắn đều biết như vậy vừa nằm xuống tới chờ đợi trong chốc lát xác nhận không có người chú ý hắn lưu thế hay nghiên lặng bỏ hướng một bên bỏ vào bụi cỏ từ dốc núi chính diện một mực leo đến núi lưng hắn mở ra trang bị bắt đầu chạy điên cùng chạy sau lưng vù vụ tin đồn ở đuổi theo hắn hắn chạy rất xa c u ố n vào một cái khắc ngọn núi lưng chỉ cần lại từ nơi này đi vòng qua hắn liền có thể trở về tiêu ký lộ tuyến trở về sau đó tìm kiếm cơ hội chế tạo chạy trốn sau tử vong giả tượng lại thoát ly chiến trường quân tình trọng yếu lao đội bọn hắn khẳng định sẽ không tới đuổi theo ta ta đi người nha một thân ảnh cao to hoặc nói phụ đao hình dáng đứng tại sơn cốc cửa hải chỗ cao c h ờ hắn nói ta đi ngơi ư nhà lưu thế hanh đường đường lưu thế hanh dừng lại thân thể cứng lại ở đó người ngượng ngùng nói ngươi sớm phát hiện a ngươi nói xem hạ đường đường phát hiện ở lưu thế hanh bối cảnh vẫn còn sần núi bên trên thời điểm liền phát hiện hắn không có tại chỗ gọi ra mà là đuổi theo ra tới xa như vậy là bởi vì nếu như hắn lúc ấy trực tiếp gọi ra lưu thế hanh liền xác định là đào binh chờ đợi hắn chính là quân pháp cùng ta trở về coi như hai ta ra tới đi tiểu tàn gấu hắn có chút căm tức tiếp theo nói ra lưu thế hanh không n ú c n í c ta không len k e n hạ đường đường rút đ a o không cần hù dọa ta ngươi không hạ thủ được ta cũng sẽ không cùng ngươi trở về l ư u thế h à n h nói ha ha hạ đường đường cười một chút nói không tránh ngươi đánh ngất x ỉ u liền tốt ta khiêng ngươi trở về nói hắn sách đao đi qua đến cổ tay chuyển một cái lật đến mặt đ a o lưu thế h à n h nhìn xem hắn đi đến trước mặt trước cười lên đột nhiên biến thành khóc nhai răng trận mắt ngũ quan lẫn nhau gặn ra khóc đến rất xấu giống một đầu c o n t r ù n g ngươi lưu ta làm gì a người giữ ta lại đến có làm được cái gì sao a hạ đường sửng sốt một chút bởi vì đúng là không có tác dụng gì a ta lưu tại úy lam thật sự vô dụng a thật sự vô dụng nếu không phải gặp được thanh tử giống ta loại này phế vật g i á c r ờ i chính là phá hôi phá hôi ngươi hiểu không vụ v u n g một chút liền không có đã sớm không có nếu như ở những tiểu đội khác ta cũng sớm nên bởi vì lâm trận lùi bước bị quân pháp xử lý hạ đường đường vẫn là không có lên tiếng lưu thế h anh chú ý từ nói tiếp ta nếu như thanh tử nô tuất ngươi là cũng vô dụng cho ngươi bọn hắn trời phút cũng vô dụng bởi vì bọn hắn thiên phú lại tốt cũng là lần lượt dùng mạng đăng liều hạ đường, đường ngữ khí chắc chắn nói ngươi thế nào không nghĩ một chút ôn k ê đâu lưu thế hành trầm mặt một chút vâng ta phục ôn k ê thế nhưng ta cũng không phải là hắn a không được sao ta chính là sợ chết không được sao các ngươi chẳng lẽ không phải vẫn luôn biết thanh tử không biết sao biết thế nhưng thanh tử cũng không có ghét bỏ qua ngươi đúng cho nên ta trừ bỏ bị chăm sóc lãng phí thanh tử nguyên năng khối ta cái gì cũng không làm cho nên các ngươi không phải lưu lại ta làm gì tình huống lần này đặc t h ủ ta chạy lại sẽ không liên lụy a i cho nên ngươi đừng nói cho bọn hắn a đừng nói cho thanh tử đừng nói cho ok hạ đường đường mày nhữ lại suy tư ngươi để ta đi thôi đường đường coi như ta chết rồi coi như các ngươi vốn là không có ta người huỳnh đệ này lưu thế h anh hai đầu gối mềm n ũ n ta văn ngươi đường đường ta cầu ngươi hạ đường đường tránh né vọt đến một bên lưu thế h anh quỷ gối trên đất thút thít đột nhiên hắn cảm giác phía sau có động tĩnh lên tiếng lang hắn t ử thiết chiến đao bị hạ đường đường rút ra sau đó cắm ở trước mặt hắn trên đất thanh này đao là lưu thế hành nhưng là nó đã từng bị trương đạo an mượn đi qua chém qua đại t i m không n ớ t một bộ trương đạo an hy sinh thời điểm trong tay còn cầm nó rời đi chiến trường tiền nhớ kỹ đem thanh này đao lưu tại có ý lam chiến hữu có thể nhìn đến địa phương hạ đường đường đem tất cả lo d i ệ t gỡ một lần làm quyết định cuối cùng công tân h hỏi người bản thân có thể ra ngoài chính cầm đao đi lên phía trước lưu thế h à n h đ ỗ n g nhiên cả người cứng đờ một chút hãng gật đầu hạ đường đường không nói gì nữa cũng không có quay người tạm biệt lưu thế h à n h cũng không dám quay đầu mãi cho đến hắn rời đi s â n cốc tìm được bản thân lưu lại tiêu ký một mình đi vào h o à nguyên n g trong màn đêm chương ba trăm mười ba hàn thị mười tám đời bắt rắn sai bước vừa mới mưa mặt đất lầy lội hạ đường, đường không có khai nguyên có thể trang bị cùng thiết bị chiều sáng trong bóng đêm đi được có chút chậm chủ quan bên trên bản thân nghĩ đến là bởi vì sợ động tinh lớn đem bọn chiến hữu đánh thức qua đây nhưng kỳ thật bao nhiêu có một ít tâm tình nguyên nhân ở bên trong lưu thế h à n h rời đi bởi vì thanh tử cùng ôn kê đều không ở cuối cùng quyết định là hắn làm từ cái này không quản người là chết vẫn là công việc đại khái đều sẽ không lại gặp mặt vé muốn cho tới nay đối với lưu thiếu gia nhận thức hiểu rõ còn có vừa n ã y mẫu đối thoại đó hạ đường đường không cho rằng tự mình làm sai chỉ là bọn hắn đoàn nhỏ băng từ cái này thiếu một người một cái mặc dù nhìn xem không quan trọng nhưng là từ vừa mới bắt đầu vẫn đều ở người bao nhiêu sẽ có chút không thói quen dưới chân cây cỏ bị mưa rào đánh qua nằm đổ vào trong đất bùn dẫm lên có chút trơn trượt hạ đường đường kiên cố từng bước từng bước từ sườn núi nhỏ mặt sau bỏ lên chuẩn bị c u ố n trở về ngủ địa phương nhất tinh tàn thuốc ánh lửa trong bóng đêm sáng tắt một thân ảnh ngồi ở sườn núi bên trên hòn đá bên trên đang chờ hắn hạ đường đường đứng vững phân biệt một chút là lao đội lập tức có chút khẩn trương luôn cuống ta còn cho rằng ngươi sẽ đem hắn mang về lao giản mở miệng thanh âm không lớn cũng không kịch liệt nói hạ đường, đường suy nghĩ một chút nói không có đổi lên lựa ngươi láo từ đâu lao đội hầm n ự c mắng một câu dừng một cái, còn nói, ngươi không có đem hắn trang bị mang về sao cái kia không thể mang đi đã như vậy hạ đường đường cũng không phủ nhận nói để hắn nhớ k ỹ rời đi chiến trường trước thả ở ý lam chiến hữu có thể nhìn thấy địa phương hắn sẽ làm ta sợ bây giờ cầm hắn đi ra không được lao giản nhìn xem hắn ồ nhẹ gật đầu cho nên lao đội ngươi đã sớm phát hiện a ta sớm phát hiện c á i r á m sớm phát hiện ta có thể để các ngươi rời khỏi là đột nhiên tỉnh qua đây phát hiện hai người các ngươi không ở ta liền đ o á n được nhưng là cũng không biết ngươi sẽ hay không đem hắn mang về kết quả ngươi đặc biệt thật sự đem thả đi thực ra nếu như hạ đường đường thật sự đem lưu thế h à n h mang về lao giản có lẽ liền sẽ không ở sườn đất bên trên xuất hiện hắn sẽ vừa ngủ đợi đến cùng hàn thanh vũ cùng ôn hữu kế phi trả mặt lại tự mình thảo luận chuyện này hạ đường đường không có đem người mang về tây có trong bóng đ ê m g i ọ t nước gâm thanh nhỏ bé lấy lội thổ ở im ắng lưu đậu hạ đường đường không có lên tiếng lo lắng bất a n địa chờ đợi lao giản quyết định ví như án kỷ luật bên trên báo đào binh mở ảo hành quân mất tích nguyên nhân không rõ sống chết không rõ liền như vậy lao giản nói xong túi đầu mẫu thuốc lá dốc diệt ở trong đất bùn sau đó hai tay một chống đỡ đầu gối đứng lên trực tiếp quay người. hạ đường đường ở hắn đứng sau lưng không n ú c đích nghe được hắn vừa đi một bên nhỏ giọng lẩm bẩm đ ắ n g mắng ta đặc biệt cả một đời đều chưa từng làm loại sự tình này trông thấy hắn vừa đi một bên đem nặn nơi tay l ò n g bàn tay thượng úy quân hàm lần nữa an trở về cho nên nói vừa nãy những lời này thời điểm làm vừa nãy quyết định này thời điểm lao đội đem hai ắ n v bên trên ý làm quân trường thu lại lúc này lao thượng úy bởi vì một mực thân ở chiến trường còn không biết ở vừa mới qua đi toàn quân đại hội bên trên hắn đã tấn thăng thiếu tá cùng tấn quốc văn hàn thanh vũ đồng dạng hơn một tiếng về sau tiểu đội xuất phát rất nhanh phát hiện thiếu người ở phụ cận tì một vòng b ư ớ c bách tại quân tình khẩn cấp thông tin khó khăn không thể không tiếp tục hướng phổ phe lam hướng về phía trước vào đội ngũ đi tới đi tới sáng sớm mặt trời mọc hôm nay là trời nắng hạ đường đường ở buổi trưa lúc nghỉ ngơi mò tới trong túi sách ba tấm tuần gãy 1.777 n g à y này một mực từ trời sáng đi đến trời chiều hoàng hôn đều không có phát hiện một bộ đại tiêm tung tích hành quân quá trình lạ thường thuận lợi cao nguyên bên trên một khu vực khác tới gần ngang kéo nhân sai phía tây m ả n g lớn đất đai buổi tối hôm qua không có qua mưa rào hôm nay ban ngày cũng là trời nắng cái này một khối hôm nay hơi nóng huyên áo Quý Lam l hỉ ồ người phong bên trên n g cái kia chúng ta biết đã thiếu tá nữa à bọn hắn làm sao vậy điên rồi à xem ra các người không có gặp được hôm nay chỉ ít bốn năm cái tiểu đội gần gần xa xa t h ấ y qua điên rồi à lao tử đặc biệt lần thứ nhất thấy có người như vậy chém đại tiêm trực tiếp sinh nào tới ngươi nghĩ một chút có thể tưởng tượng sao không cần nào dùng tay đi lên ôm cánh tay ôm chân xiết cái cổ ôm đại tiêm à. đúng vậy à. liên sinh ôm một bên một cái ôm tay phản vắt sau đó ô m chân cho đại tiêm kéo lấy chạy sống chết không thả còn có thập t ử cố định ngươi biết không án đổ trực tiếp thập t ử cố định một người một bên lại một cái án đ ầ cái này thực lực đáng sợ à hơn nữa khẳng định không chỉ là trong đó một cái thực lực mạnh là điều cường bọn hắn đây là muốn làm gì không biết nhìn xem giống như là muốn bắt sống hẳn là muốn bắt sống có điều cũng có khả năng chính là hủy đi cánh tay chúng ta trông thấy lần kia bọn hắn đem một bộ hát giáp hai bên cánh tay đều t h á o xuống a gỡ cái kia làm gì không rõ ràng có điều đưa cho sáu trăm một ư ơ i tám một đầu lúc ấy là sáu trăm m ộ ư ơ i tám tàu nội chiến bọn hắn đổi tới đi qua hỗ trợ trực tiếp đem một bộ hát giáp án ngã xuống đất bên trên phá hủy cho một đầu cánh tay nói là lấy đi lên dao có thể lấy chiến công nghiên cứu khoa học hệ thống bên kia sẽ rất n g h i mớn như vậy a như vậy ngược lại cũng hợp lý ừ n nhưng là cũng có người nói bọn hắn phá hủy lấy đi làm đồ nướng cái gì đồ nướng nói là tận mắt nhìn thấy đại tiêm cánh tay phá hủy giáp cũng không thô nhưng là thật dài một đầu khả năng bởi vì hơi cho khô ta cỏ là một tổ trong đám người có ba người có thể nhẹ nhóm đơn c ắ t h ắ c giáp đại tiêm hơn nữa lực phòng ngự siêu mạnh bọn hắn xác thực có thể thử làm như vậy h ắ c giáp đại tiêm bên trong thật ngốc không nhiều lắm hàn thanh vũ mấy cái cái này một ngày toàn lực một vòng lớn tìm kiếm xuống tới không quản ngốc không ngốc sinh nào ba lần bắt sống không thành ngược lại là cứng rắn tháo ra bốn cái cánh tay đằng sau ở trên đường nghe ngóng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội đi hướng thời điểm đều tặng người như vậy cũng không tính không thu hoạch hàn thanh vũ trong túi lại nhiều hai đồng khối kim khí bây giờ hai mươi tặng khối nhưng là một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội đi hướng như cũng không có thể hỏi rõ ràng vòng hỉ lãng phong tiêu d i ệ t toàn bộ chiến đấu động ngay từ đầu tình huống cũng có chút hỗn loạn đại bộ đội mở qua đến một đường bên trên đem các tiểu đội phân tán ra ngoài tìm kiếm tiêu diệt toàn bộ cũng liền quan chỉ huy thuận miệm chỉ thị lại ở vở bên trên n h ớ một chút quan chỉ huy cũng không biết đi đâu trời chiều quang huy đầy đất vùng quê bên trên cây cỏ lay động thanh phong quất vào mặt ôn kế phi ngồi bên cạnh một đống l ử a nướng một con rắn nói có điều bọn họ nói coi như tìm được chỉ huy cũng không nhất định có thể xác định phương hướng bởi vì các tiểu đội đến tiếp sau đều là tự chủ đ u ổ i theo đại tiêm đi trên đường chuyển hướng cũng không nhất định vậy cũng chí ít có cái đại phương hướng nha tú muội nói hướng trong đống l ử a thêm khúc thủy sau đó ngẩng đầu nhìn về phía n ô tuất nói ngươi nói đúng đi n ô tuất n ô tuất ừ n cái tiêu ngược lại là ôn kế phi nói tiếp nói có điều cuối cùng vẫn là phải dựa vào thông tin nơi này như vậy lớn c h lên lên trong đống lửa suy cành cạch một sâu vang lứa ra khói hàn thanh vũ thân ảnh từ dốc núi trong rừng đi tới phía sau nặng cái cổ mang theo hai đầu rắn cao nguyên cũng có rắn hơn nữa không ít có điều hình thể đa số không lớn chủ yếu là một loại hoa văn rừng rắn còn có trúc diệt thanh hắn thật vất vả mới tìm hai đầu cái ảnh chân rung dạng trở về bên trên sườn đất bên cạnh đối với trời chiều chắp tay sau lưng cười x ấ u xa hướng tú m ộ i đi qua ngươi ngươi làm gì tú m ộ i phát hiện không đúng nghiêng đầu nhìn một nhãn ở hàn thanh vũ chân một bên phát hiện rủ xuống lay động đôi giá ba lấy thực lực của nàng cùng một thân thiết giáp rán độc đối nàng thực ra hoàn toàn vô hại nhưng là dù sao cũng là nữ hài tử không có cách chính là sợ hãi sợ đến không được loại kia công việc sợ chết cũng sợ trừ phi rán bị nướng đen thanh tử vẫn còn tiếp tục tới gần tú m ộ i hai tay ở phía sau cái mông chống đất một bên lùi một bên đứng lên uy hiếp nói hàn thanh vũ ngươi dám ngươi nói xem hàn thanh vũ mỉm cười hô từ phía sau vung ra tới một con rắn ngón tay của hắn từ đầu bóp lấy cổ rắn miệng rắn mở ra cái đôi v n mèo a thét lên sau đó l ê n g keng tú mụi đem trên lưng chiến đao rút ra nghĩ muốn cẩn thận cảnh giới đi lại không dám chính diện nhìn xem con rắn kia cho nên vẫn là chỉ có thể lui thiết giáp run rẩy tạch tạch tạch két ta cũng không chọc giận người a nàng ủy khuất nói không có sao người thật tốt nghĩ một chút hàn thanh vũ trầm giọng nhắc nhở nói người gan lớn nữa à tú mụi hiện tại cũng dám lấy khối kim khí lừa ta dẫn đầu cấp ta nhỏ sổ sách không phải ta ta gan không lớn là ngô n tuất hắn đề nghị cùng ta thương lượng tú m ộ i thật sự nói n ô tuất chầm rãi ngần đầu m ở mịt nhìn nàng một nhãn lại xem hàn thanh vũ ngụy biện hàn thanh vũ làm bộ đem rắn hướng thẩm nghi tú ném đi qua a tú m ộ i một trận tán loạn là ta là ta ta sai rồi hàn thanh vũ xách ra tới thứ hai đầu nhận vua không nhận vua tú m ộ i vội vã đem đao thu lại nhu thuận đứng cái kia thật sự nói nhận vua đầu hàng không đầu hàng đầu hàng một chút không mang theo do dự ôn kế phi lên tiếng cười lên liền n ô tuất trong ánh mắt đều có chút ý cười sau đó nhớ kỹ thành thật một chút hàn thanh vũ hài lòng đem hai đầu rắn cầm lên lung lay ném ở bên cạnh không xa một con sông trong ránh bắt đầu xử lý ôn kế phi cùng nô tuất ở bên cạnh đống lửa ngồi tú mội đứng tại phía sau bọn họ đã sợ hãi lại nhìn không được tò mò nhìn các ngươi có phát hiện hay không a nàng xem trong chốc lát sau đột nhiên nói cái gì thanh tử hắn luôn luôn ở rắn đầu đằng sau không quản rắn thế nào động hắn đều vừa vặn vây quanh nó đằng sau nám tú mội thấy cẩn thận nói nhìn giống như là hắn so rắn còn động trước nghe được tú m ộ i nói như vậy nô tuất cũng cẩn thận chú ý một chút kết quả phát hiện thật đúng là như vậy thanh tử dường như cũng không tận lực cũng không gấp gáp nhưng là đi bộ nhàn nhã mười phút nhẹ nhõm chính là một mực đạp ở r ắ n đầu đằng sau cái này có chút khó khăn ồ cái này à ôn、okay, kế phi gặp có kỳ quái hay không nói rất bình thường à nhớ kỹ ta nói qua với các người bọn hắn lao hàng ra, là tổ truyền mười tám đời bắt rắn tay nghề bắt rắn hiểu rõ không hắn nói tiếp người ta như thế có thể truyền mười tám đời hoàn toàn chính là một cái kỳ tích chớ hoài nghi cái này cùng nguyên năng một chút không quan hệ trước kia thời điểm ở trường học chúng ta cùng người đánh nhau hắn liền có thể làm được t a o ý tứ hắn luôn luôn có thể vây quanh đối phương phía sau ta trước kia còn chuyên môn cho hắn chiêu này lấy ra một cái tên gọi mười tám đời chơi rắn thế ra sai bước trăm phần trăm xuất hiện ở sau lưng n g ư ờ i ôn kế phi cười nói tiếp một bên nghe thấy đánh nhau hai chữ n ô t tuất lên tinh thần cho nên thanh tử là bắt rắn luyện đánh nhau sao hắn xem xem hàn thanh vũ lại quay đầu xem ôn kế phi nói ta chỉ cùng chó đánh quá giá a tú m ộ i cùng ôn kế phi l ô mãng một chút đều cười lên cảm thấy đại khái là khi còn bé bị chó cắn qua mười mấy tuổi thời điểm với nhà dưỡng mấy chục con chó đem bọn nó làm điên quan trong phòng cùng chúng ta đánh nhau chúng ta không thể đánh chết chó c h ó có thể cắn chết chúng ta n ô tuất nói hắn hiếm thấy nhắc đến chuyện đã qua sắc mặt chính mình rất bình thường dường như không có cảm giác gì nhưng l à ôn kế phi cùng thẩm nghi thú nghe thử tưởng tượng một chút lập tức đều cảm giác có chút sống lưng lưng phát l ạ n h hai đến hoảng hàn thanh vũ ô m xử lý xong hai đầu rắn qua đây chia cho n ô tuất một đầu riêng phần mình gác ở đống lửa bên trên nướng thực ra bọn hắn hành quân trong túi sách mang theo quân dụng đồ hộ lương khô số lượng không ít nhưng là hoa hệ á người nha chương ba trăm mười bốn nghiêng nghiêng nhất càn dỡ cùng vô tri tàn nhẫn trong sạch luyện ngục khả năng rất lớn đã bị hàn thanh vũ quét sạch ra sân cái này tẩy soát phái tổ chức nghe nói bản thân liền không có mấy cái định cấp chiến lược lần này có thể phái tới nơi này cố gắng liền cái tiêm một cái cúc máy liền không có cũng là xối quậy còn lại đại khái s á t thực vẫn có một chút tẩy soát phái hoặc tự bảo phái thế lực tiềm ẩn ở chiến trường phạm vi bên trong nhưng là đ ộ n tĩnh tựa hồ cũng không lớn phía sau bọn họ cái này hai ngày hai đêm đi xuống nhìn thấy tiểu đội phần lớn trạng thái đều không tệ nghĩ như vậy đến một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy nên càng không có vấn đề bốn người thu lại lo lắng tạm thời không còn gấp gáp như vậy bọn hắn đổ nướng đại tiêm cánh tay tin tức đang dần dần chuyển đi nhưng kỳ thật là g i á n nướng sau bữa cơm chiều vị trí từ tránh gió sườn núi phía dưới đội được đón gió cọ sườn núi bên trên ôn kế phi cùng nô tuất ngồi màu đen trường thường cùng kim loại cả mê m người m ỹ dạ chín đánh út xuống trường cắp nằm tại bên người bãi cỏ bên trên dưới mông tức thì thành tử màu đen trường một hộp ánh triều t a đang xa trời dần dần chìm gió đem cây cỏ lay động xoắt lạp lạp lạp à cao nguyên phong cảnh rất tốt thầm nghi tú cẩn thận vùi lấp đống lửa cùng s ư ơ n g rắn đi qua tới đứng đ ấ y nói đi qua một chút để một chút cho ta ngồi vậy cũng không đi tay bên trên ba b à vỗ h ộ gỗ ôn kế phi ra hiệu một chút thầm nghi tú trên người thiết giáp nói vạn không cẩn thận ngươi cho hắn ngồi làm hỏng cẩn thận hắn bắt r hàn thanh vũ quay thân chính cầm máy truyền tin ngửa đầu vừa đi động một bên y đ ổ tìm kiếm tin tức số cái này một khối thông tin thực sự quá kém vòng hỉ lãng phong khu vực tại quá khứ thời gian rất lâu bên trong trường kỳ ý lại hỉ lãng phong ngọn núi bên trong người cự tuyệt siêu cấp t r ạ g điểm chú quân rất ít thông tin cũng không hoàn thiện đột nhiên biến thành chiến trường về sau công binh giản dị cơ trạm kiến thiết căn bản theo không kịp mặt khác đồng dạng tiểu đội máy truyền tin ở chỗ này cũng là không cách nào chủ động liên hệ người cự tuyệt còn tốt hàn thanh vũ có đặc quyền cùng tư nhân quan hệ trên tay có đặc chế máy truyền tin có thể nếm thử liên hệ độ tử hắn thật sự sẽ b Es. tú mội ủy khuất ba ba ngồi ở một khối hòn đá bên trên nhìn một lát phong cảnh đột nhiên nói g â y tởm hàn thành vũ cái này đại ác ôn đối với ta nếu là có đối với tiểu trác mã một phần m ư ờ i ôn n u liền tốt lu lu thiết giáp rất buồn thảm phiền m u ộ n m à nhìn xem trời chiều ôn kế phi cười ha h a quay đầu nói ngươi không có phát hiện h ắ n gần nhất thực ra đã biến ôn n u rất nhiều sao không quản là toàn quân đại hội đối với lung la lung lay vẫn là đối với ngươi hắn hiện tại cũng sẽ chủ động cùng ngươi đùa với chơi thiết giáp n g c manh l ệ c ra một chút đầu miệng thảo luận là sao đúng vậy a ôn kế phi đưa ánh mắt quay trở lại dừng một cái nói từ đại hội trước lần kia đi điển ca trong nhà gặp qua điển ca con gái cùng phụ thân thanh tử thực ra mềm mại rất nhiều hắn là sẽ không nói ra người ôn kế phi nói tiếp nhưng là hắn tựa như là muốn cho mình bình thường cũng biến thành ấm áp một chút ngươi nhìn hắn đối với tiểu trác mã chú đáo cùng thân thiết bên trong lại thực ra bao nhiêu là cho giống tiểu chỉ p h ạ m như thế hải tử thực ra không riêng tiểu chỉ p h ạ m tiểu trác mã còn có rất nhiều ví như lung la lung lay tú muội hệ cụ bà n hàn thanh vũ vẫn là không có như thế triệt để ưa thích v lam nhưng là hắn dần dần bắt đầu đưa thích ý lam bên trong càng nhiều người cũng tỉ như mỗi một cái bình thường ý lam chiến sĩ hệ c ổ ba ẻn cùng hệ c ổ ba ẻn nhóm chuẩn bị đi đang nói đâu hàn g thanh vũ thân ảnh đi qua đến đem máy truyền tin thu lại sau đó đã ngồi ở trường một hộp bên trên ôn kế phi một chân đã hỏi tới ôn kế phi lấy súng đứng dậy ừ m tín hiệu không phải quá tốt đồ tử mơ hồ nói hắn tra được lần trước chỉ huy bên trên báo chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy độ tĩnh là hướng chắt đ ạ n phương hướng người xem nhìn địa đồ chúng ta nắm chặt xuất phát hàn thanh vũ đem h ắ t một hộp lưng quay đầu nghi hoặc nhìn xem một bên sử lấy tú muội nhìn ta làm gì muốn chơi r á n a tú muội quay đầu không để ý tới hắn lượn một nhãn ôn kế phi lừa đảo ha ha được rồi ôn kế phi chuyên tâm nhìn một lát địa đồ dùng tay chỉ thay đổi phương hướng nói chắt đạn bên này xuất phát bốn người bóng lưng đi vào hoàng hôn đến đây bọn hắn cùng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy phương hướng đi tới đại khái hiện lên một cái ba mươi năm độ sừng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hướng nam đi phổ lam mà bọn hắn hướng về tây nam phương hướng ở đi như vậy không tính hoàn toàn trái ngược hoặc nói cuối cùng cũng không sẽ cách quá xa nhưng là ở giữa tồn tại có một cái trước mắt không bị phát giác mục đích sai lầm hơn nữa 1777 khoảng cách phổ lam đã không xa cái này lệch ra kém nói đến khả năng từ rất nhiều nguyên nhân tạo thành ví như 1777 đến tiếp sau có chịu mạng chuyển hướng nhưng là chỉ huy tin tức vẫn chưa bên trên báo lại ví như lần thứ nhất tin tức bên trên báo thời điểm khả năng ở vội vàng trong hỗn loạn xuất hiện ghi chép sai lầm lại hoặc người bởi vì hắn tới quá nhanh chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng lộ tuyến phía trước t r i n h a i ba mươi lăm độ sừng hẹn vị trí trung tâm đang dần dần nồng đậm trong bóng đêm một cái khoảng bốn mươi tuổi trên người mạc quý lam t r u n g ta quân phục gánh vác thời trung của kỵ sĩ trưởng kiếm nước pháp đàn ông đánh thẳng lương bản đứng lên đối với người bên cạnh nói cái này thân người tại khôi ngô cao lớn tóc có chút ít nhưng không phải loại kia chọc láo cao ít mà là em mở hình chữ mép tóc tuyến lui về phía sau rất cao dâu ria ngắn mà nồng đậm có chút bỏ không tử tương đối khuôn mặt mà nói ngũ quan có chút còn hơi nhỏ nhưng là cũng không khó xem cũng không lộ vẻ yếu lỗi hắm gọi x ỉ đến từ a phương tư gia tộc công tước ý tứ nếu như tiểu đội của hắn ở phổ lam gặp nạn hắm h Có không dám đánh n mở thiết bị chiều sáng sợ lao đội đã bên trên báo đào binh cũng sợ dẫn tới đại tiêm hắn sợ tối vòng qua một mảnh địa hình phức tạp núi thấp đứng tại ra tới sân khẩu một mảnh hướng trái nhìn xem lại hướng bên phải xem xem nha s e n t a tha mẹ ngươi thế h anh thiếu ra lại mất đi phương hướng ta liền nên thẳng tắp từ trên núi lật qua ta c u ố n cái điệu lưu thế h anh đi theo tiểu đội đi qua lúc lưu tại lộ tuyến bên trên tiêu chí ở hắn ngay từ đầu quay đầu đi hơn nửa đêm về sau lại đột nhiên tìm không được lưu thế h anh cũng không biết đến cùng là tự mình đi lệnh vẫn là tiêu chí bị cái nào không biết chuyện tiểu đội phá hoại hắn bằng ký ức cùng cảm giác đi một ngày bây giờ đã hoàn toàn không biết bản thân ở đâu thực ra ta chỉ cần án cố định một cái phương hướng đi chỉ cần không phải nam ta liền có thể đi ra ngoài hắn nghĩ đến nhưng là ở cái này mảnh qua k h o á t mà địa hình phức tạp cao nguyên bên trên cái này thực ra rất khó bởi vì người phía trước tiến vào trình bên trong sẽ không tự giác bị lệnh húng chi lưu thế h à n h vì ngăn ngừa bị người phát hiện còn cần thường xuyên trốn tránh đi vòng qua vì cái gì liền không nghĩ tới muốn mang một tấm bản đồ đâu ở sơn cốc loạn thạch trồng chất ở giữa tìm một cái ẩn nấp vị trí lưu thế h à n h ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát túi đầu lật ba lô trong đội máy bộ đàm vô dụng tồn gãy vô dụng đèn tin không dám dùng sớm biết liền bản thân mang nhiều ăn chút gì hạ đường đường ngơi cái không i ế p nhất định phải giúp ta lưng hắn mở ra một đoàn giấy báo bên trong có ba cái màu xanh sấm quân dụng đồ hộp nhưng đã đều là t r ố n g không đồ hộp vách trong bên trên còn có chút lưu lại mảnh vụn cùng dầu mạn lưu thế h anh tỉ mỉ liếm lấy hai cái lấy lên cái thứ ba chuẩn bị liếm thời điểm do dự một chút như vậy không được đại khái nửa giờ sau lưu thế h anh một bước một cẩn thận trở về trên tay hắn không bình sắt trước bây giờ có nước trong nước có dầu trắng mặt khác còn có hai đầu ngón cái thô không biết tên c á con lại bốn năm chỉ rửa sạch châu chấu bắt được những vật này cũng không dễ dàng rất nhanh hắn lại ôm tủi lửa tới lửa không g i m lớn lưu thế anh sau khí đốt cố ý vây quanh loạn thạch trồng chất bên ngoài nhìn k vẫn được như vậy nhìn không thấy lưu thế h anh trở lại hòn đá trồng chất bên trong đem chứa nước bình sắt đầu đặt đi lên ngồi xuống nhìn xem liếm môi một cái nhất định phải nấu cái canh uống một chút người mệnh mỏi tựa ở hòn đá bên trên nhìn qua bầu trời đem thưa thất ngôi sao xem trong chốc lát nhà s ẻ n bắc cực tinh đến cùng hình dạng thế nào đồ hộp bên trong nước dần dần bắt đầu sôi trào nhiệt khí xuất hiện mang một chút vị tươi nếu như thanh tự ở bây giờ liền có thể làm nồi canh rắn uống một chút đột nhiên lại nghĩ đến bọn hắn lưu thế anh tự r ê cười một chút ba cái biết đánh nhau nhất trong đó còn một cái là siêu cấp thiên tài sau đó một cái x u ấ t sắc một cái m n g hóa dương thanh bạch lái phi cơ cũng không tệ a cuối cùng là ta cái này đầu ăn bữa hôm lo bữa mai kẻ đáng thương thứ hèn nhát đi a đi không b a y về dù sao ta đặc biệt cũng tìm không trở về ta hy vọng bọn họ thắng a sau đó ta không có chết cũng không có có lỗi ai sự tỉnh canh n ấ u xong lấy d â y báo bao lấy bưng lên đến cẩn thận uống một ngụm xách a còn không sai rất tươi lưu thế h anh uống xong cá tươi t r â u chấu canh đem lon không đầu cùng nhau thu lại trên lưng bao nhặt được một khối hòn đá t i ệ n tay ném ra ngoài đi ba hòn đá rơi xuống đất trong đó n h ấ t nhọn một mặt chỉ một cái phương hướng liên bên này nghe theo mệnh trời hắn trong bóng đêm đi hơn một tiếng con mẹ nó dọa lao tử nhảy một cái vắng vẻ chân núi trong b ụ i cỏ ngựa mặt lên trời nằm một cỗ thi thể thi thể là phương tây gương mặt nhưng là mạc ý lam quân p h ủ dù sao ở ý lam lốc lâu như vậy người chết cũng không thế nào sợ huống chi là chiến hữu lưu thế h à n h đem người vượt qua đến nhìn đến thi thể phía sau đại tiêm trụ kiếm lưu lại vết thương phía sau vết thương trí mạng đại khái tiếp tục ở tại ý lam đây chính là ta đã định trước vận mệnh đi thật xin lỗi a huynh đệ khói ta cầm đi một bên nhỏ giọng xin lỗi một bên tìm tòi trong chốc lát lưu thế h à n h không có tìm được ba lô từ thi thể g á o ngược bên trong lấy ra một bao tên là xạ thuốc lá cầm tiếp tục đi lên phía trước đi coi chừng cái hơn mười mét hắn dừng lại suy nghĩ một chút lại quay đầu dùng chiến đao đ à o cái hố đem chiến sĩ di thể chôn ta có thể làm liền nhiều như vậy nhập thổ vĩ an tiếp sau chúng ta không đến cái này đặc biệt cho má vi lam xin lỗi có lẽ ngươi cùng ta không giống nhau thật xin lỗi hắn nói xong rời đi trên đường đi tới đi tới mơ hồ cảm thấy giống như chỗ nào không đúng trừ phi tử thương thảm trọng không có c á c nào quý lam tiểu đội là không thể nào để chiến hữu di thể như vậy phơi thơi hoang dã giống như nếu như ta chết rồi thanh tử bọn hắn nhất định không biết cái này dạng bỏ lại ta cỏ không phải là tẩy soát phái người chứ thế nhưng quân phục quân hàm lại chỉnh tề như vậy q u ò n đó ta đi một giá hình thoi phi hành khí xa xa ở dốc núi bên trên rơi xuống lưu thế h anh xoay người chạy tuyệt dưới đại bộ phận tình huống chỉ cần có nhân loại xuất hiện trong tầm mắt đại tiêm đều sẽ thanh trừ bọc lấy to lớn hoảng hốt cùng kinh hoàng lưu thế anh mở ra trang bị một đường t h ẳ n hại chạy không biết bao xa trước mắt là một mảnh đất chống trải có nhân sinh công việc chăn thả qua dấu hiệu trong bóng t ố i cuối cùng xuất hiện hai cái thân ảnh huynh lưu thế h anh đem thốt ra cái chữ này sinh nuốt trở về dừng lại thế nào chỉ có hai người bọn hắn đang tìm cái gì không bình thường bởi vì vừa nãy suy nghĩ lưu thế h anh nhanh chóng cảnh dắt lên dập tắt trang bị chuẩn bị tránh né bọn hắn nhưng là đối phương chính hướng hắn cái phương hướng này mà tới cái này con mẹ nó lưu thế h anh quay đầu nhìn một vòng thân thể xung quanh phương viên ba dặm không có núi không có sông ngòi không có chỗ dấu a chạy hắn thực lực của mình bản thân rõ ràng chạy nguy hiểm hơn làm còn tốt lao thiên giúp ta vạn phút lo lắng bên trong ở trong màn đêm mơ hồ nhìn thấy một cái đen xì r ơ m dạ trồng chất lưu thế h anh vội vã m ấ y b ư ớ c tiến lên không ngừng bước tung người một cái ngư dược thân thể lực lượng bạo phát trực tiếp chui vào n h a s ẻ n g cái này mảnh cao nguyên làm sao lại có r ơ m dạ trồng chất đâu đó là một cái phân c h â u trồng chất chương ba trăm m ư ơ i năm nhựa tợ lặt tịt h đàn phân c h â u trồng chất tầng ngoài là khô cứng thậm chí giòn nhưng là nội bộ như c ũ lầy lội ước chừng những mục dân thu nhặt trồng chất còn chưa kịp phút hơi người liền bị hoa hệ á quân chính quy mang theo rút lui lưu thế h anh là bị nguyên năng ôn dưỡng qua thân thể không cần vận dụng nguyên năng trang bị trực tiếp thân thể lực lượng bạo phát liền thoải mái mà chui vào sự thật nếu không tận lực chủ động khống chế hắn có thể trực tiếp chui thấu phân c h â u c h ố n g chất từ một bên khác bắn t u n g vé ra ngoài hắn khống chế bây giờ cả người trôn giấu đến vội vặn ta tha mẹ người a toàn bộ thân thể xúc cảm đều là chân thật như vậy mà thần kỳ nhất là những cái kia không có bị quần áo bao k h ỏ a bộ phút chậm rãi lưu động cảm rất rõ ràng hô hút tự nhiên là không thể nào nín một hồi đi dù sao tới đều tới hắn dợ khóc dở cười nghĩ đến húng chi bên ngoài bây giờ còn có hai cái rất có thể là tẩy soát phái t i ề m phục tại bên trong chiến trường người đâu lưu thế h à n h bây giờ bắt đầu có chút hối hận không phải là bởi vì phân c h â u c h n g chất cùng trải qua thời gian dài một mực không ngừng tích lũy rời đi h ú lam bảo trụ tính mệnh khát vọng so sánh dính cái này một thân phân c h â u căn bản không thể để cho làm việc nói khó nghe chút thật có thể bảo đảm chứng nhận ta an toàn rời đi để ta ăn một ngụm đều đi ta chính là như vậy thứ hèn nhát ta liền như vậy cậu thả làm sao vậy chờ lao tử trở về thế gian phun hoa bó lớn tiền mặt cái nào cô nàng quan tâm lão tử dính qua một thân phân trâu lưu thế h anh lúc này hối hận h ạ c h tâm là bởi vì hắn vừa mới cảnh giác bên trong chiến trường này rất đại khái tỷ lệ tồn tại không ít tẩy soát phái cùng tự b ả o phái người sự tồn tại của những người này đối với hắn như vậy một cái hành động ý lam chiến sĩ mà nói có thể là trí mạng nhất nếu như ở tiểu đội thời điểm liền tao nộ qua những người này hắn khẳng định sẽ không chạy đến còn tròn thân toàn bộ hốn tại phân châu trồng chất bên trong lưu thế h anh yên lặng đem nguyên năng trang bị mở ra loại tình huống này hắn đại khái là ý lam lịch sử bên trên cái thứ nhất một tay nắm chặt tử thiết chiến n o tay kia cẩn thận từng ly từng tí h ư n ra phía ngoài phát mở một cái nhỏ hai người các ngươi tốt nhất cầu thần b á i phật phù hộ không muốn phát hiện ta không phải chết hay sống không cần lo lao tử trước anh các ngươi một thân phân châu cắt soạt tiếng bước chân từ nơi không xa chuyển đến dần dần tới gần sau đó là nói chuyện thanh â m hai người trong đó một cái nói một ngụm lưu loát tiếng pháp một cái khác là đông nam á khẩu âm nhưng là cũng nỗ lực thuyết pháp ngữ lưu thế hanh trước kia là gặp qua một chút kiểu pháp lễ nghi tiếng pháp không có học qua lộn xộn bên trong chỉ mơ hồ nghe được mấy cái tử đại tiêm phổ lam cái kia không phải chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy mục đích sao v u lam tiểu đội ra tới tìm kiếm đại tiêm không có bất cứ vấn đề gì nhưng là liền hai người ra tới tìm sao đỉnh cấp chiến lược không giống a sau đó phổ lam quan phổ l a m chuyện gì bọn hắn tiểu đội cũng đi phổ lam cái này đều thứ đ ồ gì a mặc kệ thực sự không tâm tư lại đi suy nghĩ cùng phân tích càng nhiều tiếng bước chân đi xa về sau lại chờ đợi trong chốc lát lưu thế h à n h một thân lầy lội tiên cơ phía sau lại thân thể lại chân đem bản thân từ phân châu t r ồ n g chất bên trong rút ra tiếp tục chước vào nói thực ra hắn bây giờ cũng không biết bản thân như vậy đi có phải hay không phía chước vào dù sao xác định cùng cái kia hai người phản phương hướng là được ước chừng sau một tiếng nước chạy thanh âm từ trong bóng tối chuyển đến b ù i cỏ phía dưới có suối chạy lưu thế h à n h ngồi s ổ m đưa tay sờ đến nước chạy kích động đồng thời do dự một chút nói thực ra ta như vậy một thân phân c h â u đi ở vùng quê bên trên nói không chừng so sánh không dễ dàng bị phát hiện nhưng là thật đặc biệt quá chiêu con rồi hắn cả người chui xuống dưới tiếng nước rào rào một mực rửa có hơn hai mươi phút đồng hồ mới cuối cùng cảm giác sạch sẽ đứng vậy toàn thân liền y phục dẫn người đều là ư ớt sũng mặc dù ý lam quân phục chất liệu đặc thủ làm được rất nhanh nhưng vẫn còn có chút khó chịu đồng thời hắn nói bụng ở nguyên năng trang bị đóng lại trạng thái cấp tốc cảm giác được nói khác như vậy lớn lượng vận động lúc trước hắn ăn cái kia chút đ ồ vật căn bản không dùng được lại như vậy m ò mất quay ra không được nói không chừng liền thật muốn ăn phân trâu bụng đói kêu vang lại đi hẹn nửa giờ sau quần áo không kém nhỏ ổ làm lưu thế hanh ở một chỗ v ặ n mẹo sơn cốc nơi hẻo lánh phát hiện một tòa lẻo chơi trọi vứt bỏ dân cư không phải lều chiên chính là dân cư xem xem có thể hay không tìm một ch dán tường căn nằm sấp nghe có cái tầm mười phút đồng hồ đại thể xác định bên trong không có người lưu thế h anh đi vào sau đó hắn nhanh chóng thất vọng tòa này phòng nội bộ mười phút rách nát nhìn cũng không phải là bởi vì lần này rút lui mới vứt bỏ mà là đã có một đoạn thời gian không có người cư ngụ cũng có thể là nó vốn là chỉ là những mục dân ở chăn thả mùa mới có thể ngẫu nhiên qua đây ở một chút trụ sở tạm thời không có cái gì a vô dụng đèn tin lưu thế h anh một bên tận lực quan sát một bên cẩn thận tiện tay phiên kiểm kết quả ngoại trừ một chút cũ nát đồ dùng trong nhà món đồ gì ra hồn cũng không phát hiện đ ộ trong nhiên một chút cảm thấy một cảm ấ t t kìm nén, à bộ bại. bỏ, bức tinh thần thất bại. Hắn từ t rãi Hắn n chậm rửa vào ư ờ ngồi xuống, ắng nhắm mắt nghỉ ngơi trong Trong im điếu rãi Sau thuốc, chốc đốt mắt một chậm hút lát. ra. đó bóng tối không có một hai v ứ t bỏ phòng cũ mang cho hắn so độc thân ở vùng quê bên trên hành tẩu càng lớn cảm giác cô độc cùng vô trợ cảm nhân sinh vận mệnh t a tha mẹ ngươi lại n g n g đầu đúng lúc là hướng về cửa sổ cửa sổ bên cạnh có một cái bàn nhỏ là hắn vừa nãy không có đi l ẫ xem lưu thế anh nhìn thấy một kiện màu đỏ đồ vật la đỏ vỏ cứng sau đó trắng tối phím đàn hắn đứng dậy đến gần về sau cuối cùng thấy rõ ràng đó là một kiện trẻ em đồ chơi nhựa t ợ lạp tịp dương cầm ước chừng có tiếp cận cánh tay dài bàn tay rộng nó có lẽ là cái nào đó dân chăn nuôi phụ thân cho hải tử nhân sinh quý nhất lễ vật hay là tấm lòng yêu mến nhân sĩ q u y n tạo vô luận như thế nào nó đều hẳn là cái nào đó cao nguyên hải tử chân quý nhất bà bối lại không biết vì cái gì không có mang đi có lẽ không kịp do do vui mi chỉ là bất cứ lúc nào sờ đụng một cái nhựa tợn l ạ tịp đàn ngoài ý muốn lên tiếng sau đó không tự g i á địa liền nhiều ấn hai cái khóa hát cám cùng trong yên tĩnh vang lên đơn giản tiếng đàn hết sức rõ ràng rơi vào lưu thế hanh l ô thai của mình bên trong cái này đồ chơi đàn lại còn có tin lưu thế hanh đứng ở nơi đó túi đầu nhìn xem món kia nhựa t ợ lặt tiệp đàn nhìn xem nhìn xem đột nhiên một chút cười lên trong nháy mắt quên đi lo lắng cùng hoảng hốt đem nhựa t ợ lặt tiệp đàn ở mặt bàn bày ngay ngắn từ bên cạnh kéo qua đây một đầu quẻ chân đế hắn leo b ả n thẳng tắp ngồi xuống tới sau đó đem hai tay thả ở mặt bàn bên trên rách nát phòng cũ tinh quang nhạt yếu cửa sổ nhựa vợ lặt t i ệ đồ chơi đàn cùng quẻ chân đàn đào binh lấy một cái chính thức diễn tấu g ra dấp ngồi ở chỗ đó ta phải tới thủ t ứ c n、si、sĩ a vũ khúc đây là cái này thảm đạm trong một ngày phát sinh kiện thứ nhất sự t ì n h lưu thế h anh đưa tay trong đầu nhớ tới tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ cùng t i ể u tây giá cao phang an giữa ngón tay sờ c h ạ m phím đàn trong nháy mắt lưu thế h anh dừng lại hắn lúc còn rất nhỏ được đưa đi học qua dương cầm nhưng là không có thật tốt học hơn nữa sớm quên sạch lóe lên lóe lên sáng l o n g lánh đầy trời đều là ngôi sao nhỏ cái này cũng không chỉ là nhà thiếu nhi đây là mô ra x điệu trưởng biến tấu khúc k hai trăm năm mươi sáu bên trong một đoạn biến tấu có điều không có liền một câu như vậy dùng một căn ngón trỏ hoàn thành diễn đ ấ u sau đó đại sư thu khởi tư thế lưu thế hanh đứng dậy phía sau lam quang loại lên rút đao quay người lưới đao chỉ hướng góc tường một đống chất gỗ tạp vật ai ra đây mẹ có người cho hắn vỗ tay người dám tin mặc dù liền nhẹ nhàng một chút liền ngừng ra tới lưu thế hanh một cây đèn tin đánh sáng đè ép chùm sáng theo đi qua không có trả lời nhưng là tấm gỗ ken k ế t biểu đạt vẫn đang văng lên nơi đó có người đang động như vậy dường như tuyệt không có khả năng là tẩy soát phái hoặc tự bảo phái người như thế xác suất chính là bình dân Hơn nữa một khối tấm gỗ bị rời mở tiếp theo một cái tủ nhỏ rơi xuống trên mặt đất một cái thân ảnh nho nhỏ đứng lên đầu tiên là túi đầu tránh né một chút đèn tin ánh sáng sau khi thích đứng lần nữa đứng thẳng đứng ở nơi đó ngựa đầu nhìn xem hắn ngẫu nhiên như đầu vụ trộm nhìn qua phía sau hắn mặt bàn bên trên màu đỏ nhựa tợ lạc tịch đàn đó là một cái tiểu nữ hải có lẽ bảy tám tuổi có lẽ mười tuổi nàng có một tấm thuộc về cao nguyên mặt đỏ thâm khuôn mặt có chút con gầy hai m í mắt con mắt không rất lớn mềm mại hiện vàng đầu tóc dối b ờ i đâm vào sau đầu thân thể của nàng bên trên cùng trên mặt đều có chút bẩn dính đầy cho bụi cả người đứng tại đèn tin ánh sáng bên trong lộ ra rất nhỏ bé nàng cái cổ bên trên treo một s â dân tộc đặc sắc lưu thế hanh thu khởi đao vừa muốn mở miệng khoa chương a khoa chương rồi góc tường cùng bên trong trong phòng lại là liên tiếp chuỗi tiếng vang rất nhanh ước chừng bảy tám cái cao nguyên bên trên trẻ con đứng ở lưu thế hanh trước mặt nam hay nữ vậy đều có đa số so ban đầu đứng lên cái kêu hoàng bao nha đầu phải lớn một chút có cái mười ba mười bốn tuổi dáng vẻ sau đó đại nhân cũng có bốn cái người già cùng ba mười b n t ừ g i ữ a p h ò n g chạy đến, từ sau tường lật vào đây đứng tại bọn nhỏ trước người khẩn trương mà quan sát tỉ mỉ lấy lưu thế hanh bọn hắn tựa hồ có chút kích động nhưng là lại cảnh giác quân quân thúc thúc cuối cùng b a một, một, một, mắt mắt. Dần dần một bên người già cùng các nữ nhân tựa hồ cũng không hiểu bình thường lời nói bọn hắn cúi người hướng nữ hải hỏi thăm một chút đạt được xác định đáp án lập tức cũng vui sướng ngẩng đầu nhìn về phía lưu thế hành ánh mắt trở nên nhiệt tình mà tín nhiệm kích động mà an tâm trên trời có vật kỳ quái đang bay vật kia rơi xuống bên trong ra tới quái thú giết c h â u của chúng ta dê chúng ta ở chăn thả những người lớn đánh c n g lại chết rồi cưỡi ngựa dẫn đi bọn chúng chúng ta sợ hãi chạy trốn trốn đi sự tình ở bọn nhỏ mồm năm miệng mười giảng thuật bên trong rất nhanh biết rõ lưu thế h anh gật gật đầu vẫn không có người phát hiện các ngươi sao bọn nhỏ nhìn xem hắn lắc đầu sau đó trong đó một cái nói có người giết người phóng hỏa chúng ta sợ hãi bọn hắn hẳn là nhìn đến tẩy soát phái người lưu thế a n nghĩ đến ngươi là cái thứ nhất quân túc, túc. bọn nhỏ còn nói một bên người già đi lên trước đưa qua tới một cái bao bố nhỏ ở lưu thế h anh trước mặt chu đáo mở ra ở trong đó có n h ỏ vụn hoa màu còn có mấy khối phơi khô thịt lưu thế h anh xem hắn người già gật đầu há miệng lại dừng lại đ ổ i mà đối với hắn cười đen thui mà thô giáp khuôn mặt bên trên nếp nhăn nơi khóe mắt nhiệt tình chương ba trăm m ư ơ i sáu phát hiện lưu thế h anh do dự một chút vươn tay lao nhân ánh mắt vì vậy mà rất vui sướng thế h anh thiếu ra bắt một nắm không biết tên hoa màu nhét vào miệng bên trong chậm rãi ngay sao quen thực vật hương khí ở trong miệng lan chăn mở vị giáp bị tỉnh lại đồng thời hắn đói khát dạ dày cũng bị tỉnh lại cười xấu hổ một chút lưu thế hanh cấp tốc lại bắt một nắm tiên thể lấy cầm một khối phơi khô thịt đầu nhét miệng bên trong dùng sức cắn kéo đức hắn ăn đến c o i chút gấp nhấm nuốt rất dùng sức bọn nhỏ ở trước người hắn vây quanh một nửa hình tròn ngửa đầu ánh mắt sốt u ruột mà vui vẻ nhìn xem hắn thực vật cùng nhiệt tình khuôn mặt tươi cười để lưu thế hanh cảm xúc chuyển đổi qua đây hắn thuận miệng nói đúng rồi cái k i a đàn là các ngươi a i a ta ừng ta dương cầm tiểu hoàng mao nha đầu giống ở lớp học bên trên một dạng giơ tay lên nói đó là nàng dương cầm ồ cái tia lưu thế h anh mập mờ hỏi ra theo na hoàng bao nha đầu thanh thủy nói lưu thế h anh hướng miệng bên trong lại nhét vào một thanh hắn không biết tên quen hoa màu miệng căng p h ồ n g không dễ nói chuyện hắn gật đầu cười quân thúc thúc ngươi một hồi mang bọn ta ra ngoài s a o làm hiện trường cùng quân thúc thúc nhất quen cái kia một cái ra theo na trước mắt đột nhiên hỏi một câu lưu thế h anh đờ đ ẫ t ngầm đầu dừng lại nhấm ướt dẫn bọn hắn ra ngoài người già h à i tử mười mấy cái người làm sao có thể đen đủi ta chính mình cũng không nhất định có bản lĩnh đi ra ngoài hầu như không do dự hắn cấp tốc đem miệng bên trong còn không có nhai mở hoa màu xinh n u ố t xuống thật xin lỗi a thúc thúc còn có nhiệm vụ nhất định phải lập tức rời đi không thể mang các ngươi đi ừ n là rất nhiệm vụ nguy hiểm ta muốn đi đánh q u á i thú chính là các ngươi nhìn thấy loại kia hắn nói xong túi đầu chuẩn bị quay người đột nhiên cảm thấy hơi buồn phiền đến hoảng suy nghĩ một chút lưu thế h à n h ngẩng đầu nói tiếp đi các ngươi ngay ở chỗ này chờ người sẽ có người tìm được các ngươi mang các ngươi đi ra bọn nhỏ đều ngửa đầu nhìn xem hắn ánh mắt tựa hồ có chút thất lạc nhưng vẫn là kiên cường mà nghe lời đĩa từng cái từng cái chậm rãi gật đầu vì sao lại như vậy có lẽ bởi vì cái này quốc gia trải qua thời gian dài ở trong khốn cảnh đối với quân nhân không có gì sánh kịp tín nhiệm thế nhưng vị trí này như vậy vắng vẻ ẩn ấp thật sự sẽ bị ý lam tiểu đội tìm được sao muốn tìm tới đã sớm nên tìm đến chứ lưu thế hanh suy nghĩ một hồi còn nói thực ra các ngươi có thể phái mấy người nằm ở dốc núi đằng sau đi nếu như nhìn đến có mấy chục cái ví như bốn mươi cái cùng người như ta đi qua các ngươi liền gọi nếu như ít người liền chớ có lên tiếng biết không nhớ kỹ ít người hàng vạn hàng nghìn chớ có lên tiếng nhớ kỹ quân thúc t ú c bọn nhỏ khéo léo lên tiếng giống ở lớp học bên trên tập thể trả lời lao sư như thế một bên nghe không hiểu người già cùng nữ nhân biểu lộ mờ mịt việc này thật không phải ta không nguyện ý à chính là ta muốn mang bọn hắn ra ngoài ta cũng không có cái năng lực kia à nội nhỡ gặp phải đại tiêm hoặc tẩy soát phái còn biến thành liền hại chết bọn hắn lưu thế h anh ở trong lòng cùng mình nói một câu lại một lần nữa hắn nhìn xem trong phòng quay trúng quanh hắn người tránh né những ánh mắt kia thật xin lỗi thúc thúc trước hết đi lưu thế anh nói xong q u a n người đi ra ngoài cửa chưa hề nói gặp lại nhưng là quân thúc thúc gặp lại quân thúc thúc cố lên b ọ n nhỏ n tại sau l ư g khoát không hắn rất lễ phép. Dưới loại tình huống như phần cho như như thế phù hợp lễ phép. học loại trong giác tay rất đạt, một trường này, dạy. nói. Bọn nỗ người dường cũng Có Dưới biểu lễ lực làm lễ lẽ là cũ cảm Ừm, vậy các ngươi ngấp kỹ a vẫn là không có nói tạm biệt lưu thế h anh không có quay đầu nói xong đi ra phòng đi vào trong bóng tối đại khái nửa giờ sau quân thúc thúc ra theo na lần nữa từ góc tường tạp vật t r ồ n g chất bên trong đứng lên đứng tại đèn tin ánh sáng bên trong nhìn xem lưu thế anh hai tử cùng đại nhân rất nhanh đều đi ra ừ n lưu thế anh có chút âm u nói là như vậy các ngươi không muốn bản thân ra ngoài nhìn các ngươi giống như bây giờ như vậy cất giấu thúc thúc rời đi về sau sẽ gọi những chiến hữu khác tới tìm các ngươi mang các ngươi ra ngoài Ừm. bọn nhỏ ánh mắt nghi hoặc nhưng là gật đầu n g ư ơ i tới gọi giả theo na các ngươi mới ra ngoài được cái kia các ngươi giấu đi đi nhanh lên ngoan đều giấu đi nhớ ký a nhất định muốn nghe thấy gọi giả theo na các ngươi mới ra ngoài lưu thế h anh nhìn xem đ ạ i nhân đứa nhỏ từng cái từng cái nấp kỹ quay người cầm lên trên bàn nhựa cỡ lạc t ị t đàn đem tin hủy đi ra tới sau đó cùng nhau nhét vào tường trong khe cho giả theo na hắn mở ra đèn tin dựa theo đem trên đất cho bụi vớt lên sau đó lại lần rời đi trước tiên ở phụ cận hỗ trợ tìm một nhánh ý lam tiểu đội tới đón bọn hắn đây là lưu thế h anh cuối cùng quyết định cũng là hắn tự nhận duy nhất có thể làm cho nên vừa n ã y cái kia nửa tiếng đồng hồ bên trong hoàn toàn không có xảy ra cái gì kiên quyết cùng anh hùng c h u y ể n m ạ t lưu thế h anh không có ý định khoe anh hùng thực ra như vậy hắn cũng vẫn là muốn b ư ớ c lên một chút nguy hiểm ví như lao đội khả năng đã bên trên báo đào binh lại h o ặ người hắn sẽ trước gặp phải tẩy xót phái vùng này giống như một mực có bọn họ hoạt động đêm hơn hai giờ sáng lưu thế h anh trở lại phân c h â u trồng chất trước đứng một lát cắn răng chửi một câu thô tục h ắ n tử phân c h â u trồng chất bên trong chui qua giống như chui quá nhanh dính ít lại tới một lần nữa tụ, hắn lại từ cái tia mặt chui trở về sau đó thế h anh thiếu ra xoay người thu hạ tới một thanh lại một nhánh cỏ diệp dính tại bản thân trên thân như vậy hắn tùy tiện ở thảo nguyên dốc núi tùy tiện hướng cái nào một nắm sấp đều do、so、m ặ c ý lam ý phục tắc chiến ẩn nấp phải nhiều nhất là trong đêm thừa dịp lúc ban đêm hướng tới phương hướng trước vào tìm kiếm ý lam tiểu đội lưu thế anh ở trên đường lại một lần nghe được nước chạy thanh âm hắn đi qua một đầu suối、chạy. mẹ k i ế p tốt muốn tắm rửa a bất quá vẫn là mạng trọng yếu cố nén trên người mùi vị khác thường cùng nữa lưu thế h anh t h ậ n ở bụi cỏ hạ bờ suối chạy đi qua dưới chân đột nhiên đứng lại ta vì cái gì không cần nước bùng đâu vì cái gì nhất định muốn là phân c h â u thôi đi sớm giải quyết sáng sớm tốt lành tâm sớm đi một đường dùng bút ở giấy bên trên ghi chép lộ tuyến từ đêm khuya đi thẳng đến trời tờ mờ sáng cuối cùng một nhánh hơn hai mươi người đội ngũ xuất hiện ở cách đó không xa núi đồi bên trên hai mươi mấy người vừa vặn một nhánh tiểu đội một cái trận không có khả nghi lưu thế anh kích động chạy trầm mấy bước đột nhiên một trận tiếng vang từ đằng xa mơ hồ chuyển đến dần dần kịch liệt đây là làm đại tiêm đâu cái kia ta chờ bọn hắn đánh xong hắn vội vã nằm đổ vào trong bụi cỏ trong tầm mắt hai người một bộ h ắ c giáp đại tiêm thực lực nhìn rất không tệ hai người ở phía trước chạy đại tiêm ở phía sau đuổi theo đây là cái gì chiến thuật dẫn trở về dết sao lợi hại lưu thế h anh đột nhiên nhớ tới hôm qua gặp phải cô kia bị vứt bỏ ở hoàng trong b ụ i cỏ dại thi thể chủ kiếm thương miệm tại sau lưng lại nhớ tới cái kia hai cái trong bóng đêm tìm kiếm đại tiêm người xem ra không phải cái gì tẩy xuất phái ta hiểu lầm bọn hắn không đúng cái này lại là tình huống như thế nào lúc này ở lưu thế hanh trong tầm mắt cái kia hai người mang theo đại tiêm dần dần chạy tới gần nhưng là cũng không có như lưu thế hanh châu nghĩ như vậy đem đại tiêm đưa đến cái kia hơn hai mươi người trận liệt bên này những người kia cũng không có l ự ợ t trận hai người kia mang theo đại tiêm tiếp tục hướng một phương hướng khác chạy tới dường như ở hướng dẫn nó đi nơi khác thật là ở hướng dẫn sao một cái khác chỉ đâu giết cái kia phi hành k h í đâu không đúng thật là loạn lưu thế hanh đầu g ó hồ đồ rồi lúc này nếu là hắn có thể cùng hàn thanh vũ bốn cái đối với một chút tin tức đáp án liền sẽ rất xác định h à n thanh vũ bọn hắn từng lúc trước tao nộ qua một bộ một mình t r o n g coi hình toi phi hành khí mở mịt hắt giáp đại tiêm cho nên đám người này đang làm sự tỉnh chính là từ hai c ố đại tiêm bên trong mang đi một bộ bởi vì không có khả năng hai c ố đại tiêm đều thoát ly phi hành khí bọn hắn cũng không có đi đánh g i ế t một cái khắc cỗ thậm chí liền đối phi hành khí đều không có hứng thú khi sợ khắc dạo núi đồi bên kia đại tiêm hoàn toàn không có như thế nghe lời nó phát hiện đám người đột nhiên thoát ly hướng dẫn đổi hướng bên này đánh tới đám người biểu hiện được rất bình tĩnh ở trong đi tới một cái khoảng bốn mươi tuổi g á người khôi n g â người nước ngoài hắn tiện tay hái được người bên cạnh phía sau bình thường ý làm chiến đao bước nhanh lên đón bay lên dùng mặt đao tiện tay một vỗ hắp giáp đại tiêm trực tiếp bị nện bay ra ngoài ngã tại trên đất sau đó người kia trên không trung lăng không chuyển hướng trực tiếp trở lại rơi xuống cao thủ a khả năng so thanh tử còn cao lưu thế hay mặc dù thực lực bản thân không được nhưng là bởi vì trường kỳ cùng hàn thanh vũ bọn hắn ở tại một khối ánh mắt vẫn là không có vấn đề l i ê n người kia hời h ậ n cái tiêm một vỗ lại lăng không bay lại cái tiêm một chút hắn ngay cả bản thân trên l ư n g kỵ sĩ trường kiếm đều không vận dụng không phải là siêu cấp chiến lược chứ có siêu cấp tới bên này dốc núi bên trên n g ã xuống đất hát giáp đại tiêm cấp tốc đứng lên nhưng nhìn có thể nhẹ nhõm giết chết hắn tên kia cao thủ cùng núi đồi bên trên tất cả người cũng không hề động thủ đi giết nó bọn hắn cấp tốc tứ tán ẩ n nấp hát giáp đại tiêm trong lúc hỗn loạn tùy ý cắn lên trong đó cái kia hai người hai người kia liền mang theo nó hướng trước đó cái kia hai người dẫn đạo phương hướng tiếp tục chạy tới liền tốc độ xem đám người này dường như tất cả đều là cao thủ đợi đến người cùng đại tiêm đều cách khá xa những người còn lại mới lần nữa tụ tập lại cái này không đúng bọn hắn muốn làm gì lưu thế anh đem bản thân trôn sâu ở trong bụi cỏ hắn hoàn toàn không nghĩ ra toàn bộ đầu rất n g ộ n g nhưng là chí ít lại một chút hắn rất xác định đám người này có vấn đề bọn hắn sẽ không cần đem đại tiêm dẫn đạo tụ tập lại chứ cho tới nay q u ý lam mỗi một tiểu đội chiến đấu bao quát có hàn thanh vũ loại cao thủ này chỗ tiểu tổ sách lược tác chiến có một chút cũng là cố định hơn nữa một dạng chính là muốn chia cắt đại tiêm bởi vì đại tiêm tụ tập sau đánh giết độ khó cùng lực phá hoại không phải đơn giản một m ộ t hai mà là kinh khủng tăng trưởng bọn hắn đem đại tiêm tụ tập lại làm gì muốn dẫn đi nơi nào nghi vấn sinh ra gần như đồng thời ở giữa lưu thế hanh đầu góc ông một chút một đáp án tự động xuất hiện ph tối hôm qua hắn từ cái kia hai cái dân cư bên trong nghe được phổ lam núi đồi bên trên đám người rời đi lưu thế h anh còn nằm ở trong cỏ hắn đang sợ hãi hắn là muốn chạy trốn người a lưu thế h anh không cách nào dưới loại trạng thái này dùng thời gian ngắn như vậy cấp tốc chỉnh lý ra hoàn chỉnh cũng rõ ràng l o g i nhưng là trực giác nói cho hắn biết chuyện này cùng 1777 t u y ệ t đối có quan hệ e z h o thật sự là 1777, t a làm sao đây a thế nhưng cái kia mở ảo siêu cấp những người này bọn hắn mạnh như vậy nếu như bọn hắn yếu hại một n t r ự c tiếp đi lên chém chẳng phải hết tả tại sao mướn lưu thế h anh không có suy nghĩ lại một lần đáp án tự động xuất hiện thanh tử mục tiêu của bọn hắn là thanh tử nô thuất túm vội coi như là siêu cấp cũng không có năm chắc đồng thời giết chết bọn hắn ba cái thống chi là ở chúng ta hủy lam trên chiến trường cho nên 1777 làm ngồi nếu như 1777 h á m vào đại tiêm nhóm thanh tử bọn hắn đó là đại tiêm nhóm a lại thêm lên nhóm người này đặc biệt là cái kia cao thủ lưu thế h anh cả người tại kịch liệt rung động rung dậy ta đặc biệt thế nào như vậy xối p h ả a ta nếu như không có nhìn đến tốt bao nhiêu ta có thể hay không giả giả không biết đạo a con m i ệ n g nó sơ ý một chút sẽ chết cho tới nay lưu thế h à n h ý nghĩ đều rất đơn giản hắn hy vọng thanh tử bọn hắn thắng hy vọng bọn họ không có việc gì sau đó trọng yếu nhất bản thân liền có thể thành công trốn tránh cùng đại tiêm chiến đấu sống sót cũng không có làm có lỗi với bọn họ sự t ì n h mà tình huống hiện tại hắn coi như không hề làm gì giống như cũng đúng không khởi thanh tử có lỗi với bọn họ đi tìm thanh tử không phải ta đi đâu tìm bọn hắn a nếu có thể tìm được bọn hắn ta sẽ rời đội sao nghĩ đến cái này tâm lạnh một nữa lưu thế h anh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bên kia d ô n g núi đồi hắn bây giờ duy nhất có thể làm là đi nói cho 1777, để 1777 n h a n h t r ố n đi hắn trong túi sách có một bộ trong đội máy bộ đàm bây giờ tại nơi này không liên lạc được bên trên tiểu đội nhưng là chờ tới gần khoảng cách nhất định hoặc trùng hợp có các công binh cơ trạm cùng lên đến chính là có thể cho nên hắn đến đi về phía nam đi hướng phổ l a m đi hắn không nhớ rõ phổ l a m tại bên nào không quan hệ hướng vừa nãy hai người kia dẫn đạo đại tiêm đi phương hướng đi chính là nam chính là phổ phe làm hướng t r ư ơ n g ba trăm m t mươi bảy từ thiết trực nhân nguyên nhân tìm được năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngày mùng ngày sáu tháng chín thời gian dạng sáng một ba mươi một phút lưu thế h anh một đường hùng hùng hồ hồ chú ý cẩn thận chạy trốn đi một chút tiến lên ở nam đi trên đường hắn đã đi nhanh hai mươi tiếng đồng hồ phía trước tình huống không rõ nguy hiểm tăng gấp b ộ i không có địa đồ hắn bây giờ chỉ có thể là mỗi đi một đoạn liền lấy ra trong đội máy bộ đàm nếm thử liên lạc một chút không có kết quả liền tiếp tục đi lên phía trước cũng không biết có hay không đi lệnh hy vọng những cái t i ê hài từ người già cất giấu không có việc gì đi chờ thông báo một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy ra tới vừa vận để bọn hắn đi cứu sau đó lao tử bản thân vung t ừ cái kia kéo cờ bi chân quý sinh mạng rời xa quý lam lao giả ngươi cái ngu m ộ i hung trướng đội trưởng làm kiểu gì n g ư ơ i quay đầu a tới bắt t a à, bắt đảo bình a hàn thanh vũ không tiếp cút r a đây a lan đến ta trước mặt tới ngươi lại không tới muốn xảy ra chuyện a thanh tử nô tuất ngươi có thể hay không lặt đường mê nơi này a、S. lao tử bây giờ tốt hoặc a đói mệt mỏi sợ lưu thế anh đem đây hết thể quy kết làm một cái tử xúi quậy rõ ràng lao tử chính là một cái đảo bình a kết quả thật vất vả trốn tới lại đột nhiên gặp được món này lại một kiện phá sự nhưng bị ta cho nghĩ thông suốt ta nếu như cái ngu muội tốt bao nhiêu ta lại không phải lần này còn không thể co lại giao cho người khác đi làm lớn như vậy cao nguyên ánh trăng nhạt nhẽo đêm thế h à n h thiếu ra một thân màu xanh lá mạ ẩn nấp trang phục giống như là khiêng không cam lòng gánh nặng ở cô độc hành tàu không sai biệt lắm thời gian ở ngang kéo nhân sai đi hướng chắt đạt dọc đường một chỗ không ký tên thảo nguyên đến rồi chuẩn bị thầm nghi tu thanh â m hét nói một bộ mất đi hai tay hắc giáp đại tiêm đang tả d i u hữu hoàng chạy tú ngồi ôm lấy nó một cánh tay chạy ở trước mặt nó trong bóng đêm cấp tốc từ mặt đất một cái đen như mực to như vậy cửa hàng phía trên bình ổn l ư ớ t qua suy h á c giáp đại tiêm ở sau lưng nàng kịp thời phanh lại dừng ở trước đậu thứ này thị lực dường như còn không tệ nhưng là lúc này hàn thanh vũ đã từ bên cạnh vây quanh sau lưng nó cấp tốc chạy lấy đà sau vọt người một chân ẩm r ắ n r ắ n chắc chắc đạp ở h á c giáp đại tiêm phần eo trọng tâm điểm thân hình to lớn đại tiêm không có đổ xuống mà là ủi một chút eo thân thể bình thẳng chỉnh thể di chuyển về phía trước mấy mét công soạn đại tiêm giới thân thể rơi vừa vặt toàn thân hãm vào dự đoán đào xong trong hố chỉ lưu lại cái cổ cùng đầu ở bên ngoài ẩm đã sớm ở một bên chờ đợi ngô tuất thả người ngư dược hai tay đem một khối to lớn hòn đá nện vào trong động đem đại tiêm tạm thời kẹt lại sau đó nằm ở trên đất hai tay một vòng từ sau g h i m c h ặ t đại tiêm cái cổ gắt ga ôm lấy không cho nó động lên một trận đất đá bắn tung tóe về sau cho bụi che đậy ánh trăng hát giáp đại tiêm toàn bộ thân thể bị đất đá trôn cái cực kỳ chặt chẽ không lưu một tia kẽ hở đất đá trọng lượng theo đạo lý khẳng định là ép không được đại tiêm qua lại kinh nghiệm nó luôn, luôn tùy ý liền có thể bánh phá cử thạch nhưng là tình huống hiện tại nó không có tay ngay cả đầu đều không động được liền một đôi chân ở phía dưới đạp lại bị phía trên ngô tuất cùng tú m ộ i gắt gao để lại thế nào đều lên không nổi thế nào hàn thanh vũ phất tay vội vàng trước mắt cho bùi hỏi không không có tự hủy ôn kế phi có chút kích động nó lực lượng càng ngày càng yếu không thế nào động tú m ộ i nằm ở trên đất án lấy đất đá t ố t n g ô tuất để lại để nó một mực vô í c h nguyên năng chúng ta xem xem cuối cùng thế nào ừ m đây là hàn thanh vũ bắt sống đại tiêm lại một lần nếm thử nhìn có một tia hy vọng đầy trời cho bụi dần dần rơi xuống đại tiêm kêu gào cùng vừa n ã y cái kia phiên kịch liệt nọ g ngậy dẫn tới t r ù n g hợp ở phụ cận tiểu đội bọn hắn cầm lái trang bị mang theo chiến nào kiên quyết mà lo lắng công kích mà đến chuẩn bị gia nhập chiến đấu cứu viện chiến hữu nhưng cuối cùng ở trăm mét có hơn m ở mịt đứng lại đây đây là đang làm cái gì trong đó một tiểu đội người nghi hoặc hỏi không có nghe nói sao bọn hắn liền thanh thiếu trường học mấy cái kia đ ổ nướng đại tiêm đồng dạng từ ngang kéo nhân sai phương hướng qua đây một cái khác tiểu đội trưởng đi cả nhắc rỗi dài cái cổ nhìn một lát nhìn bọn hắn giống như là đã không vừa lòng với nương cánh tay ừng án lấy đầu đâu bên cạnh hắn đội viên gật đầu nói xung quanh không còn gì để nói có người dùng mình có người d ở khóc d ở cười có người nổi da gà cái này cũng thật là đáng sợ đối với đa số bình thường tiểu đội mà nói hát giáp đại tiêm vẫn là bọn hắn yêu cầu cẩn thận đối đãi quái thú hơi không cẩn thận liền có thể xuất hiện thương vong mà bây giờ tình huống trước mắt đã có người bắt đầu đem bọn nó xem như thực vật khả năng rất ngon h à n l a đại bổ không phải mấy người bọn hắn thế nào đều như vậy cường đâu phân loạn tiếng nghị luận bên trong hàn thanh vũ nghe thấy thanh âm quay đầu trông thấy người suy nghĩ một chút dứt khoát chào hỏi mọi người qua đây cười nói vừa vặn gần nhất có cái phát hiện cùng mọi người nói một chút trải qua thời gian dài u y lam tiểu đội đối với đại tiêm công kích đa số tập trung ở cái cổ ngực chờ bộ vị yếu hại hay là phần eo cùng đầu gối những này có thể hạn chế nó hành động bộ vị ta không biết có phải hay không là hỉ lãng phong chiến dịch sau cái này một đám như trước kia không giống nhau nhưng là mấy ngày nay ngoại ý muốn phát hiện bờ vai của bọn nó nơi này liền cái này kết nối vị trí thực ra tương đối yếu ớt công kích nơi này hàn thanh vũ ngồi xổm ở trên đất chỉ vào trong hố đại tiêm nói nếu như có thể trước gỡ nó một đầu cánh tay đối với đến tiếp sau tác chiến phòng ngừa thương vong hiệu quả sẽ rất tốt tương đối mà nói nó thân thể cùng đầu liền tương đối khó、Cách. hàn thanh vũ dừng lại g i ả n g thuật xoay quay đầu bất đắc dĩ nhìn xem nô tuất hiện trường tất cả mọi người nhìn xem nô tuất nô tuất túi đầu chậm dãi đứng lên hai tay của hắn treo trên bầu trời bưng lấy đại tiêm đầu rất lớn một khỏi đầu ngầm đầu ánh mắt lúng túng khó xử lún g cúng đứng ở nơi đó nô tuất nhìn xem mọi người chờ mặc m mấy giây nói thật xin lỗi đại khái là kiếm chắc là cưa vặn thực sự quá lâu nguyên nhân hắn vừa đem đại tiêm đầu vặn xuống tới tám tám tám n é đi nô tuất khen một, một, một bên ôn kế phi cùng cái kia hai cái tiểu đội người chính hút thuốc nói chuyện tiếm nói gần nhất đại tiêm giống như rất dễ dàng xuất hiện lạc đàn tình huống ánh sáng chúng ta liền gặp ba lần chúng ta cũng có hai lần đánh nhau nhẹ nhõm không í t chúng ta cũng có một lần cùng tự nhiên kiếm được tựa như hai cái tiểu đội người đều nói gặp qua tình huống giống nhau cái này kỳ quái a nhóm này không phải là đi cái kia cái gì không hoàn thành tốt dẫn dắt trận thời điểm đầu bị chen làm h ỏ n g chứ ôn kế phi đánh cái thú tất cả mọi người cười lên ước chừng hàn huyên sau hai mươi phút tam phương phân biệt hàn thanh vũ đưa cho hai chi tiểu đội cắt một đầu đại tiêm cánh tay để bọn hắn đi lên giao linh công các người đây là muốn hướng biên giới tây nam đi a tìm kiếm phạm vi vẫn ở vùng này tiểu đội, đội trưởng họ hoàng tại sau lưng hỏi một câu ừ n đi c h ấ t đạt tìm chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hàn thanh vũ quay đầu nói thế nào một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đi c h ấ t đạt sao ừ n hỏi tham được nói là đi cái kia thế nào chúng ta không có gặp phải à? tiểu đội chúng ta vẫn luôn ngang canh giữ ở cái này đâu hoàng đội trưởng suy nghĩ một hồi cười nói khả năng này bọn hắn là buổi tối qua chứ bỏ lỡ đáng tiếc không phải còn có thể cùng các ngươi lao đội tự ôn chuyện hắn khoát tay h à o nói gặp mặt nhớ k ỹ giúp ta h i ể u thanh ta tốt nhất định hướng chúng ta lao đội c h u y ể n đạt lần sau gặp hoàng đội trưởng gặp lại hàn thanh vũ mấy cái một dạng k h á t tay sau đó quay người biến mất ở trong màn đêm h o à n g bét đợi đến bốn người bóng lưng biến mất hoàng đội trưởng bên người một tên đội viên đ ỗ n g nhiên vô xuống cái chán nói quên hỏi đ ồ n ư ớ n g chuyện thứ này thế nào nướng a hoàng đội chúng ta cũng không biết a hoàng đội trưởng quay người dùng đại tiêm cánh tay cho hắn một chút ă n đại gia ngươi ăn thứ này g i a o lên đi có thể lập công ngươi không nghe thấy nói a ăn ăn ăn cùng ngày buổi sáng một mươi một hai mươi phút ý lam hoa hệ á nghiên cứu khoa học hai chỗ ngôn ngữ khoa phòng làm việc cũng không chỉnh tề bàn làm việc phân loại ở các lóng á c h khoa trưởng lao trương vừa rót một chén trà nóng ngồi xuống chậm rãi thưởng thức tiểu lý ở phòng làm việc khe hở ngầm đầu dùng đầu bút đè áp xuống mặt bàn xanh thực phi lá đầu bút hoạch rơi từng đạo cho bụi lương tỷ đang gửi gọi g điện thoại tân giao kiều cúi đầu t h ầ n s á c chuyên chú ngòi bút không đứng ở trang giấy bên trên gì đ ộ n tới mặt bàn bên trên một trang giấy viết bản thảo đã từ đ ỉ n h viết đến cuối cùng vì phá giải đại tiêm văn minh ngôn ngữ mà biên chế đặc thù ký tự l í t nha lit nít thực ra ngôn ngữ khoa mọi thứ công việc cho đến bây giờ đều là suy đoán hướng nơi này bất luận cái gì một người cũng không dám nói bọn hắn đối với phán đoán của mình hoàn toàn chắc chắn. một cái rất đơn giản chất vấn liền có thể đem bọn hắn đánh ngã nếu như đại tiêm văn minh cùng ý lam đồng dạng cũng có nhiều loại ngôn ngữ thậm chí vô số tiếng địa phương đâu nghĩ một chút hoa hệ á phương nôn c h ủ loại nếu quả thật là như vậy bọn hắn chặn lấy được rất nhiều âm tiết nhất định phải đều bị lần nữa loại bỏ lần nữa chọn lựa phân tích hơn nữa quả thật có chút từ thật sự rất kỳ quái a ví như toàn quân đại hội lúc hàn thanh vũ nói cho tân giao k i ể u cái này viêm vụ cái từ này là lần đầu tiên xuất hiện hơn nữa nó cùng đi qua ý lam tích lũy đại bộ phận phút bị tít âm tiết không hợp nhau phản phất căn bản không phải cùng một cái thể hệ tân giao kiều một lần hoài nghi nó chính là một loại nào đó đại tiêm văn minh kỳ quái tiếng địa phương thí dụ như nói là một câu địa vực tính thô tục đồng thời đã thanh tử cho rằng câu nói này rất có thể là đối hàm nói vì cẩn thận lý do tân giao kiều không để cho đồng sự tham dự phá giải nàng nặng tiến vào từ chín tháng số hai trở về đến bây giờ lúc cùng ngủ ngủ không đủ sáu tiểu lúc cùng mặt bàn bên trên một dạng giấy viết bản thảo nàng đã dùng xong dòng giã một bản mới cuối cùng kết hợp phương diện khác nghiên cứu tuyến đầu thành quả tìm được một chút tính di trú liên hệ bút máy đột nhiên đập vào mặt bàn bên trên thanh âm làm sao vậy vệch lên vệch lên lương tỷ quay lại đầu lo lắng hỏi a không không có việc gì tân giao kiều hai tay không được tự nhiên che lấy trang mạng giống học sinh tiểu học một dạng ngồi ngay thẳng ngẩng đầu nói chỉ là có chút buồn ngủ vừa không cẩn thận ngủ gật một chút nói sớm ngươi không thể như vậy nhịn coi như tình thế càng ngày càng nguy cấp ngươi cũng không thể như vậy liệu a lương tỷ ngữ khí có chút trách trách nhìn đồng hồ tay một chút nói vừa vặn chúng ta đi nhà ăn đi ăn cơm ăn xong ngươi xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi một chút buổi trưa nói nàng đứng lên ra hiệu tân giao kiều cùng với nàng cùng đi a cảm ơn lương tỷ thế nhưng ta ta hôm nay về nhà ăn lương tỵ các người đi trước ăn đi ta chậm một chút liền về nhà tân giao kiểu kiên trì đến các đồng nghiệp đều rời đi lại chờ trong chốc lát mới chậm rãi nắm tay từ giấy viết bản thảo cuối cùng rời mở phía trên kia hoàn toàn không có một cái minh sát hoàn chỉnh phá giải chỉ có mấy cái phương hướng tính suy đoán cùng phán đoán l ệ thân thoại tính chất dùng t ừ không phải đại tiêm đồng loại hoặc tự xưng phi nhân loại không xác định nhưng cùng qua lại xuất hiện qua tất cả đại tiêm đối với nhân loại xưng hô đều không giống nhau cho nên thanh tử đến cùng là cái gì a kết hợp trước đó hỷ lãng phong chiến trường đại tiêm chủ h ạ n chỉ lệnh thu thập trong đó dường như có một câu hạch tâm nhận đến nguyên năng quái vật trực tiếp tập kích lúc ấy ở chủ h ạ n bên trong tuyên bố chỉ lệnh hẳn là cỗ này nói chuyện tên nhỏ con hồng kiên chứ cho nên nó trình độ nhất định bên trên biết thanh tử là cái gì mà không rõ n ó loại này biết từ ngữ cảnh cùng logic bên trên cùng loại chúng ta nghe nói phạm chủ ví như chúng ta nghe nói qua long cùng phượng hoàng tồn tại nghe nói qua hoàng đế cùng siêu t ô n nộ g không cùng trừ b a giới phi giả định thanh tử là một cái một đầu một cái phi nhân loại không phải đại tiêm chỉ tồn tại ở tên nhỏ con hồng kiên nghe nói bên trong nguyên năng q u á i thú giản hóa thanh tử là một loại nào đó có đặc biệt s ư n g hô nguyên năng q u á i thú giản hóa thanh tử là thú phi nhưng là giống như có chút đạo l i à bằng không thanh tử thế nào đối với nữ hải tử vẫn luôn là thái độ như vậy như thế tử thiết trực nhân đâu ô n kê nói hắn chưa bao giờ đối với cái nào nữ hải động quan tâm bởi vì nó tân giao kiểu trong tiềm thức dùng nó phi bởi vì hắn sẽ không đối với không giống loại động tâm giống như lão hổ không sẽ yêu bên trên chuột không phải không phải như vậy tương tự quá tuyệt đối quá nhỏ hóa đại khái phải nói thành là không có gặp được cùng hắn cùng một phương diện tồn tại như vậy so sánh thích hợp vậy hắn sẽ hay không đột nhiên gặp bên trên một cái nữ siêu cấp liền động tâm a vậy cũng không được a tuyệt đối không nên tân giao kiểu cố gắng đem căn cứ vào một cái nhân tình cảm phát tán tư duy thu hồi lại để suy luận trở lại thành tử là thú một bước kia căn cứ ví lam cái k h á c khoa nghiên bộ môn nghiên cứu ở viên tinh cầu này lịch sử bên trên có cực lớn khả năng là tồn tại qua đại lượng nguyên năng như thế ở nhân loại xuất hiện trước đó những n à y nguyên năng bị cái gì thôn phệ đâu thú như thế những cái tia thôn phệ đại lượng nguyên năng thú đâu bọn chúng đi đâu rồi rời đi rồi thử vong tân giao kiều đem giấy viết bản thảo kết luận bộ phút kéo xuống đến thả vào tư liệu hủy diệt khí vỡ thành v à i phiến lại tiêu hủy nàng cũng không muốn thanh tử bởi vì bản thân bởi vì một cái hoàn toàn không có độ tin cậy suy đoán bị làm đi nghiên cứu trên thế giới cũng không dừng thanh tử một thiết tài tân giao kiều nghe nói mễ đặc lợi có người mới tấn thăng đỉnh cấp so thanh tử còn nhanh hơn như thế hắn có phải hay không cũng là một cái thú đâu nàng muốn đi trước muốn một chút tư liệu xem xem chương ba m ộ t tám một n g h bảy bảy chạy trốn một cái suy luận ra tới cô nương đem bản thân giật này mình biết bản thân tạm thời không có khả năng lại có tâm tư thật tốt làm việc tân giao kiểu bưởi t r i ề u thật sự muốn xin nghỉ về nhà ngủ một giấc trong ngậu nàng mơ thấy hàn thanh vũ rất cố gắng muốn đem con kia không xác định thú ngậu đến đáng yêu cùng rất đẹp chút nhưng là như thế dường như lại k h u y ế t thiếu sức chiến đấu không đủ hung dữ cùng ý vũ nàng vì vậy mà rất xoắn suýt viên tinh cầu này từng tại một đoạn vô cùng dài tuế nguyệt bên trong bị thú không rõ ràng định nghĩa thống trị đó là nhân loại một mực nỗ lực dò xét tìm truy tìm nhưng là lại từ đầu đến cuối không cách nào minh xác theo dõi lịch sử nó đến cùng đã từng tồn tại qua cái gì phát sinh qua cái gì lại còn sót lại cái gì thực ra nếu như tân giao kiều đem nàng hôm nay suy đoán nói cho trần bất ngạ cùng khương long Chỉ nghe có chút suy luận có lẽ liền sẽ vô cùng sống động ở hơn hai mươi năm trước một ngày nào đó trần bất ngạ cùng khương long Chỉ đã từng phát hiện qua một lần không hiểu mà to lớn nguyên năng ba động địa điểm ở hoa hệ á phía sau núi hương phong long áo một vùng đến tiếp sau khương long Chỉ thượng tướng tự mình đi cha xem cùng chờ đợi nhưng là mãi cho đến hắn rời đi sự tình cũng không có kết quả mà tình huống tương tự riêng là có ghi lại trong danh sách ở ý lam tinh cầu bên trên liền xuất hiện qua mấy lần có thể đẩy nghĩ đáp án có một ít tạm thời không cách nào định nghĩa đồ vật đến từ viên tinh cầu này xa xôi đi qua cùng nguyên năng tương quan bị thôn p h ệ hoặc kế thừa đại khái thật sự là mệt mỏi mộng cũng rất xoắn suýt tân giao kiểu cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới trong đêm hơn tám giờ sáng nàng mơ mơ màng màng đi ra phòng ngủ mẫu thân quay đầu nhìn thấy đem tivi thanh âm điều lớn nghe trên tivi các chuyên gia dùng khoa học ở hướng dân chúng giải thích gần nhất hỉ lãng phong xung quanh tình huống nghiêm túc lẫn nhau nghiên cứu thảo luận người tuyết giống loài cùng bọn chúng lực phá hoại loại tình huống này cho người ta cảm giác có chút vi rượu là mẹ không nỡ nóng lại từ gh xô pha bên trên đứng dậy. đem một mực nóng lấy đồ ăn bưng lên sau đó ngồi xuống cùng nhau ăn hàm hàm h ô h ô nói một lần buổi chưa chuyện hoang đường ngươi mơ thấy cái gì rồi thân ma mẹ gắp một đũa cơm hỏi a thân giao kiều có chút hoảng hốt nói không có không nhớ rõ mẫu thân cũng không thể coi như là một cái tuyệt đối an toàn thảo luận đối tượng vạn nhất nàng nghe ngay lập tức đi cùng ông ngoại nói đâu tân giao kiều cũng không biết như thế ý lam sẽ đối với thanh tử làm cái gì dù sao hắn bây giờ mọi thứ đều rất tốt vậy liền không nên đánh phá tân giao kiều nhai kỹ nốt chậm ăn trong chốc lát tiểu bạch bắt liền mượn rỗng nàng suy nghĩ một chút nói mẫu thân ngươi biết mỹ nữ cùng giã thú câu chuyện chứ đương nhiên thân ma mẹ có chút nghi hoặc nhưng là nói ta mơ thấy cái kia chuyện xưa ha ha cảm thấy rất thú vị lúc này thời gian là năm 1991, n g à y mùng ngày 6 tháng 9, trong đêm khoảng 9 giờ vòng hỉ lãng phong chiến trường lưu thế h anh cả người nằm ở trong bụi cỏ hắn p h â n bỏ cỏ dại ẩn n ấ p phục để hắn nhìn giống như là thảo nguyên bản thân một bộ phút lưu thế h anh không biết nơi này là chỗ nào nhưng là đón chừng cách 17 t n t i ể u đội cũng không xa bởi vì trước đây không lâu hắn lại thấy có người dẫn đạo đại tiêm chạy đi qua từ đêm đó i giời đội đào tàu bắt đầu liên tục mấy ngày mấy đêm như vậy ở cao nguyên bên trên bút tàu đồng thời trong nội tâm từ đầu đến cuối mang theo to lớn khủng hoảng lưu thế hành thể sát tinh thần hiện tại cũng đã cực độ mọi mệt cùng buồn ngủ đầu của hắn lần lượt không tự rác hướng xuống thất soạn cái chán đập lấy một khối bén nhọn hòn đá nhỏ đầu hắn đau tỉnh qua đây mẹ nó kém chút ngủ mất thật nếu g mất, l như đại bây giờ l có thể có một thanh xảo quen hoa màu tốt bao nhiêu lưu thế anh cảm thấy mình đã mệt mỏi ngay cả chân đều bước không động hắn ôn tại trong đuổi cỏ nghiêng thân đem giới chân uý lam giải chiến tời xuống cái đồ chơi này có chút nặng đế i à y trước bộ hoành có khả một khối tử thiết tấm sắt giống như bọn hắn y phục tắt chiến tay trái hoặc tay phải tay háo tường kép bên trong bởi vì người khác biệt cũng có khả một khối mỏng tử thiết tấm sắt lại vị trí trái tim cũng có một khối loại này thiết kế ở trong chiến đấu chân chính bình thường tác dụng không lớn nhưng là ngẫu nhiên có thể cứu mạng g i à y không dám mất đi lưu thế h à n h cẩn thận đem bọn nó thả vào trong ba lô suy nghĩ một chút cái kia ta cóng không giống nhau nặng sao hắn mắng câu thô tục lại đem giày m ặ vào đem dính trừ cái tốt trong tầm mắt đối diện núi đổi bên trên công binh rời đi giản lưu thế h anh khoảng chừng xem nhìn một cái t h ở sâu hút lấy lên trong đội máy bộ đàm bắt đầu nếm thử kết nối xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt t ứ t t ứ t t ứ t c á c h cách cách lao đội lao đội ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao ta là lưu thế h anh tín hiệu vẫn coi chút kém nhưng là kết nối lưu thế h anh cả người đang run run r u dậy hắn hầu như khóc lên nói nói xong cũng chuyện không liên quan đến ta hắn nghĩ đến đối diện xác định là lao giản thanh âm đối với lưu thế h anh đột nhiên liên hệ lao đội cảm xúc tựa hồ có chút phức tạp đang nghiêm túc nói cái gì lưu thế anh tâm tư không có còn hắn bắt đầu nôn nóng nói thẳng cầm miệng. phải, Không trong ó m lại ngươi t ư ớ c hết nghe thế ta ta nói. n giờ Bây à k h ô quan quá nếu đều ta, ta lao trọng, tin tưởng không tình lớn, không năng liên ngươi, Trong thực trở phải lại đội. khả chạy chạy, hệ sự sự có màn đêm lao giản nhữ mày suy tư đồng thời quay đầu nhìn chung quanh xem bên người đồng đội túi đầu vậy ngươi nói lưu thế hanh suy nghĩ một chút không có trực tiếp đi nói kết luận hắn không biết bản thân mấy ngày nay thần kinh phải chăng còn bình thường phán đoán có chính xác không cho nên hắn lựa chọn đem bản thân chỗ nhìn đến tình huống khả nghi toàn bộ nói ra trước hết nghe đối diện lao đội phán đoán của bọn hắn cô thi thể kia bị vứt sắc n g ã Chủ kiếm thương miệng ở sau lưng nơi này có một cái khác tình huống bọn hắn nhìn lại phái hai người một tổ ra ngoài tìm kiếm đại tiêm sau đó cũng không giết nó mà là dẫn đạo nó cỗ thi thể kia có lẽ chính là chết như vậy lưu thế hành phán đoán của mình là như vậy nhưng vẫn là nhịn được không nói dẫn đạo tụ tập phương hướng hẳn là phổ lam bọn hắn có minh sắc đề cập tới phổ lam hắn nói tất cả đều không yếu trong đó còn có một cao thủ rất cao thậm chí có thể là siêu cấp hắn nói đến đây cảm thấy đại khái không có cái gì sơ dỏ ngừng hai giây sau đó nhỏ giọng hỏi lao đội các ngươi bây giờ đến đâu rồi đối diện lao giảng ngắn ngủi trầm mặt một chút nói dừng ở phổ la ngoại vi thông tin đâu không tốt vậy các ngươi phân tích một chút liệu thế h à n h nói có thể hay không trước tiên đem máy bộ đàm cho đường đường được lao giảng đem máy bộ đàm giao cho hạ đường đường sau đó quay người nhìn xem bên người quay t r u n g quanh các đội viên các ngươi cảm thấy hẳn là cùng chúng ta có quan hệ nhưng là mục tiêu chân chính không phải chúng ta làm lao binh t h ế nhu nhu cái thứ nhất mở miệng trầm giọng nói ánh mắt mọi người đều chuyển hướng hắn chúng ta không có như thế đáng giá t h ầ nhu nhu bình tĩnh nói. Mạch suy nghĩ lập tức trở lên rõ ràng tần quốc văn t ố c gia thanh tử hẳn là là sông mấy người bọn hắn tới chúng ta làm ngồi chúng ta ra không được thanh tử bọn hắn liền muốn từng bước một giết vào đây thế nhu nhu nói tiếp lao giản đầu góc có chút hối loạn hạ đường đường cùng hắn yếu địa đồ hắn một m ộ c cho cụ thể t ớ i nói chính là có người ở thiết kế cùng chuẩn bị muốn để một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy ở phổ lam hãm vào tuyệt cảnh khả năng này là hai ba trăm c ố đại tiêm gây khốn mà hàn thanh vũ nô tuất cùng thẩm nghi tú bọn hắn sẽ bị báo cho tin tức này sau đó bọn hắn nhất định sẽ tới bọn hắn là rất mạnh nhưng là một khi h a m vào dạng này chiến trận làm không được quả quyết bỏ qua chiến hữu bọn hắn liền nhất định sẽ bị những chiến hữu này kéo chết chết bởi đại tiêm chi thủ như thế mọi thứ đều không chê vào đâu được khả năng còn không dứt một cái khác tên lão binh nói ngoại trừ đại tiêm bên ngoài đừng quên cái kia đội cao thủ còn có thế h à n h nói cái kia mở ảo siêu cấp bọn hắn tiện tay khả năng từ âm thầm ra tới bọn hắn bố trí ở chỗ này tên i la địa võng chờ thanh t ử bọn hắn qua đây hiện trường trầm ặ c lao giản biểu lộ cùng ánh mắt đều có chút thống khổ hắn nắm chặt nằm đấm đốt ngón tay trắ tuyết liên sao trong sạch luyện ngục không ai có thể trả lời hắn một bên khác hạ đường đường cầm địa đồ đang là xem nhanh lên nhìn thấy không phổ lam vị trí cụ thể đến cùng ở đâu lưu thế hành dục hỏi phía dưới sưng bên trên toàn bộ khảm vào nếp an hạ đường đường tìm được không có ngựa khí nói ừ m g lưu thế hành thanh âm phát lệnh nói ta thử c ố thi thể kia trên thân cầm cái kia bao thuốc gọi xài ạ nếu như ta nhớ không lầm ngươi cũng nghĩ một hồi nó giống như là n ế p an khói đối thoại tạm thời dừng lại hai người đều chưa hề nói đáp án nhưng là làm hẳn t h a n h vũ người bên cạnh đáp án thực ra đã rất rõ ràng a phương tư gia tộc như thế một khi thanh tử sâu vào phổ lam đến tiếp sau a phương tư gia tộc thứ ba cố định thăm dò lực lượng thậm chí có khả năng ở kế hoạch sau khi thất bại trực tiếp xuất thủ thậm chí nói không chừng a phương tư sẽ ra tay bọn hắn không dám để cho thanh tử cầm tới tinh diệu ý lam muốn đi trước lúc này động thủ lưu thế h anh lại nói một câu giang giác giang giác giang giác đối diện núi đồi giản dị cơ chạm đột nhiên bị trong bóng tối thân ảnh phá hoại lưu thế anh trông thấy túi đầu đem bản thân toàn bộ trôn ở trong bụi cỏ hắn nỗ lực k hắt chế thân thể rung động rung dậy bởi vì to lớn kìm nén cùng hoảng hốt bắt đầu rơi nước mắt tha hắn lao mẫu ta chính là một cái phế vật a thứ hèn nhát ta vì sao lại c u ố n vào chuyện lớn như vậy không đúng ta không có c u ố n vào ta không có ta có thể làm đều đã làm chuyện còn lại không quan hệ với ta ta mặc kệ ta mặc kệ ta đi ta đi lưu thế h a h một bên cùng bản thân nói thầm một bên ở trong đùi cỏ b ỏ đi hắn đã làm hắn có thể làm hết thảy hắn muốn rời đi nơi này mẹ nó a những cái kia người già hải tử làm sao đây quên cùng lao đổi nói a thực ra nói đại khái cũng không an lòng lưu thế h anh đầu ngón tay dùng sức nắm lấy dễ cỏ khảm vào bùn đất thông tin bên trong gáy mất lặp đi lặp lại thử mấy lần rốt cuộc không liên lạc được bên trên lưu thế h anh không biết có phải hay không là hắn sẽ ra chuyện lao giản trầm mặc đem máy truyền tin thu lại chúng ta không thể lưu tại nơi này lao đội mọi người hạ đường đ ừ n g nói ừng đi lao giản trao hỏi đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu đội ngũ di động tề nhu nhu cùng tần quốc văn phúc phương hướng khác nhau đồng thời biến mất ở trong màn đêm một n t r o n g bóng đêm hướng khía cảnh tới lui trong chốc lát lại quay lại nhiều lần biến hướng sau đó dừng lại tế nhu nhu cùng tần quốc văn lần lượt trong bóng đêm về đơn vị xác định có người đang ngó chừng chúng ta chân mặc tiếng hít thở các chiến sĩ trong tay đao bị nắm chặt như thế đứng tại ánh trăng cùng ngôi sao ánh sáng bên trong lao giản dùng ánh mắt lướt qua hắn mỗi một tên đội viên quấn ra ngoài đi ra ngoài quấn không đi ra chạy không ra được chúng ta g i ế t ra ngoài chương ba trăm m ư ơ i chín hướng nam căn cứ người cự tuyệt phương diện đô tử hỗ trợ thẩm tra đến chiến trường chỉ huy tin tức ghi chép hàn thanh vũ bốn người hướng tây nam phương hướng tiến lên đi chắc đặt một mặt ven đường tiêu diệt toàn bộ đại tiêm một mặt tìm kiếm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bọn hắn bây giờ cách chắt đ ạ t đã không phải là rất xa mà địa đồ vị trí chắt đ ạ t phía dưới bên i c ả n h tuyến kéo dài cảnh dưới là nam nơi đó có một cái gọi là phổ làm địa phương khối này địa phương hầu như hoàn toàn khảm vào n e b a n bản đồ nó mới là 1.777 t i ể u đội trước mắt chân chính ở vị trí chuyện một cái mấu chốt phân đoạn phát sinh ở hơn hai ngày trước lúc ấy lao dạn ở tiểu đội hành quân trên đường nhận được một cái hướng nam chỉ lệnh cái này chỉ lệnh đúng là từ người cự t u y ệ n truyền đạt nhưng là vấn đề Tìm một thể cái có nói đỉnh ị a đạo b t h n lấy ý lam lịch sử bên trên thứ nhất viên tinh diệu ý lam vinh quang cùng địa vị độc thủ thứ ba cố định tham dò đ ị n a phương tư gia tộc thực căn nepal đã không sai biệt lắm có sáu mươi năm Ở cái đơn ị a v giản tới nói lao giảng trước đó ở trên đường nhận được tiểu đội đi hướng phổ làm chỉ lệnh thực ra đến từ nê ban cánh quân người cự tuyệt nội bộ a phương tư gia tộc nằm vùng người chính là do đó bọn hắn chân chính phương hướng đi tới mới cùng đồ tử cha được cũng nói cho hàn thanh vũ chiến trường chỉ huy tin tức ghi chép hoàn toàn không giống nhau sau đó 1.777 t i ể u đội tại hành quân a phương tư gia tộc lực lượng liền tại bọn hắn sau lưng dần dần trải mở một tấm thiên la địa võng thông qua hướng dẫn đại tiêm tụ tập phá hoại giản dị thông tin cơ trạng dự phục gia tộc lực lượng bọn hắn dần dần ở phổ lam tạo dựng một khối tử địa cái này tử địa ý tứ không riêng gì một cái tất sát tử cục vẫn là chết vô đối chứng nhận đợi đến một n cái này viên mồi câu sâu vào phổ lam chờ bọn hắn đem mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng vì cái này hắn thậm chí không tiếp phái ra cháu trai dinis chắc trai exit cùng huyền tôn chất lơ đợi thứ ba huyết mạch gia nhập vòng hỉ lãng phong chiến trường lấy nê ban cánh quân tân nhiệm tiền tuyến quan chỉ huy thân phận để hoàn thành cuộc này đồng thời phái một cái chiến lực đứng tại đỉnh cấp bên trên da for thân tín xin dẫn đội sâu vào mặt phía bắc chiến trường hoàn thành cụ thể hành động bố trí về phần chuyện phát sinh phía sau nếu như mê tín một chút nói có lẽ là vị kia ở cờ sĩ trong chiến tranh hy sinh với hỷ lãng phong đỉnh nghe ban cánh quân tiền nhiệm tiền tuyến quan chỉ huy điệu bố đức nhã á tướng quân anh hồn quay đầu hướng bắt nhìn một nhãn không đành lòng hắn cánh quân danh nghĩa bị người lợi dụng hổ thẹn mà thực tế tình huống liền là ai cũng không nghĩ tới một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội vậy mà lại xuất hiện một cái chiến trường đạo binh đột nhiên đi trở về tên của hắn gọi là lưu thế h anh đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi ôn kế phi bọn hắn trêu chọc gọi hắn lưu thiếu gia hoặc thế anh thiếu gia sau đó nói không chừng liền đội gọi tức châu v ừ rồi lưu thế anh khóc ngh muốn cười lại cười không nổi hắn bây giờ đã đứng lên đi bởi vì bốn phía đều tốt không tay của hắn bên trên có bản thân một đường bên trên vẽ xuống tới trở về gian kia nhà nát bản đồ vốn là dự định đưa cho một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hoặc cho bất luận cái gì một cái hắn có thể tìm tới ý lam tiểu đội đều tốt nhưng là tình huống hiện tại hắn vẫn là một người đứng tại thảo nguyên trong màn đêm hắn cũng không dám khắp nơi đi tìm người lại đi trong chốc lát rốt cuộc tìm được một cái chỗ bí mật đứng lại lưu thế hanh thần sắt trịnh trọng từ chống nước trong ba lô rút một bản tồn gây ra tới lấy nơi tay bên trên chính diện ta trở về mặt trái không b a y về chú ý tự mình đi khởi l i ê n như vậy ném một lần quyết định nuốt lời lại ném nhà xèn vì cái gì dùng tồn gãy bởi vì thật sự là quá xui xẻo xui q u ỏ y đến thế hanh thiếu gia bây giờ đã hoàn toàn không tin q u ỷ thần hắn bây giờ chỉ tín nhiệm tiền chắp tay trước ngực đem tồn tương đương ở lòng bàn tay dùng sức bái vài cái liệu thế hanh nhắm mắt cánh tay dương lên đem tồn gãy chỉ lên t r ờ i bên trên ném đi sau đó ngựa đầu trơ mắt nhìn nó vụ rồi một chút trên không trung mở ra nào la la rơi xuống bên trong trang hương xuống xây ở trên đất mẹ tiếp kết quả ra tới tồn gãy trang địa chính phản hai mặt vậy mà đều hướng bên trên người dám tin lưu thế hay nghiên lặng đứng tại cái kia ánh mắt vô tận m ở mịt nhìn năm giây không muốn chơi ta rồi à. lao nghe ra đừng cho ta bản thân chọn không muốn khảo nghiệm lương tâm của ta ta không có vật này nha đầu gối mềm l ú n thế h anh thiếu ra quỳ gối trên đất hắn nhanh muốn hỏng mất trước kia liền nghe nói qua lần thứ nhất nhìn thấy thật sự đủ x i n h đẹp h a đúng vậy à, có điều nàng cái này thân cao sợ đến có một m bảy hơn mười chứ chỉ định có ai ngươi nhìn xuống đất bên trên nàng cái kia súng nói chuyện chính là hai tên hoa hệ á t h ú lam tiểu đội bình thường đội viên lúc này ở bọn hắn phía trước không xa một tên dáng người cao gầy đem kim mái tóc dài màu nâu bực ở sau gót thiếu tá sĩ quan nữ quân nhân đang dùng lưu loát tiếng trung cùng đội trưởng của bọn họ trò chuyện với nhau cái này nữ thiếu tá tên gọi là mỹ dạ kiều mặc dù tự thân chiến lược không tính rất mạnh nhưng là mỹ dạ ở hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn hệ thống bên trong vẫn luôn vẫn có một ít danh khí đến một lần bởi vì nàng là ở hoa hệ á cánh quân phục dịch người ngoại quốc mà lại là một cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữ binh so sánh nổi bật đồng thời kk của nàng đã từng là một tên mười phút hiếm thấy ngoại tịch hoa danh khí rất lớn hắn hy sinh ở hoa hệ á chiến trường thứ hai mỹ dạ tự thân trên thân lớn nhất một viên nhãn hiệu nàng là toàn bộ duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn trước đó duy nhất được đặc cách ở một tuyến chiến đấu bên trong sử dụng vũ khí nóng cai t i ê u người Vĩ lam nghiên cứu khoa học hệ thống bên kia thậm chí có người chuyên môn vì nàng đ ặ c chế mấy đ ờ i lấy nàng tên mệnh danh siêu cấp xuống ống lúc này mỹ dạ đã đeo lên thiếu tá quân hàm mặc trên người cũng đã không phải là hoa hệ á cánh quân quân phục mà là ý lam trụ sở liên minh sĩ quan y phục tác chiến bởi vì trụ sở liên minh điều lệnh cha mẹ về nước nàng ở cờ sĩ chiến tranh trước đó rời đi 1777 t i ể u đội đến dấu vết đức độ tham gia một cái quân đoàn huấn luyện làm trọng trở lại thế cục dung chuyển gấu chiếm bên trong làm chuẩn bị cùng với nàng cùng thời kỳ nhóm này sĩ quan học viên trước đó vẫn luôn ở dấu vết đức độ có điều bọn họ cũng không có tham gia lần trước cờ sĩ chiến tranh bởi vì tình huống lúc đó ý lam tấn công núi chiến dịch mặc dù khốc liệt nhưng là ở nhân viên phương diện cũng không khuyết tiếu h mà lần này vòng hỉ lãng phong chiến trường phạm vi thực sự quá lớn tình huống cũng quá phức tạp ý lam phương diện bởi vì yêu cầu hai bên chiều cố nhân viên trong lúc nhất thời cực độ khuyết thiếu. cho nên bọn hắn mới cuối cùng được cho phép gia nhập chiến trường sĩ quan đoàn hai mươi người một đội trong đó không thiếu cao thủ ngoại trừ tham dự tiêu diệt toàn bộ còn kiêm hữu chiến trường điều tra cùng cân đối chức trách cái gì ngươi nói ở sĩ quan đoàn mới bọn chiến hữu trong tầm mắt nguyên bản đang làm chiến trường tình huống ghi chép mỹ dạ thiếu tá đột nhiên nhảy cấm một chút đi theo cả người lộ ra rất kích động nàng thậm chí đưa tay kéo đối phương đội trưởng ống tay áo mã đội trưởng ngươi nói là một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội hôm trước vừa đi qua nơi này sao thực ra phân biệt đến bây giờ cũng không tính thật lâu trong khoảng thời gian này mỹ dạ ở sĩ quan đoàn cũng quen biết không trẻ măng chô rất khá mới bằng hưu thậm chí còn gặp được mấy cái ái mộ theo đuổi nàng ưu tú thanh niên sĩ quan nhưng là nàng không tâm tư à, mỗi ngày tưởng niệm nhất cùng n h ớ nhung vẫn là một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đáng tiếc bỏ lỡ mỹ dạ chú ý từ lại lẩm bẩm một câu ánh mắt có chút t i ế c hận nàng tốt nghĩ bọn hắn không không phải đột nhiên bị mỹ nữ ngoại quốc kéo ống tay áo giản dị mã đội trưởng một chút có chút khẩn trương có có nói là hàn thanh vũ hàn thanh vũ bốn người bọn họ người hôm trước từ cái này đi qua, qua. không phải toàn bộ đội không có cách hàn thanh vũ bốn cái náo động đến động t ì n h thực sự có chút lớn đồng thời bọn hắn đổ nướng đại tiêm truyền ôn cũng lưu truyền rất hung dữ một đường bên trên đi qua địa phương liền không có người không biết bọn hắn tới qua ồ là thanh tử a mỹ ra nói liền một câu nói kia bọn chiến hưu phát hiện mỹ ra trạng thái đột nhiên lại có chút mà không đồng dạng nàng như cũ vui sướng như cũ kích động nhưng là ở vui sướng cùng kích động đồng thời thêm ra tới một phần rất khó miêu tả dị dạng thần thái đại khái tiếp cận tâm hoa nộ phóng các loại bọn hắn đang nói a y sĩ quan đoàn bên trong một tên nam sĩ quan thần sắc khẩn trương hỏi hắn gọi bên cạnh một tên sĩ quan nữ quân nhân kích động nói cho hắn biết ồ、oh. a l e x t r ộ t h ầ n s ắ c lập tức liền có một chút tiểu sửu the king ở hỉ lãng phong sự tích bọn hắn tự nhiên đều có nghe nói qua bọn hắn còn nhìn giấy báo báo nói đồng thời cũng biết tên tia từng là mỹ dạ tự tay mang qua tân h m i n h về sau chiến hữu của nàng hồi trước the king sự tích truyền mở tạo thành manh động không quản tiền tuyến hậu phương khắp nơi đều là tinh diệu ý làm tiếng hô mỹ dạ cái tia tự hào à mỗi ngày miệng bên trong đều là hắn mỗi ngày đều thần thái xa láng đúng bên này mã đội trưởng như cũ giản dị nói liền thanh thiếu trường học ôn、okay, kê phi thiếu úy thẩm nghi tú thiếu úy còn có ngô tuất trung úy bốn cái hôm trước từ nơi này đi qua nhà một bộ đại tiêm phá hủy nó hai cái cánh tay ừ vậy bọn hắn hướng đi nơi nào h a mỹ dạ truy vấn đi chắc đạt nói là bởi vì trở về tham gia toàn quân đại hội trở về trễ đi đổi u theo một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội mã đội trưởng kiên nhẫn giải thích nói như vậy mỹ dạ gật đầu thần sát tiếp cận đột nhiên h ả một tiếng nghi họp nói thế nhưng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy rõ ràng liền không ở chắc đạt nha tiểu đội chúng ta mới từ bên kia lượn quanh tầm vài vòng ra tới đâu mỹ dạ là một m cái thủ thế ra hiệu lộ tuyến của mình nghiêng trên xuống nói ta một đường bên trên cũng đều có cùng người nghe nóng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy vị trí nhưng là ở c h á t đ ạ t phương hướng hoàn toàn không có tiểu đội gặp qua bọn hắn cái này mã đội trưởng mộng bức một chút trong lòng tự đủ người đây hỏi ta ta nào biết ta thực ra mỹ dạ cũng không phải đang hỏi hắn mà là bản thân nghi hoặc đương nhiên năng cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi tạm thời hoàn toàn không có đến khẩn trương trình độ dù sao trước mắt cái này mảnh chiến trường mặc dù phức tạp mệt mỏi nhưng là luận mức độ nguy hiểm thực ra cũng không cao tuyệt đại bộ p h ú thúy làm tiểu đội ứng phó đều không khó khả khí không thanh tử bọn hắn tính sai chứ. Thế nhưng hắn hưu chủ động liên hệ quyền hạ. Như thế, là vận khí của ta thực năng bọn vẫn luôn người bằng cũng động liên quyền vận tử tuyệt ta tốt, sai A, của sao? bỏ sự rồi có cự có là lỡ quá mỹ dạ suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía sĩ quan đoàn các đội hữu dùng anh ngữ yếu ớt hỏi nếu không chúng ta lại về chắt đạt xem xem mỹ dạ thiếu tá mới vừa rồi còn hiệu sự ba a lịch khắc thi đấu đột nhiên nghiêm túc lên cất bước tiến lên đồng thời rất chính thức nói ta nghĩ ở cái này mảnh trên chiến trường ngươi nên càng nhiều chú ý là chức trách của chúng ta mà không phải ngươi người hữu nghị ta mới sẽ không để cho ngươi trở về tìm theo k i n đâu Alex trổ ở trong lòng v ụ n g t r m nghĩ đến tình yêu là dựa vào bản thân tranh thủ chỉ chờ tới lúc huấn luyện kết thúc hắn cùng mỹ dạ cùng nhau trở về gấu chiếm bên trong thời gian cùng khoảng cách liền cũng sẽ là ưu thế của hắn hắn cơ hội liền sẽ bị lớn vâng xin lỗi ta rất thật có lỗi s ắ c thực đối lý mỹ dạ một chút có chút lung túng khó xử cùng hộ thẹn sau khi nói xin lỗi nói như thế ta muốn xin liên hệ người cự tuyệt tổng khó tránh khỏi có chút bất an m ị dạ muốn bài trừ nghi ngờ của mình xin bị thông qua thông tin rất nhanh được kết nối mời báo ngươi phiên số đối diện hoa hệ á cánh quân người cự tuyệt trả lời nói nguyên hoa hệ á duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ chín quân thứ bốn trăm hai mươi lăm đoàn thứ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội phó đội trưởng hiện tham chiến sĩ quan đoàn hai phân đội thành viên mỹ dạ kiều đoàn cấp thông tin mật mã x o ạ t t h a n h khẩn x o ạ t mỹ dạ quên người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ở máy chuyển tin bên trên gõ ra một đoạn mật mã đối diện xác nhận sau đó hướng ra ngoài gọi độ tử độ tử một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội thông tin ngươi không phải nói có một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hoặc thanh thiếu trường học thông tin đều để nói cho người sao người tới rất nhanh đ ồ tử thanh nhẫm xuất hiện ở máy truyền tin đầu kia đơn giản đối thoại về sau hai người đều khẩn trương lên ta có chín mươi năm chắc một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy không ở c h ắ t đạt khu vực mỹ giả cường điệu nhưng là chiến trường chỉ huy tin tức ghi chép chính là như vậy a có điều thanh tử ca để cho ta giúp hắn liên hệ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy ta điều này sao cũng không liên lạc được bên trên đ ồ tử suy nghĩ một chút nói nói đến c h ắ t đạt thông tin làm cho thế nào nên vẫn được chứ vẫn được mỹ giả nói xong đầu góc manh liệt chuyển một chút sốt ruột hỏi vậy bây giờ cái nào một khối thông tin kém cỏi nhất đã 1777 b ê n kia bây giờ ngay cả cự tuyệt người đều một mực không liên lạc được bên trên rất hiển nhiên bọn hắn ở thông tin kém nhất địa phương đô tử bị nhắc nhở rất nhanh thông qua nội bộ hỏi thăm đạt được kết luận phía nam càng đi phía nam việt nam kém ừ n ta tranh thủ đi qua nhìn một chút mặt khác xin ngươi g i ú p một tay liên hệ thanh tử nói cho hắn biết tình huống này được mỹ dạ kết thúc gọi điện thoại quay đầu đem tình huống hướng sĩ quan đoàn bọn chiến hữu nói rõ ta đi a alex cho cái thứ nhất nói đây là chức trách có lẽ the king sẽ qua đây bọn hắn sẽ đoạt tụ nhưng khi một cái ý lam tiểu đội tung tích không rõ đây chính là chức trách ở alex t r o tỏ thái độ về sau sĩ quan đoàn toàn viên đồng ý cứ việc quyền kia không phải bọn hắn phụ trách khu vực nhưng là chức trách của bọn hắn khu vực đã cơ bản hoàn thành tiêu diệt toàn bộ cùng điều tra cân đối cho nên hướng nam đổi mới trì hoa xin buổi sáng nói xong buổi tối còn canh một kết quả đã trúng ngất hình c n g cúm chống đỡ viết 2.000 chữ bản thân nhìn rác rưởi đến không được tình huống hiện tại lao nước mũi lao tới làn da sưng đỏ đều nhanh chảy ra ho khan phục đến n g ự đau phát t i ê u đốt đầu góc quay cuồng đổi thành ngày mai xong cảng cảm ơn lý giải cũng hy vọng mọi người chú ý thân thể phòng ngừa cảm bạo ở trên mái vòm đổi mới chỉ h o á n xin chương ba trăm hai mươi tiếng súng từ một cái ước chừng ở giữa vị trí sĩ quan đoàn khởi hành hướng nam tốc độ cao nhất hành quân đối với mỹ giả tới nói nàng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy rất có thể ở nơi đó có điều cái này loại tâm lý trước mắt cũng chỉ tới bởi vì tình huống không gió mà có chút bận tâm cùng bất an trình độ ngoại trừ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội bản thân cùng lưu thế h à n h bên ngoài hoàn toàn không có người chân chính ý thức được tình huống nguy cấp cùng sự tỉnh chân thực h ắ cám cùng tăng khốc phổ lam mặt phía bắc một chỗ bốn hướng đều thông phân nhánh giao lộ loạn thạch trồng chất ngăn cản lấy ánh mắt các đội viên đứng đấy hoặc ngồi tập thể chờ mặc chờ đợi đột vòng bắt đầu bây giờ duy nhất chuyện tốt là chúng ta còn không có chân chính sâu vào phổ lam bọn hắn còn không có thu miệng túi lao giản mở miệng nói trước cường điệu một chút chờ đột vòng kế hoạch bắt đầu các ngươi nhất định đều phải nghe ta chỉ huy hắn nói câu nói này thời điểm không có ngầm đầu chuyên chú nhìn xem trên tay điệu đội trưởng trước tiên hầu như mỗi cái người đều nói trong đó bao quát tất cả bình thường không có việc gì ưa thích k h o c lát tranh cãi hoặc cùng h ắ n không cần mặt mũi không biết lớn nhỏ lao binh mỹ môn tựa hồ có chút ngoài ý m u ố n lao giản ngầm đầu nhìn một vòng sau đó trầm mặc ở đầu chi đội ngũ này từ trước đến nay đều không phải quay chung quanh hắn cái đội trưởng này thành lập thậm chí trong đó tuyệt phần lớn người đều không phải là bởi vì hắn mà đi tới một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội tại quá khứ một năm nay một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bài trong tay rất lớn luôn luôn một đường ép tới bọn hắn đối với hàn thanh ngũ nô tuất cùng tú mọi ý lại trình độ vẫn luôn rất cao mà lao giản cái đội trưởng này ngược lại hoàn toàn không có gánh chịu áp lực quá lớn cũng không có qua cái gì biểu hiện kinh diễm nhưng chính là như vậy Đối mặt trước mắt cục diện như vậy, các đội diện viên mặt mắt trước như như cục các cũ vậy, không chút do dự, nói n đại tiêm nhóm riêng là phỏng đoán bên trong địch nhân thực lực cũng là bây giờ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy không có khả năng chống lại cũng tỉ như có thể ở đại tiêm trước mặt quay thân chạy người 1777 b â y giờ nhiều nhất không vượt qua sáu cái mà đối thủ có chừng một đống đồng thời 1777 đội viên cấu thành bên trong còn có một nửa trở lên một năm kỳ tân binh thứ hai lao giản ý lam k ế p sống chưa từng có chỉ huy qua dạng này đột vòng hành động hắn nhiều năm đội trưởng trải qua giới hạn với lần lượt phục kích đại tiêm nhiệm vụ lại cuối đầu thời điểm miệng bên trong tàn thuốc run dày bóng nút đ í t tàn thuốc rơi xuống đất đ ồ bên trên lao giản vội vã đưa tay phủi cầm lên thổi khô chỉ toàn tấm bản đồ này bên trên có hắn dưới đường đi tới đối với địa hình phát họa cùng ghi chép cùng chiến thuật suy nghĩ đây là rất nhiều năm trước dưỡng thành thói quen khả năng này là vẹn v ẹ n có ta am hiểu đồ vật bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút lao giản ở trong lòng tự nhủ lao giản đã từng tiểu đội số hiệu bảy trăm năm mươi hai đó là một nhánh chiến lực rất bình thường ti coi như là đứng chủ trận phong vị cấp c đội trưởng lao giản bản thân ở chiến lược bên trên cũng không phải cái gì hắn tướng hắn chỉ là vĩnh viễn rất c ư ơ n g vĩnh viễn muốn cường mà thôi nhưng là chi này chiến lược bình thường tiểu đội nhưng thường xuyên có thể xếp vào thứ chín quân top năm mươi vị thậm chí tốt nhất thời điểm từng tới thứ ba mươi mốt tên lao giản trước t i ê n là giáo sư đại học dạy vật lý học sau đó cũng cẩn thận nghiên cứu qua làm trái vật lý học hắn đối với hình thoi phi hành khí vận động quỹ tích sức phán đoán toàn quân có tiếng mạnh đến bị kéo đi cho đám đội trưởng mở nói ngồi hắn ở dự phán điều kiện tiên quyết đối với địa hình sử dụng cũng là bảy trăm năm mươi hai nhiệm vụ chiến đấu chỗ dựa lớn nhất. đột nhiên rất nhỏ một thanh â m v a n g lên bút chỉ đầu bút tâm đ o ạ n mất lao giản lấy xuống từ tiết h c h i ế n đ ao hoành cầm ngang lần nữa nạo một chút sau đó cầm bút tiếp tục tại địa đồ bên trên quy hoạch đột vòng lộ tuyến hắn cố ý đánh dấu ra tới ba cái điểm trên đường có thể giấu đại tiêm nhóm vị trí đại khái liền cái này ba cái chúng ta không quản đi con đường kia khẳng định đều phải qua một cái điều tra không được cũng chỉ có thể đánh c ư ợ c ta đi tìm tại chỗ mấy cái người chăm miệng một lời rút ao đồng thời đứng lên lao g ả n lắc đầu không được đến một lần quá xa thứ hai hiện tại bọn hắn còn không xác định chúng ta có phải thật vậy hay không phát hiện không đúng muốn đi cái này một chút đối với chúng ta rất trọng yếu hắn ý tứ cái này một chút không thể đánh phá một khi đánh vỡ 1777 n g a y cả ngạo nghệ cơ hội đều không có đang khi nói chuyện rất nhỏ đá vụn nhấp nhô thanh â m chuyển đến tế nhu nhu cùng tần quốc văn hai người phân biệt từ phương hướng khác nhau trở lại trong đội ngũ thế nào lao giản trước tiên hỏi nhìn đến chúng ta có đi ra phía ngoài khuyên hướng người quả nhiên bắt đầu biến nhiều tế nhu nhu nói bây giờ có sáu cái cắn lấy chúng ta đằng sau nếu không dứt khoát mai phục một thanh trước xử lý cái này không nội lao giản lắc đầu lại hỏi đại khái thực lực có thể phán đoán sao không có giao thủ xem không quá ra tới có điều nhìn xem mấy cái này cũng không tính rất c ư ờ n g tần quốc văn nói c h ỉ ít ta cảm thấy lưu thế h à n h nói cái kia bắt cao tay cái kia cái gì mở á o siêu cấp sẽ không xuất hiện ở đây cái này một phán đoán đạt được tuyệt phần lớn người tán đồng cái kia phát cao thủ chân chính bây giờ hẳn là còn ở ngoại vi chuẩn bị còn không ở nơi này bằng không bọn hắn ngay cản đếm thử cơ hội đều không có nhưng là đã đối phương trăm phương n à n kế tiêu tốn tinh lực nhiều như vậy tới bố trí c ù n này bọn hắn thả người ở chỗ này khẳng định sẽ không thiếu cũng không thiếu liền sợ có đỉnh cấp tần quốc văn nói trong đội xác thực có mấy cái có thể đánh đánh nhưng nếu như đối phương có đỉnh cấp lao giảm đốt v ố t mi tâm ngầm đầu tìm được hạ đường đường gọi đường đường hạ đường đường a lao đội hạ đường đường thất thần cái này bình thường luôn luôn rất tầm ý náo động đến ra hỏa ở cùng lưu thế hay gọi điện thoại về sau vẫn rất chầm mặc ta ngươi quốc văn nhu nhu thêm lửa đầu thúc lao g i ả n đếm tới cái này dừng lại không có lại mấy người nói chúng ta năm người có hay không có cơ hội liều rơi một cái đỉnh cấp hắn sở dĩ hỏi hạ đường đường nguyên nhân là bởi vì người này bình thường mỗi ngày đều đang cùng đỉnh cấp đánh mỗi ngày tại bị đỉnh cấp ngược cái kia hạ đường đường dừng lại suy nghĩ một chút nói ta không biết ta ồ lao giản nhìn xem hắn nhẹ gật đầu không có lại truy vấn mà là quay trở lại hướng mọi người nói đều đem trang bị cùng nguyên năng khối kiểm tra một chút đi các đội viên động thủ bắt đầu kiểm tra lao giản đứng lên trông thấy một tên trẻ tuổi đội viên nguyên năng khối chỉ còn lại một khối đầy đưa tay ném đi một khối bản thân cho hắn tiên thể cơ hỏi thế nào có sợ hay không đội viên lắc đầu quay lại trên mặt nụ cười không hiểu có chút tùy tiện nói không sợ ta cái này chính hưng phấn đâu hiếm thấy một lần t h à n h tử bọn hắn không ở đến phiên chúng ta làm náo động bên cạnh hắn một đám trẻ tuổi các đội viên đều cười lên nói cũng không phải nói thế nào chúng ta mỗi cái người cũng đều là chọn lựa ra một năm này dùng hết nguyên năng khối cũng so bên ngoài bình thường tiểu đội hơn rất nhiều đã như vậy lao đội ngươi tin tưởng chúng ta đi không quản thật giả đây chính là huỳ lam một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy người trẻ tuổi ta suy nghĩ một chút một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy không thể mãi mãi cũng chờ hàn thanh vũ đến đúng chứ tên tia trẻ tuổi đội viên lấy lá cây nắm tay bên trên chiến đao xoa xoa ngẩng đầu lộ ra một ngụm răng trắng đột nhiên lại nói lao giản nhìn xem hắn dùng sức gật đầu một cái nói đúng cũng không có bộ dáng như vậy sao nói thật ta cái này cất thật lâu oán giận làm trong đội tuổi tắc lớn nhất một tên đội viên cũ lửa đấu t h u ố c lấy xuống tàn thuốc bạn một chút mặt thần s ắ c không nhanh nói từ thành lập cho tới bây giờ cái tia nhóc con cũng không biết thế nào cái chuyện tổng đem chúng ta xem như trẻ con một dạng chăm sóc có thể hắn đoàn người đều thắp giọng cười lên lửa đấu thúc chân chính muốn biểu đạt ý tứ bọn hắn đều hiểu rõ ràng chính là chiến trường a rõ ràng chúng ta rất nhiều người bản thân đi qua cũng đều là trong vũng máu đi tới tên k i ế t nhưng dù sao nghĩ muốn một cái đều không ném một người đều không chết mà lúc này nơi này có một cái cục một cái đặc biệt vì hàn thanh vũ bọn người t r ô n thiết sát cục bây giờ đứng ở chỗ này nhiều người như vậy tất cả đều làm ngồi bọn hắn chỉ làm ngồi bọn hắn không thể để cho hàn thanh vũ đến không thể để cho hắn ném vào la mạng bị người xem thường mùi câu nhóm nghĩ muốn bản thân quyết định vận mệnh đêm ba giờ sáng khoảng chừng bầu trời đột nhiên bắt đầu trời mưa tinh quang cùng ánh trăng tiêu tán vốn phía một mảnh đen kịt mặt đất cấp tốc lầy lầy lao đội chúng ta đến cùng đang chờ cái gì chờ mưa cũng chờ hình t o i phi hành khí nhớ kỹ thiên tri t r ư ớ c ở trên đường nhìn đến hai lần cuối cùng bay đi cái kia giá hình t o i phi hành khí sao không có gì bất ngờ xảy ra một hồi nó sẽ xuất hiện ở đây ở phụ cận đây một vùng hạ xuống mưa đêm lớn dần sột s o ạ t một mực phía dưới tới màn mưa bên trong tần quốc văn đưa tay chỉ bầu trời nói làm ra chuẩn bị công kích tình trạng của nó đi lao giản dẫn đầu các đội viên dựa theo bình thường đội hình làm ra phục kích gián dấp nhưng là trước tiến vào trình bên trong bao quát tề nhu nhu ở bên trong một bộ phước người yên lặng ẩn t à n g vào b ụ i cỏ hoặc vũng bùn bên trong sau lưng truy tung người đem bọn hắn nhìn ở trong mắt yên lặng cùng lên đến hình thoi phi hành khí bắt đầu xuất hiện tung tích dấu hiệu chuẩn bị lao giản đưa tay làm ra dự bị công kích gián g dấp trông thấy bọn hắn còn nghĩ đến công kích đại tiêm truy tung người ta v ư ơ n g lòng một chút giết màn mưa bên trong có người từ phía sau bọn họ g i ế t ra đến tử thiết chiến đao quyển tập lấy mưa bổ ra lăng lệ đường vòng cung đồng thời phía trước một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội toàn thể phạt sông đem bọn hắn kẹp ở giữa tiếng chém giết kịch liệt trong bóng đêm rất nhanh kết thúc sáu tên i địch quân người theo dõi toàn bộ bị chém giết thế nào có hay không bị thương lao đội hỏi việc nhỏ có người đáp t ế nhu nhu dùng băng vải đem miệng vết thương ở bụng c u ố n chặt c ắ n răng kêu lên một tiếng đau đớn không có việc gì thừa dịp bây giờ bắt đầu chạy sao hắn hỏi không chúng ta tiếp tục đi theo phi hành khí đi nó thực ra còn muốn phiêu một hồi lao giản nói dẫn người tiếp tục trong bóng đêm đi theo không trung hình t o i phi hành khí trước vào hậu p ư ơ n g tiếng nước chân rất nhanh lại xuất hiện so với vừa nãy càng nhiều nơi này quả nhiên ẩn giấu rất nhiều người ngừng ngoài ý muốn chính là dưới loại tình huống này lao giản chẳng những không có chỉ huy gia tốc ngược lại đột nhiên mở miệng hiệu triệu các đội viên dừng lại thậm chí trong đó phần lớn người đều không có ẩn ấp giống như là đang c h ờ địch nhân qua đây bên này địch quân người đuổi theo vain hình h thoi phi hành khí rơi xuống đất nện ở trong đất bùn nó rơi xuống vị trí ở hai đội người ở giữa nhưng là khoảng cách đối phương thêm gần ông trời phù hộ có cỗ hiền lam đêm nay thứ nhất ngữ khí kích động đây là hắn dự đoán vị trí lao g i n quay người nói chạy các đội viên ở bóng đêm n h à o bùn đính bên trong đi theo hắn điên cùng chạy ước chừng một cái tới khi con bé chạy chạy tiếng nước vang lên ở cách đó không xa đ ố n cây lao giàn gọi các đội viên cấp tốc chặt đi xuống từng đ o ạ n gỗ ôm lấy kích động phóng tới bờ sông bọn hắn đại khái đoán được lao đội kế hoạch ngày s a o lao đội không đều đem gỗ ném xuống chúng ta đi lên nhảy sông đây là một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy phá vòng vây tối ưu lựa chọn lao giàn không có trọn trong bóng tối ba ba tiếng vang chuyển đến mấy chục c n nặng nề gỗ trước sau rơi vào nước sông đại khái mấy chục â y sau、quang. xa xa mười mấy tên cao thủ nguyên năng phồng lên dùng chiến đao danh kích nước sông thanh â m chuyển đến liên miên bất tuyệt nơi đó quả nhiên xuất hiện đ ị c h nhân có điều bọn họ chặt đứt chỉ có gỗ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tạm thời thoát khỏi thứ một vòng đ â y bọn hắn ở trong mưa đêm tiếp tục chạy như đ i ê n tiếp cận ba tiếng đồng hồ trong lúc đó gặp phải ba lần nhỏ cố địch nhân chặt đánh lao đội đón lấy chúng ta đi chỗ nào lựa chọn thời điểm lại đến lao giản trước đó đánh dấu có ba cái sơn cốc vị trí khả năng giấu đại tiêm n ó m hiện tại bọn hắn nhất định phải chọn một cái bên này lao g i n quả quyết mà nhanh chóng chỉ một cái phương hướng nói Thế nhưng vừa cái kia hai chặn vừa kia cái cỗ đêm á cái n người, chính là cái này phương hướng tới a. Đúng, n h cho tới là A. n bên này. Bọn hắn sẽ không cùng đi đại i ê sẽ t ở tại c ù nay g n h u đại Đêm tiêm biết lời. cũng không biết nghe n a chỉ huy như thần lao giản mở ra địa đồ dùng đèn tin đánh sáng chỉ vào địa đồ bên trên một đầu thô tuyến lơn tiếng nói nhìn đến vị trí này sao đây là chúng ta tới lúc đi qua cái kia vách núi hẻm núi chỉ cần chúng ta có thể đi qua đến nơi đây không quản người phía sau phải trăng bị đổi u lên phải trăng hám vào chiến đấu người phía trước chạy ngoại trừ tiếng bước chân bốn phía không người trả lời cái kia vách núi hẻm núi bọn hắn đều đi qua nơi đó một lần có thể thông đi đích sắt rất ít người cho nên người phía trước tiếp tục chạy đằng sau bị đổi u lên người liền trở lại chặt đánh nghe rõ ràng sao lao giàn giống nghe rõ ràng hành động gấp rút tiếng bước chân ở đi hướng vách núi hẻm núi trên đường đột nhiên dừng lại phía trước lit nha lit nít h chí ít bảy tám m ư ờ i bộ đại tiêm xuất hiện ở nơi đó siêu thần một đêm lao giản sai lầm rồi sai lầm nguyên nhân rất đơn giản lúc trước hắn đánh dấu ba cái vị trí không phải trong đó một cái ẩn dấu đại tiêm nhóm mà là ba cái vị trí đều có cho nên dù cho hắn lựa chọn tự nhận là khả năng nhỏ nhất một cái kết quả vẫn là tang o ộ làm sao đây lao đội ta lao giản tận lực hắn đã dùng hết mọi thứ biện pháp đáng tiếc vẫn không có làm được không thể dẫn đầu các đội viên của hắn đ à o thoát lúc này tình huống phía trước là đại tiêm nhóm ngay tại bị kinh động bên mở. mà phía sau địch nhân nguyên năng bạo phát tiếng vang đã có thể nghe thấy được bọn hắn không có khả năng chạy qua hướng phía trước xông qua cái này bảy tám mươi bộ đại tiêm bọn hắn khả năng toàn bộ đội đều sẽ hy sinh về sau đón đánh địch đến bọn hắn sẽ chết mất đại bộ p h ậ n phút sau đó còn lại một bộ phút người sẽ được lưu lại tiếp tục cần làm mùi câu ngắn ngủi trầm m ặ t len k e n lao giản r ú t đao đều là hát giáp đều nói hát giáp đại tiêm rất đ ẩn không bằng chúng ta thử một chút xem xem có người hay không có thể còn sống tiến lên hắn thoại ô m rơi xuống len k e n tất cả người trầm m ặ t r ú t đao tân quốc văn t h ế nhu nhu lửa đấu thúc cùng hạ đường đường bốn người đứng ở lao giản bên người đứng thành một cái mũi tên bọn hắn là nơi này còn lại người mạnh nhất bọn hắn muốn thử đi vì toàn bộ tiểu đội r é mở một con đường bóng đêm màn mưa phía trước hát giáp đại tiêm thành nhóm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy không có hàn thanh vũ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy rút nào chuẩn bị công kích ép ra đột nhiên nghĩ đến ta vẫn chưa cưới vợ một tên trẻ tuổi đội viên cười nói ngươi cái này nói chuyện ta mới phát hiện ta cũng còn không có cưới lao giản nói lao tử đặc biệt bốn mươi hai đoàn n g ư ờ i đều cười lên lại nói chúng ta trụ sở q u a n cái kia thương tiểu thư là dự bị t r ị dâu sao lao đội ngươi là không có can đảm a vẫn là không t h í c h a bình thường không dám tạo thứ trẻ tuổi đội viên lúc này lá gan cũng lớn lao giản cười khổ một tiếng nói nghĩ tới mấy lần không có can đảm khó trách cưới không lên a lựa đấu thúc nói nếu như lúc này có thể trở về ngươi có chút tiền đồ lao giản dứt hót đáp ải bốn phía lại là một trận cười vang không bằng chúng ta c h ờ một chút đi lao đội vì cái gì chờ đằng sau những cái kia chó nương dưỡng đuổi theo a sau đó chúng ta lại đem đ ạ i tiêm nhóm kinh ngạc đem bọn hắn c ũ n g c u â n vào ý kiến hay a vậy liền chờ một chút đối thoại âm thanh im bặt mà rừng chỉ còn tiếng mưa rơi tiếng tim đập có người đang len lén rung động rung dậy rơi nước mắt nhưng là rất nhanh bị mưa cỏ rửa tay bị mưa làm ớt nắm chặt trôi đao lúc kéo kẹt rung động hậu phương nguyên năng bạo phát càng ngày càng rõ ràng lại nói chúng ta 1777 b ả n s ắ t n h ă n sắc chọn xong không có a l ử a đấu thuốc đột nhiên hỏi m ồ m máu lao giản nói đột nhiên trong màn đêm v a n g v a n g v a n g vâng, vâng. tất cả người trong nháy mắt này đều không tự giác hoảng hốt một chút đó là là tiếng súng đông đúc mà kịch liệt tiếng súng vang lên tại mặt bên triển núi bên trên đối với đại tiêm nhóm khai hỏa 1777 m b i ỗ i cánh người đối với dạng này tiếng súng đều vô cùng quen thuộc đó là đến từ mỹ dạ m đặc hưu cao thét chương ba trăm hai mươi một mị ra m ư ơ i một g à o thét mị ra m ư ơ i một vang lên ở cái này đem mưa dạng sáng đây là ai cũng không nghĩ tới hồi trước là mị ra phụng mệnh rời đi một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy thời điểm nàng đem bảy giữ lại trong đội đem chín để lại cho ôn kê phi duy chỉ có mang đi mị ra m ư ơ i một bảy c u n g loại lựu i đạn súng chín là đánh út súng trường mà m ộ ư ơ i một người bình thường nhóm xương là pháo hai mươi mm đạn có thể năm quản tề xạ quá tải hình đặc chế pháo máy Vĩ lam đã bị tuyên cáo thất bại nóng nghiên cứu vũ khí hầu như tất cả có thể dùng thành quả phần lớn dùng tại thanh này súng bên trên nó không phải ai đều có thể dùng đến không được coi như về sau ôn kế phi thương pháp dần dần siêu thần mọi người mỗi lần nói về ở một tuyến chiến trường dùng súng đầu tiên nghĩ đến cũng vẫn là mỹ dạ dù sao nàng đã dùng súng mười năm hơn nữa nàng là ôn kế phi chân thực ý nghĩa bên trên sứ phụ ngầm đầu ánh mắt mặc q u a hắc cám cùng màn mưa rơi vào khía cạnh triển núi chỗ cao nơi đó nam quản quá tải pháo máy họng súng ngọn lửa lóa mắt lấp lóe mỹ dạ mười một phá phong đạn không ngừng khuynh tạ tại đại tiêm nhóm bên trong kịch liệt đụng chạm lấy t ử thiết hộ giáp mỹ dạ vốn đã đứng tại tuyệt vọng bên bờ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy các đội viên không tự chủ được cùng nh chỉ có điều bọn họ hậu tố đều có khác biệt có người gọi m giả đội trưởng có người gọi m giả tiểu thư có người liền chỉ m giả hai chữ đứng tại phía trên cái này dị quốc cô nương là chiến hữu của bọn hắn 1777 phó đội trưởng là thứ chín quân đẹp nhất hoa hồng cùng các thiếu niên dịch động động cảm ơn lao giản hốc mắt p h í ế m hồng thấp giọng nói một câu đồng thời cả người lung lay phảng phất một mực bản thân chống đỡ tinh thần đột nhiên bị dành thời gian một chút thực ra lao đội vừa nãy liền tiếp cận đã sụp đổ khi hắn lần t h ứ nhất nhận một n g ả cả i tiểu đội vận mệnh dùng hết mọi thứ biện pháp cuối cùng nhưng vẫn là đem các đội viên dẫn tới tuyệt cảnh. hắn cảm thấy bản thân cuối cùng vẫn là hại chết bọn hắn hơn nữa hắn còn không thể cho phép bọn hắn đầu hàng cùng l ù i bước chỉ có điều tình huống vừa rồi hắn không thể sụp đổ cho nên lao giản xem nhẹ cùng khắc phục tâm tình như vậy rút ao chuẩn bị dẫn đầu tử chiến bây giờ đại tiêm nhóm tuyệt đại bộ phút đều bị kinh động bắt đầu dọc theo dốc núi hướng t r ê n núi bên trên di động hy vọng lại xuất hiện trong nháy mắt lao giản cảm xúc sụp đổ một chút lập tức nỗ lực lại nâng lên hắn bưng lên tới kính viễn vọng hướng chỗ cao nhìn lại nơi đó có một tảng đá lớn cự thạch bên trên đứng đấy bọn hắn thân ảnh quen thuộc kim mái tóc d mỹ dạ mười một tầm bắn rất xa lực trùng kích rất mạnh mỹ dạ t r ầ m ổn đ ứ n g đấy điên cuồng khai hỏa nàng nỗ lực muốn cho đạn điểm trúng phía dưới mỗi một bộ đại tiêm trông thấy đại tiêm nhóm bắt đầu hướng phương hướng của nàng di động mỹ dạ khỏe miệng cười lên sĩ quan đoàn l à ở tiến vào nam khu về sau mới phát hiện tình huống không đúng bọn hắn cũng nhìn thấy đang dẫn dụ đại tiêm người cùng bị có ý định phá hoại thông tin cơ trạng không cách nào thông tin sĩ quan đoàn cấp tốc phân ra nhỏ một số người trở về cầu viện mà những người còn lại đi theo mỹ dạ cùng nhau bắt đầu điên cuồng tìm kiếm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tung tích bọn hắn trèo lên từng tòa từng tòa đỉnh nú bọn hắn nhìn thấy chạy trốn đám người chỉ bằng thân ảnh mơ hồ mỹ gia liền biết đó là nàng 1777. sau đó bọn hắn lại thấy được trong sơn cốc đại tiêm nhóm cùng đ u ổ i theo phía sau được nhóm bọn hắn cho rằng đó là tuyết liên các ngươi trước g i ờ đi đi ta muốn đi vì tiểu đội của ta chiến đấu đại tiêm nhóm sẽ qua đây không mỹ gia chúng ta là cao thủ sĩ quan đi đi đi làm ngươi muốn làm mỹ giả nghĩa vô phản cố đứng lên núi lương khai hỏa luận hấp dẫn đại tiêm nhóm lực chú ý không có người so với nàng mạnh hơn phía dưới bảy bộ đại tiêm lúc này tuyệt đại bộ phút đều đã chuyển hướng hướng triển núi bên trên m à tới 1.777 t i ế n g hô hoán vượt qua màn đêm rơi vào mỹ dạ trong lỗ thai nàng có chút vui sướng đồng thời lại giận hỏa sốt ruột phốc phốc phốc phốc phốc mỹ dạ mười một đạn rõ ràng ở đại tiêm nhóm bên trong đánh ra một đường thẳng thẳng tắp đi hướng là vượt qua sơn cốc một bên khác các đội viên xem hiểu mỹ dạ nàng đang bảo chúng ta đi thế nhưng nàng chính mình mỹ dạ tự thân chiến lược cũng không mạnh đây là 1.777 m ỗ i cái người đều biết đến sự thật lao g i n trầm mặc một chút lúc này phía trước sơn cốc lưu lại đại tiêm đã rất thưa tớt xin lộ đã mở ra nàng có đồng đội không ít không muốn cô phụ nàng trên chiến trường tàn khốc nhất quyết định luôn luôn muốn từ người quyết định tới làm lao dạn trầm giọng mở miệng sau đó tụng nguyên năng bạo phát g i ế t đi qua tụng tụng tụng tụng tụng công kích đội ngũ ở thẳng tiến không lùi trên đường tập thể quay đầu nhìn về phía triển núi bên trên cái thân ả n h kia sau đó dưng dưng lại quay lại đến xông lên sân g ố c giết ẩm ẩm ẩm mỹ giả hướng không trung mở ra bà súng lấy phó đội trưởng thân phận nàng đang khích lệ bọn hắn dĩ vãng mỗi lần nhiệm vụ thuận lợi kết thúc mỹ dạ phó đội trưởng luôn luôn sẽ làm như vậy nhưng là đại tiêm nhóm trèo núi tốc độ rất nhanh bọn chúng không ngừng tại ở gần mỹ dạ sau lưng các đội hưu tiếng la chuyển đến mỹ dạ quay đầu nhìn một nhãn mỉm cười sau đó nói cảm ơn xin đừng nên lại theo tới nói xong nàng quay người lại từ cự thạch bên trên mẹ xuống mỹ dạ mười một tiếp tục không ngừng khai hỏa đồng thời người hướng bên hướng phía dưới chạy mang theo đại tiêm nhóm hướng nghiêng hậu phương di động nàng muốn mang đại tiêm nhóm đi ngăn cản truy b ì n h mỹ dạ đã biết hàn thanh vũ nô tuất cùng thẩm n h i tu không ở trong đội nếu như một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy có thể đối phó những người kia bọn hắn liền không cần như vậy chạy trốn cho nên nàng không thể để cho người phía sau đi qua nhưng là tốc độ của nàng tương đối quá chậm đại tiêm nhóm tới gần tốc độ càng lúc càng nhanh mỹ dạ sử dụng địa hình đang không ngừng r u tẩu sử dụng mỹ dạ mười một sức giật lần lượt hoàn thành hầu như bất khả tư nghị di động đột nhiên trong bóng tối hô hô hô hô một thanh quyết ngươi g i á c tức chiến đao xuyên thấu màn m ư a cấp tốc mà tới hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người đại khái là cuối cùng khám phá mỹ dạ ý đồ địch nhân vụn trộm đi lên cao thủ、Soạn. trong né mắt không thể hoàn toàn né tránh mở nặng nề chiến đao trực tiếp xuyên thấu mỹ dạ nắm súng cánh tay trái thân đao khảm ở cánh tay của nàng bên trên Ô a một tiếng này giống như dã thú bị thương gầm nhẹ mị ra mười một đầu thương r ủ xuống nặng nề thân súng nện ở trên đất nàng cả người cũng bởi vì to lớn lực trùng kích mà lảo đảo ngã vào lùm cây bên trong mỹ dạ mỹ dạ lo lắng tiếng kinh hô vang lên nhưng là sau một khắc oanh oanh oanh oanh mị ra mười một g à o thét lại một lần nữa xuất hiện mị dạ lần nữa đứng lên nàng lúc này dùng răng cắn một khối y phục tác chiến bên trên cắt đi rộng vải đầu vải đầu một cái k ắ c đầu treo lại mị ra mười một thân súng đạn quỹ tích mất đi k h ô n g chế mỹ dạ không thể không dùng nàng cắm vào chiến đao cánh tay phụ trợ ổn định mỹ dạ mười một thân súng tiếp tục lái hỏa chạy thân súng rung động dữ dội để vết thương không ngừng mở rộng đau kịch liệt đau để mỹ dạ không ngừng gầm nhẹ mẫu thân nói mỹ lệ nữ nhân luôn luôn ngu xuẩn cho nên gọi ta tuyệt đối không nên n ữ a thích mỹ nữ mẫu thân thật xin lỗi a l e t s trộ rực rỡ cười một chút sau đó thả người nhảy lên đồng dạng nhảy xuống tốc độ của hắn rất nhanh rất nhanh một cái tay của hắn d ự n ở mỹ dạ bả vai mỹ dạ quay đầu trở về đi tiểu thư xinh đẹp b à n bạc nguyên năng bạo phát. Alex t r o đem m ị dạ cả người hướng về sau ném trở lại phía trên tảng đá các đội hưu tiếp được nàng để lại Alex t r o yên tâm ta cũng không phải giống ngươi như thế sẽ mù quáng đi liệu mạng người công thân Alex t r o c h u n g t á cười một chút ta còn muốn tham gia tương lai cùng the k i n tranh đoạt tình yêu quyết đấu đâu ngón tay của hắn trên vai sau nhẹ nhàng câu một chút đặc chế y phục tác chiến từ vai phải hướng dưới lưng mở ra một cái hình quạt kết cấu đó là một cái thêm trang kỳ quái phút ấu vông cái túi cái túi từ trên cao đi xuống cắm vào trọn vẹn mười một trôi gấu chiếm bên trong xa hoàng thời đại lưu truyền hạ khắp tây khắc quân Khắp trên â y khắp h ý tứ, t là tay h u n tiện n một thanh vược xì chiến đao chạm vào đại tiêm cái cổ không đến nỗi mạng alexo ở đại tiêm vai bên cạnh đại một chân lăng không lại rút hai thanh quân nào Một trái một phải đâm vào đại tiêm trái phải đại vào l ự chương n cũ k h đến nối n m ạ ba trăm hai mươi hai canh giữ cửa n g ó người alex trồ so mỹ d a mạnh cường rất nhiều nhưng là luận đối với đại tiêm nhóm lực hấp dẫn ngược lại có chỗ không kịp toàn bộ đại tiêm nhóm ở hắn tiếp nhận về sau bắt đầu tiến vào một cái hỗn loạn bạo loạn trạng thái bốn hướng tán loạn Alex trổ mang theo một bộ phút đại tiêm quân k h í a cạnh trên núi đáp xuống hoàn toàn không có thẳng sông đuổi theo phía sau đ ị c h nhóm mà là từ trước mặt bọn hắn trực tiếp kéo ngang m à qua lôi ra một đạo phòng tuyến trong bóng tối lại là một thanh cỡ nhỏ khuyết ngươi rắc công đao gào thét lên tinh chuẩn né qua thành nhóm đại tiêm lăng không đâm về hắn sau lưng Alex trổ nghe âm thanh trở lại song đao giao thoa cứng rắn ngăn cản lần này đang kịch liệt tiếng va chạm vang vọng s â n cốc cái này một đao so với vừa nãy tập kích mị dạ cái tiêm một đao muốn cường hạn rất nhiều đỉnh cấp Alex trổ thân hình bắn ra vào rừng cây đồng thời lớn gọi chạy đều nhanh chạy. ở loại tình thế này phía dưới đối phương có đỉnh cấp ở tràng liền mang ý nghĩa phe mình bởi vì a lẹt t r ộ tồn tại mà khả năng tồn tại vẹn vẹn có một chút ưu thế toàn bộ đánh mất chiến núi bên trên hơn một ư ơ i tên sĩ quan đoàn thành viên trước tiên mang theo mì dạ trèo núi mà đi trong sơ cốc một nghìn bảy t i ể u đội t u y ệ t phần lớn người cũng cuối cùng x ô n g qua lực chú ý bị hấp dẫn thưa thất phân tán đại tiêm nhóm trong đó đa số trên thân mang thương đi lao giảng kéo hạ đường đường một thành thân thể thoáng có chút lảo đảo mang theo các đội viên xuôi theo sơn cốc phía cạnh lật ra đi hướng hắn dự định bên trong sau cùng rút lui thông nói cái kia đầu vách đá hẻm núi chạy tới. nơi đó rất hẹp thông đạo rất dài coi như là đại tiêm nhóm đuổi theo cũng rất khó hình thành hữu hiệu truy kích cùng v ớ y công địch nhân t u y ệ t không dám cùng đại tiêm nhóm cùng nhau tiến vào hẻm núi mà từ nơi đó ra ngoài bọn hắn liền có cơ hội tiến vào hoa hệ á chủ lực chỗ khu vực mưa dần dần ngừng bốn phía như cũng một mảnh đạn kịt mà mặt đất lầy lội cây cỏ chất l ớ t ù n g chiến liên tục không ngừng d i ẫ m ở nước bùn than lý hoa hoa tác hưởng nước bùn t i ế n đến thân người bên trên thậm chí trên mặt thỉnh thoảng có người t ê m một tiếng té ngã trên đất bên trên hai tay vừa làm chống đỡ đã bị chạy ở phía sau đồng đội xét lên tiếp tục chạy về phía trước mặt đất bên trên bọn hắn ngã qua địa phương lưu lại vết máu nhưng là rất nhanh lại bị nước bùn che lại chạy không muốn rơi đội theo sát không muốn cùng ném đi chạy a lao giản thanh âm lần lượt trong bóng đêm vang lên một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy h o à n g hốt chạy trốn chật vật không chịu nổi không có người biết mình tới ngọn nguồn chạy rất nhanh không nhanh lại đến ngọn nguồn chạy bao lâu địa đồ thượng khán không xa đoạn thẳng thực tế khoảng cách cũng rất xa rất xa đoạn này đường bọn hắn lúc đến đi hai ngày hai đêm mà đường về đang trang bị trạng thái dưới phải dùng không đến một đêm để hoàn thành loại tình huống này đừng nói chiến đấu thực lực hơi yếu một chút đội viên đơn chỉ như vậy một mực tại trang bị mở ra trạng thái d ư ớ i chạy thân thể liền khó có thể phụ tải bản thân gánh không được thổ huyết bọn hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu ha ha lần này huyết hổ lô hoa nhập đội nghi thức tất cả đều có a tần quốc văn người ở trong đội ngũ đoạn dừng lại lớn tiếng đánh cái thú yên tâm ở chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy thổ huyết không tính bị thương phun mụng máu đại các đại lợi phúc hắn y phục tác chiến trước ngực bùn làm tầng một bị vén rơi xuống huyết thủy tuôn ra lúc trước công kích bên trong vị này đến từ kim sắc bản sắt 1777 đương nhiệm đội phó đoạt lao đội trưởng chủ phong vị bị chủ kiếm mũi kiếm sẹt qua trước ngực t h ế nhu nhu từ trước mặt hắn chạy qua nếu không nhu nhu ngươi vừa chạy vừa cho chúng ta hát vài câu chứ ngươi nghĩ một chút xem có hay không hợp như vậy chẳng cảnh chọn đoạn tần quốc văn ngẩng đầu l a o máu trên khỏe miệng cười nói t h ế nhu nhu quay đầu lường hắn một nhãn giống nhau qua lại thường ngày nói cút các chiến sĩ mọi mệnh tiếng cười trong bóng đêm trầm thấp mà vang lên lên chạy lao g i n ở cuối hàng nữ lấy một tên trẻ tuổi đội viên quần áo kéo lấy hắn chạy à nhanh chạy đội trưởng lao đội đừng đừng để ý đến trẻ tuổi đội viên hai chân đã gần đến không cách nào đứng thẳng thân thể c u n g nói ta chạy không nổi rồi lao đội ta sương sừng gáy mất lưu lại còn có thể liều một đ a o lao giản ngơ ngẩn quay đầu nhìn nhìn hắn chạy trước mặt đừng quay đầu bị đuổi lên trở lại ngăn địch lao đội ngươi nói trẻ tuổi đội viên kéo mở tay của hắn di động mấy bước tựa ở một khối hòn đá bên trên một bên gian nan thở dốc một bên đem chiến đao rút ra nói yên tâm lao đội ta tuyệt không sẽ làm bắt tù binh lao giản bỗng nhiên quay người thầy nhu, nhu. Đến. thế nhu nhu thân ảnh từ tiền phương chạy về có thể mang theo hắn chạy sao có thể đi lao giản một thanh sách qua tên kia đội viên ném về phía t ế nhu nhu chớ lộn xộn thế nhu nhu hầu như là đem người mang ở dưới sương sườn bắt đầu điên cùng chạy dạng này chạy một mực tại tiếp tục cuối cùng trời bắt đầu có chút sáng lên là tối tăm mở mịn cái c h ù n g loại kia sáng đồng thời sương ngủ rất nặng ánh mắt như cũ không rõ rệt nhưng là ngọn núi hình dáng bắt đầu dần dần r ú ngắn nơi đó có một ngọn núi cao ngất dốc đứng ở trong nước mở đến phía trước người sành sỏi hỏa đấu thuốc mang theo to lớn vui sướng cao hét một tiếng sau đó đứng lại thúc r i ụ c nhanh nhanh đi vào vùi đầu chạy đừng quản đằng sau vùi đầu một một chạy vào chỗ chết chạy người từ trước mặt hắn đi qua một cái lại một cái tê nhu nhu ở cốc khẩu dừng lại nắm tay bên trên trẻ tuổi đội viên giao cho hắn nói hỏa đấu thuốc người giao cho ngươi ta quay đầu xem xem cùng hắn cùng nhau quay đầu còn có tần quốc văn một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy t u y ệ t phần lớn người tiến vào hẻm núi đến rồi gần như đồng thời ở giữa một mực chạy ở cuối hàng hạ đường đường cùng lao g i n nghe chắp sau lưng không tính rất xa trong không khí nguyên năng bạo phát nổ vang người đi đi a lao giản quay đầu đột nhiên trông thấy hạ đường đường dường như đột nhiên mới ý thức tới người này tối nay hầu như một mực theo ở bên cạnh hắn lập tức giống lên một câu hạ đường đường xem hắn gật đầu chạy vào trong sương mù dày đặc sau đó lao giản bản thân cuối cùng một cái khởi động một bên chạy một bên lại một lần nữa hướng trong hẻm núi lớn gọi nhớ kỹ ta nói qua không quản người phía sau phải t r ă n g bị đổi u lên phải t r ă n g hãm vào chiến đấu người phía trước chạy bị đổi lên người trở lại ngăn địch đoạn văn này rất tàn khốc nhưng là từ kẻ làm tướng góc độ lại là nhất định muốn có lý trí cùng quyết đoán lao giản ở đột vòng hành động lúc bắt đầu từng nghiêm túc nói qua một lần bây giờ hắn lại liên tục hét ba lần thế nhu nhu cùng tần quốc văn thân ảnh chạm mặt tới lao giản thật vất vả thấy rõ ràng đứng lại gần h é t các ngươi đặc biệt quay đầu làm gì Dù ngươi lao giản thực ra không phải vì đem tính cách cái này một chút tần quốc văn cùng tề nhu nhu vẫn luôn hiểu rõ cho nên khi hắn nói ra tàn khốc như vậy hơn nữa nhiều lần lặp lại hắn dự thiết xa s u t ở cuối cùng ngăn được người chỉ có thể là hắn chính mình hóa ra sớm bị nhìn t ấ nếu như hàn thanh vũ tiểu từ kia ở các ngươi đặc biệt khẳng định sẽ không muốn nhiều như vậy lao giản thân sắc cứng một chút về sau đột nhiên mệt m ỏ i cười lên nói vậy cũng không thể một chút đều chắn đi lên a như vậy đi ta cũng không ngăn cản các ngươi chúng ta từng cái từng cái đến một đoạn một đoạn n g ăn trước ta sau đó quốc văn lại nhu nhu liền cái này trình tự như vậy cũng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian những cái kêu mao đầu tiểu tử đi qua lần này sau đó nhất định xò chúng ta tiền đồ tần quốc văn cùng tề nhu nhu chần chờ nhìn nhau xem đi lao giản b ỗ n nhiên đạp tần quốc văn một chân lại đẩy tề nhu nhu một thanh chạy n hai i đội ở trong hẻm núi điên u khẩu ở trong thế cùng cũng không như thế nổi、bật. bọn hẻm chạy, hắn có cốc chạy lẽ bởi bật, vì q một một phần ba, chạy qua một nữa. ba, qua c u ố cùng, tụ, vù rồi. Một tiếng t kịch liệt nguyên năng bạo phát tiếng t vang ở phía sau hắn vang lên từ hắn bên cạnh thân lướt qua tân quốc văn cùng tề nhu nhu đồng thời quay đầu một trái một phải nâng đao đón đánh hậu phương kích xạ mà đến đạo thân thành kia y một sau đó không ngừng q u a n quẩn địch quân thân ảnh bị ngăn cản t r ễ một chút đồng thời tề nhu nhu cùng tần quốc văn lăng không thổ hết u y thân thể bay ngược đỉnh cấp tần quốc văn người trên không trung hét một câu Xoạc. Xoạc. hai người không hẹn mà cùng mượn to lớn phản xông lực lượng hướng khía cạnh vách đá chém ra một đao khoa trước rồi hai đồng nham thạch to lớn bị nổ xuống ngăn ở trong hẻm núi cũng cắt đứt sòng phương ánh mắt đỉnh cấp đây là tần quốc văn ở sau khi va chạm phán đoán hắn cùng tề n u n u thân thể nặng nề mà nện ở trên đất cấp tốc đứng lên túi người xúc thế tiếp tục đánh giết mặc dù đối phương là đ ỉ n h cấp nhưng là bởi vì ánh mắt bị ngăn trở hoàn toàn không có trước tiên tiếp tục tiến công lao g i ả n quay người lại thẳng khởi kéo khởi hai người bọn họ hướng phía trước chạy lôi ra hẹn hai ba trăm mét khoảng cách sau đó mới dừng lại cách đó không xa một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tại phía trước chạy người nghe được động tĩnh cũng lần lượt đứng lại quan sát dừng lại làm gì chạy a tiếp tục chạy lao g i ả n quay đầu dùng mũi lao chỉ chỉ tần quốc văn cùng tề nhu nhu lại chỉ vào bọn h ắ n nói ta nói qua các ngươi hôm nay đều muốn nghe chỉ huy của ta lúc ấy các ngươi nói đương nhiên đội trưởng phục tùng mệnh lệnh sau đó hắn trở lại đem chiến đao cắm về trên lưng thanh âm không lớn nói quốc văn nếu như ta có thể nhiều cản một hồi sau đó một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy trước hết giao cho ngươi nếu như ta ngăn không được vài cái khả năng ngươi nhu nhu thanh t ử cái kia h ả i tử nếu như tạm thời làm không đến đội trưởng không muốn làm trước tiên có thể cân nhắc ôn kế phi cái kia hàng sẽ là tốt nhất đội phó tham mưu hắn nhỏ vũ nói đoạn rơi nham thạch đằng sau tụng một tiếng một cái nam ả gương mặt thân ảnh cái kia đỉnh cấp vọt người vọt lên chặn đường tự thạch mang theo một thanh cỡ lớn khuyết ngươi g ắ c con đao đứng ở nơi đó đồng thời từ cốc khẩu phương hướng còn có càng nhiều tiếng bước chân dày đặc chuyển đến lao giản ngần đầu nhìn xem cái tiếng người nhẹ nhõm cười một chút chậm rãi hướng hắn đi qua khi hắn phóng ra bước thứ ba thời điểm hốt sau lưng của hắn tử thiết chiến đao tự động xông ra đầu vai cao hơn đỉnh đầu sau đó ở tự nhiên tung tích bắt đầu trong nháy mắt chiến đao đột nhiên hoành bình bắt đầu xoay tròn hướng ra phía ngoài lao giản đưa tay đem chiến đao n ắ m ở trong tay một màn này nó nửa đoạn sau để một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy lúc này còn có thể trông thấy hiện trường tuyệt phần lớn người đều h o á hốt gây mẩn cả người một chút bởi vì cái này rất khó rất khó động tác này chỗ biểu diễn ra nguyên năng điều khiển ở hàn thanh vũ n ô t tuất tú m ỗ i ba cái không có ở đây tình huống dưới nơi này không có bất kỳ cái gì một người có thể làm được cho nên lao đội một mực tại ẩn giấu thực lực hắn thực ra thực lực gần nhau đ ỉ n h cấp lại hoặc người hắn giống trong quân truyền thuyết cái kia mấy người cao thủ đ ồ n g dạng nắm giữ lấy cái gì hữu tử vô sinh đọ sức mạng phương thức chiến đấu mà cái này có lẽ chính là hắn luôn luôn cương chính diện luôn luôn trong chiến đấu thổ huyết nhưng là lại một mực không có chuyện gì nguyên nhân chỗ hòa đấu thúc ánh mắt nhìn, nhìn xem đây hết thảy há to miệng lại n h ì n xuống t i ê n lặng túi đầu trong nháy mắt chóc mắt dưng dưng tân quốc văn cùng tề nhu nhu cũng đồng dạng không đành lòng bay đầu đi bọn hắn cấp c đội trưởng cái kêu bình thường khắc bản mà nghiêm cẩn úy la mười một năm lao binh lao giản bây giờ giống như là một cái kỹ pháp vụ n g về nhỏ ma thuật sư đang dùng bản thân sinh mệnh làm lấy một trận đấu chi mà buồn cười biểu diễn tay của hắn bên trên b u ộ c có một căn y phục tắc chiến may dùng dây nhỏ dây nhỏ trong đó một đầu buộc lên chiến đ o vừa nay hắn đang làm bộ đưa tay tiếp đao đồng thời lay động ngón tay để chiến đao hạ rơi h o n h bình xoay tròn hướng ra phía ngoài diễn xuất một màn kia kinh người nguyên năng điều khiển hắn nỗ lực biểu hiện được bình tĩnh mà c h ầ m ổn tự tin diễn cho đối diện cái kia chân chính đỉnh cấp xem sau đó hắn dùng một loại bản thân phỏng đoán bên trong cao thủ rằng co răng dấp cầm đao chậm chạp mà c h ầ m ổn địa tiếp tục đi đến phía trước mọi thứ sợ cầu bất quá là có thể kéo dài thêm một chút thời gian nhưng là suy đối diện cái kia người đứng tại chỗ cao nhìn xem hắn đột nhiên cười khinh miệt một chút như vậy vụng về biểu diễn lại làm sao có thể giấu giếm được một cái chân chính đỉnh cấp con mắt lao g i n bất động thanh sắc tiếp tục diễn hắn không quản cắt soạn, cắt soạn. tiếng ba ư ớ c chân v người lên ở lao l giản ở sau n giản nổi nóng không n g Lao quay một chút, không kịp quay đầu. ư đột nhiên mềm lún tối nay dị thường trầm mặc trầm mặc hầu như một đêm hạ đường đường đứng ở nơi đó đứng tại lao giản sau lưng đem người hướng về sau một ném hạ đường đường nói không cần hai phút người liền sẽ tỉnh dẫn hắn đi tần quốc văn cùng tề h nhu nhu đưa tay tiếp được người đồng thời đều sửng sốt tần đội mang lao đội đi thôi thanh tử bọn hắn không ở nơi này bây giờ là ta trầm tử hạ đường đường là trưởng thành rất nhanh rất mạnh thế nhưng hắn cách đình cấp như cũng lại khoảng cách rất lớn thế nhu nhu do dự một chút thế nhưng ngươi ta ta là nơi này cao nhất b hạ đường đường một tiếng này hơi lớn giống như là trầm giọng kêu đi ra hạ đường đường nói chuyện đồng thời chậm rãi rút ra trên lưng cái tia thanh hắn một mực rất quý bối luôn luôn khoe khoang thực tế nhưng lại không thường vận dụng trọng kiếm sau đó hắn âm điệu rơi xuống giống như là trần thuật hoặc tự nói nói ta là thanh tử bên người thân cận nhất đồng đội trà đạp hắn không biết bao nhiêu nguyên năng khối cầm đỉnh cấp vũ khí hạ đường đường à. trang diện này ta phải chống đỡ lúc này hạ đường đường còn không biết ôn kế phi đã cho bọn hắn đoàn nhỏ băng lấy một cái tên gọi là suối chạy sắp bén hơn nữa lấy cái tên này thời điểm ôn、okay, kế phi tâm tâm niệm niệm n h ớ hắn hạ đường đường nghĩ là rõ ràng là bốn đại chiến lược ta mới là lớn thứ tư chiến lược ôn k ế người nhà lan ra đi a nói mấy người các ngươi đâu đi các ngươi đại gia đi hạ đường đường cảm thấy so lên bọn hắn đoàn nhỏ b ă n g tiểu đội những người này thật sự là một chút cũng không dứt khoát quả quyết hắn nói ta vẫn chưa đi ra toàn lực đâu cái này cũng không phải nói láo tương đối vừa nãy mọi người đối với lao giản suy đoán hạ đường, đường có được chân chính đọ sức mạng phương thức chiến đấu cái này một phương thức chiến đấu đến từ n ộ tuất là một cái đã từng sử dụng sai trang đời thứ ba trang bị người một cái trường kỳ t ử chiến chiến nô nô tuất ngẫu nhiên có một lần nói đến nói bộ kia trang bị cái gì đều không tốt duy nhất một cái lợi hại địa phương ở nó khảm vào tim thiết lập có thể kích phát một loại trạng thái hạ đường đường vì cái này dây dưa cầu hắn thật lâu đem cái gì không biết xấu hổ biện pháp đều đã vận dụng nô tuất mới bất đắc dĩ dạy cho hắn bọn hắn cùng nhau cho nó lấy tên gọi là sắp chết sóng chiều hạ đường, đường trên thân không có sai trang đời thứ ba trang bị ở sau lưng các đội hưu ánh mắt không thể bằng địa phương h ã tử trong tay áo trượt xuống tới một thanh dao găm lật cổ tay đâm vào bản thân cho thân thể hấp hối dự cảnh sau đó dựa theo nô g tuất dạy cho hắn phương pháp vận chuyển nguyên năng vê anh trong cơ thể to lớn nổ vang sắp chết tim đập nhanh không gì sánh được điên cuồng sắp chết nguyên năng sóng chiều lấy một loại bình thường khó có thể tưởng tượng tốc độ ở xếp dạo chơi lúc này đối diện đỉnh cấp chiến lược cuối cùng lười n h á c lại xem thả người vung đao chém tới đi chết hạ đường đường giữ tật cười chính diện đòn đánh hai tay trọng kiếm chém thẳng vê anh không chung hai cái thân hình đồng thời bay ngược nhưng là địch quân đao đoạn các ngươi có thể đi chứ hạ đường bay thân mà đứng vừa nói nuốt xuống một bông máu đó là đỉnh cấp a tân quốc văn cùng tề nhu nhu chấn kinh một chút phản ứng qua đây cấp tốc mang theo lao d i ả n đi xa mà người của đối phương lúc này chính càng ngày càng nhiều đổi tới hiện trường đứng tại hẻm núi lầu kia hạ đường đường hoành bình trọc kiếm một người đã đủ giữ q u a n hải giống như hắn mới vừa nói thanh tử bọn hắn không ở đây là hắn c h ẳ n g tử cái c h à n g diện này hắn đến chống đỡ đ s thiêu phần lớn thời gian đều lui nhưng là vẫn còn cách ly quan sát liền không cần đi làm liền rất vui vẻ ha ha ngày mai xem tình huống tranh thủ viết nhiều điểm chương ba trăm hai mươi ba ta đi tìm bọn họ hạ đường đường trẻ tuổi nhưng là cao lớn thân ảnh khôi ngô đứng ở nơi đó trong tay đơn giản l ư ỡ i rộng trọng kiếm hành bình sau vai úy lam chiến đao ở rung động nhẹ văng lên Xùi, xùi tạch tạch tạch c a n k ế t ngực máu đang không ngừng ra bên ngoài chạy sắp chết sóng chiều giống như một trận mặt biển phong bạo đang trong thân thể của hắn phân loạn vùng lên chưa bao giờ có cường đại nguyên năng sóng chiều mạnh liệt như bại không phá núi sóng to gió lớn liên miên bất tuyệt hạ đường đường biết chính mình cái này trạng thái đứng không được quá lâu nhưng là hắn đến lại đứng một lúc sau đó nếu như có thể lâu một chút liền tận lực lâu một chút lúc này rơi vào hẻm núi đạo ở giữa chặn đường cái kia hai đồng tự thạch đã bị hạ đường đường cùng đối phương đ ỉ n h cấp chiến lược liên tục ba lần đang đối mặt oanh dư âm hoàn toàn phá mở ra đầy đất màu nâu đen màu xám trắng đá vụn trải ra mặt đất vũng bùn như bị nhu nằm đá vụn nhào bùn hố nước lõm xuống đầu kia tiếng bước chân như cũ đông đúc mà vội vàng địch quân người vẫn đang không ngừng tụ tập ụ t qua đây nhưng là đứng vững tập kết về sau ở lẫn nhau nghị luận hoàn toàn không có gấp lấy sông lên cái này khiến hạ đường, đường rất hài lòng thậm chí có chút đắc ý hắn cản rỡ cười lên ta giống như nên quay đầu hô lên một tiếng nhắc nhở bọn hắn nhất định muốn nhớ kỹ đem cái tràng diện này thuật lại cho t h a n h tử ôn、okay、kê cùng nô tuất tú mội mấy cái nghe hắn đột nhiên có chút tiếp nối nghĩ đến vẫn chưa để thế giới này cũng nhớ kỹ tên của ta đâu vô luận như thế nào giờ khác này dùng đao và kiếm ý mắng đi thắng được coi trọng cùng tín nhiệm cảm giác rất tốt đồng thời ở hạ đường đường sau lưng các đội h ư u tiếng bước chân cuối cùng dần dần xa tần quốc văn đang chạy trốn cuối cùng quay đầu nhìn một nhãn thực ra v ề muốn một đêm này hạ đường, đường khác hẳn với bình thường biểu hiện hắn đối với bản thân phải đi gánh chịu chuyện này quyết tâm nên tử vừa mới bắt đầu liền xuống làm hàn thanh vũ đám người kia bây giờ tại trong đội liền thừa hắn một cái chẳng hiểu ra sao cả lười biếng cùng không tuân quy củ lại chẳng hiểu ra sao cả tinh thần trách nhiệm hẻm núi sương mù nặng hạ đường đường thân ảnh rất xa biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong chỉ có chiến đấu thanh âm tạm thời như cũ mơ hồ có thể nghe nguyên năng lần lượt bạo phát phồng lên từ thiết kịch liệt đụng t r ạ m đỉnh cấp ngươi đặc biệt trên người có tổn thương còn dám tới muốn chết đều thảm âm thanh đã vụn phá nát âm vang rơi đập hoặc xì xì bắn tung tóe cũng tốt dứt khoát liền từ các ngươi tới phụ trách nhớ ký đi lao từ gọi hạ đường, đường. không phải n nhớ, nhớ、so、âm thanh cái u y xa dần trời đầy mây thời gian nước chừng chín giờ sáng hơi nhiều vị cỏ xanh tre phủ dốc núi hướng xuống là một khối không lớn bờ sông đất bằng nơi đó bây giờ dựng lấy hai cái hành quân ý dụng liều vải bên trong giường như có người đang mổ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy những người khác hoặc ngồi ở hoặc nằm ở quân chướng bên ngoài ngoại vi có đại khái hơn hai trăm tên hoa hệ á quý lam tiểu đội chiến sĩ toàn bộ võ trang đang cảnh giới đã điên c u ồ n g chạy được rồi một đường hàn thanh vũ bốn người vội vã lao xuống dốc núi quang minh thân phận quân t r ư ớ n g bên cạnh các đội hưu nghe được thanh â m ngao n g a o ngầm đầu ánh mắt nhìn qua tới bọn hắn hầu như mỗi cái thân người bên trên đều có tổn thương hơn nữa không ít đều là trọng thương hàn thanh vũ bước chân bỗng nhiên một chút đứng lại giống như là cuối cùng ý thức được bọn hắn đến chậm đã muộn đây là một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy xây đội đến nay lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này đã từng hàn thanh vũ từng có một lần bất lực. lúc ấy hắn v chỉ có thể đứng tại trên núi nhìn xem trương đạo an cùng một nghìn một trăm hai mươi ba các đội viên một đám các huấn luyện viên từ chiến vì hắn phá hoại dẫn dắt trang bị kéo dài thời gian cuối cùng toàn bộ hy sinh mà lần này phát sinh ở hắn đã cường đại hơn nhiều rất nhiều cũng có tú mội cùng nô tuất về sau bởi vì đến chậm hắn một dạng bất lực lao đội ừ n g người xin lỗi ta làm mất rồi bảy cái lao giản bốn mươi hai tuổi mở miệng trong nháy mắt toàn bộ biểu lộ và mẹo che kín tia máu con mắt bên trong nước mắt chạy xuống tới ta cuối cùng còn đem đường đường một người ở lại nơi đó ngăn đỉ đối diện có đình cấp có rất nhiều người lao giản nói ho kịch liệt tần quốc văn vội vã đem lời tiếp nhận đi cầm lao giản dùng cái tia trương địa đồ đem tối hôm qua phá vòng vây toàn bộ quá trình đại thể nói một lần lưu thế hanh bây giờ không biết thế nào đường đường hắn đánh lui cái tia đ ỉ n h cấp để chúng ta đi bản thân ở lại nơi đó đoạn hậu sắp chết sóng chiều nô tuất ở bên cạnh lập tức nhỏ giọng nói ra bốn chữ này giải thích hạ đường đường chiến lược bạo phát nguyên nhân cùng khả năng đại giới chúng ta đi tìm hắn hàn thanh vũ cầm qua tấm bản đồ kia nói tần quốc văn liền vội vàng lắc đầu nói lại tiêm nhóm tồn tại nói bọn chúng bây giờ khả năng bạo loạn tình huống lại nói cái kia tối hôm qua một mực không có xuất hiện cao thủ tiểu đội còn có cái kia m ở ảo siêu cấp tồn tại bọn hắn nên liền đang c h ờ người đi qua ta biết ta đi giết hắn hàn thanh vũ bây giờ đối với tình huống đã hầu như đều rõ ràng nhưng là cảm xúc cũng không thanh t ỉ n h cùng bình tĩnh bây giờ đừng nói là m ở ảo chính là xác định siêu cấp hắn cũng muốn đi giết giết xem tần quốc văn biểu lộ xoắn suýt một chút ngữ khí có chút thống khổ nói trước cầu v i ệ n a vừa nơi này mấy cái đội trưởng thảo luận một chút muốn đi qua ít nhất phải hai ngàn người trong đó còn phải rất nhiều tinh n u y ệ n đây là sự thật loại tình huống này xung quanh bây giờ tập kết qua đây cái này hơn hai trăm n g ư ờ i hoàn toàn không có năng lực đi qua đi chính là hy sinh vô vị cầu v i ệ n sao hàn thanh vũ hơi bình tĩnh trở lại suy nghĩ một chút nói đúng chuyện này các ngươi lúc trở về nhớ kỹ xin đi tìm trần quân đoàn trưởng dứt lời hắn dừng một chút đối với các đội hưu hạ thấp người sau đó quay người mang người hướng địa đồ hẻm núi phương hướng đi đến đi tìm hạ đường đường cũng tìm lưu thế h anh lần này không quản lưu thế h anh có phải hay không làm đảo bình đã hắn cuối cùng lựa chọn mạo hiểm trở về báo tin hắn liền vẫn là bọn hắn huynh đệ bọn hắn liền có nghĩa vụ đi tìm hắn đại khái hai ba giây trần trờ về sau thanh tử các đội h ư u mang theo to lớn lo lắng thanh â m ở mấy người bọn hắn sau lưng phân loạn mà v ă n g lên lao giảng càng là trực tiếp một chút đứng lên cũng gọi thanh tử hàn thanh vũ người đứng lại 1777 r ấ t muốn báo thủ rất lo lắng hạ đường đường lao đội cũng đồng dạng thậm chí càng sâu nhưng là hắn nhất định phải lý trí hắn không thể giới loại tình huống này để hàn thanh vũ mấy cái lại đi vào một khu vực như vậy hàn thanh vũ quay đầu nhìn hắn bởi vì cảm xúc quan hệ vô tâm lại giải thích cùng suy nghĩ quá nhiều dứt khoát chỉ chỉ đầu vai thiếu tá q u n hàm mời phục tùng mệnh lệnh lao thượng úy n g ư ơ i lao giản vừa muốn nói chuyện bị rơi vào phía sau ôn kế phi ô m l ấ y không có chuyện gì lao đội nói đến ta cũng một dạng rất lo lắng nhưng là bất kể như thế nào ngươi để hắn đi đi bây giờ không đi không cho hắn đi tìm đường đường hắn sau đó liền vĩnh viễn không qua được lao giản nhìn xem hắn ta cũng đồng dạng cũng sẽ không qua được ôn kế phi nghiêng đầu thở ra một hơi quay lại nhỏ giọng nói có điều lao đội ta chỗ này muốn nhắc nhở n g ư ơ i một việc bây giờ chiến trường không phải nói điểm hai cái bộ chỉ huy sao ngươi nhớ kỹ trở về không muốn tìm vòng hỉ lãng phong chiến trường bên này bộ chỉ huy ngươi đi tìm chủ phong bộ chỉ huy lao giản thân sắc một chút thận trọng lên cái này một suy nghĩ lo di quá mức phức tạp quá nhiều không xác định ôn kế phi suy nghĩ một chút né qua ẩn tình nói lần này yêu cầu tinh nguyện a từ đại cục bên trên ta sợ trần quân đoàn t r ư ở n g hắn cũng làm không được trực tiếp quyết sách mệnh lệnh điều động đại lượng bộ đội qua đây tìm kiếm vây quét dù sao bên kia bây giờ đối với chủ h ạ n phòng ngự trọng yếu nhất muốn nói phái rất nhiều người tìm đến hai người khẳng định không thích hợp cũng sẽ có lực cản vậy chúng ta làm sao đây một bên tần quốc văn sốt ruột hỏi một câu tự mình m dứt lời hắn vô vô lao giản vai bên cạnh lại là tần quốc văn cùng các đội hữu tạm biệt cùng ở đây hoa hệ á tiểu đội nói cảm tạ cùng làm ơn sau đó ôn kế phi q u e n người đuổi lên đang chờ hắn hàn thanh vũ ba cái ts hôm qua thổi cánh lưu vô sỉ vui vẻ một chút kết quả hôm nay liền lại phản p h ụ không biết dùng biểu tình gì tốt ngủ một ngày đã nói xong nhiều càng không làm được còn thiếu có điều ta bây giờ lại tốt rồi một hồi dù sao nên ngủ không được ta lại viết chương ba trăm hai mươi b ố đ ặ p phá cao nguyên hướng hẻm núi một đường đều đang toàn lực phi nước đại đồng thời bốn hướng quan sát hàn thanh vũ bốn người dọc theo đường hoàn toàn không có gặp phải tần quốc văn trong miệng bạo loạn tứ tán đại tiêm n ó n chỉ ít không có gặp được có quy mô ngẫu nhiên gặp phải mấy con tàn mát số lượng cũng không tính là nhiều bọn hắn cũng không có tâm tư đi dọn dẹp mà sự thật bên trên tối hôm qua tình huống làm cái kia một chỗ sơn cốc đại tiêm nhóm xảy ra bạo loạn rất nhanh mặt khác hai nơi trong sơn cốc đại tiêm nhóm cũng đều bị q u ố n động mỹ giả chỗ sĩ quan đoàn hai phân đội đến tiếp sau liền bị đại tiêm nhóm truy kích bởi vì mỹ giả cùng hạ lệch chỗ hai người đều có tổn thương trong người quan hệ bọn hắn bất đắc dĩ lựa chọn hướng tây nam phương hướng rút lui trước tiến vào dấu vết đức độ bản đồ liên hệ nơi đó cánh quân tìm kiếm tiếp ứng lại quân xuất chiến t r ắ n về phần lưu thế hanhắn như cũ đi một mình đại tiêm không có đuổi theo hắn hắn cũng cái gì cũng không biết. Đến. thiết giáp cấp tốc chạy thân hình ở dốc núi chỗ cao đứng lại nói một tiếng quay đầu người đứng tại bên cạnh đối với hẻm núi dốc núi bên trên nhìn xuống ngọn núi như nước c ố c khẩu nhỏ hẹp lúc này thời gian đã gần đến buổi trưa nhưng là bởi vì là trời đ ầ y mây quan hệ trong hạp cốc x ư ơ n g mù vẫn không có hoàn toàn tiêu tán đồng thời không âm thanh âm chỉnh đầu hẻm núi đều vô cùng yên tĩnh cũng khỏi bệnh h i ế n tính m ị c h cái này khiến bốn người cảm xúc đều có chút khẩn trương cùng bất an nhưng là cuối cùng phải đối mặt hàn thanh vũ mở miệng nói xuống dưới xem xem xuống núi sân núi từ c ố c khẩu vào trong đi ước t r ừ n g có cái trăm mét k hoặc ả chừng mặt đất bên trên bắt đầu xuất hiện vết máu huyết thủy lơ lửng ở nước bùn bên trên càng đi vào trong vết chân phân l o ạ n nước bùn trong hố vết máu càng nhiều nếu như l à án bọn hắn nói từ đó đoạn bắt đầu chặt đánh về sau đ ư ờ n g đường nên một mực đánh đến nơi này dù sao cũng là nữ hải tử thầm nghi tú lúc này nói chuyện thanh â m đã bắt đầu có chút nghẹn nào nơi này khoảng cách trong hẻm núi đoạn còn có không khoảng cách ngắn nơi này hẳn là sau cùng chiến trường thầm nghi tú ngầm đầu ra hiệu hai bên vách đá bên trên lưới đao xẹt qua dấu vết còn có mặt đất bên trên đầy đ ấ t phân loạn đá loại cảm giác này rất tồi tệ bọn hắn đối với chiến đấu đều quá mức quen thuộc riêng là thông qua những này để lại dấu vết liền có thể đại khái nhìn ra hạ đường đường lúc ấy là như thế nào t ử một người một mình tự chiến thậm chí những hình ảnh kia sẽ tự động ra bây giờ trong óc của bọn hắn tìm xem hàn thanh vũ thanh nhâm phát cơm được bốn người đem phụ cận hoàn chỉnh mà cẩn thận tìm một lần hiện trường để lại chiến đấu dấu vết có rất nhiều hơn nữa rất rõ ràng chỉ có mặt đất bên trên bộ phút bởi vì nước bùn tự nhiên lưu động mà đem một bộ phút dấu vết che đậy nhưng là cuối cùng chỉ có hai cỗ thi thể bị phát hiện hai cái là người da đen gương mặt hơn nữa trên thân không có mặt quân trang từ lúc đầu dấu vết xem nên không nớt điểm ấy tử thương khả năng sợ bại lộ chứng cứ đầu mối thi thể đều đã bị lấy đi còn dư lại loại này không sợ cha ôn kế phi vừa nói xoay người nhặt lên trên đất thu nạp ở cùng nhau mười mấy thanh úy l a m chế thức chiến đao một thanh một thanh xóa đi thân đao mặt ngoài bùn làm bẩn nhìn phía trên minh văn số hiệu sau đó đột nhiên nào đó khác hắn cả người cứng đờ lấy đao tay khen run là đường đường đao ôn kế phi nói hàn thanh vũ đi qua đến nhìn một nhãn giật mình không có việc gì trước giút hắn thu lại không tìm được trọng kiếm liền không sao hắn bảo bối nhất cái kia không phải là không tìm được thi thể liền đều vô sự thi thể hai chữ để hàn thanh vũ có chút khó chịu hạ đường đường không phải một cái khả năng bị bắt bắt người mang theo to lớn bất an bốn người tiếp tục hướng phía trước đem chỉnh đầu hẻm núi tìm một lần lại quay đầu tìm một lần đến cuối cùng đem xung quanh phương viên hơn mười dặm khu vực p h ạ m vi tất cả đều cẩn thận tìm tòi hai lần không có hạ đường đường trọng kiếm cùng thi thể từ đầu đến cuối đều không có tìm được thực ra trong lòng sẽ không tự chủ đi nghĩ có phải hay không là bị địch nhân mang đi bọn hắn có trông thấy địch nhân rút lui lưu lại bước chân sau đó từ logic bên trên thực ra cũng tìm không thấy hạ đường đường sống sót lý do nhưng là nội tâm tâm lý khuynh ư ớ n g sẽ tự động chủ động giúp bọn hắn chặt đứt dạng này suy nghĩ lúc này sắc trời đã bắt đầu tối xuống bọn hắn đã tìm cả một buổi chiều hàn thanh vũ đứng tại một chỗ dốc núi bên trên thu hồi ánh mắt nỗ lực cười lên nói không chết đường đường còn sống hạ đường đường là loại kia sẽ cùng người đổi đao loại người hung á c nhưng là cho tới nay hắn đều tính toán rất tốt sẽ không để cho mình bị làm bị thương yếu hại ừ n cái kia hàng nhiều tà ca chuyện cũ kể tạc cầm tạc không ác nói chính là hắn như vậy người ôn kế phi phụ hòa nói cho nên hắn khẳng định còn sống túm bội nô tuất đều gật đầu ừng vậy chúng ta bây giờ ôn kế phi hỏi tiếp tục tìm không riêng đường đường còn có thế hanh chúng ta tìm được mới thôi coi như đạp khắp cả tòa cao nguyên hắn nghĩ đến được ôn kế phi ba người dùng sức gật đầu một cái hàn thanh vũ ánh mắt do dự một chút chúng ta như vậy loạn chuyển người của đối phương phát hiện khẳng định sẽ tìm tới vội vặn có thể hỏi thăm một chút tình huống sau đó có thể rét liền giết có điều có một chút phải chú ý ta nghe tần đội phó nói thế h anh nhìn thấy cái kia mở ảo siêu cấp là người da trắng gương mặt đại khái khoảng bốn mươi tuổi dáng người rất cao lớn lưng một thanh thời trung cổ kỵ sĩ、si、kiếm nói đến đây hắn ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn về phía ngô tuất cùng tú muội đồng thời đem lao giản đã dùng qua tấm bản đồ kia đưa cho bọn hắn đợi đến tú muội tiếp nhận đi nói tiếp nhớ kỹ nếu như gặp được hắn hai người các ngươi liền chạy các ngươi có thể chạy mất như vậy lớn một cái cao nguyên hoàn toàn không có manh mối cùng phương hướng bốn người cùng nhau tìm hiệu suất quá thấp cân nhắc hạ đường đường nếu quả như thật còn sống trốn chạy khẳng định người cũng bị thương nặng kéo không lên bọn hắn nhất định phải c á c h ra về phần phân tổ không có quá nhiều yêu cầu suy nghĩ liền ngô tuất cùng tú mượn một tổ hàn thanh vũ bản thân cùng ôn kế phi một tổ nhớ kỹ sao hàn thanh vũ truy vấn ừng nhớ kỹ tú mượn lên tiếng gật đầu sau đó ngô tuất cũng nhẹ gật đầu đều đừng như vậy hệ vải a các người tìm không thấy không phải n ê n cao hơn g sao ôn kế phi nết miệng cười lên hòa hoãn không khí nói tú mượn a thầm nghi tu quay đầu hả cũng đừng làm nhỏ tính tình đem ngô tuất nhét vào thảo nguyên lên a nô tuất ánh mắt bối rối một chút thẩm nghi tú ừng ba người đều cười một chút cái kia hai người các ngươi chọn trước cái phương hướng xuất phát đi tìm không thấy liền k h á c tìm một con đường trở về quấn hàn thanh vũ phân ra tới một bộ chia ăn vật cùng cấp b ủ đưa cho ngô tuất đồng thời nói nô tuất đem bao tiếp trên lưng ngầm đầu tứ phương chờ lấy thẩm nghi tú mở miệng nói chạy đi đâu tình huống hiện tại lấy tìm người mục đích không có bất kỳ cái gì đáng tin manh mối bọn hắn tìm kiếm phương hướng thật sự cũng chỉ có thể tùy tiện chọn hơn nữa tuyền hạng xa không nớt đông nam tây bắc đơn giản như vậy ở như vậy lớn một cái khu vực bên trong tìm người Bất kỳ cái g ô nô tuất hiểu á rõ nhẹ gật đầu sau đó ngẩng đầu dạo qua một vòng thật sự tiện tay chỉ một cái phương hướng nói vậy các ngươi đi bên kia hàn thanh vũ cùng tú mội bất đắc dĩ nhìn nhau xem ôn kế phi toàn bộ nổi nóng một chút x sụt xuống tới nói đó là chúng ta vừa nãy tới phương hướng ngay cả góc độ đều không mang theo một tia mà lệnh nô tuất lần nữa giúp hàn thanh vũ cùng ôn kế phi chọn một cái phương hướng sau đó cho bản thân cùng tú mội cũng tùy tiện chọn một cái đi nhìn xem nô tuất cùng tú mội thân ả n h trước đi biến mất ở một tòa núi thấp đằng sau hàn thanh vũ trở lại vỗ một cái ôn kế phi sau vai cất bước đi thẳng về phía trước đồng thời nói nếu như gặp được cái tia mờ ảo siêu cấp ngươi yên tâm hiểu ôn kế phi cười lên nói luận quả quyết chạy trốn ta lúc nào đi ra được rẽ cũng thế không phải ta cũng không dám mang ngươi cùng đi Vậy n tay, g tay sau đó bản thân cũng chọn một căn ngậm lên miệng hai người một cái có màu đen trường một hộp một cái có mị da chín xuống ngắm tiếp tục đi về phía trước cao nguyên màn đêm tinh hỏa sáng tắt chương ba trăm hai mươi năm gặp phải cùng trở về bóng đêm dần dần chìm xuống tới như một đạo màn tre che ở chỉnh m ạ n h thảo nguyên mặc dù ban ngày bầu trời âm trầm cả ngày nhưng là trong đêm qua rồi sau mười hai giờ ánh trăng ngoại ý muốn xuất hiện ánh trăng không cạn lưng núi bên trên thiết giáp hơi hơi loại ánh sáng như vậy liền thấy rõ ràng không sợ đem người cùng ném đi nô tuất rơi vào tú mụi phía sau xa hơn một chút vị trí vừa đi vừa ăn lương khô trái chú ý phải xem đương nhiên coi như là đi tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh phía trước thiết giáp đột nhiên đứng v ữ n g ánh mắt nhìn nơi xa đứng ở nơi đó sao tú mụi ngươi thấy được a nô tuất vội vã đem còn lại nửa khối lương khô một thanh nhét miệm bên trong rút ra phía sau bệnh cô súng kích động chạy đi lên lắc đầu tú mội nghe thấy cha hỏi quay đầu xem hắn c h ầ n c h ờ một chút nói thực ra đường đường hắn khả năng đã không có phải không nô tuất nàng ở thiết giáp phía dưới đột nhiên bắt đầu khóc nước n ở có lẽ đã suy nghĩ một đường cũng nhẫn mại một đường không hiểu thế nào đi an ủi người nô tuất có chút luống cuống suy nghĩ một chút thanh tử nói đường đường còn sống lời nói này ra tới thực ra ngay cả ngô tuất chính mình cũng không tin không nói đến hạ đường đường lúc ấy một mình đối mặt nhiều người như vậy vây công trong đó còn có đỉnh cấp chiến lực chính là sắp chết sóng chiều kết thúc cái kia một vòng nô tuất đều không xác định hắn có thể hay không khiên qua đi trước đó ở chỗ thị thời điểm nô tuất đã từng bị mệnh lệnh đem cái này một kỹ xảo dạy cho mặt khác mười tên chiến nô mười người kia thử dùng qua một lần về sau tại chỗ chết một cái đến tiếp sau phế đi ba cái chính là mặt khác sáu cái kết thúc lúc ấy cũng đều lâm vào một cái ngay cả bình thường trẻ con đều có thể giết chết bất lực trạng thái phân biệt tiếp tục hai đến năm ngày không giống nhau loại tình h u ố này hiện trường lại còn có người sống về sau rút đi bước chân dấu vết hạ đường đường thế nào còn có thể còn sống ta không nên dạy hắn cũng không phải mỗi cái người đều cùng ta đồng dạng t i ệ n mạng không phải chết nô tuất nghĩ đến đã từng người khác nói hắn câu nói này hối hận mà ấ y náy mà túi t h ấ p đầu tay phải đem màu đen bệnh cô súng gắt gao nắm chặt đốt ngón tay t r ắ n g bệnh nói đến hắn lúc ấy cũng là bởi vì nói l ỡ miệng bị cuốn lấy thực sự không có biện pháp mới đem thứ này dạy cho hạ đường đường lúc ấy hạ đường đường cả người mềm trên mặt đất ôm hắn bắt đ u ổ i như thế to lớn lớn như vậy thả một người nam dùng bài này nô tuất bản thân lại là dễ dàng thẹn thùng cùng l u ô n cúng tính cách thực sự chịu không được d ạ y xong lúc ấy nhìn đến hạ đường, đường kích động dán vẻ nô tuất liền hối hận một mực nỗ lực cường điệu hậu quả dặn đi dặn lại để hạ đường đường không cho phép tùy tiện dùng linh tinh đồng thời ngô tuất cũng có hướng tốt phương hướng nghĩ tới cảm thấy cái này có lẽ có thể trở thành hạ đường đường sau đó thời khắc mấu chốt thủ đoạn bảo mệnh cũng không nhất định ai biết hắn lần thứ nhất dùng liền lấy ra phó một trận hầu như hẳn phải chết chiến đấu ta cảm thấy thanh tử nói đúng tú m g ộ i ngoại ý muốn bản thân đổi giọng rất kiên định nói ngô tuất ngầm đầu ừng đi thôi chúng ta tiếp tục tìm tìm cẩn thận một chút đã nghe ngươi nói cái kia sắp chết sóng chiều hậu quả ta sợ đường đường sẽ té xịu ở cái nào trong bụi cỏ chúng ta đi qua hắn cũng không biết hai người từ lưng núi bên trên hướng phía dưới đi đến Phía t r ư ở cái này nguyên năng thế giới bên trong ôn kế phi không phải một cao thủ sát xuất vĩnh viễn cũng không có thể trở thành cao thủ cho nên những n à y tuyệt đại đa số người dễ dàng sơ sót chi tiết nhỏ tiểu thủ đoạn đều bị nghiêm khắc rèn luyện trở thành hắn trọng yếu nhất bản lãnh như vậy một mực qua rồi có chừng hai phút ôn kế phi mới cuối cùng cũng nghe thấy mặt đất chuyển đến móng ngựa thanh âm không ngớt một tớt là chạy rất ngựa sao loại tình huống này gần nhất trong khoảng thời gian này ở cái này mảnh cao nguyên cũng không hiếm thấy ôn kế phi ngầm đầu cẩn thận từ ống nhắm bên trong nhìn lại đêm tối ánh trăng hai mươi ba con ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn từ ngoài trăm thức nhanh chóng ngang đi qua trong đó mười bốn tấc phía trên có người mỗi cái người ở ngựa trên lưng đều cẩn thận loại tình huống này liền phi thường hiếm thấy chẳng lẽ bọn hắn còn không biết quái vật tồn tại sao nhưng nhìn cẩn thận như vậy cẩn thận lại tựa hồ là biết đến bộ dáng dân chăn nuôi hẳn là hắn nhỏ giọng nói ừm có mấy cái trên người có tổn thương hàn thanh vũ nhẹ gật đầu đối phương là thật dân chăn nuôi vẫn là thuộc về nguyên năng thế giới bên trong người nguy trang lấy ánh mắt của hắn rất dễ dàng phân rõ vậy chúng ta nếu như bình thường bọn hắn khẳng định liền cất giấu chờ những mục dân đi qua nhưng là hiện tại bọn hắn đang tìm người hiếm thấy chạm lên người hàn thanh vũ đứng lên đi qua hỏi thăm một chút đi lại xem bọn hắn có gì cần giút đỡ tình huống hiện tại chạy đi đâu đều giống nhau hàn thanh vũ cất bước nói hy vọng bọn họ có người h i ể u bình thường nói lần thứ ba lưu thế h anh lại một lần đi qua cái kia phân châu trồng chất nhịn không được dừng lại nhìn nhìn nó giống lao bằng hưu gặp mặt có chút dở khóc dở cười suối quậy a vùng này thế nào đều không gặp được ý lam tiểu đội đâu chẳng lẽ bị những cái kia bốc lên nạp người nhận tàu rồi rất có thể đi qua phân châu trồng chất tiếp tục hướng phía trước đi tìm được lần trước tắm rửa qua dòng suối nhỏ lưu thế anh nằm xuống cẩn thận đem bản thân rửa g i y sạch sẽ hắn đã đỉnh lấy cái này thân phân châu ẩn nấp phục hai ngày hai đêm còn nhiều thêm. cao nguyên độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày lớn nước chạy có chút lạnh lưu thế h anh bởi vì quá độ mỏi mệt ngủ trong chốc lát bị đông cứng tỉnh đứng dậy không cam lòng không muốn hướng nhà nát phương hướng đi đến nếu như bọn hắn đã được người cứu đi tốt bao nhiêu etzo ta thật sự không có bản lánh mang các ngươi ra ngoài a ta chiến hưu của m ì n h nhóm hiện tại cũng còn không biết thế nào đâu hàn thanh vũ nung g nốc nô tuất nung g nốc túm vội không hiểu chuyện ô n kế phi nung g nốc các ngươi đặc biệt chạy lung tung cọc lông a chạy lưu thế anh một đường lòng tràn đầy bị khuất mang lấy nỗ lực làm dịu nội tâm sầu lo cùng hoảng hốt đến nhà nát đen kịt một mảnh yên lặng lưu thế h anh cẩn thận từng ly từng tí sờ đi vào tựa ở góc cửa lắng nghe trong chốc lát lại mở ra đèn tin đi đến soi theo trong phòng n g o à i phòng hoàn toàn không có phản ứng không phải là xảy ra chuyện chứ lưu thế h anh chuyển tới lật mở ra theo na ẩn thân cái kia góc tường cụ nát tấm gô cùng ngăn tủ phía dưới không có tiểu cô nương tung tích hắn một chút càng căng thẳng hơn do xét các ngươi vẫn còn chứ các ngươi đi đâu một mực liên tiếp hét rất nhiều âm thanh cuối cùng vùng trong t r u y ề n đến một tiếng tiếng động rất nhỏ sau đó là hải tử rón rén tiếng bước chân ra theo na từ sau cửa nhô đầu ra nơi tay điện quang lực chấp con mắt thích ứng một chút nhỏ giọng nói chương ba trăm hai mươi sáu có một câu chưa từng hô qua khẩu hiệu rất nhanh lần trước gặp mặt qua người già nữ nhân cùng bọn nhỏ liền đều xuất hiện có tinh thần không sai có mắt buồn ngủ lơ lỏng một cái không ít đứng ở lưu thế anh trước mặt con mắt trong mang theo giản dị ý cười cùng cảm kích có chút kích động đến nhìn xem hắn lưu thế anh trong lòng tự nhủ đặc biệt trường hợp như vậy thật không thích hợp ta trước mặt của ta nên có mấy bình rượu mới đúng không quản dáng dấp tròn đều bày bên trên lại đối diện hẳn là mụ mụ tăng dẫn một nhóm thức tham m ị tiếu cô nương trong trí nhớ hắn có đôi khi sẽ đem tiền ném tới không chúng các nàng liền ở trước mặt hắn bắt đầu sôi nổi trang diện kia coi là thật đã lâu không gặp rất là nhớ ô lao tử muốn trở về ta thế gian phồn hoa thực ra trên đường lưu thế h anh có dừng lại nghĩ tới liền chú ý tự mình đi không trở lại đoạn đường này hắn nghĩ như vậy qua không biết bao nhiêu lần thậm chí trong đó có mấy lần hắn người cũng đã đi ra ngoài một đoạn thế nhưng sau đó thì sao một nhóm người già cùng đứa nhỏ trung thực nghe lời ở chỗ này chờ hắn ba ngày năm ngày một mực chờ một mực chờ không đến cuối cùng gặp được đại tiêm hoặc gì gì đó tất cả đều ở chờ đợi cùng bất lực bên trong chết đi thậm chí đến chết đều tin tưởng hắn cái kia chịu không được ca、eh. quân thúc thúc hai ngày này chúng ta đều đang nghe đều không có người tới gọi giả theo na bây giờ ngươi trở về ngươi đến mang chúng ta ra ngoài s a o làm trong đó một cái hải tử hỏi câu nói này thời điểm lưu thế hành chính ngai lấy xào quen hoa màu cùng phơi khô thịt bò miệng nhét các phòng hắn mập mờ nói chúng ta phải lại đợi thêm một chút xem bên ngoài rất nguy hiểm lưu thế h anh đã nghĩ kỹ hắn trở về liền chỉ là trở về cùng bọn họ chờ một chút chỉ thế thôi ta không phải đã cho 1.777 b á o tin sao chờ bọn hắn sau khi ra ngoài quý lam khẳng định đến kéo người qua đây càn quét trả thủ liền hàn thanh vũ cái tia cẩn thận mắt hàng hắn khẳng định cũng phải đến đ â y đất đ ồ tìm người trả thủ tóm lại đến lúc đó không buồn không gặp được người đến lúc đó lưu thiếu g i a liền bản thân rút lui trước é t ra quân thúc thúc nhiều mệt mỏi đâu người liền g ụ c g i a theo na đứng tại lưu thế anh bên người rõ ràng chính là ở chỗ này nhỏ nhất hải tử nhưng như cái nhỏ đại nhân nói các ngươi bản thân xem xem nha liên tục mấy ngày không biết ngày đêm b u a tẩu hầu như liền không ngủ qua cảm giác ăn cũng không được cắt được đồng thời tâm lý phương diện từ đầu đến cuối đang sợ hãi xoắn suýt cùng ngọc ngoại lưu thế h à n h bây giờ cả người trạng thái đã trở nên tiểu tụy không chịu nổi chính là một cái hải tử đều có thể một nhãn nhìn ra quân thúc thúc mệt mỏi một cái khác hải tử nói t h ầ m suy nghĩ một chút đột nhiên ánh mắt sốt ruột hỏi quân thúc thúc giết chết quai thú lưu thế anh quay đầu xem hắn trong lòng tự n ủ ngươi cái này tiểu thí hải ngươi là thật muốn ăn đòn a thúc thúc giết cái dám quai thú thúc, thúc ở ngay cả đại tiêm lông đều không có chạm qua một căn nếu không phải vì tránh quái thú thúc thúc có thể như vậy s u ố i khỏe gặp được các ngươi sao ừng giết một cái hắn nói bọn nhỏ nhỏ giọng mà kích động hoan hô lên bởi vì đều là từng thấy tận mắt đại tiêm rơi xuống đất trùng kích ngục nhóm cũng tổn thương bản thân các bậc cha chú bọn hắn lúc này nhìn về phía lưu thế h anh trong ánh mắt tràn ngập sùng kính cùng hướng tới nhưng là bên ngoài quái thú còn có rất nhiều lưu thế h anh nói tiếp cho nên bây giờ mang các ngươi ra ngoài rất nguy hiểm chúng ta đến lại đợi thêm một chút xem ừng bọn nhỏ chỉnh tề gật đầu quân thúc thúc ăn uống no đủ nên nghỉ ngơi ở trong nhà phía dưới một cái cùng loại dưới mặt đất nhà kho không gian trên đất trải cũ tấm gỗ lưu thế h anh nằm xuống sau cảm thấy bản thân chỉ là hơi bế trong chốc lát con mắt liền tỉnh qua đây xem xem biểu ngủ ước chừng có bốn giờ bộ dáng trời còn chưa sáng trong lòng của hắn không thiết thực không ngủ được x ô i theo bức tường ngồi dựa vào nhìn chung quanh xem cái nào thuộc về cao nguyên bọn nhỏ nổ ngang lộn xộn bọc lấy áo choàng ngủ ở hắn hai bên cùng bên chân ngủ được rất nặng rất an tâm bộ dáng bọn hắn đều giống nhau có đỏ thâm khuôn mặt cùng không tính rất xinh đẹp nhưng là để người nhìn nữa thích nụ cười hướng xuống đất mở đèn đi lên lưu thế h anh cẩn thận từng ly từng tí từ hải t ử t r ồ n g chất bên trong đi ra đến từ một cái tường động lật đến sau phòng trời đã nhanh sáng rồi hắn chuẩn bị đi bốn phía vòng xem xem tình huống hai cái làn da đen thui người già ngồi ở tường trong ránh cắt một cái phương hướng đem lỗ h a i dính vào hướng ra phía ngoài bên cạnh kéo dài vách đá bên trên chuyên chú nghe động tinh bên ngoài đây chính là lưu thế h anh hai lần đến trong phòng người đều giấu tốt như vậy nguyên nhân bọn hắn nơi này còn sót lại mấy cái đ ạ i nhân mỗi ngày như vậy phòng thủ trông coi trong phòng những cái kia hải tử người già quay người lại ngẩng đầu xem lưu thế anh bởi vì không hiểu bình thường lời nói liền chỉ là cười một chút ta đi xem xem tình huống bên ngoài lưu thế hanh hái được trên lưng đ a u nói hai vị người già dùng sức gật đầu mặc dù bọn hắn thực ra nghe không hiểu lưu thế hanh tử tường trong ránh lật đi lên hắn đã hỏi nơi này vị trí cùng xung quanh đại khái thông hướng lần này chuẩn bị hướng một phương hướng khác đi tìm một chút đường xem xem tình huống sắc trời n h ạ t nhẽo thảo nguyên khoáng đạn tinh đấu gió nhẹ trừ cái đó ra không có cái gì lưu thế hanh dơ đao đi mang theo đao đi chuyển tay cổ tay vung lấy đao đi hắn không biết bản thân vì cái gì chấm tính lại thậm chí không có cảnh giác đến cái này một chút khả năng một mực căng cưng cái kia sợi dây bởi vì căng đến thật chặt lại quá lâu tạm thời mất đi có giãn tự nhiên nông rộng hắn thậm chí không tự giác bắt đầu ngâm nga một bài gọi là năm trăm mãi ca a hẩn giờ rẽ mãi a hẩn giờ rẽ mãi một trăm dặm anh một trăm dặm anh l t im an l t im thỏ thượng đề à, một trăm dặm anh hai trăm dặm anh l t im thờ giờ l t im phở thượng đề à, ba trăm dặm anh bốn trăm dặm anh như vậy vừa đi liền đi hơn một tiếng trời tờ m ở sáng lưu thế anh có chút l ờ i nhác dọc theo một đạo dốc đứng đi lên một chỗ lưng núi đầu của hắn n ô ra đến đi theo ánh mắt vượt qua sống lương tuyến hướng phương xa triển khai ta tha mẹ người a đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt đồ vật để lưu thế hanh dưới chân bắt đầu bồi dối loạn đạp đ á vụn bùn đất không ngừng đi xuống hắn hơi kém cả người trực tiếp vượt xuống hai tay l a y lưu thế hanh miễn cường ổn định thân hình cấp tốc nằm xuống ở ngọn núi này một bên khác đại khái hơn một ngàn mét bên ngoài có một nhóm đại tiêm ba chỉ hát giáp lưu thế hanh cho rằng ba chỉ coi lại chính là một nhóm bây giờ bọn chúng đang lấy một cái không tính rất tốc độ nhanh một bên du ã n g một bên hướng phương hướng của hắn mà tới một cái linh dương bị kinh hãi lên hoàng hốt chạy bừa vội vàng chạy trốn bị cấp tốc đổi lên trực tiếp một trụ kiếm đóng đinh trên mặt đất đại tiêm nhóm dường như đang làm tìm kiếm cùng dọn dẹp lưu thế h anh sau lưng có chút phát lạnh bởi vì cái này còn không phải đáng sợ nhất càng đáng sợ chính là ở bên trái khoảng cách ba trăm bốn trăm l i n bên ngoài còn có một cái khác nhóm đại tiêm bốn con hát giáp chính lấy phương thức giống nhau d ù đ ã tìm kiếm mà tới sau đó phía bên phải ngang không đến ba trăm l i n dọc lạc hậu cái mấy trăm m é t còn có mặt khác ba cỗ bị vùi dập giữa chợ lưu thế anh bắt đầu có một loại rất dự cảm không tốt hắn mở ra trang bị bắt đầu chạy nhanh dĩ nhiên không phải đi lên chém có điều cũng không phải hướng nhà nát phương hướng chạy mà là dọc theo lưng núi n ị c h kim đồng hồ chạy ra một cái đường vòng cung một đường quan sát tình huống cuối cùng cái này đường vòng cung đang kéo dài không ngừng to lớn trong khủng hoảng bị chạy thành tiếp cận một cái vòng tròn quan sát kết quả ra tới triệt để bị vùi dập giữa chợ lưu thế hanh không biết bản thân vì cái gì như vậy suối q u ỏ y yên lặng đứng một lát đột nhiên cắn răng nghiến lợi mà nói lao giản ta đệm nhựa ngươi một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy toàn bộ đặc biệt hỗ t r ư n g một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đem địch quân khắp nơi hướng dẫn tích lũy lên đại tiêm nhóm cho kinh ngạc lao tử nhọc nhằn khổ sở đi cho các n g ư ơ i báo tin các n g ư ơ i cái này đàn chó nữ dưỡng các n g ư ơ i hại lao tử lưu thế h anh biết mình vị trí không sai biệt lắm vừa lúc ở địa đồ góc tây nam cách quốc cảnh tuyến không xa cái nào đó điểm lên cái này một khối đại tiêm nguyên bản bị dọn dẹp cùng hướng dẫn đến có chút sạch sẽ hiếm thấy gặp bên trên bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đầy khắp núi đồi tìm kiếm mà đến bọn chúng đến từ chỗ nào lại rõ ràng cực kỳ lưu thế h anh suy đoán là đúng tối hôm qua một n không riêng kinh ngạc cái tia ba tòa trong sơn cốc cất dấu đại tiêm nhóm bọn hắn còn bông ra một giá hình t o phi hành khí trong đó có một bộ hiện lúc ấy lao giản suy nghĩ là dùng nó ngăn cản đ ị n h nhân tranh thủ thời gian tiềm thức ngầm thừa nhận đối phương nhất định phải làm rơi cái kia hai c ố đại tiêm bao quát c ố kia hiện làm mới có thể tiếp tục đuổi theo nhưng là sự thật hoàn toàn không có như vậy phát triển a phương tư gia tộc người để bảo đảm lưu lại một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hiện trường chỉ điểm một nhỏ một số người kiềm chế đi chết những người khác cấp tốc thông qua như vậy về sau bị kinh động đại tiêm nhóm bên trong liền có một bộ hiện làm còn có một giá có thể làm dẫn dắt hoàn hảo hình thòi phi hành khí hiện làm đại tiêm cũng không thể làm được hữu hiệu chỉ huy nhưng là nó có thể tạo được tác dụng chủ đạo xét thấy ở rất xuống đất tao nộ quá nhiều người hơn nữa không thể hoàn thành dọn dẹp bọn chúng giống nhau qua lại như thế k h i ế n hình t o i phi hành khí bắt đầu chạy di chuyển tìm kiếm an toàn địa điểm bắt dẫn dắt trận cái này dẫn dắt quá trình cũng không đơn giản cũng không như thế cấp tốc bọn chúng cần thời gian cùng không gian tứ tán đại tiêm nhóm từ các phương hướng các nơi tụ tập mà đến chuẩn bị dọn dẹp ra một mảnh khu vực bọn chúng có rất nhiều màn đêm vương xuống chạy loạn có rất nhiều bị sĩ quan đoàn mang theo đi ra ngoài rất xa bây giờ trở về đầu ít hai cô ba bộ nhờ một nhóm liền có mấy chú cỗ không có lợi ta đặc biệt liền không nên làm việc tốt tv điện, ảnh đều là diễn như vậy mỗi khi một cái vô lại hoặc người ấy xấu tình ngộ bắt đầu làm việc tốt bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cố máy không phải ta cái này rõ ràng cũng không có tình ngộ a cái này làm cái gì dọc theo cái này bản thân còn không thể coi như là người tốt cho nên còn có đường sống m ạ c h suy nghĩ hướng x u ố nghĩ n g lưu thế h à n h rất nhanh ý thức được mình quả thật còn có cơ hội đi đại tiêm tụ tập mặc dù tới từ bốn phương tám hướng nhưng là thực tế hoàn toàn không có thành đội ngũ càng không có một cái cộng đồng bước đi bọn chúng rất loạn không chỉnh tệ ở phương hướng khác nhau bên trên phân bố không đồng đều có chút nhóm cùng nhóm ở giữa chỉ cách xa nhau mấy chục mấy trăm mét mà có khả năng thưa thất đến tương hộ khoảng cách hai ba m é t dạng này lỗ hổng chỉ cần lưu thế h à n h đầy đủ cẩn thận đầy đủ nhanh lại vận khí hơi không biết bắt như vậy một chút cũng không phải là không có cơ hội thông qua đương nhiên nơi này chỉ là hắn bản thân một người hắn mang không được bọn hắn ra ngoài cơ hội nhỏ đến tội nghiệp ngược lại có cực lớn s á t suất sẽ hại chết chính mình một vòng xuống tới thời gian đã là hơn chín giờ sáng gần m ộ ư ơ i điểm rồi trở lại nhà nát lưu thế h à n h không nói gì hắn đem ba lô vác tại trên thân trang bị trình tệ sau đó túi đầu ngồi trên mặt đất loại này xoắn suýt để hắn rất t h ố n khổ cảm xúc ở sụp đổ bên bờ sắc mặt của hắn rất kém cỏi nhưng là bọn nhỏ không có phát giác bọn hắn còn không có học được nhìn mặt mà nói chuyện trông thấy quân thúc thúc trở về bọn nhỏ vui vẻ chạy về b ù n g trong rất nhanh lại cùng nhau chạy đến một cái hai tay của hải tử đưa ra đến khép lại bàn tay ôm lấy thổi p h ồ n g xào quen hoa màu một cái tay bên trên là phơi khô thịt bò cuối cùng là giả theo na nàng gửi đến đặc biệt rực rỡ bởi vì tay của nàng bên trên nâng một bắt nóng hầm hập bơ trả cái này vốn là đãi khách thường gặp đồ vật nhưng là ở chỗ này là khó như vậy quân thúc thúc ăn điểm tâm giả theo na có chút nho nhỏ kích động cùng chờ đợi. nàng phỏng đoán bản thân có lẽ sẽ bị quân thúc thúc khích lệ nếu như thúc thúc khen bơ trà dễ uống vậy thì đồng nghĩa với khen nàng lưu thế h anh không có lên tiếng cũng không n g ầ n đầu hắn không n ó i bụng cũng không biết cái gì bơ trà quân thúc thúc bơ trà già theo na lại nói một câu quân thúc thúc có phiền hay không đến lúc nào rồi các ngươi còn có tâm tư làm những này cảm xúc một chút sập lưu thế h anh hô lên đến n g ầ n đầu đồng thời quân một chút tay bang ba vụ kéo an tính nhà nát bên trong bắt xứ rơi xuống trên mặt đất bơ trà chả chạy đầy đất thịt bò khô đến rơi xuống hai tay n â n hoa màu cũng đổ ra ngoài người già cùng nữ nhân từ ngoài phòng ló đầu vào xem ánh mắt n g h i hoặc nhưng là nhỏ giọng c ỡ trách lấy những cái kia hải tử lấy hoa màu cùng thịt bò hai cái hải tử tay g i ố n g rút về một nửa l u ố n c u n g đứng ở nơi đó g i a theo na nhanh chóng biến mất trên tay bơ trà đem có chút đỏ lên hai tay lưng đến sau lưng lưu thế hanh thần sắc cứng đờ, túi đầu xem xem đầy đất đồ vật lại ngẩng đầu nhìn xem trước mặt mấy cái hải tử quân thúc, thúc thật ú c t h xin lỗi g i a theo na hổ thẹn nói nàng vừa muốn nghĩ cảm thấy nhất định là bởi vì bọn hắn ở như vậy tình huống nguy hiểm phía dưới còn nhóm lửa pha trả quân thúc thúc mới có thể tức giận nàng phạm sai lầm. con miệng đ ó lưu thế hanh tâm lý một chút kìm nén tới cực điểm tí tách tí tách không phải là ta thật xin lỗi hắn đỡ cái chán nhỏ giọng nói một câu không rõ lắm cách một hồi ngừng đầu nói nếu như thúc thúc mang các ngươi ra ngoài chúng ta cất giấu sẽ nhìn thấy quái vật đi qua các ngươi có thể không sợ l ạ g yên nằm s á p sao có thể bọn nhỏ chỉnh tề nói chui phân c h â u t r o n g chất mỗi cái người chui một lần dính bên trên cỏ có thể có thể ừ m lưu thế hanh đáp xong trầm mặc đưa tay lượn một thanh trên đất tản mát hoa màu nhét vào miệng bên trong dùng sức ngai nuốt xuống lại đem bát s ứ n h ặ t lên đem bên trong lưu lại một chút bơ vông trà làm xong những này hắn nói thúc thúc dạy các ngươi một câu có được hay không được lưu thế hanh do dự một chút mở miệng thúc thúc bộ đội đâu có một câu khẩu hiệu mỗi lần chúng ta muốn đi đánh trận mọi người liền đều sẽ gọi khoe miệng của hắn cười cười nói tiếp đi vụ trộm nói cho các ngươi biết thúc thúc từ trước đến nay không có thật sự hô qua nhiều nhất cũng liền há há mồm trang cái bộ dáng sau đó hắn thanh âm thấp đến hầu như nghe không được cuối cùng nói bởi vì ta vẫn cảm thấy câu nói này ngu ngốc cực kỳ bọn nhỏ đều mờ mịt nhìn xem hắn nhưng là khéo léo không nói chuyện tới lưu thế h anh yêu cầu thử đi tìm một chút dũng khí cùng động lực loại kia hắn vẫn luôn không có dũng khí cùng động lực hắn nổi lên một chút có chút khó khăn cùng không được tự nhiên nói là tất cả đang hô hốt là tất cả đang hô hốt bọn nhỏ cũng rất nhiệt tình rất nghiêm túc giống như là ở lớp học bên trên đi theo lao sư học chậm chiến không có đường lui lưu thế h anh thanh em rất thấp bọn nhỏ dùng sức nói chiến không có đường lui thân ngăn trời cao lưu thế anh có chút cười chua xót ra tới một chút thân ngăn trời cao bọn nhỏ cũng đi theo hai cười cười đến rất rực rỡ sợ bản thân một hồi lại đổi、ý. lưu thế h anh cấp tốc đứng lên đưa tay nhói một cái giả theo na hai gò má lại v ò một thanh một cái nam hải lưu tóc ngắn tròn triệu đình đầu thúc thúc lại đi nhìn xem lộ tuyến rất nhanh liền trở về các ngươi trước giấu đi lưu thế h anh đem ba lô bông ra đem dự trữ dùng nguyên năng khối cũng tất cả đều lưu lại như vậy hắn trang bị bên trong nguyên năng khối liền không đủ hắn đột nhiên đ ổ i ý một người rời đi chương ba trăm hai mươi bảy uống ngựa nấu bát mì mài đao không có biện pháp khác chỉ có thể mang lên bọn hắn đi tìm một lỗ hỏng nằm sấp hỗ trờ đợi đại tiêm đi qua hoặc từng điểm tập thể hướng phía trước trả sát vấn đề ở chỗ đại tiêm qua đây thực ra cũng không phải một cái vòng tròn một đầu tuyến nói một cách khác bọn chúng không phải một tầng không phải nói một đội đại tiêm đi tới đằng sau liền đều một đường thông suốt bọn chúng cũng có thọc sâu cho nên một đường bên trên bọn hắn có thể muốn gặp phải mấy lần tình huống như vậy nhiều lần thành công vậy quá khó khăn lưu thế hanh ở trong lòng suy nghĩ nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống bản thân có thể làm cái gì hắn là cấp d hầu như không có kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không mạnh nhưng là cùng chiến sĩ thông thường so một năm này ăn mất nguyên năng khối thực ra không ít cái k i a ta bổ một đao hấp dẫn lực chú ý bỏ chạy lời nói nên có thể đỉnh một hồi chứ sau đó ta liền có máy hắn ở tường sông ngòi một đầu dùng tay tiếp vách đá bên trên nước chạy rửa mặt lúc ngẩng đầu hai tay tiện thể lấy mái tóc về sau vớt ngửa đầu dùng sức thổi một ngụm một bên suy tư lưu thế h anh một bên từ tường sông ngòi lật lên trên mặc dù đại tiêm nhóm tìm kiếm t r ư ớ c vào tốc độ có chút chậm chạp nhưng hắn hay là muốn hết sức nhanh đi mau trở về đùi phải ống còn bị từ sau nhói một cái nhẹ nhàng lôi kéo lưu thế anh xoay quay đầu nhìn đến một cái tay lưng có chút đỏ lên tay nhỏ giá theo na nói chuyện thanh nhâm có chút e sợ ánh mắt cũng phải nàng vừa phạm qua sai lầm cho quân thúc thúc tức giận đâu phía sau của nàng đứng đấy hai vị người già cùng một nữ nhân xem ra nha đầu là tới làm nhỏ phiên dịch lưu thế h anh trở lại cười một chút ra hiệu các lao nhân mở miệng tắc đỏ ra ra nói bọn hắn biết ngươi kế hoạch bọn hắn biết quái vật rất hung dữ sau đó trên đường còn có rất nhiều hắn nói ngươi có thể đem bọn hắn suy nghĩ đi vào lưu thế h anh mở mịt một chút suy nghĩ cái gì bọn hắn có thể làm trên đường rất mở đại tiêm người giá theo na ngửa đầu nhìn xem hắn nói lưu thế anh toàn bộ huyết khí một chút đỉnh lên nao túi già theo na hốc mắt của mình cũng trong nháy mắt đỏ lên nước mắt c u ầ n c u ộ n ra tới nàng la biết cái này ở ban đầu gặp phải đại tiêm thời điểm bọn hắn tộc nhóm bên trong thanh niên trai tráng liền làm qua cử động như vậy người già tiếp tục đang nói chuyện già theo na nhận nước mắt phiên dịch nói ở chỗ này mỗi một người đại nhân đều có thể bất cứ lúc nào đều có thể mời ngươi bảo hộ bọn nhỏ rời đi mời ngươi cùng chiến hữu của ngươi nhóm có một ngày trở về che chở cái này mảnh đất đai cùng sinh linh già theo na dừng lại thời điểm người già cũng dừng lại thấp giọng ngôn ngữ giản dị cười nhìn xem lưu thế hanh lưu thế h anh cũng không thể ở mặt của bọn hắn bên trên nhìn đến trong tưởng tượng nên có quyết tuyệt cùng kiên nghị thậm chí bọn hắn không có hiện ra kích động nếu như nhất định muốn nói có chút cái gì đại khái có một ít thành tính cùng thản nhiên ở trong ánh mắt của bọn hắn giờ k h ắ c này lưu thế h anh rất muốn nói không cần đến nhưng là thực tế cũng không phải là như vậy hắn chỉ có một người thực lực của hắn quá yếu cũng không có cách nào hứa hẹn bảo hộ tất cả người có lẽ hắn sẽ yêu cầu bọn hắn làm như vậy ngắn ngủi trầm mặc về sau lưu thế h anh đột nhiên hướng phía trước đi một bước đưa tay dẫn đầu cái kia gọi là tác đỏ người già nhìn xem hắn có chút vụng về vô tay nằm tay ta sẽ đem các ngươi xem cùng chiến hữu lần này ta sẽ không cầu thả nói xong lưu thế h anh trực tiếp quay người hắn thanh â m có chút nhỏ già theo na rất cố gắng đuổi theo quân thúc thúc ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe rõ ràng ta nói lưu thế h anh trở lại dừng lại đưa tay nu h ò a án người già theo na cái hót trần t r ờ một chút nói với nàng ta gọi là lưu thế h anh lưu thế h anh thúc thúc quân thúc thúc gọi là lưu thế h anh già theo na lặp đi lặp lại đọc lấy rất nghiêm túc để bản thân nhớ kỹ、ừ. lưu thế anh khỏe miệng cười lên đột nhiên rảo hoạt một chút nói nếu như về sau có người cùng các ngươi nghe ngóng nơi này chuyện phát sinh giả theo na nhớ kỵ muốn đem câu chuyện cẩn thận nói cho bọn hắn nghe biết không dù sao đây là thúc thúc lần thứ nhất làm anh hùng a hắn hàm hồ bồi thêm một câu đã thật sự đi làm mà lại nói bất định ngay cả mạng đều sẽ bồi bên trên cái kia khẳng định muốn liều mạng tội a nói không chừng có một ngày làm ý la mọi thứ đều đem ra công khai cha mẹ sẽ vì ta tên phá của này tiêu ngạo một lần lại bởi vì ta vinh quang một lần sau đó cảm thành đô thị giải trí những cái kia cô nàng đều sẽ lấy đã từng bồi qua lưu thiếu làm vẻ vang nói không chừng các nàng còn tăng giá đâu đặc biệt lưu thế h anh muốn khóc vừa muốn cười thực ra trước kia lưu thế h anh cũng có tưởng tượng qua nếu là thật một mực ở lại uy lam chờ ngày nào đó mọi thứ công khai hắn nhất định muốn trở về một chuyến cảng thành một đêm thưởng thụ một chút loại kia không cần tiền thiên h kiểu bám mị toàn bộ chàng chen trúc lúc ấy hắn còn do dự qua muốn hay không mang ôn cây、okay、bọn hắn cùng nhau nhất là hàn thanh vũ cái kia so phía sau một câu như cũng không có nghe rõ ràng đồng thời đối với đoạn văn này cảm giác tựa hồ có chút phí hiệu được giả theo na ngửa đầu nhìn xem lưu thế anh thân sắc chân chờ sau đó dùng sức gật đầu một cái dừng suy nghĩ lưu thế h anh cũng không còn cường điệu nói tiếp đi đúng rồi vừa mới thúc thúc dạy các ngươi câu nói kia già theo na còn nhớ rõ sao nhớ kỹ nhớ kỹ rất tốt nhưng là tuyệt đối không nên đi làm loại sự tình này một câu cuối cùng trong giọng nói có lớn lao buồn thảm lưu thế h anh nói xong xoay người lần nữa trực tiếp mở ra nguyên năng trang bị bắt đầu ở thảo nguyên bên trên cấp tốc chạy t ư ơ i tốt cây cỏ bao trùm lấy đất đ a i lưu thế h anh một mình nằm ở cỏ trong hố nghiêng đầu kề sắt đất hơi hơi bên cạnh ngựa một bên nghe mặt đất chấn động một bên xuyên thấu qua cây cỏ khoảng cách nỗ lực quan sát đến bộ này đều là cùng hàn thanh vũ học hắn ngược lại là muốn đem chính mình tưởng tượng thành hàn thanh vũ nhưng là thực tế hiển nhiên không thể lấy dũng khí đem hô hốt dần dần phóng đại làm thăm dò tâm tình khẩn trương để lưu thế h anh có chút rất nhỏ rung động run g d ậ y lúc này ở hắn phía bên phải đại khái chín trăm l i n khoảng t r ư ờ n g một nhóm ba bộ hát giáp đại tiêm đang du đạm trước vào ngang đại thể cùng hắn b ì n h đi lưu thế h anh nghĩ muốn thông qua quan sát đạt được một chút những n à y đại tiêm hành động quy luật cùng thử nghe phạm vi tin tức đồng thời hắn yêu cầu v ư ợ t qua cái này tầng một đi càng sâu xa xem một nhãn càng xa xôi tình huống bằng không chờ hắn mang lên người già hai t ử hành động đột nhiên ở thọc sâu phương hướng đối diện trực tiếp gặp phải một nhóm lớn vậy liền thật sự một chút cơ hội cũng không có bên cạnh không xa suối chạy thanh âm có chút lớn đây cũng là lưu thế h à n h lựa chọn nơi này nguyên nhân một trong suối chạy thanh âm bao nhiêu có thể che đậy một chút tiếng động rất nhỏ chân có chút như nhút r a lưu thế h à n h nằm sấp dùng đầu gối bắt đầu hướng phía trước bò cách đó không xa cái kia ba chỉ đại tiêm hoàn toàn không có phát hiện hắn hắn như vậy một mực bò lên hơn một nắm m leo lên một cái dốc nhỏ tham dò trong né mắt con mẹ nó lưu thiếu da như cũ suối khỏi nơi xa xuất hiện trong tầm mắt ba cái đại tiêm nhóm t ư ơ n g đáy ố i c mắt phu cận h ư là trình h ế bản thân một mảnh khu vực ó cơ đột nhiên h không biết từ trong góc nào chạy ra trong né mắt phu cận trình một mảnh khu vực đống nhiên chấn động chỉ ít hai cái đại tiêm nhóm bảy bộ đại tiêm bắt đầu đối với con kia dê hung manh đánh rết ta con n h ư ợ n ó lưu thế h anh không biết tại sao mình lại như vậy suối q u ỏ y từ đêm đó rời đội bắt đầu hắn đã liên tục mấy ngày vận r ù i liên tục một chuyện tốt đều chưa từng gặp qua gặp phải mỗi sự kiện đều ở đem hắn hướng nguy hiểm cùng tử vong trước mặt bước con thú nhỏ kia bây giờ chính liều mạng hướng hắn phương hướng này chạy tới ngay cả một con dê cũng gây sự với ta ta đây nếu như dẫn bọn nhỏ có thể làm sao đây lưu thế h anh bay đầu liền bỏ hắn còn không thể chết rất nhanh sau lưng chấn động âm thanh trở nên càng lúc càng lớn đại thêm tốc độ quá nhanh một tiếng ngắn n g i kêu thảm truyền đến dê chết rồi ý vị này lưu thế h anh bây giờ cùng tốt mấy cố đại tiêm khoảng cách không xa hắn ngừng lại hô hốt cách một hồi lại thử hô hốt còn phải cân nhắc cái này một ngoài ý muốn nhân tố muốn mang bọn hắn ra ngoài quá khó khăn thực địa khảo sát kết quả để lưu thế h anh có chút nản trí loại này nản trí mang tới cảm xúc cũng không phải p h ấ n vất hoặc muốn từ bỏ mà là khó chịu rất khó chịu cả người áp lực to lớn b u ồ n đến hoảng loại này cuối cùng một lần nguyện ý đi liều mạng nhưng vẫn cảm thấy làm không được cảm giác để hắn biệt khuất đến thậm chí có chút muốn khóc đến cạch đến cạch oanh đùng oanh đùng ngay mặt đất thanh em đại khái ở hơn một ngàn mét bên ngo có đồ vật gì đang dọc trước vào thứ đồ gì đại tiêm không phải đại tiêm cấp tốc di động thanh âm lưu thế h anh đã rất quen thuộc như thế ngựa nhóm sao loại tình huống này còn ra hiện ngựa nhóm lưu thế h anh bối rối một chút bị xuống đất q u a n người ngẩng đầu nhìn lại trong tầm mắt cũng chưa từng xuất hiện cụ thể người cùng ngựa chỉ có vừa rồi tại phụ cận những cái kia đại tiêm bóng lưng tới lúc gấp rút nhanh hướng bên kia chạy đi rất nhanh bốn phía đều rỗng lưu thế anh tạm thời triệt để an toàn đồng thời ngựa nhóm thanh em đi xa đây là cái nào đường ngu n ố c giút một tay a không phải là đây cũng quá ngu xuẩn đáng tiếc ngựa lại làm sao có thể nhanh hơn được đại tiêm đâu thoát ly đại tiêm trước mắt tìm kiếm phạm vi chạy trở về nhà nát một đường bên trên lưu thế h anh đều ở suy nghĩ nếu như bản thân cùng các lao nhân có ngựa dùng để hấp dẫn lực chú ý nói không chừng cơ hội sẽ lớn hơn nhiều nhưng là mang theo ngựa bắt đầu giai đoạn thế nào ẩn nút đi qua hơn nữa bây giờ đi nơi nào làm ngựa a lưu thế h anh n g n g đầu đứng lại hắn trông thấy ngựa nháy nháy mắt đúng là ngựa công việc xa xa hai ba mươi con ngựa vấy đôi ở tại nhà nát phía sau tiểu sơn cốc bên trong đang ăn cỏ uống nước cái này trong lúc nhất thời đầu g ó c có chút loạn không biết là nên cao hứng hay là khẩn trương lưu thế h anh rút dao cực nhanh thẳng hướng nhà nát phương hướng hải tử cùng các lão nhân ngay tại nhà nát bên ngoài tự tại hoạt động bọn hắn giống như là đột nhiên lại đem tháng ngày lại qua tình huống như thế nào điên rồi a thực sự không nghĩ ra lưu thế h anh trong lúc nhất thời cả người bối rối dưới chân dừng lại đứng ở nơi đó mấy cái h à i tử thấy xa xa hắn hô hào hưng phấn chạy qua đây lôi kéo hắn một bên hướng nhà nát đi một bên vui vẻ nói cha ta cha tìm đến còn có nhiều c á c thúc thúc bọn hắn rất nhiều người là lúc ban đầu gặp phải sau đó dẫn đi đại tiêm cái đám kia tộc nhóm bên trong thanh niên trai tráng bọn hắn hoàn toàn không có tất cả đều hy sinh bọn hắn ở cưỡi ngựa chạy trốn bên trong không ngừng mà phân tán như vậy cuối cùng có một ít người có thể sống sót những người này tự nhiên là biết n h ả nát bọn hắn tìm trở về tới cứu bọn hắn trưởng bối cùng bọn nhỏ còn có hai cái cùng lưu thúc thúc người một dạng quân thúc thúc đột nhiên một cái khác hải tử nói quân thúc thúc người một nhà lưu thế h anh trong lòng kích bông n ú c n í c nhưng là hai cái lưu thế anh bỗng nhiên cảnh giác nhưng là đã mượn hắn bị bọn nhỏ rát thân hình vừa vòng qua một mặt bên cạnh t ánh mắt nhìn lại trông thấy hai người gò má bọn hắn mặc trên người y phục tác chiến ngồi ở chỗ đó tay bên trên các bưng lấy một bát b ơ trà túi đầu đang uống trong đó một người đem một cần kim loại cảm nhận m á n h liệt cỡ lớn súng ngắm tựa ở bản thân vai bên trên ma đổi thành một cái bên cạnh thân đứng thẳng một cái hình chữ nhật màu đen hồ gỗ song đao ra sau vai cái kia hai người nghiêng đầu nhìn lưu thế h à n h một nhãn quay trở lại tiếp tục uống b ơ trà bọn hắn nói bọn hắn nhận thức ngươi sau đó lấy súng thúc thúc leo đến sườn núi bên trên liếp nhìn nói không cần đi trở về lưu thúc t h ú c ngươi biết bọn họ sao bọn nhỏ khó tránh khỏi nghĩ hoặc bởi vì đã nhận thức lẫn nhau cũng nhìn thấy thế nào đều không chào hỏi không nói lời nào đâu ta biết bọn hắn cái g ả lưu thế h anh trong thanh nhâm mang theo một chút bởi vì kích động mà thành nghẹn nào bên trong cái kia đồ chơi hắn gọi hàn thanh vũ a cho nên không cần làm anh hùng cảm giác thật sự quá tốt sinh tử hoàn cảnh trong nháy mắt đột nhiên thay đổi lưu thiếu gia hầu như khóc lên ở bọn nhỏ trước mặt sĩ diện lưu thế anh nỗ lực chống đỡ không cho bản thân biểu hiện được quá rõ ràng ôn kế phi buông xuống bát đi qua đến ném cho hắn một điếu thuốc lưu thế anh đưa tay tiếp Các nhưng g ư i biệt, k phải là tới bây giờ ở sự tình trải qua nhiều như vậy ngoài ý muốn thăng trầm về sau hắn cảm thấy đã thanh tử cùng ôn k có thể có dành ra tới tìm hắn như thế một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy liền khẳng định đã an toàn ra tới ở trong đó có hắn rất lớn công lao tác dụng của hắn cực kỳ trọng yếu đem thuốc lá trên tay ném miệng bên trong cán lưu thế h anh bên cạnh một chút thân gọi bên trong cái kia ra tới cho lưu thiếu đốt khói hàn thanh vũ quay đầu xem hắn đem bơ uống trà sòng cầm chén bông xuống ra môn từ ôn kế phi trong tay cầm bật lửa giúp lưu thế h anh đem thuốc chấm lên cuối cùng đưa tay vô vô hắn vai bên cạnh nói cảm ơn thế anh lúc này không phải so đo đảo bình sự kiện thời điểm chuyện này đối với bọn hắn mấy cái tới nói cũng không nhiều ngoài ý、muốn. sự thật không quản là từ cho 1777 b á o tin vẫn là trước mắt chuyện này góc độ lưu thiếu ra đều đáng giá hàn thanh vũ hỗ trợ điểm điếu thuốc này nói cái này âm thanh cảm ơn hàn kích động với r ố t cuộc tìm được một cái nhìn đến lưu thế h à n h hoàn hảo không việc gì đã cảm thấy là dấu hiệu tốt trong lòng có chút t an ủi áp lực cũng hơi ít đi một chút hàn thanh vũ cùng ôn kế phi tìm tới nơi này chuyện này nói đến có chút trùng hợp thành phút nhưng là thực ra cũng rất bình thường khối khu vực này bản thân người đã rất rất ít đội kim ã động tính k h n g nhỏ rất khó không bị chú ý tới những người này chính là nhà nát những n à y hải tử tộc nhóm bên trong thanh niên trai tráng một đời Bọn một bên dưới đáy lòng yên lặng tính toán bản thân bước kế tiếp hành động một bên lưu thế h anh lấy ngậm điếu thuốc non lành là lại hút một ngụm thuận mùng hỏi đúng rồi tiểu đội bên kia đều còn tốt đó chứ hắn hỏi xong nhìn sang đột nhiên phát hiện thanh tử cùng ôn kê thần sắc có chút không đúng cấp tốc đem khói hái được bối rối vội và nói g n làm sao vậy không không có đi ra không ôn k ê phi nhìn xem hắn ra tới nhưng là ngay cả ngươi cùng đường đường ở bên trong thiếu đi bảy cái mặt khác mị dạ tiểu thư khả năng cũng bị trọng thương lưu thế hanh cả người cứng đờ một chút mãi cho đến ôn k ê phi đem hiểu rõ toàn bộ tình huống nói xong hắn mới trầm thấp địa ử một tiếng sau đó trầm mặc quay người ra ngoài tìm khối hòn đá ngồi xuống đem đầu thấp kém đi hắn đang thấp giọng khóc n ư c nợ những ngày gần đây lưu thiếu gia tiếp cận sụp đổ qua mấy lần mấy lần rất muốn khóc nhưng là cuối cùng đều không khóc ra tới lúc này một chút liền cả người sập đường đường không có không quản hàn thanh vũ cùng ôn kế phi dù nói thế nào bọn hắn tin tưởng hạ đường đường còn sống lưu thế h anh đều không có cách nào thoát khỏi bản thân lý tính hắn biết hạ đường đường không có loại tình huống kia hắn không thể nào sống được trong đầu trong nháy mắt lưu chuyển qua rất nhiều hình ảnh bởi vì cùng là phế thủy tổ ba người quan hệ lưu thế anh cùng hạ đường, đường ôn kế phi xen lẫn trong cùng nhau thời gian thực ra tương đối càng nhiều dối tinh dối mù ở chung hồi ức cũng nhiều hơn lại thêm lên lần này đoàn nhỏ băng bên trong chỉ có hắn cùng hạ đường đường không có trở về tham gia toàn quân đại hội giữ lại hỉ lãng phong những ngày kia lưu thế h à n h bởi vì sợ chết mỗi ngày đều chết đi theo hạ đường đường mà tiểu đội xuất phát tham chiến về sau hạ đường đường một đường bên trên cũng đều rất chăm sóc hắn lưu thế h à n h nhớ tới cuối cùng phân biệt tràn g cảnh chỗ kia sơ cốc hắn là đào binh hạ đường đường đuổi theo ra tới rất xa rút đau cả người cùng hắn chửi bóng chửi gió cuối cùng đưa lưng về phía hắn không nói lời nào mặt lạnh lấy không nhìn thả hắn đi nhưng lại bởi vì lo lắng không nỡ tại chỗ lấy đi hắn trang bị căn dặn hắn nhớ ký thả ở chiến trường ngoại vi Từ lúc ấy toàn bộ tiểu đội tình huống tới nói lưu thế h anh cảm thấy bản thân rời đi hay không một chút cũng không quan trọng nhưng là bây giờ trở về nghĩ từ bọn hắn cái này đoàn nhỏ băng góc độ hắn thực ra vứt xuống hạ đường đường một người sau đó người liền không có hắn thanh vũ cùng ôn kế phi tại bên cạnh hắn ngồi xuống đến cùng nhau c h ầ mặc hút xong tay bên trên cái kia i ề u thuốc ôn kế phi nói yên tâm đi tú m ộ i cùng lô tuất đang tìm hắn hai chúng ta c h ở đưa n g ư ờ i nhóm ra ngoài cũng sẽ tiếp tục đi tìm lưu thế anh do dự một chút gật đầu có thể ôm lấy một chút hy vọng luôn luôn tốt hắn nói tìm không được các người nhớ kỹ đi giết người nhớ kỹ đương nhiên cũng không rất lo lắng bởi vì bây giờ có hàn thanh vũ ở đâu đại tiêm nhóm sát xuất làm muốn ở khối khu vực này bố trí dẫn dắt trang bị hàn thanh vũ có thể phán đoán nhưng là tạm thời chú ý không đi lên tìm kiếm cùng ngăn cản tâm tính của hắn bây giờ cùng loại chân bất ngạn thật muốn dẫn dắt đến vậy liền tới nhà cũng không phải không có chém qua không có đồ vật gì so trước mắt cùng đang chờ đợi bên trong sinh mệnh quan trọng hơn vấn đề là không dễ dàng như vậy hàn thanh vũ quay đầu ra hiệu một chút ý tứ nơi này có nhiều như vậy bình dân trong đó còn có người già hải tử nói chúng ta trước đó l à cưỡi ngựa từ khía cạnh quấn vào đây liền như thế cũng rất không dễ dàng lần này đại tiêm nhóm thọc sâu thực ra rất sâu mặt khác khả năng nguy hiểm hơn một điểm là ở cái này một khối phạm vi xuất hiện dạng này động tinh sau a phương tư g a tộc người bây giờ hầu như khẳng định bên ngoài vòng chờ lấy chúng ta nghe đến đó lưu thế hanh khẩn trương một chút cái kia m ờ ảo siêu cấp hắn hẳn là biết ở hàn thanh vũ nói lưu thế hanh xem xem thanh tử nói chính xác trước mắt nơi này chân chính có thể ứng đối cao thủ phương diện chiến đấu người như cũng chỉ có thanh tử một cái có chút bận tâm hắn do dự một chút nói cái kia có thể thông báo đến ngô tuất cùng tú mội sao nếu không chúng ta t r ư ớ chờ c bọn hắn qua đây chứ ôn kế phi lắc đầu tình huống này coi như thông báo đạt được bọn hắn cũng chưa chắc có thời gian các loại đồng thời tú mội cùng ngô tuất cũng chưa chắc có thể thuận lợi vào đây vậy chúng ta chờ đến hoàng hôn trực tiếp được vòng Hàng t sau n h đó i dưới chờ bọn hắn giết ra ngoài không sai biệt lắm vừa vặn vào đêm đối mặt ngoại vi khả năng xuất hiện truy sát tốt giấu tốt thoát khỏi không tốt đuổi theo thời gian ở đi phụ cận một chỉnh mảnh tạm thời cũng còn tính an toàn cho nên không cần thế nào ẩn ấp nhà nát đằng sau các lao nhân ở uống ngựa cho ăn cỏ dùng đao cắt đi một khối một khối màu đen và i dày các nữ nhân đem nổi sắt từ nhà nát bên trong rời ra ngoài dùng hòn đá dựng làm cơm tối lâm thời bếp lỏ có từ xung quanh nhặt tới nhánh cây cùng c ỏ khô các nàng một hồi muốn làm rất nhiều người cơm để các nam nhân ăn no bụng đi chiến đấu thực vật không đủ đội k i a mã mang đến lúa mì thanh khoa mặt một hồi nấu bát mì cái kia muốn nấu thật lâu t ộ c quần thanh niên trai tráng bờ suối chạy ở mái đao bọn hắn bản thân dân tộc đao bọn hắn trước đó đã từng dùng dạng này đao bổ về phía qua những cái kia hất lên thiết giáp quái vật có lẽ đã rất rõ ràng vậy không có dùng bọn hắn thậm chí còn ở trên đường thấy qua ôn kế phi súng đạn bị những quái vật kia ngăn cản nhưng là bọn hắn vẫn là làm như vậy rất nghiêm túc đi đem đao mài đến sắc bén hơn một chút làm tộc nhóm bên trong thanh niên trai tráng bọn hắn nỗ lực làm lấy rút đao đi theo hàn thanh vũ ba người đi chiến đấu chuẩn bị cũng làm lấy bất cứ lúc nào hy sinh bản thân đi mang đi đại tiêm nhóm chuẩn bị hàn thanh vũ không có ngăn đón lưu thế hanh theo bọn nhỏ luyện tập cưỡiến là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. đồng thời cân nhắc ra ngoài vòng sau có thể sẽ gặp phải đ u ổ i theo đoạn đến tiếp sau thoát khỏi yêu cầu bọn hắn sẽ lựa chọn một lỗ hổng toàn bộ cưỡi ngựa giết ra nơi này lấy nhân viên chiến đấu tính toán ngựa có nhiều may mắn là nơi này hầu như mỗi một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi hải tử cũng đều có thể thuần thục cưỡi ngựa nhanh chóng chạy nước rút người già cùng các nữ nhân cũng đều đ ồ n g dạng hàn thanh vũ cùng ôn kế phi ở trên đường liền đã đơn giản học qua lấy thân thể của bọn hắn tố chất không cầu thuần thục h ỉ câu không làm sai lầm động tác để ngựa dừng lại hoặc chậm lại l i tốt muốn bảo đảm chứng nhận bản thân không theo ngã từ trên ng hoặc bọn hắn ngã xuống cũng không ảnh hưởng cái gì bây giờ liền lưu thế h anh còn cần luyện tập cái kia bị bọn nhỏ gọi là nhiều cắt thúc thúc bốn mươi tuổi đàn ông đi qua đến hướng lưu thế h anh thật sâu túi đầu biểu đạt cảm tạ sau đó vì hắn dắt dây cương chỉ đạo hắn cưỡi ngựa lộc cộc lộc cộc cạch cạch suýt thành lưu thế h anh r ụ c ngựa chạy một vòng trở về ở bọn nhỏ vây xem bên trong nhảy xuống ngựa đánh một vòng chào hỏi về sau lưu thế anh đột nhiên mới phát hiện già theo na không ở cái kia hoàng mao tiểu nha đầu dường như từ hắn trở về đến bây giờ vẫn đều không ở già theo na đâu lưu thế anh bay đầu khẩn trương hướng nhiều các hỏi nhiều cắt đen thui mà lanh khóc trên m ặ t động dùng một chút nàng một mực tại khóc già theo na mẫu m thân mấy năm trước qua đời phụ thân tạm thời không có lại cưới hắn là cái này tộc quần lãnh tụ lúc trước cái kia chàng mang đi đại tiêm chiến đấu bên trong các nam nhân hy sinh rất nhiều hắn ra lệnh cho bọn họ một hai cái một hai cái dần dần thoát ly khỏi bị quái vật truy sát đội ngũ chính là như vậy cái này tộc nhóm bảo lưu lại tới trước mặt những này còn sống người mà già theo na phụ thân bản thân làm lãnh tụ kiên trì tới cuối cùng một cái hắn không có thể trở về tới ừng lưu thế h a n trầm thấp lên tiếng án bọn nhỏ chỉ đạo đi đến vùng trong tìm được quận mình trong góc vùi đầu khóc nước n ở g i ả theo na để xem bảo vệ người nữ nhân trước rời đi hắn ở tiểu nha đầu ngồi xuống bên người tới g i ả theo na ngẩm đầu thấy là hắn một chút lên tiếng khóc lớn lên bởi vì nghe được tiếng khóc hàn thanh vũ cùng ôn kế phi cũng đi tới sau đó tập quân đàn ông nữ nhân người già cùng bọn nhỏ cũng đều tạm thời trở lại trong phòng ngoại trừ cái k i a đang khóc tiểu nữ hải không ai lên tiếng lưu thế h anh ở một bên tủ gỗ từ bên trên tìm được g i ả theo na nhựa tợ là tiệc đàn cầm lên nói dương cầm là phụ thân tặng lễ vật sao lưu thế hanh đưa tay vớt vớt tóc của nàng tìm được n h ự a t ờ lặt tiệc đảng tin lần nữa trang bên trên sau đó một bên gậy một bên nhỏ giọng ngâm nga lóe lên lóe lên sáng lóng lánh đầy trời đều là ngôi sao nhỏ treo ở bầu trời tỏa ra ánh sáng giống như rất nhiều mắt nhỏ lóe lên lóe lên sáng lóng lánh đầy trời đều là ngôi sao nhỏ đối với trải qua những n à y già theo na tới nói bầu trời đã trở nên đáng sợ bởi vì có đáng sợ quái vật đến từ nơi đó tổn thương bọn hắn cùng thân nhân của bọn hắn vì tương lai bọn nhỏ nhìn đến tinh không vẫn cảm giác đến yên tĩnh tốt n ẹ p tốt trông thấy ngôi sao chỉ là ngôi sao mà không phải giết chóc khuôn mặt dữ tợn thế giới này yêu cầu một số người dùng kiếm của bọn hắn đi thủ hộ lưu thế h anh không có nghĩ nhiều như vậy người phụ thân làm rất v ĩ chuyện đại sự hắn nói một hồi phá vòng vây thời điểm g i ả theo na ngồi thúc thúc ngựa đi ngươi sẽ không lại bị thương tổn thảo nguyên suối chạy nhà nát chân trời trời chiều bắt đầu dần dần chìm mặt đất bắt đầu biến thành vàng rực xác nước trong nồi có nhiệt khí nhiệt độ sẽ không cao lắm mặt yêu cầu nấu đến lâu một chút đại khái đến cuối cùng cũng sẽ không rất quen nhưng là không có người sẽ để ý hơn hai mươi con ngựa toàn bộ bị buộc cũng may trước nhà tảng đá lớn bên cạnh các nam nhân ngồi hoặc đứng bên hông có sắc bén đao ôn kế phi ra ngoài bẻ đi nhánh cây coi như l ú a trở về chia cho hàn thanh vũ cùng lưu thế hành dân chăn nuôi cùng người già hải tử lưu thế hành cầm so vẽ một chút khoa trương nói gãy tiên sư mày gây dài như vậy ôn kế phi nói ngươi hiểu c á i g i á m ăn mì l ú a liền phải dài một ngụm chính là một tràng chương ba trăm hai mươi chín như thần c h i n h chiến cùng là buổi hoàng hôn này hoa hệ á tây bắc địa khu nào đó góc vắng vẻ màu vàng nâu thổ sơn cao ngất như sườn núi không phải vách đá nhưng cũng có cây thơ thớt dưới vách vài trăm mét có lớn hà nguyên chạy nước chạy quần quận thanh thế to lớn m à t r o n g núi rộng khoảng một t r ư ợ n g suối chạy róc rách nhẹ dọn hợp thành b à o hai cái sau đầu giữ lại bím tóc nhỏ nông ra em bé ngồi s ổ m ở vừa không có mắt cá chân nước suối bên trong xem bộ dáng tựa hồ là hai huynh đệ lớn có cái bảy tám tuổi nhỏ năm tuổi k h o ả n g chừng còn không vội về nhà ca ca bên cạnh thân bày biện một cái bụng lớn đồ hộp chai bên trong đã trang một ít cá cùng cua lúc này chính một tay túi một bên một tay cẩn thận từng ly từng tí rời mở một khối hòn đá khoa trước rồi ngón cái thô bóng đen ở nước chạy xuống nhanh chóng tháo chạy nhanh lên nhanh lên giữ được a người bên kia e dạ giữ đ ư ợ ca mắt thấy con mồi đào thoát làm ca có chút nổi nóng ngầm đầu một bên phàn nàn một bên lấy ánh mắt chừng mắt thất thần đệ đệ đệ đệ cũng ngửa đầu đ ầ u ánh mắt thẳng tắp từ ca ca bả vai hơi nghiêng nhìn sang nhìn xem chỗ cao thổ sườn núi một mục, mục nói ca vừa có người bay qua ca ca mở mịt một chút cái gì vừa có người bay bay bay bay qua đánh g ắ m biết bay đó là điều người biết bay đó chính là thần tiên gặp được thần tiên chúng ta liền phải b á i bay bay á i b thần tiên liền thu chúng ta làm đồ đệ dạy chúng ta bảy mươi hai biến ca ca bên này muốn vào trong chuyện xưa say sưa ngon lành nói, đối diện đệ đệ đột nhiên đem ư ớ t d ầ m d ề hai tay hợp lại đối với chỗ cao nghiêm túc bài bài n g ư ờ i làm cái gì ta b à i b a i cầu thần tiên thu ta làm đồ đệ đệ đệ nói đưa tay chỉ chỉ ca ca sau l ư n g chỗ cao lại bay qua một cái là tên h ỏ a thượng thần tiên thật hay giả a làm ca vội vã quay đầu nhìn mấy lần nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì chuẩn xác mà nói đệ đệ nhìn thấy thực ra không phải bay là chạy nhưng là diệp giản cùng khương long trì tốc độ của hai người ở cao thấp nhất nô thổ sườn núi bên trên tốc độ cao nhất chạy vội nhìn cùng bay cũng không kém nhiều lắm lại nói đều nhiều ngày như vậy long Chỉ đại sư ngươi thế nào vẫn chưa cùng ném à? nghĩ thầm lão đầu dễ quên hồ đồ chuyện này trước k i a không phải là diễn chứ hoa hệ á cánh quân thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy diệp giản một bên chạy một bên quay đầu hỏi thực lực của hắn lẽ ra thực gian nên hơi cao khương long Chỉ một chút bất đắc gì trên người có tổn thương thêm lên đối phương so với hắn càng không tiếp mạng cũng chỉ có một đường chạy trốn p h ậ n có ngươi dẫn đường cũng không phải ta tự mình tìm địa phương khương long Chỉ đáp lại nói đuổi theo nhiều như vậy trời khương long trì thực ra đã quên rất nhiều thứ đại thể nhớ kỹ một chút chính là hắn vô luận như thế nào phải đem diệp giản ngăn cản ở chỗ này c dạnh ư g a khương ô n g chết, long chỉ nói thầm trong lòng một chút nếu không ta bán cái sơ hở để cái đường để hắn tiếp tục chạy sau đó ta lại tiếp tục đuổi theo long chỉ đại sư lúc này thực ra không muốn đánh dù sao đem nhiệm vụ hoàn thành liền đi dùng chân bất n g ạ nói chuyện hắn bây giờ còn không thể chết mà lấy bọn hắn hai thực lực thật muốn liều mạng chết chết rồi công việc cũng tuyệt đối tốt hơn không được thế nhưng không có cách nhất quán hình tượng đến bảo trì lại khương long chỉ chậm xuống tới một bên cất bước tới gần một bên cầm búa nhỏ sắn cái hoa đại sư ngươi cái này nhìn cũng không có một chút đại sư hình tượng diệp giản cười một chút nói không bằng như vậy chúng ta trước trò chuyện vài câu dù sao ngươi dễ quên không thể nói ta cũng có thể nói trò chuyện xong chúng ta lại đánh k ư ơ n g long chỉ dừng lại xem hắn gật đầu ở trên mặt đất ngồi xuống sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái túi nước ngựa đầu bắt đầu uống nước từ ngực từ ngực từ ngực thân s ắ c đắc ý nhìn xem diệp giản diệp giản cũng ngồi xuống ngồi ở bên vách núi miệng đắng lươi khô mà nhìn xem hắn không mang những thứ này a di đà phật người nói đi người nước cho ta uống mấy ngụm ta lại nói a di đà phật nghĩ hay lắm long chỉ đại sư hiếm có đem túi nước thu lại diệp giản rất hiển nhiên long chỉ đại sư không có ý định đem rượu nói chuyện hiếm đại sư trong lòng chủ ý chỉ là không cho ta đi hỉ lãng phong chứ cách một hồi diệp g i ả n nói vốn là ta nghĩ cũng là không thể để cho ngươi cùng trần lao đầu đi qua nhưng là trần lao đầu đã đi hai ta bây giờ coi như có thể đi đoán chừng cũng đã không kịp tham gia cái k i a chiếc chủ hạm tranh đoạt các ngươi muốn chủ hạm làm cái gì khương long chỉ trực tiếp hỏi lại hắn ý tứ các ngươi không phải một lòng mong chờ lấy đại tiêm tới sao cũng không nghe nói các ngươi muốn đi cái đồ chơi này đối với các ngươi cho dù có dùng dường như cũng không đáng giá l i ề u bên trên như vậy lớn đại giới không nhất định muốn ở ta mà nói hủy đi hoặc chỉ hủy một bộ phút đều đi không cho ý lam hoàn chỉnh nắm giữ vũ trụ kỹ thuật bay lên tốt diệp dần Khương chỉ nghi hoặc nhìn Long hắn. có Bởi vì xem đồng ư phương được được người ợ lợi. c có chút, cho có lực Diệp nhân hiện hơn không khả thắng sinh hy nhiên đỉnh, những tận nữa năng giản dừng nói, vọng, đứng quyền tru tẩm, tuyệt một ít tất trao ra biểu loại, lê tại sẽ số kia. vô đ thời bọn hắn sẽ lẫn nhau tranh đoạt vậy sẽ là chuyện đáng sợ nhất ngươi không muốn nhìn ta như vậy ta nói qua ta là bởi vì ngươi dễ quên m ớ i nói cũng không có ý định giao động ngươi hắn lại bồi thêm một câu câu nói này thật sự không thể nói cho thế giới này nghe câu nói này thật sự không thể nói cho thế giới này nghe trình độ nào đó bên trên diệp giản tựa hồ là có đạo lý một khi có được phương chu nhân loại cao tầng ý chí chống cự rất có thể liền cái này suy yếu đặc biệt là làm những người kia phát hiện thắng lợi hy vọng càng ngày càng xa vời thời điểm nếu như nói thật là trường sinh d ụ hoặc mê hồ ạc như thế ở nguy cơ trước mặt toàn bộ thế giới vẹn vẹn mấy vạn người sinh cơ sẽ dẫn phát cái gì v ý lam tồn tại nhanh một trăm n ă m ở đã dung nạp quá nhiều ý kiến quá nhiều người về sau nó có rất nhiều vấn đề một khi có điều kiện bọn hắn thật sự sẽ lên mặt lượng tài nguyên đi tạo phương chu sao bọn hắn biết lấy giữ lại nhân loại h ỏ a trùng danh nghĩa các ngươi căn bản là không có cách ngăn cản dường như thấy do khương long chỉ nghi vấn trong lòng diệp giản chủ động giải đáp mà lo toàn từ tiếp tục nói nhưng là chớ cùng ta nói cái gì giữ lại nhân loại h ỏ a trùng ý nghĩa cái gọi là h ỏ a trùng cùng những cái kia còn sống người rời đi quan bị lưu ở người trên thế giới này chuyện gì cái kia lý niệm của ngươi khương long chỉ hỏi một cái bọn hắn rất nhiều người qua nhiều năm như vậy vẫn luôn ở phỏng đoán vấn đề không muốn cô phụ những cái kia nhiệt huyết cùng hy sinh thừa dịp ý lam vẫn là ý lam thừa dịp tất cả mọi người còn tìm không thấy đường lui mà chúng ta những người này đều c ò tại để đại tiêm xuống tới chúng ta quyết nhất tử chiến diệp giản nói đến rất bình thản trước đây thật lâu hắn đột nhiên thoát ly ý lam đầu nhập vào tuyết liên nhưng là thực tế hắn cũng không phải né tùy tùng chẳng qua là ở thực hiện mục tiêu con đường bên trên hắn cùng tuyết liên có một cái cộng đồng trình tự để đại tiêm giáng lâm mà thôi cái này một chút nghe cũng biết thật muốn lời nói diệp giản chỉ là bản thân tùy tùng lý niệm của hắn cụ thể xuống tới tàn khốc mà h tám đã định trước không có khả năng thuyết phục thế giới này hắn đi ở một đầu nhất cô độc trên đường ở ý lam cùng tuyết liên gắp khe hở ở giữa ta nói ngày đó ở quân đoàn quan trường bên trên cho ta đao người quan quân trẻ tuổi kia hắn cũng không phải tuyết lên i người ta thậm chí đều không quen biết hắn đại sư ngươi tin không diệp giản đôi mắt đắng chắc một chút hắn không biết người quan quân trẻ tuổi kia vận mệnh sẽ như thế nào nhưng là hắn tin tưởng người kia cử động là bởi vì lý giải hắn cho nên không cho hắn chết đi không quản hắn là từ cái nào địa phương giải những này cái này khiến diệp giản cảm giác hơi không như thế cô độc một chút khương long chỉ không có đi đáp lại vấn đề này hắn nói như thế sẽ chết rất nhiều người rất rất nhiều bình dân vô tội diệp giản gật đầu ừ n nhưng thì tính sao khương long chỉ trầm m ặ t một chút diệp giản cũng do dự một chút nói né từng làm qua một cái thí nghiệm ở cái nào đó địa phương nhốt m ư ờ i người cố ý nói cho bọn hắn bọn hắn sẽ lấy m ô i thứ hai cái tốc độ lần lượt bị giết chết những người kia rất nhanh liều chết cùng nhau phản kháng tập kích thủ vệ về sau né đem đối tượng thí nghiệm mở rộng vì một ngàn người phút ở hai nơi mỗi chỗ năm trăm người nói cho bọn hắn một dạng tử vong quy luật hai nơi đều có người đứng ra hiệu triệu phản kháng một chỗ thành công nhưng là phản kháng cũng không rất kiên quyết rất nhiều người núp ở phía sau mặt mà đổi thành một chỗ hoàn toàn thất bại có người mật báo cầu sinh đa số người trầm mặc lửa bước cuối cùng làm nghe đem đối tượng thí nghiệm mở rộng vì năm người nhốt bọn hắn sau đó mỗi cái người phân phát một biển m ã số mỗi tuần lễ rút ra một người mang đi đại sư ngươi đoán lần này thế nào vẫn là có người hiệu triệu nhưng là không hề có tác dụng trong lúc đó vô số người mật báo cầu sinh đến cuối cùng năm người cầm bản thân số bài cầu nguyện trầm mặc chờ đợi vận mệnh thẩm phán bị rút đến người hai tháng thúc tít không có bị rút đến người yên lặng may mắn sau đó tiếp tục cầu nguyện nói đến đây diệp giản đứng lên nói cho nên làm cho nhân loại đứng tại cùng nhau trực diện cộng đồng vận mệnh đi không có may mắn không có đường lui mới có thắng lợi hương long chỉ cũng đứng lên cách xa nhau mấy chục mét đối diện mà đứng cách vài giây đồng hồ nói quá phức tạp đi ta giống như đã quên ngươi đã nói cái gì diệp giản cười một chút gật đầu a di đà phật lão n ạ p đột nhiên hiếu kỳ một việc long chỉ đại sư nhìn hắn con mắt nói nhiều năm như vậy ngươi từng có bất an sao bất an ngươi giết ý làm rất nhiều người ngươi nói là những cái kia ý làm ý kiến đại biểu sao cái kia nhân loại vĩ đại học ra hoạt động xã hội nhà chính trị học nhà diệp giản ánh mắt đột nhiên giữ tận hung ác độc địa khiêu khích cười lên nói ta chưa bao giờ rết qua một cái ví làm một tuyến chiến sĩ không có sao không có cho nên không có b ấ t an ta qua rất tốt diệp giản đứng tại bên vách núi giang hai tay mỉm cười nói ta ở giữ gìn chính nghĩa của các ngươi không quản các ngươi phải trang yêu cầu nói xong hắn tự nhiên hướng về sau n g ã xuống hạ xuống vài trăm mét rơi vào nước sông quần quận không chết được khương long chỉ đứng tại bên vách núi trầm mặc một hồi không cùng lấy n mẹ đi xuống mà là quay đầu đi không bao xa bưng đồ hộp cá cua hai cái đứa nhỏ đi qua tới khương long chỉ vội vàng đem búa nhỏ tử thu vào trong tay áo tiến lên ôn hòa thân thiết nói a di đả phật xin hỏi các ngươi biết hỉ lãng phong ở đâu sao thứ nơi này ra ngoài đi như thế nào hai đứa nhỏ nhìn nhau xem đệ đệ nghiêm túc gật đầu một cái hai huynh đệ bỗng nhiên quay người quỳ xuống liền bắt đầu dập đầu thần tiên ra ra thần tiên ra ra thu chúng ta làm đồ đệ dạy cho chúng ta bảy mươi hai biến khương long chỉ ta cũng không phải tôn nộ g không. không sư phụ cũng là đạo sĩ a không phải hòa thượng đợi đến hai huynh đệ lại mẩm đầu thời điểm lão hòa thượng đã không thấy xem đi đệ đệ nghiêng mắt nhìn một nhãn ca ca nói không thấy thật là thần tiên cao nguyên quang đạt chân trời trời chiều cũng nhanh muốn chìm đi xuống hơn hai mươi con ngựa đang thảo nguyên bên trên lao nhanh đây là hàn thanh vũ một mình đi dò xét rất dài một khoảng cách lỗ hổng ngắn ngủi trầm mặt tiến lên về sau phá vòng vây công kích bắt đầu hàn thanh vũ thân thể hơi đi đầu xông lên phía trước nhất trên lưng có màu đen trường một h ộ cùng đ ố n g x u ấ t v a i phải s o n g đao trời c h i ề u ánh sáng từ khía cạnh đánh vào trên mặt của hắn một đội ba bộ hát giáp đại tiêm xuất hiện trong tầm mắt trước vào lộ tuyến bên cạnh lưu thế anh cùng những mục dân đều có chút khẩn trương bọn hắn dưới háng n ị n h bợ cũng ở gào d í t tiếp tục chạy đừng có ngừng ôn kế phi hét một tiếng tiếng la bên trong phía trước cưỡi ngựa hàn thanh vũ đột nhiên đứng lên đang chạy vội ngựa trên lưng trọn một chân cả người bay nào ra ngoài ngựa chấn kinh hỉ sờ khazis một tiếng túi đầu phi nước đại thân thể lăng không ba khối khối kim khí ở hàn thanh vũ trên thân tan giã một tiếng bảng bạc nguyên năng bạo phát màu lam tinh quang trụ kiếm từ phía sau hắn vung chạm mà ra hát giáp đại tiêm trụ kiếm, kiếm ở trong má đức ngực hướng vào phía trong sụp đổ hàn thanh vũ thuận thế ở nó vai bên trên đạn một chân toàn bộ thân thể lặng không lại lên tốc độ khôi phục đồng thời tá lực xéo xuống bay lướt trở lại ngựa lưng ngồi vững vàng toàn bộ quá trình con ngựa kia đều chưa từng có mảy may trì trệ hàn thanh vũ cũng chưa từng sinh ra âm thanh phá vòng vây đội kim mã đi theo phía sau hắn tiếp tục lao nhanh mà đi giờ khác này thảo nguyên mặt trời lặn phía dưới ngoại trừ móng ngựa bốn phía im mắng một màn này để những mục dân nhất là bọn nhỏ hoàn toàn bị rung đậu trong bọn họ là có người ở tới trên đường nhìn qua hàn thanh vũ chém giết quái vật nhưng là bọn hắn chưa từng gặp qua hàn thanh vũ mở lớn chưa thấy qua hắn bốn tua bin t r ạ n g thái dưới dạng này như lưu quang hành động cùng chém giết đó là thần chiến thần ngựa trên lưng có người dùng dân tộc ngôn ngữ mở miệng Trầm mặc bị đánh vỡ nhiều cắt thúc thúc tắc đỏ ra ra mẹ rồi cha bọn nhỏ thanh â m ở bốn phía vòng không hẹn mà cùng văng lên làm sao vậy những người lớn khẩn trương hỏi bọn nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái bóng l ư n g kia ta muốn đi quân đội của bọn hắn